Chương 134.2 Vạn tộc dùng ngăn sổ tay, Cửu Diễm tối huyết công. Chương 134.2 Vạn tộc dùng ngăn sổ tay, Cửu Diễm tối huyết công. Tại võ sư cảnh khí huyết tích lũy càng thâm hậu, tại võ tướng cảnh liền cần mạnh. Võ giả bình thường, võ sư cảnh khí huyết 2 vạn kg, linh khí tăng phúc gấp 5 lần, đến võ sư đỉnh phong cũng chỉ có 10 vạn kg chi lực. Đến cảnh giới này liền đã có thể tiến hành linh khí, huyết khí dung hợp. Chỉ cần có thể nắm giữ quyết khiếu, bắt đầu dung hợp, rất nhanh liền có thể dung hợp một thành khí huyết, thành làm nhất phẩm võ tướng. Trong quá trình này lực bộ phát cực hạn không thay đổi. Chỉ là từ linh khí tăng phúc khí huyết lực bộc phát, biến thành tự thân chân chính khí huyết đem từ bên ngoài đến linh khí, triệt để luyện hóa thành lực lượng của mình. Mà theo khí huyết dung hợp trình độ tăng trưởng, lực bộc phát cũng sẽ dần dần gia tăng. Hai thành khí huyết dung hợp, trở thành nhị phẩm võ tướng, lực bộc phát đem đạt tới 20 vạn kg. Ba thành khí huyết, chính là 30 vạn kg. Một mực đến võ tướng đại viên mãn, toàn thân khí huyết dung hợp, có trăm vạn cân cự lực. Đây là phổ thông võ sư. Mà nếu như là khí huyết 50 vạn kg, lực bộc phát 25 vạn công cân đột phá võ tướng. Nhất phẩm võ tướng lực bộc phát chính là 25 vạn công cân. Đến nhị phẩm, cái kia chính là 50 vạn kg, đến tam phẩm chính là 75 vạn công cân. Võ tướng đỉnh phong thì có được 250 vạn công cân cự lực. Loại này chênh lệch là phi thường to lớn, lại rất khó tại hậu kỳ đổi ngang loại này chênh lệch, không phải là không có cái loại người này, nhưng phi thường hiếm thấy, cần còn đáng sợ hơn cơ duyên. Đương nhiên, phổ thông võ tướng, tại võ tướng cảnh cũng có thể rèn luyện khí huyết, nhưng đến võ tướng, khí huyết mạnh cũng liền khó rèn luyện, khó tăng lên, yêu cầu tiêu hao nhiều tài nguyên hơn, lại tiến triển chậm chạp. Đồng thời, phổ thông võ tướng có thể tăng lên, thiên điều tại võ tướng cảnh cũng có thể tăng lên. Cho nên, tại võ tướng cảnh, có đôi khi hai người phẩm cấp giống nhau, nhưng lực bộ phát khả năng có mấy vạn kg, thậm chí mấy chục vạn kg chênh lệch thật lớn. Nhất là tại võ tướng đỉnh phong, Phương Kha trong lòng tự nói, cùng là đỉnh phong võ tướng, lực bộ phát chênh lệch khả năng đạt tới mấy trăm vạn kg. Đỉnh phong võ tướng cùng đỉnh phong võ tướng chênh lệch cực lớn. Cái này đem là một cái rất đặc thù cảnh giới. Hắn không có nghĩ thêm nữa. Hòa Thai nướng xong hai cái cái kềm, đưa tới. Đã nướng chín sau, hai cái cái kềm đều đỏ tỏa sáng, kềm sắc được mở ra, phía trên có một ít đặc thù tương liệu cùng phối đồ ăn. Mùi thơm rất đặc thù cũng rất nồng nặc. Đây là chúng ta Thái Diện giới đặc thù gia vị, Hoả Thai có chút tự đắc vì Phương Kha giới thiệu, loại này màu đỏ, ta xưng là Hùng Trúc, nó nước đỏ tươi, bắt đầu ăn phản phất hỏa diệm tiêu đốt, khẩu vị phi thường phong phú. Hắn nhất nhất giới thiệu mấy loại phối liệu. Có lẽ tại Thiên Phú tu luyện bên trên, Hoả Thai có chút so ra kém cái khác thiên tiêu. Nhưng ở làm đồ ăn bên trên, không chút khách khí nói, hắn rất tự tin. Ta, Hoả Thai, Thái Diện tộc chủ vương, vô địch. Bởi vì khống chế hỏa diệm dị năng, hắn đối với đồ ăn sống có chút phản cảm, không cách nào nhập khẩu, cho nên hắn phát minh rất nhiều nấu nướng phương pháp. Vô luận là tại Thái Diện giới Hay là tại vạn tộc trên chiến trường, tất cả hai diện tộc đều đối với hắn làm đồ ăn khen không dứt miệng, thích vô cùng. Vừa rồi huyết nham mễ, bởi vì làm tài liệu quá mức trân quý, hắn không dám quá nhiều phát huy. Nhưng làm cái này hai cái cái kìm thời điểm, hắn hảo hảo lộ một tay, chuẩn bị chinh phục Phương Kha dạ dày. Chỉ là, đối mặt hắn giới thiệu, Phương Kha không có biểu hiện ra ngạc nhiên. Cái gì hùng xúc, không phải liền là quả ớt sao? Còn có cái kia mặt đồn, cổ quái kỳ lạ danh tự, không phải liền là tội hạ. Vương Kha thần sắc bình tĩnh, thoáng thay một đôi trong mắt cá hiện hiện nghi hoặc. Cái này nhân loại, thế mà không có cảm giác Tiểu chủ mượn nhấm nháp, hắn mắt cá nhìn chằm chằm Phương Kha, có chút khinh phục. Phương Kha lấy một khối dính đầy tương liệu tông thịt, vừa đưa vào trong miệng, hắn tiếp lấy lấy liền luôn. Hương vị quá vượt lên. Hòa thai thả ra vị nhiều lắm, bảy tám chủng gia vị, ngọt bùi cay đắng mặn đều miêu tả không đến, đều có các khó ăn. Lãng phí ta Tôn Kim. Phương Kha nhận lại dao, không chút do dự đem mặt ngoài tương liệu mang theo thịt cắt đứt, lưu lại nội bộ thịt. May mắn Tôn Kim thịt rất dày, bên trong vẫn là thuần khiết. Có ánh màu trắng tông thịt, ngon không gì sánh được, ẩn chứa đại lượng linh khí, cắn một cái rưới, tràn đầy nước nội tùng, tươi hương trùng quẩn, có hơi ngọt so với mang theo cái kia tương liệu ăn ngon không biết bao nhiêu lần. An Tôn Thịt, ánh mắt đảo qua thần sắc đờ đẫn hoạt hay, Phương Kha lập đầu. Trong nhân tộc, mỹ thực nhiều lắm. Đất rộng của nhiều các nơi, có đến không hết đặc sắc nấu nướng phương thức, để cho người ta nuốt mất cái cảm mỹ vị món ngon. Nếu như ngươi nói nhân tộc chiến lực yếu, tại vạn tộc bài danh hấp, điểm này Phương Kha không cách nào phản bác. Nhưng ngươi nếu dám nói nhân tộc mỹ thực không được. Không có ý tứ. Phương Kha chỉ có một câu đáp lại. Lận dừng ăn không được mày khang. Nhân tộc mỹ thực, vô địch thiên hạ. Coi như linh khí khôi phục, xuất hiện mối vạn tộc nguyên liệu nấu ăn, nhân tộc cũng một mực tại theo sát chào lưu. Như Cao Tiểu Lan, tại nhân tộc cùng hoàng vũ, mở rất nhiều lấy vạn tộc hoặc là hung thú làm thức ăn tại cấp cao nhà hàng, hương vị phi thường tinh diễm. Cao Tiểu Lan vạn tộc giải phẫu trong kế hoạch, trên thực tế còn có một cái phụ thuộc kế hoạch. Cái kia chính là, nàng nghĩ đối vạn tộc tất cả không phải người hình chủ tộc, tất cả đều ra một bản dùng ăn số tay, cùng với đối ứng thực đơn. Kế hoạch này rất điên cuồng. Nếu như bị vạn tộc biết, Cao Tiểu Lan đoán chừng muốn bị nuốt sống. Nghĩ tới đây, Phương Kha nở nụ cười, lấy ra ngân đỉnh mở ra. Đình mịch nứt lên mở, có ánh huyết sắc quang mang lần nữa vụt ra, quang mang săn lạ, bao phủ tứ phương. Mùi tôm nồng đậm Hai mâu bọn người nhao nhao hấp khí. Phương Kha nhìn về phía trong đỉnh, từng hạt so với đầu ngón tay hơi nhỏ hơn huyết hồng hạt đạo, có ánh sáng long lanh, giống như là từng viên hồng ngọc, thủy doanh doanh, phi thường sung mãn. Thỉnh một tiều nhấp động, mùi gạo nồng đậm, lại cũng không dính, bắt đầu ăn cũng không có mùi máu tươi, cảm giác rất tốt. Vào bụng sau, có nóng bỏng năng lượng tản ra, tại tầm bổ thể phách, tràn đầy khí huyết. Phương Kha vừa ăn cực phẩm huyết nha mễ, vừa ăn tôm kềm thịt cản của thịt, trên thân rất nhanh nóng lên, đồng thời có linh khí tỏa ra. Hắn khí huyết tại tăng lên. Hai mâu nhìn xem Phương Kha, rất hâm mộ, cũng rất thèm. Các khắc thiên tiêu cũng giống vậy, đều tại nuốt nước miếng. Thực phẩm huyết nha mễ a, bọn hắn nếu có thể ăn một đỉnh, khí huyết tuyệt đối tăng lên to lớn. Cho dù là đã thành võ tướng hai thành, đồng dạng nuốt nước miếng. Thực phẩm huyết nha mễ, võ tướng phục dụng cũng có thể tăng cường rất nhiều khí huyết, hiệu quả tuyệt đối hết sức rõ ràng. Phương Kha không có chia sẻ ý tứ, hắn rất mau đem huyết nha mễ cùng với tôm kềm thịt cùng cản của thị tan xong. Hai cái cái kềm thịt mặc dù nhiều, nhưng cơ hồ đều là thuần túy linh khí cấu thành, ăn sau rất nhanh bị tiêu hóa, tan nhập thể nội. Nửa đỉnh huyết nha mễ ăn vào, nhường Phương Kha toàn thân nóng bỏng, khí huyết tại tiêu đốt, bên ngoài thân đỏ lên. Khí huyết tăng lên hiệu quả hết sức rõ ràng. Dù sao cũng là cực phẩm linh dược, đối với tôn thế nhân, thường xuyên phục dụng đều hữu hiệu quả, đối phương Kha người võ sư này tới nói, tự nhiên là thuốc đại bổ. Trong đầu hắn hiện hiện bộ trưởng truyền xuống một bộ kinh văn. "Chín diễm tối huyết pháp." Cái này đồng dạng là một cái đại tộc tối huyết công pháp, 10 phần quý giá. Phương Kha trực tiếp bắt đầu tu hành, cấp đạo đầu liền rất bạo liệt, nương theo lấy công pháp vận chuyển. Trong máy mắt, trong cơ thể hắn khí huyết trực tiếp bị nén lửa, chương 135, 1, khí huyết 5 vạn kg. Cấp 39 ngôi đan mới thăng cấp điều kiện, chương 135, 1 Khí huyết năm vạn kg. Cấp 39 mỗi đàn muối tăng cấp điều kiện. Khí huyết tại thể nội thiêu đốt. Loại kia hỏa diễm sinh hồng, phi thường săn lạ, lại thế lựa rất vượng, thiêu đốt hết thảy. Toàn thân kịch liệt đau nhức. Trong nháy mắt mà thôi, Phương Kha cảm giác chính mình giống như muốn bị cháy rủi, thể nội hết thảy đều đang tiêu đốt, từ trong tới ngoài, đều mơn quen. Liên liên xương cốt nội bộ có tụy, cũng tại ung ngực ở ngực sôi trào. Mà ở tại bên ngoài cơ thể, thì là có xương trắng bốc hơi, cả người khói đen cuộn cuộn, bốc hơi ra đại lượng tạp chất. Thanh này thai diện tộc đám người nhìn sử sốt. Cái gì tình huống? Phương Kha thế nào đột nhiên liền lấy Huyết nha mẹ còn có loại hiệu quả này sao? Thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Hắn tại tôi biết. Hề hộ mở miệng, ánh mắt nưng lại. Hắn khí huyết hẳn là có 4 vạn kg, tôi huyết quá trình còn như thế bá đạo, loại này tôi huyết công pháp rất bất phàm, có thể tiến hành cấp độ sâu lỗ xác, bộ công pháp kia lý luận cực hạn rất cao. Một đám thiên tài nhao nhao động dung. Phương Kha khí huyết đã rất hùng hồn, thể chất rất mạnh. Bình thường tôi nói, cực hạn 4, 5 vạn kg tôi mới công, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiếp nhận, căn bản không có khả năng xuất hiện như thế động tĩnh lớn. Trừ phi là mạnh hơn tôi huyết công, rèn luyện cấp độ càng sâu. Càng thêm bá đạo, mới có loại này kinh người cảnh tượng. Hai thanh lúc trước chính là khí huyết 4 vạn kg sau, không có mạnh hơn tôi huyết cùng, nàng khí huyết tinh tiến tốc độ phi thường chậm, nhịn thật lâu, mới đột phá 5 vạn kg. Mà phương kha loại này kinh người lục xác, một lần tu hành, khả năng liền sẽ đạt tới mấy trăm kg, thậm chí hơn ngàn ký lô bạo tăng. Hai diện tộc tiên tiêu nhóm đều rất hâm mộ. Vượt qua 5 vạn ký lô tôi huyết cùng, đều vô cùng trân quý, là đỉnh tiêm đại tộc bí mật bất truyền, phi thường hiếm thấy. Mặc dù loại công pháp này đều rất khó luyện, không có đỉnh tiêm tiên phú, có công pháp cũng luyện không đến loại kia khí huyết nhưng không cách nào phủ nhận. Những công pháp này cũng là tại cất cao người cực hạn, nhường võ giả đạt với bản thân tiên phú chỗ không kịp tình trạng. Thiêu đốt vẫn tại tiếp tục. Phương Kha toàn thân đều xích hồng, xương cốt cùng hồng ngọc thạch một dạng, đều có thể nhìn thấy bên trong sôi trào có tụỷ. Thực phẩm huyết nha mễ bị luyện hóa, năng lượng tinh túy tại hỏa tan vào thân thể. Càng cua thịt tôn kìm thịt cũng đang nhanh chóng bị tiêu hóa, hóa thành đại lượng linh khí cùng dinh dưỡng vật chất, bị hấp thu luyện hóa. Hồi lâu sau, Phương Kha thể nội, huyết nha mễ cùng tôm thịt cua năng lượng tất cả đều hao hết, xích hồng hỏa diễm cũng đã biến mất. Người bình thường khí huyết không đủ, tu luyện cửu diễm tối huyết công, có hại vô ích. Nhưng đối phương Kha tới nói, 4 vạn kg khí huyết, lại thêm có thể so với cực phẩm linh dược huyết nham đế, cũng coi là đạt đến tu luyện cánh cửa. Cho nên, lần này hỏa diễm tối thể, Phương Kha cũng không tụ thường, ngược lại khí huyết tăng nhiều. Giờ phút này, trong cơ thể hắn khí huyết bùng ánh, phản phất hỏa tan xích hồng thủy tinh, nhan sắc sáng rõ, lập loại phát sáng, rất nóng bỏng. Đây là rất hiếm thấy dị tượng, đại biểu cho khí huyết trung ẩn chứa lực lượng cường đại. Phương Kha lặng lẽ trải nghiệm, khí huyết tăng trưởng chỉ ít có 800 kg. Đây là một cái rất con số cái người. Rất nhiều thiên kiêu đến 4 vạn kg khí huyết, mấy tháng đều không nhất định có 100 kg tăng trưởng, mà Phương Kha một lần tu hành, liền tăng trưởng như thế nhiều. Nói ra muốn kinh ngạc đến ngây người một mảnh bầu trời kia. Đương nhiên, khí huyết tăng trưởng to lớn, nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên chính là huyết nha mễ, loại này cực phẩm linh dược, vốn là đối với huyết chỗ tốt cực lớn, liền thánh nhân cũng muốn, đối Phương Kha tới nói, tuyệt đối là đại bổ bên trong đại bổ. Tiếp theo chính là cựu diễm tối huyết công. Bộ công pháp kia hạn mức cao nhất rất cao. Tu thành viên mãn sau, thuần khí huyết có thể đạt tới 8 vạn kg, đạt tới vạn tộc yêu nghiệt trình độ liền xem như phía trước trăm đại chủ tổng, loại tầng thứ này công pháp cũng cực kỳ trân quý. Đương nhiên, Cửu Diệm tối huyết cùng cũng rất khó luyện. Sinh hóa gen thể, chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, bình thường yêu cầu 5 vạn kg khí huyết mới có thể luyện. Sinh hóa về sau, còn có tầng 8. Cửu Diệm tối huyết công đại viên mãn, tổng cộng có 9 trọng diệm lửa. 9 diệm tối thể mới có thể rèn đúc ra 8 vạn kg khí huyết yêu nghiệt. 1 tháng sau, hai diện rối cuối cùng nhất một mảnh linh thực trồng chóp đạo. Nơi này đồng dạng là một chỗ linh khí nồng đậm đặc thù khu vực. Giờ phút này, ở trên đạo linh khí vẫn như cũ, nhưng linh thực lại gần như không thể thấy, chỉ có từng cây chùy lủi cánh cây, trống đỡ không có một cái nào phiến lá thân thể, bất đắc dĩ giống như là như nói cái gì. Còn sót lại vài con coi như hoàn hảo linh thực bên trên. Từng cái to mọng sâu róm, không người thể, một bên mọng ngoại, một bên nhanh chóng thôn phệ phiến lá, rất nhanh liền đem nó gặm ăn chùy lủi. Tất cả cũng không có. Hai Mâu đứng ở đằng xa, nhìn xem mảnh này hòn đảo tại mấy ngày ở giữa Hang Vu, hắn thở dài lắc đầu. Toàn bộ hai diện giới đã tìm không thấy vài con linh thực, tiếc đó, linh thực đem biến thành không gì sánh được khan hiếm bảo vật. Không chỉ linh thực Hải Thanh thần sắc lạnh lùng, "Còn có linh thạch, linh kim, những ngày này, toàn bộ thái địa giới, cơ hồ tìm không thấy một khối. Ngay tại phương Kha bên người vị trí, linh thạch cùng linh kim xếp thành núi nhỏ, đây là thái địa tộc tất cả linh thạch linh kim, trên đó bò đầy con kiến. Bọn chúng tôn phệ linh thạch linh kim, phát ra lộng soạt lộng soạt thanh âm, những ngày này đã không biết tiêu hao bao nhiêu." Hải Thanh tiếp tục nói, "Các nơi khoáng mạch cũng đang tiến hành hủy diệt tính đà móc. Đám võ giả đã không cách nào sử dụng linh thạch giao dịch, linh khí giá cả gần nhất chợt tăng 200 lần. Vô số hung thú cùng hải thú tại bị đi săn, đã tràn đầy 236 tòa đảo, trong biển họ không gặp được hải thú. Hai diện tộc Thiên Kiêu nhóm trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước cách đó không xa. Phương Kha đang ở nơi đó, nhắm mắt tú hành. Còn có thể giả sao đâu? Thế hey, Hậu nói khẽ, chúng ta có thể còn sống sót, đã không tệ. Đến trình độ này, toàn bộ hai diện tộc đã biến thành tù nhân, bị cầm tù trong cái thế giới này, chạy không được, cũng chạy không thoát. Không có võ tôn, thánh nhân, bọn hắn bất lực trấn thủ một giới. Nhân tộc tuy thời có thể đem bọn hắn diệt tộc, có thể sống sót, bất quá là bởi vì vì nhân tộc không nguyện ý lâu nơi dị giới. Vào lúc này lại đi đau lòng tài nguyên, hoàn toàn là ngại chính mình mà dài. Hệ hey, hậu một vừa nhìn Phước Hà, vừa hướng chúng thiên tiêu truyền âm. Không muốn nói lời như vậy nữa, đã không có khả kháng chịu chết dũng khí, vậy liền giữ lại hy vọng đi, 20 năm sau, chúng ta hội kiến chứng cuối cùng nhất kết cục. Nếu như nhân tộc một mực cường đại, bọn hắn cũng sẽ ở nhân tộc che chở trò kéo dài. Nếu như nhân tộc bại, bọn hắn cũng phải một lần nữa đầu nhập vào chủng tộc khác, ở thế giới bình thường biến mất sau, thu hoạch được sinh tồn không gian. Còn như hiện tại. Chương 135.2, khí huyết 5 vạn kg. Cấp 39 ngôi đàn mới thăng cấp điều kiện, chương 135.2, khí huyết 5 vạn kg. 39 mỗi đàn mỗi tăng cấp điều kiện. Hảo hảo làm tù nhân là đủ rồi. Nhìn xem Vương Kha trên thân xương trắng cuộn, hai thành không lại oán giận, mà là sợ hai thành nói. Hắn giống như muốn đem loại này tôi huyết công tu thành, khí huyết hẳn là muốn tới 5 vạn .000 kg. Ở đây thai diện tộc thiên kiêu, chỉ có hai thành đã từng đạt tới cái kia 5 vạn .000 kg phí huyết, bởi vậy nhạy cảm phát ra được, Phương Kha cũng phải đến cấp bậc kia. Cái khác thiên kiêu đều kinh hãi. Huyết nha mễ hiệu quả quá kinh người. Thế hậu cảm thán. Trong một tháng này, Phương Kha liên tục phục dụng huyết nha mễ, lại thêm loại kia cường đại tôi huyết công pháp, Bọn hắn thấy tận mắt Phương Kha khí huyết tăng lên quá trình, một tháng, 1 vạn kg. Loại này tiến bộ trình độ quá vượt người, nhưng người người bình thường khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn đều đang nhìn Phương Kha. Giờ phút này, Phương Kha trên thân chính bao phủ hai tầng quang hoàn, một tầng xích hồng, một tầng màu da cam. Quang mang rất sáng, cũng rất săn lạ, nhường hắn thoạt nhìn khí chất rất siêu nhiên, phảng phất thần minh một bộ dạng. Trên thực tế, cái này hai tầng quang hoàn là hai loại hỏa diễm. Bọn chúng đại biểu cho cựu diễm tối huyết công hai tầng cái giới, từ Phương Kha thể nội thiêu đốt, ánh lửa lộ ra bên ngoài cơ thể mà ở trong cơ thể hắn, hai loại ánh lửa càng thêm hung hực, cũng càng khủng bố hơn. Hai loại hỏa diễm dây dưa đến cùng một chỗ, đã đem Vương Kha huyết nhục xương tất cả đều đốt lên, chiếu rọi bóng ánh sáng lạ, căn bản không giống lục thân, ngược lại giống lưu ly li pháp bảo. Nếu như là phổ thông đỉnh phong võ sư, thể nội như vậy thiêu đốt, cả người đều muốn hóa thành tro bụi rồi, căn bản gánh không được. Nhưng Vương Kha lại là thành thạo điều luyện, thể nội khí huyết phản phất hỏa tan ngọc thạch một dạng, mang theo hai màu qu ma mang, rất hung hực. Hẳn là có thể đột phá đệ tam trọng. Phương Kha tự nói, rồi mới thôi động chín diễm tối huyết tầng thứ 3 công pháp. Sau một khắc, khí huyết bên trong Sáng tỏ chính ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt đốt lên. Trong ngáy mắt, đại hỏa hùng hùng, ba tầng ánh lửa rực rỡ, lớp năng lượng lần lần nữa tăng lên một bậc thang, Dương Phương Kha cũng nhịn không được hít vào linh khí, toàn thân khẽ run lên. Lần nữa có tạp chất bị đốt thành khói đen, từ nó thể nội bài xuất. Trong bụng huyết nha mễ phóng xuất ra đại lượng năng lượng, tại trong ngọn lửa rèn luyện, chất lọc tinh hoa dung nhập nó thể nội. Phương Kha khí huyết bạo tăng, rất nhanh chân chính đột phá 5 vạn kg. Lần này thời gian tu luyện không dài, bởi vì huyết nha mễ năng lượng rất sắp tiêu hao hết rồi. Cửu diệm tối huyết công rất bá đạo, tu hành lúc tiêu hao rất lớn. Một tháng tăng lên 1 vạn ký lô khí huyết, sở dĩ có loại này thành tích kinh người, công lao có tám thành là cực phẩm huyết nha mễ. Nếu như không có cực phẩm huyết nha mễ, coi như Phương Kha hiểu được cả bản công pháp, cũng không dám cấp tốc đột phá, xông lên đệ tam trọng cảnh giới, sẽ bị đứt cần. May mắn mà có huyết nha mễ cung cấp tinh thuần năng lượng, hắn có thể có như thế đại tăng lên. Bất quá bây giờ, cực phẩm huyết nha mễ bị hắn đã ăn xong, sau đó lại tu luyện cự diễm tối huyết công, hắn cũng không dám tu luyện quá mạnh. Cho dù có huyết đan, cũng phải khất chế, từng chút một mai, khí huyết tăng trưởng tốc độ đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Dù sao Thuần huyết võ tướng huyết dịch rèn luyện huyết đan, so sánh cực phẩm linh dược huyết nha mễ năng lượng, cấp độ kém rất xa. Tam giai huyết đan cũng liền so với hạ phẩm huyết nha mễ cường một điểm, còn so ra kém trung phẩm. Nếu như có càng nhiều cực phẩm huyết nha mễ liên tục, ta có lẽ có thể cấp tốc trùng kích 7 vạn kg, thậm chí 8 vạn kg khí huyết." Hắn nói một mình, nhưng hai diện tộc đám người đại lật mắt cá. "Tại làm cái gì mộng a? Cực phẩm huyết nha mễ chi hiếm thấy, thánh nhân cũng không có nhiều. Còn như 7, 8 vạn kg khí huyết, cái kia càng khó, căn bản không phải có tương ứng công pháp liền có thể làm được, còn cần thiên phú, không phải nói có tài nguyên là được." co như cho một con lợn cho ăn 100 năm cực phẩm hết nha mễ, nó cũng không có khả năng đạt tới 7, 8 vạn kg khí huyết. Bất quá, trong lòng mặc dù như thế nghĩ, bọn hắn lại không có một cái nào nói ra được, tất cả đều che giấu rất tốt. Phương Kha cũng không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ. Hắn đem sâu giอม thu hồi, nhìn thoáng qua đẳng cấp. Đẳng cấp cao nhất sâu gióm mới đến cấp 17. Quá chậm. Phương Kha rất bất đắc dĩ. Hơn 1 tháng thời gian, có xung tốc linh thực cũng lủng, thậm chí bọn chúng còn ăn vào trung phẩm linh thực, lúc này mới đến cấp 17. Kế tiếp còn có thể tại thai diện giới đợi hơn 1 tháng. Nhưng linh thực đại lượng giảm bớt, sâu giớm có thể đột phá đến cấp 109 sao? Phương Kha cảm thấy hy vọng không lớn. Hắn bắt đầu, bắt đầu thu con kiến. Bầy kiến đẳng cấp tăng lên cũng không nhanh. Hiện tại đã tới cấp 30, cũng mới hơn 100 con. Bất quá, cái này chủ nếu là bởi vì thai diện tộc tiên kiêu nhóm không quá ra sức, dị năng thưởng xuyên bị mốc sạch, lực bền bị rất kém cỏi. Cấp 29 con kiến đã có hàng và con, đều đang đợi lấy thai diện tộc tiên kiêu nhóm lần lượt tăng lên. Đẳng cấp cao nhất ngược lại là vẫn được, đã có cấp 38, mấy ngày nữa, hẳn là có thể đột phá cấp 39. Con kiến đến cấp 39 sao? Đem sẽ xuất hiện đột phá cấp 40 thằng cấp yêu cầu. Phương Kha rất hiếu kỳ, muốn đột phá cấp 40, con kiến yêu cầu cái gì tài nguyên? Đột phá cấp 10 thôn phệ linh thạch, cấp 20 thôn phệ linh kim, cấp 30 thôn phệ dị năng, ta ngược lại muốn nhìn một chút cấp 40 con kiến, yêu cầu cái gì? Đem tất cả con kiến, còn có còn lại linh kim linh thạch đều thu lại. Phương Kha nhìn về phía hề hộ. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem các ngươi bắt giữ hung thú. Linh thực bị ăn không sai bị lắm, khí huyết tăng lên bởi vì cực phẩm huyết nha mễ hao hết, cũng chậm lại. Hơn 1 tháng thời gian, hai diện tộc bắt giữ hung thú trở, hẳn là cũng không ít, nên tăng lên cái khác bảy chủng. Rất nhanh, phía trước một tòa đại đảo tiến vào ánh mắt. Phương Kha từ giữa không trung nhìn thấy, ở trên đảo lít nha lít nhít chật ních hung thú, đều còn sống, nhưng tất cả bị trấn áp, té xỉu xuống đất. Có từng cái hai diện tộc Võ tông, lập thân chỗ cao, tinh thần bao phủ tứ phương. Một khi có cái nào con hung thú muốn sống tới, ngay lập tức sẽ xuất thủ, đem nó cho choáng. Hai diện tộc Võ tôn đều đã chết, Võ Vương Võ thần cũng còn thừa không nhiều, nhưng Võ tông còn có không ít. Hai vị bộ trưởng cũng không có nhằm vào bọn họ. Chỉ có lần trước, mấy cái cự thị nhân tộc Thiên Kiêu giã tay với Phương Kha, khi đó, Phương Kha từng yêu cầu Hạ diện tộc muốn chứng minh thanh lý căn thủ nhân tộc tập nhân. Hiện tại đến xem, hiệu quả phải rất khá. Phương Kha đến lúc, những này võ tông mặc dù không có rất cung kính, nhưng cũng không có biểu hiện ra gì. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Phương Kha triệu hồi ra hại lượng mỗi đàn. Lít nha lít nhít bầy trùng, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn thai diện tộc võ tông, trên mặt nhau nhau hiện hiện chấn kinh, tinh thần chấn động, theo bản năng liền muốn xuất thủ. Hễ hậu truyền âm trấn an, để bọn hắn không cần thần trương. Mỗi đàn từ bọn hắn bên cạnh đi qua, rơi đến phía giới hung thú trên thân, rắc hút trực tiếp đâm vào, rồi mới hung hăng khẽ hốc. Đẳng cấp này con muội hút máu năng lực phi thường của bố, một ngụm có thể hút cạn một cái nhân loại. Ngắn phút chốc, từng đầu hung thú tại trong hôn mê cơ hồ bị hút khô. Ma hút đã no đầy đủ hết con muỗi, cùng nhau nhau bay trở về, đi vào phòng Kha bên cạnh, bị Phương Kha thu hồi thẳng cấp. Đồng thời, Phương Kha lại đem bọ ngựa triệu hoán đi ra, phô thiên cái điệu rơi xuống. Phía dưới hung thú cũng không chết đi, bởi vì Phương Kha cố ý phân phó con muỗi, không muốn đem hung thú hút cạn, bọ ngựa chỉ ăn sống. Vì cam đoan một thú hai ăn không lãng phí, con muỗi muốn lưu một ngụm máu. Rất nhanh, con muỗi toàn bộ bay trở về. Mà phía dưới, bọ ngựa nhóm đã bắt đầu hưởng thụ tiệc. Con lớn nhắm nuốt thức rất hút, nhẹ nhõm đem hung thú giáp da sẽ mở, nuốt nó huyết nục, nội tạng. Bọn chúng ăn rất nhanh. Không bao lâu, cả tòa trên đảo hải thú toàn bộ bị ăn sạch, chỉ còn lại có bày khắp hòn đảo hung thú da lông, cùng nhôn từng kia từng kia vết máu to lớn xương cốt. Cả hòn đảo nhỏ thoạt nhìn phảng phất tu la chiến trường tầm thường. Cho dù là ở đây hai diện tộc người, đều là từ vạn tộc chiến trường lui xuống, cũng làm cho cảnh tượng như thế này kinh sợ, có chút nói không ra lời. Mà đối phương Kha tới nói, cảnh tượng như thế này hắn cơ hồ đã miễn dịch. Toà tiếp theo đảo. Phương Kha mở miệng. Đám người lần nữa lên đường. Mấy ngày sau, Khi lại một tòa trên đảo hải thú bị ăn sạch sẽ sau, muội đàn cuối cùng tiến tiến nhất hóa đến cấp 39. Mà khi Phương Kha nhìn thấy muội đàn tấn cấp điều kiện lúc, mặt bên trên lập tức hiện hiện kỳ quái thân sắc. Chương 135, võ tôn trong đạo trưởng màn màn người. 2, chương 135, võ tôn trong đạo trưởng màn màn người. 2. Bảy muội thăng lên 39 cấp. Trên thể hình tăng trưởng không lớn, cũng không hiếu hình thái cải biến, nhưng ở tư liệu trong giới thiệu xuất hiện mới nội dung. Bảy muội thăng cấp yêu cầu thay đổi. Ngoại trừ cần hút võ tông cấp huyết dịch bên ngoài, còn đối bảy chủng quy mô có chỗ yêu cầu mong muốn tiến hóa ra 40 cấp y môi, 39 cấp con muối, nhất định phải đạt tới 1 vạn con trở lên. Là 1 vạn con mới có thể tiến hóa ra một cái 40 cấp con muối sao? Phương Kha nhíu mày. Nếu như loại tiến hóa này là ngàn rằm mới tìm được một, kia bảy trùng uy lực đem đại giảm. Dù sao, tại vạn tộc trên chiến trường, võ tông mặc dù không phải kẻ yếu, nhưng số lượng cũng không ít. Giống nhân tộc loại này tiểu tộc, võ tông số lượng đều mấy trăm vạn. Đối một ngàn vị chủ đầu đại tộc mà nói, võ tông càng chỉ là cất bước giai đoạn mà thôi. Bảy muối tiến hóa nếu là ngàn rằm mới tìm được một, Mong muốn tiến hóa ra trăm vạn võ tông, vậy thì cần trục tỉ 39 cấp 7 muỗi, mà mong muốn chăn nuôi ra nhiều như vậy 39 cấp 7 muỗi, cần 10 cái mang mặt tộc. Phương Kha hít một hơi thật sâu. 10 cái mang mặt tộc, bồi dưỡng trăm vạn võ tông. Nếu thật là dạng này, kia 7 muỗi trực tiếp liền phế đi. Hy vọng cái này vạn con bảy trùng quy mô, chỉ là đạt thành một loại đặc thù điều kiện mà thôi, không phải ngàn rằm mới tìm được một tiến hóa. Hiện tại không cách nào nghiệm chứng. Phương Kha thu hồi từng đám bảy muỗi, hết thảy 200 tòa đạo, thú thú, hải thú hàng trăm triệu. Đương nhiên, trong đó cũng không phải là toàn là võ tướng cấp Võ giả cấp thú thú, cùng võ sư cấp chiếm cứ đa số. Những này đều đem dùng để bồi dưỡng vừa mở rộng bề chủng. Khi tất cả hung thú bị hút khô đa số máu sau, phương kha hiện hữu 7 muỗi quy mô đạt đến 39 cấp ý muỗi, 1.5 ức. 30308 cấp, 8 ức. 3 cấp không trở xuống, 50 ức. Võ tướng cấp hung thú mặc dù không ít, nhưng hoàn toàn không đủ để đem 1 tỷ nhiều bầy muỗi, tất cả đều tăng lên tới 39 cấp. Bất quá, cái này quy mô đã không nhỏ. 1 tỷ võ tướng, mặc dù đơn thể chiến lực không tính đỉnh tiêm, nhưng về số lượng đã là nhân tộc võ tướng rất nhiều lần. Nếu là toàn bộ triệu hoán đi ra, không cần nhắc cao tầng chiến lược lời nói, số lượng này đã đủ để quyết định một trận chủng tộc đại chiến. Chỉ tiếc, bộ trưởng cũng không đem mục tiêu đặt ở phụ cận tiểu tộc bên trên. Bọn hắn đã tại kế hoạch, bày chủng chân chính đổ bộ vạn tộc chiến trường trận đầu đại chiến, đem theo bộ tộc ăn thịt người bắt đầu. Một trận chiến bình định bộ tộc ăn thịt người, chỉ là ăn thịt người chủng tộc liên quan đến mấy cái tộc đàn, xếp hạng tại vạn tộc trên chiến trường cao có tất có, trong đó một mắt bộ tộc ăn thịt người càng là vạn tộc trước năm ngàn. Coi như bảy chủng có thể san bằng phần giữa chiến lược chính lệnh, cấp cao chiến lược, nhất là thánh nhân tồn tại, thế nào đối phó? Phương Kha suy đoán, loại kia đẳng cấp tổ đàn, thánh nhân tuyệt đối không chỉ một hai vị, hai vị bộ trưởng có thể ứng đối sao? Võ Tôn, thậm chí Võ Thần cấp, lại đem như thế nào? Coi như nhân tộc còn có cái khác gác chủ bài, vậy cũng chắc chắn là một trận đại chiến thảm liệt. Động một tí ước vạn chiến trường của võ giả bên trên, máu chảy thành sông, đem không phải khen chương hình dung tự, mà là cảnh tượng chân thực khắc họa. Thu hồi tâm niệm, Phương Kha bắt đầu thăng cấp một đạo một đạo đường lang. Tại bảy muôi hút màu sau, đường lang liền đã nhập đạo, giờ phút này một đường đi qua, tất cả đường lang không ngừng thăng cấp. Hơn 200 tòa trên đảo hung thú Trong đó một nửa thành đường lang đồ ăn, cuối cùng đạt thành một thú hai ăn. Sau khi ăn xong, con xuất lại khắp nơi trên đất nuốt máu ra lông lấn giáp, cùng tái nhợ sương cốt phủ kiến đại địa. Phương Kha nói: "Tất cả còn thừa vật liệu, luyện chế khôi giáp, rèn đúc binh khí, chờ đợi nhân tộc lấy dùng." Tiếp xuống 30 năm, chỉ cần vạn tộc chiến tranh còn chưa có kết thúc, đối mang mặt tộc nghiền ép sẽ không đình chỉ. Loại này nghiền ép không chỉ tồn tại ở tại nguyên bên trên, còn tại sản xuất sinh hoạt các phương diện. Mang mặt dưới, chính là nhân tộc nơi sản sinh, nguyên liệu căn cứ, binh khí căn cứ, linh dược căn cứ. Đường lang tiến hóa kết thúc. Nhiều lần tăng cường quân bị sau, Đường Lang tổng số đã đột phá 1 tỷ, mà lúc này, đạt tới 39 cấp Đường Lang, đã có 80000 vạn. Cái khác võ tướng cấp Đường Lang còn có hơn 2 ức, còn thừa thì là võ tướng cấp trở xuống. Đường Lang thăng 40 cấp điều kiện, cùng bảy muội như thế, cần hơn vạn 39 cấp Đường Lang. Số lượng này cũng không lớn, tùy tiện liền có thể đạt tới, nhưng phía sau đại biểu rất nhiều thứ, Phương Kha có nhiều loại suy đoán. Hơn phân nữa, Lữ Bộ trưởng suy đoán muốn thành thật. Đường Lang ăn hết sạch hơn 100 tòa đảo, mà còn lại hồn đảo bên trên hung thú, ở Phương Kha tỉ mỉ an bài xuống, cuối cùng đặt thành một thú ba ăn. Bọn chúng đầu tiên bị bảy muỗi hút hơn phân nửa máu. Sau đó, nửa chết nửa sống đàn thú lại bị con trùng ký sinh. Con trùng quy mô đạt tới vài tỉ, nhưng hình thể to lớn hung thú, một đầu liền có thể ký sinh mấy vạn. Cho nên, đàn thú số lượng mặc dù thấp hơn nhiều con trùng, nhưng đủ để nuôi dưỡng con trùng đại thăng cấp. Trong đó, đạt tới 30 chín cấp con trùng, số lượng đạt đến một không lức, mặc khác vài tỉ con trùng, cũng tất cả đều đạt đến hai cấp không trở lên. Bất quá, con trùng tấn cấp cũng không có sinh ra mới trước đưa điều kiện, không cần số lượng. Con trùng đặc thù ở nơi nào? Phương Kha suy đoán, nhìn phía dưới ở trên nào Con trùng tại ký chủ thể nội bộc phát. Cảnh tượng rất hỗn loạn, cũng rất huyết tinh. Mấy trăm vạn đàn thú hoàn toàn bạo động, võ tông cũng không cách nào áp chế. Bọn chúng cũng không để ý gì tới trí, thân thể không bị khống chế, có chút thậm chí còn không có tỉnh táo lại, thân thể bản năng tại phát cuồng. Từng đầu hung thú, các vị trí cơ thể nâng lên to lớn một mủ, sau đó bọc mủ nổ tung, huyết nhục vảy ra. Còn có rất nhiều hung thú tại phát cuồng. Tiếng gống giận dữ tiếng gầm gừ chiến đấu âm thanh lăn lộn thành một mảnh. Ở trên đảo cây rừng phá hủy, núi đá sụp đổ, đại địa nứt ra, nguyên một đám hố sâu to lớn trung lưu đầy máu tươi, chất đầy thi thể. Trận chứa linh khí nồng nặc cường đại khí huyết, toát ra huyết sắc quằn mang, bức hơi lên cao, hình thành huyết sắc sương mù. Cả hòn đảo nhỏ đều bị huyết vụ bao phủ. Trong đó chiến ý điên cuồng hỗn loạn, rất nhiều võ tướng cấp hung thú, khí huyết bàn bạc, đã đến ổn dưỡng tinh thần lực bên dưới, tại phát cuồng bên trong đưa đến loại này đặc thủ trận vực. Tất cả lực lượng hội tụ quân quít lấy nhau. Võ sư lên đảo đều sẽ phát cuồng, võ giả càng là trực tiếp sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cả tòa đảo đã thành một mảnh to lớn hung địa. Phương Kha theo trong đảo đi qua, đem tất cả côn trùng thu hồi, sau đó phân phó hồi hộp. Phái người đem những này huyết nhục cùng cỏ cây hỗn hợp, thôi động tăng tốc hư thôi xác định vững chắc giáp trùng tấn cấp, cần hủ thực. Những bầy thú này tỷ lệ lợi dụng đặc biệt cao, không có lãng phí nửa điểm, tất cả năng lượng đều đem cung cấp bảy trùng tăng lên. Một đường đi qua, đem tất cả con trùng thu hồi, không có tiếp tục thăng cấp bảy trùng. Hung thú thi thể hư thối cần thời gian, cho dù có võ giả cố ý gia tốc quá trình này, cũng cần chờ đợi. Cho tới bây giờ, hắn đã tại mang mặt giới chờ đợi 2 tháng, còn lại 1 tháng, hắn liền nên rời đi. Hủ tối 20 ngày, 10 ngày thăng cấp xác định vững chắc giáp trùng, liền nên đi. Phương Kha trong lòng đã tính xong, còn lại cái này 20 ngày Mang mặt tộc còn có không ít đất lành để tu hành còn chưa có đi qua, tư phẩm hết nha mét mặc dù không có, nhưng mang mặt tộc linh quả ta cũng có khâu ít, hẳn là có thể gia tốc tu luyện. Ngoại trừ những này, mang mặt tộc còn có rất nhiều bảo vật, bảo địa, Phương Kha đã an bài võ thần võ vương thu thập, tìm không ngừng có tin tức truyền đến, có bảo vật đưa tới. Tỷ như các loại mang mặt tộc võ học thần thông, có rất nhiều, lại đều rất mạnh, nhưng Vương Kha cũng không có tùy tiện tu hành. Luyện quá nhiều cũng không nhất định là chuyện tốt. Bách chiến thánh pháp 12 vạn chiêu thức đã hàm cái rất nhiều, lại vô cùng thích hợp hắn. Máu thánh đao, đường lang đao đều là sát chiêu. Trước đó ngộ đạo bên trong, hắn lần nữa lĩnh hội, tất cả đều có chỗ tăng lên. Loại thủ đoạn này, hắn không thiếu, nhưng hắn thiếu khuyết bí thuật, bí pháp, tỉ như đồng thuật, bộ pháp trở, bất luận trong chiến đấu hay là phương diện khác, những bí pháp này thượng thượng có kỳ hiệu. Muốn tu luyện nào công pháp, hắn cần cẩn thận chọn lựa. Tiếp xuống trong 20 ngày, Phương Khả đi qua mang mặt giới nguyên một đám bảo địa, đều đúng tu hành có chỗ tốt. Nhưng trong đó không ít chỉ đối mang mặt tộc hữu hiệu. Mặt khác có chút, thì đối với Phương Khả cấp độ vô hiệu. Khí huyết 5 vạn kg, tại tiểu tộc bên trong đã là cực hạn. Cho dù là một giới bảo địa cũng rất khó tại cấp độ này có quá lớn trợ lực, Phương Kha cũng không hài lòng. Hắn không ngừng phục dụng các loại linh quả linh dược, còn thử mang mặt tộc một chút phương thuốc cổ, lại thêm cửu diễm tối màu công, nhưng hiệu quả vẫn như cũ không phải đặc biệt rõ ràng. Liên xem như thượng phẩm linh dược, đối với hắn cấp độ này, trợ giúp cũng không lớn. Mấy cái kia chết đi Võ Tôn, hang ổ ở nơi nào? Phương Kha đột nhiên nghĩ đến bọn hắn. Mang mặt giới bên trong linh dược không nhiều, nhưng này chút Võ Tôn trên thân, hay là hang ổ bên trong khẳng định có bảo vật, nói không chừng có thể tìm tới ngạc nhiên mừng rỡ. Mang mặt lão tổ hang ổ bị bưng, nhưng Võ Tôn hang ổ Hai vị bộ trưởng cũng không nhìn ở trong mắt, lưu lại. Phương Kha chuẩn bị đi tìm một chút đồ tốt. Hề hey hổ khẽ giật mình, nói: "Tiếu chủ, Võ Tôn đạo trưởng, người bình thường không cách nào tiến vào, rất nguy hiểm." Trên thực tế, những ngày này, không phải là không có võ thần đánh qua Võ Tôn đạo trưởng chú ý, nhưng đều thất bại. Có vài vị võ thần bị đạo trưởng lực lượng chém giết. May mắn đã sớm bên ngoài còn lại tinh huyết, tinh huyết chủng sinh, một lần nữa hồi phục lại, bằng không liền hoàn toàn chết. Võ thần cùng Võ Tôn trên chiến lệnh phi từ lớn. Kia không chỉ là một cái đại cảnh giới chiến lệnh, mà là đại đạo chiến lệnh. Võ Tôn đã là chạm đến đại đạo tồn tại. Nộ đạo, cùng một giới đại đạo cộng minh, vi lực vô tận. Chớ nhìn bọn họ tùy tiện bị lư bộ trưởng chém giết, đây chẳng qua là bởi vì thánh nhân cảnh mạnh, không phải võ tôn quá yếu. Cho dù là võ tôn đạo trưởng, tại bọn hắn sau khi chết, cũng không phải có thể nhẹ nhõm tiến vào. Không có việc gì. Phương Kha kẻ tài cao gan cũng lớn. Tại tăng thêm trên người có thánh lực hộ thân. Ba đạo thánh lực, hắn một đạo đều không dùng hết. Tại bộ trưởng nói, hắn lưu lại lực lượng có thể chém giết võ tôn, dùng để mở ra võ tôn đạo trưởng, càng là dễ dàng. Hễ hậu dẫn hắn đi vào một tòa võ tôn đạo trưởng. Nơi này ở dưới biển Có vĩ lực chống ra nước biển, hình thành mấy ngàn dặm đường tính, cao hơn ngàn mét không có nước không gian. Các người mang mặt tộc không phải ưa thích nước sao? Phương Kha nhả dẫnh, thế nào thánh điện, võ tôn đạo trưởng loại địa phương này, đều tận lực ngăn cách nước. Không bằng trực tiếp lên bờ sinh hoạt. Đại Khôn võ tôn đạo trưởng là ở trên đảo hề hậu nói nơi này là bên trên chết võ tôn đạo trưởng, đây là cùng người yêu thích có quan hệ à? Hai người treo giữa không trung, quan sát phía dưới không có nước không gian. Bọn hắn cũng không có tùy tiện đặt chân. Chống ra nước biển vĩ lực chính là võ tôn đạo trưởng bình thường, có thể tùy tiện nghiền sát võ thần. Không có võ tôn tín vật, vào không được khu đạo trưởng này. Bình chứng phía dưới thì là sương mù chảy xuôi, che đậy ánh mắt. Chỉ có thể nhìn thấy trong đạo chương bộ, có các loại thánh quang chiếu rọi, đem sương mù chiếu sáng, lộ ra các loại hào quang, quang mang sáng lạ, vô cùng bất phàm. Trong sương mù còn có nguy hiểm không? Phương Kha hỏi thăm. Hàn không có hề hở nói bên trên chiếc võ tôn tính tình xem như tương đối tốt, ta đã từng nhập đạo trận bái kiến võ tôn, đối với nơi này có chút quen thuộc, bởi vậy mới mang thiếu chủ đến đây. Vậy thì đi vào đi. Phương Kha lấy ra thanh đồng đao, dẫn động tại bộ trưởng lưu lại thánh lực, chỉ vận dụng một tia. Trong chốc lát, thanh đồng đao nở rộ vô lượng quang mang, màu đồng xanh, vô cùng sáng lạ, tràn ngập dưới biển thế giới, đem vùng biển này đều chiếu thành màu vàng xanh nhạt thế giới. Kia là thánh lực đang thức tỉnh. Mặc dù chỉ có một kia, nhưng vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Bình thường thanh đồng lưỡi đao bên trên, sáng lên một vệt đủ để chém ra thế giới, phá hủy hỗn độn, chật đứt nhân quả lực lượng đáng sợ. Hế Hậu toàn thân run rẩy, bên mặt mang hồng hộc chớp động, một đôi mắt cá tròn tròn, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Hắn rất vương tin, chỉ cần Vương Kha hướng hắn nhẹ nhàng vung lên đao, hắn đem trực tiếp bị chém giết. Cái gì tích huyết trùng sinh đều vô dụng. Dù là máu tươi của hắn dấu ở ngàn rặng bên ngoài, cũng phải bị thánh lực truy tìm tới đem hắn mọi thứ đều gạt bỏ, không cách nào sống tới. Phương Kha đưa tay, hướng phía phía trước đạo trường bình chướng gạch một cái. Xoẹt. Giống như cắt dây thanh âm, 10 phần trôi chảy, không có nửa điểm trở ngại. Đạo trường bình chướng trực tiếp bị xé mở. Lại, đao quang kia xâm nhập đạo trường, tướng đạo trong chảng xương ngủ đều chấm ra, sau đó rơi xuống mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ võ tôn đạo trường đều đang run dậy. Phía dưới mấy ngàn dặm đồng vụ, cơ hộ tán đi một nửa, gần phân nửa đạo trường đều hiện lộ ra. Dưới biển Đại Sơn tương tọa, có san hô săn lạ, linh thực sinh trưởng, Từng tòa các loại đại điện, cung Vũ, ngói lưu ly phiến, châu quang lấp loè. Nhưng ở đao quang rơi xuống lúc, đại địaynh mình, ngọn núi sụp đổ, san hô vỡ vụn. Cung Vũ tất cả đều xoạt một tiếng sập thành phế tích. Cơ hồ có 1 phần 3 đạo trưởng trực tiếp bị một đao kia hủy đi. Giống như khí lực dùng lớn một chút phương Kha Thu đao. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn điều động một tia thánh lực, uy năng thế mà khủng bố như vậy. Thánh lực thu lại. Hế Hậu lúc này mới trong lòng ngum ngụ, thật dài thở ra một hơi, có lít nha lít nhít bong bóng ngưng ngự ngưng xuất hiện, thật lâu không dứt. Là thánh nhân quá mạnh. Hắn trong mắt cá tràn đầy tính sợ. Hai người tiến vào đạo trường. Những cái kia đổ sụp bên ngoài đại điện, hai người đều không có dò xét dù vọng. Bên ngoài đều là hạ nhân, nô bộc chỗ ở, bình thường quản lý đạo trường, tu bổ san hô gì gì đó. Thế hậu mang phương Kha cấp tốc chạy tới chính giữa đạo trường. Ở giữa đại điện mới là bên trên chiếc võ tôn, cùng với môn đồ ở địa phương đang khi nói chuyện. Hai người cấp tốc vượt qua ngàn rặng, đi vào trong đạo trường ở giữa. Nơi này cũng có sơn, nhưng cũng không phải là bình thường núi đá, mà là một tòa tòa lớn san hô sơn. Mấy trăm rặng san hô ngọn núi, cao hai ba trăm mét, toàn thân dường như bạo ngọc đựng dạng, phóng ánh sáng long lanh một đám to lớn chặt cây, chiếu xạ ra các loại hào quang. Tại đạo trường bên ngoài thấy quang mang, cũng không phải là đại điện, mà là san hô soi sáng ra đi. Các loại màu sắc chặt cây và bèo, hóa thành đại điện cung vũ, nguy nga tòa lạc. Nơi này, thế mà còn có mang mặt người. Phương Kha nhìn thấy, san hô trên núi, chính giữa to lớn san hô trước điện, có hơn 10 cái mang mặt người, trên mặt hút hoàng hướng Phương Kha hai người xem ra. Hẳn là bên trên chết võ tôn đệ tử hậu nhân. Hề Hổ cũng không kinh ngạc, hắn đoán được võ tôn trong đạo trường hẳn là có người, nhưng người khẳng định cũng nhiều tất cả mọi người biết, bên trên chết võ tốn chết, mang mặt dưới hiện tại lấy người vị chủ, đạo trưởng sớm muộn cũng sẽ bị mở ra. Giữ lại người ở bên trong, cái kia chính là bên trên chết võ tốn đáng tin, tất nhiên không có kết cục tốt. Cho nên, trong đạo trưởng rất nhiều người đều chạy. Đồng thời, trong đạo trưởng cũng sẽ không có cao thủ. Võ Vương Võ Thần, coi như trốn ở trong đạo trưởng, cũng biết bị tại bộ trưởng chém giết, mà không bị giết, khẳng định ở trên hắc tịch nội danh. Đương nhiên, mấu chốt nhất là tinh thần lực của hắn đã đạt qua, xem thấu những người kia tu vi trường 136, trời sinh linh binh, cựu sắc san hô. Càn quét võ tốn đạo trưởng, Chương 136, Trời Sinh Linh Binh Cựu San Hô, Càn quét Võ Tôn Đạo Trưởng, San Hô cung điện bên ngoài, mười mấy mang mặt người, có nam có nữ, Tô Cá hề hầu mở miệng, còn chưa tới bái kiến thiếu chủ. Phương Kha nhìn thấy, một cái tuổi trẻ mang mặt tộc, bị hề hầu điểm danh, trên mặt hiển hiện vẻ giận dữ. Hề hầu Võ Thần, thanh âm hắn nén giận, ngươi bằng lòng đầu nhập vào nhân tộc, đều có thể chứng minh biểu trung tâm, nhưng đừng nghĩ để cho ta đối cựu địch túi đầu dập đầu. Nếu là muốn quý hàng, hắn cũng sẽ không một mực trốn ở trình diện bên trong. Hề hầu cũng không tức giận, khuyên, nhân tộc tiềm lực vô tận, thiếu chủ càng là yêu nghiệt thiên kiêu. Tương lai tất nhiên quan sát vạn tộc chiến trường, ngươi nếu có may mắn đi theo thiếu chủ bên cạnh, tương lai sánh vai bên trên chết võ tôn, cũng có thể là ta mang mặt tộc tranh một phần tương lai. Nếu như là bình thường tộc nhân, thế hệ hậu căn bản sẽ không nói thêm cái gì, giết coi như xong, miễn cho đắc tội thiếu chủ. Nhưng tụ cá là bên trên chết võ tôn quan môn đệ tử, mang mặt tộc thiên kiêu, có tiềm lực, có tương lai, nếu là chết, thật là đáng tiếc. Chỉ là, hắn một fan cổ tâm, tụ cá cũng không tán thành. Quan sát vạn tộc, thánh nhân cũng không dám nói loại lời này. Hắn nhìn xem Phượng Kha, trong mắt mang theo linh ý, ngươi có tài đức gì, mong muốn ép thánh nhân một đầu? Phương Kha khẽ lắc đầu, ánh mắt đảo qua hệ hầu, không nói chuyện. Mang mặt tộc, mặc kệ người nào, thái độ của hắn vẫn luôn là, đầu hàng, vậy liền hảo hảo làm việc. Không đầu hàng, còn có ý chí, nếu là tác dụng lớn, có thể trấn áp lưu lại, vô dụng, vậy thì sớm làm giấy sạch. Hệ hầu thở dài một tiếng, đáng tiếc. Hắn đã sớm hiểu rõ Phương Kha ý nghĩ, cũng không dám quên nhiều, bất đắc dĩ bên trong một cái tay giỏ ra. Khí huyết của cuộn, linh khí hảo đảng, tối tăm mở mịt đại thủ che lại, trực tiếp đem tụ cá nắm bắt đi ra. Cái khắc mang mặt tộc nhân, tại võ thần chi uy hạ, toàn thân run rẩy, căn bản đứng thẳng không được, suối lơ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng. Chúng ta cũng không muốn lưu lại, là tụ cả hắn bức bách chúng ta, không cho chúng ta rời đi. Nhân tộc thiếu chủ tha mạng. Ta nguyện vì thiếu chủ thúc đẩy." Mấy người khóc lớn tiếng hô, rất hiện thực. Bọn hắn có lẽ từng gửi hy vọng ở võ tôn đạo trưởng Ngận thân, nhưng bây giờ Phương Kha giáng lâm, không cách nào ngăn cản, bọn hắn quả quyết đầu hàng. Tu cá toàn thân phát sáng. Hắn đã là võ tông, tinh thần lực tràn ngập, chấn động tứ phương, chiếu rọi ra tinh thần dị tượng. Sóng cả vạn dặm, một góc cự sát san hô chiếu rọi hào quang, nhẹ nhàng quét qua, dường như quang hải chút xuống, xung kích tất cả, muốn tiến hành phản kích. Đây là cái người dị tượng Thậm chí nhường hắn tại võ thần trấn áp xuống, thật nhấc lên một tia chấn động. Các ngươi, tiểu nhân. Hắn giận dữ, tinh thần nộ dộ, năng lượng sôi trào, san hô dâng lên quang hại xung kích hệ hậu đại thủ. Đáng tiếc, hệ hậu lần nữa thở dài, tu cá thật rất mạnh. Hắn tại võ sư lúc, khí huyết mặc dù không có đạt tới 5 vạn kg, nhưng ở đột phá võ tông, thai nghén tinh thần lúc, ra đời hiếm thấy thế giới tinh thần dị tượng. Gốc kia cừu sắc san hô uy năng rất đáng sợ, cùng cảnh bên trong, cơ hồ cũng đỡ không nổi hắn quang hại xung kích. Trong lòng của hắn tức hận, đại thủ nắm chặt, tối tăm mở mịt quang che mất tất cả, đem tụ cá hoàn toàn đập bỏ. Phương Kha vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn về phía phía dưới mấy người. Các ngươi nếu là có dụng, liền có thể sống. Hữu dụng hữu dụng. Một cái giống cái mang mặt tộc vội vàng mở miệng, "Ta biết được đạo trưởng tất cả bố trí, có thể cho ngài dẫn đường. Ta biết bên trên chất võ tôn ở chỗ này bồi dưỡng một gốc cực phẩm linh dược." Một cái mang mặt tộc trực tiếp hô lên, "Cực phẩm linh dược." Phương Kha hứng thú, "Ở đâu?" Cực phẩm linh dược rất trân quý, dược hiệu siêu phàm, võ thần nhìn thấy đều muốn đỏ mắt, mười phần khó cầu, phần lớn đều nuôi dưỡng ở thánh nhân trong vườn. Chính là ở đây, chính là tòa này san hô sơn. Cái kia rống cái mang mặt tộc vội vàng mở miệng, sợ bị người đoạt công lao. Hế hô ồ lên một tiếng, khẽ gật đầu. Là từng có dạng này nghe đồn, có gốc năm rất cổ lão san hô, sắp trì cực phẩm linh dược, đáp lên chết võ tôn chấp trưởng. Một cái mang mặt tộc đệ tử vội vàng nói, năm đó xác thực chỉ là thượng phẩm linh dược, nhưng bảy năm trước nó tiến hóa, trở thành tứ phẩm. Linh dược cũng là có thể tiến hóa. Những cái kia thánh nhân chăm nuôi cực phẩm linh dược, cũng là gửi hy vọng chúng nó tại một ngày kia tiến hóa trở thành thánh dược. Chỉ là quá trình này rất khó, cũng rất hiếm thấy, cực ít có loại này tấn cấp sự kiện xảy ra. Mấy cái mang mặt tộc nhân, mang theo Phương Kha hai người thâm nhập trong núi. Mảnh này san hô rất lớn, đường kính vài trăm mét, chạc cây búp hơi ra các loại màu sắc quấn vụ, ngum lung chiếu rọi, cảnh sắc rất đẹp. Theo san hô trung tâm, dọc theo thô to chạc cây hướng xuống, tại vô số san hô che đậy ở giữa, bọn hắn rơi xuống chỗ sâu, dẫm lên trên tiềm lục địa. Nơi này là san hô ngọn núi trung tâm phía dưới, vị trí là tụ, linh khí ngưng đọng, hóa thành linh dịch, hình thành hồ nước. Linh khí trong hồ nước, một gốc cự xác san hô sinh trưởng, hào quang nhấp nháy, chiếu rọi hồ nước trong suốt. Có vĩ lực bảo hộ san hô cũng không tính mạnh, nhưng ít ra cũng muốn vỡ thần khả năng mở ra. Cái này Hề Hậu kinh ngạc, cái này có chút giống tụ cá tinh thần dị tượng bên trong gốc kia. Tụ cá hiện ra tinh thần dị tượng, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng này san hô rất sắc lạ, chiếu rọi cựu sắc quá mang, cùng trước mắt cái này gốc rất tương tự. Đây không phải linh lực, mà là một gốc đặc thù linh thực. Hề Hậu càng hãi, hoặc là nói, đây là một cái trời sinh linh minh. Phương Kha khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo lựa nóng. Gặp phải loại bảo vật này, hắn cũng có chút hứng phấn. Linh lực là linh thực, nhưng linh thực cũng không chỉ có linh lực. Có chút linh thực sinh trưởng cũng sẽ không sinh ra huyền diệu dược hiệu, ngược lại tự thân phẩm chất tiến hóa, giống như bị thiên địa rèn luyện, trở thành trời sinh linh binh, có thể bị người luyện hóa khống chế. Hơn nữa, bình thường đến dạng, loại này linh binh đều có đặc thù thần thông phi thường cường đại. Cái này gốc san hô chỗ có được thần thông, hẳn là loại kia cửu sắc thần quang." Phương Kha suy đoán, "Tu ca đã từng khống chế loại kia linh quang, quét ngang cùng giai, vô cùng bất phàm. Muốn đem ngắt lấy sao?" Hề Hầu hỏi thăm. Đối đầu chết võ tôn mà nói, "Cái này gốc linh thực mặc dù tấn giai làm cực phẩm linh thực, có thể so với cực phẩm linh binh, nhưng hắn không hề thiếu cực phẩm linh binh." Hắn tiếp tục bồi dưỡng san hô, là hy vọng một ngày kia có thể tấn giai trở thành thánh phẩm, có thể so với thánh binh. 7 năm trước mới tấn giai cực phẩm, mong muốn lần nữa tấn giai, thời gian đoán chừng muốn mấy ngàn thậm chí trên vạn năm a. Phương Kha lắc đầu, đợi không được lâu như vậy, ngắt lấy, cực phẩm linh binh đã đủ. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh 30 năm. Thậm chí, nếu là tương lai chưa khởi, vậy thì chỉ tranh lập tức. Hế hey Hậu gật đầu, võ thần chi lực hạ đẳng, theo thể nội đổ xuống mà ra, loại lực lượng này ngưng tụ tinh thần cùng khí huyết, phi thường khủng bố. Giờ phút này lan tràn đi ra, tại quanh thân chiếu rọi sông băng băng liệt, biển cả là đút. Sóng dữ vạn dặm đáng sợ hai nạn trên biển canh tượng. Đối mặt có thể so với cực phẩm linh binh cựu sắc san hô, Hề Hầu cũng không dám chủ quan, đã dùng hết toàn lực. Khí huyết hạo đãng trấn áp mà xuống, một cái tay rõ rà, vô cùng to lớn, tối tăm mờ mịt, lôi cuốn lấy vạn dặm sóng cả. Phương Kha cùng mấy cái mang mặt tộc nhân đều đang ngừ lại. Võ thần chấn động quá mạnh, cơ hồ đem trọn tòa san hô đại sơn lật ngược. Đạo Trường Tiên cung đại điện nở rộ ánh sáng ngum lùng, định trụ san hô đại sơn. Ầm ầm. Phía dưới tiếng vang kinh người, Hề Hầu phá khai bình chúng sau, phía dưới có Hạo Đãng cựu sắc quốc hải, mãnh liệt dâng lên, cùng Hề Hầu khí huyết chi lực đụng vào nhau kia là cựu sắc san hô đang phản kích. Nó cũng không có quá mạnh linh tính, mọi thứ đều là theo bản năng, đem tích xúc lực lượng như mô tả, hễ hậu một cái tay đều bị nó lật ngược. Cái này rất cái người. Hắn là võ thần, tinh khí máu hợp nhất, một sợi lực lượng liền có thể đè sập dãy núi, tạo thành kinh khủng động đất, giờ phút này toàn lực ra tay, lại bị ngăn cản, thậm chí xốc lên. Hiển nhiên, loại này cựu sắc thần thông mạnh phi thường. Chỉ tiếc, một cái này, cơ hồ hao hết cựu sắc san hô nhiều năm tích lũy, đây là nó theo bản năng phản kích mà thôi, cũng không thể biện bị. Bất luận mạnh cỡ nào linh minh, đều cần trưởng khống tôi động, quán chú năng lượng Nếu không chỉ có một lát chiến lực, rất nhanh, cự sắc quang hải chuốt xuống kết thúc, nó phản kích rất bất lực, bị hề hậu trấn áp, hái. Phương Kha tiếp nhận cự sắc san hô. Nó thần thông nở rộ thường có cự sắc hà quang, nhưng bản thể lại là màu ngà sữa, chỉ có cao 20 cm, chặt cây từng cây, giống như là sừng hiếu như thế, hình thái rất đặc biệt. Chỉ là, loại này hình thái cũng quyết định, nó chỉ có thể tế ra cự sắc hà quang, không có cái khác thủ đoạn công kích. Loại này vừa đản sinh trời sinh linh minh, phi thường tốt luyện hóa, khí huyết gen luyện sau, rất nhanh liền có thể vận chuyển như ý. Hề hậu mở miệng. Phương Kha cũng biết Trời sinh linh binh rất đặc thù, bị cái thứ nhất tốc chủ luyện hóa sau, đem cùng tốc chủ khí huyết giao hòa, những người khác bất luận cấp đi vẫn là mượn dùng, đều không thể phát huy toàn bộ uy lực, không giống bình thường linh binh, ai cũng có thể sử dụng. Phương Kha không do dự, khí huyết con chú, rất mau đem trắng sữa san hô nhuộm đầy huyết sắc, bắt đầu rèn luyện giao hỏa. Thế hậu cùng mấy người khác nhìn xem, trên mặt tất cả đều mang theo hâm mộ. Trời sinh linh binh đã là vô cùng hiếm thấy, huống chi là cực phẩm linh binh, tại toàn bộ mang mặt giới trong lịch sử, đoán chừng khó tìm kiện thứ hai. Y gia, thế hậu chưa bao giờ thấy qua kiện thứ hai trời sinh linh binh. Luyện hóa thời gian không tính quá lâu, Mỹ sinh cực phẩm linh binh rất tinh khiết, rất gần cùng phương Kha sơ bộ dung hợp, có thể thoán tốc dục. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, thôi động cừu sắc san hô công kích. Trong chốc lát, san hô toàn thân quang mang râm trảo, quét ngang ra ngoài, năng lượng ba động gào thét, đánh san hô ngọn núi chấn động. Mặc dù cái này xa xa không đạt được quang hại chuốt xuống cảnh tượng, nhưng vẫn như cũ rất đáng sợ, loại này năng lượng cấp độ, đủ để quét ngang rất nhiều võ tướng. Nhưng chỉ có một kích chi lực, khí huyết tiêu hao quá lớn, Vương Kha bất đắc dĩ đem nó thu hồi, cực phẩm linh binh, ta vận dụng rất khó. Dù là hắn hiện tại chỉ khí huyết liền có 5 vạn kg, Nhưng muốn thôi động cực phẩm linh binh thông dong chiến đấu, vẫn là kém rất nhiều. Bất quá nhiều một bảo vật như vậy, Phương Kha vẫn là rất cao hứng. Tiếp tiếp, ngoại trừ lấy cựu sắc san hô sinh trưởng linh vực nuôi nâng nước gấu trùng bên ngoài, tại dẫn đường đảng dẫn rất hạ, Phương Kha đem trọn tòa võ tôn đạo trưởng quét sạch một lần. Có chút thất vọng, đồ vật không nhiều, nhất là hắn mong muốn linh đan diệu dược, căn bản không có, chỉ có một hai gốc thượng phẩm linh dược, còn chưa không phải là tôi huyết năng dùng. Linh đan diệu dược, thần công bí pháp, còn có các loại bảo vật, võ tôn đại nhân cơ bản đều là mang theo người. Một cái mang mặt tộc nhân nơm nớp lo sợ giải thích nói, Về phần chân quý linh thực, đã từng trông chọt tại vạn tộc trên chiến trường võ tôn trong đạo trường, nhưng đều thất lạc. Chiến đấu có thể dùng tới linh đan diệu dược, không có người sẽ đặt tại đạo trường ăn đất. Bảo vật quý giá lại càng không cần phải nói, nhất định phải đeo ở trên người mới có thể an tâm. Cho nên, mấy cái kia võ tôn thời điểm chết, toàn bộ thân gia cũng đã bị hai vị bộ trưởng lấy đi đi. Phương Kha thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không có thất vọng. Dù sao cũng là võ tôn, lưu lại mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có bảo vật, như cựu sắt san hô, chính là rất lớn thu hoạch. Rời đi bên trên chết võ tôn đạo trường, Phương Kha lại đi cái khác vài tòa đạo trường xuyên thông cửa bên trong ẩn thân một chút đệ tử, hoặc là bị thu phục, hoặc là bị hề hầu giết chết. Có chút niềm vui ngoài ý muốn chính là, Phương Kha lại phát hiện một dị năng giả, con kiến dự trữ lương thực lại nhiều. Chờ ta trở về, con kiến hẳn là cũng có thể thăng lên 39 cấp a." Phương Kha tự nói. Trước khi đi, hắn đem 38 cấp con kiến lưu lại, nhường thiên kiêu nhóm tiếp tục nuôi nấng dị năng. Hiện tại 20 ngày trôi qua, trở về lúc, con kiến nhất định có thể thăng cấp. Đối với con kiến tấn cấp cần thiết, Phương Kha rất hiểu kỹ. "Bảy muội ơi, đường lang đều đúng số lượng có chỗ yêu cầu." Thậm chí, ngay cả Phương Kha chuyên môn nuôi nấng một đầu sa trùng Tại bồi dưỡng tới 39 cấp sau, cũng xuất hiện tấn cấp số lượng lục cầu. Con trùng không cần, cái khác bảy trùng thì là còn chưa tới 39 cấp. Con kiến lại cần gì? Sau 20 ngày, theo cuối cùng một tòa võ tôn đạo trưởng rời đi, Phương Kha thật cao hứng, mang trên mặt vui mừng. Tại tòa này võ tôn trong đạo trưởng, hắn thu hoạch không nhỏ, phát hiện một gốc đối diện luyện khí huyết trôi tốt cực lớn cực phẩm ngân ngọc tham gia. Phục dụng tham gia dịch, lại thêm huyết đang chờ, Phương Kha khí huyết lại bảo tăng không ít. Hiện tại, hắn khí huyết hẳn là có 53.0000 kg tà hữu, hơn nữa còn có tăng lên chỗ trống, ngân ngọc tham gia còn chưa dùng hết. Hắn đoán chừng, toàn bộ luyện hóa cái này gốc ngân ngọc tham gia, khí huyết hẳn là có thể vượt qua 5 vạn .500 5000 kg. Mặc dù so cực phẩm hết nha mét hiệu quả kém rất nhiều, nhưng ngân ngọc tham gia dược hiệu càng nhiều hơn chính là sâu bệnh, bả bệnh, như thế dùng có chút lãng phí. Phương Kha định đem ngân ngọc tham gia lưu lại, không hoàn toàn luyện hóa. Hắn chỉ lấy tham gia dịch, mặc dù cái này dẫn đến ngọc tham gia khô một nửa, nhưng cắm nhập linh thổ bên trong, hẳn là còn có thể khôi phục, ngày sau có thể tiếp tục sử dụng. Tại mảnh này võ tôn trong đạo trường, hắn liền trồng ngân ngọc tham gia đặc thù linh thổ, cũng mang đi, tương lai đưa về nhân cảnh, vẫn như cũ có thể sử dụng. Sau đó không lâu, bọn hắn dáng lâm ở trên nào. Lúc này, mảnh này hồn đạo đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nguyên bản thanh thúy tươi tốt rừng cây, tiên diễm hoa cỏ, tất cả đều không có, bị nổ tận gốc, cùng hung thú huyết nục hỗn hợp, tất cả đều mục nát. Có hắc vụ cuồn cuộn, hình thành luân vân, mùi vị khác thường tràn ngập, mang theo tử khí, tràn ngập tứ phương. Nguyên bản xinh đẹp hồn đạo, dường như thành u minh. Phương Kha mặt không đổi sắc, đem xác định vững chắc giáp trùng thả ra. Ở trong môi trường này, xác định vững chắc giáp trùng rất vui vẻ, cấp tốc chui vào hư thối hỗn tạp trong đất bùn, hấp thu đặc thù năng lượng, bắt đầu tiến hóa. Phương Kha lại đi tới mang mặt tộc Thiên Kiêu săn nuôi bảy kiến địa phương. Núi nhỏ như thế linh kim linh thạch cơ hồ bị ăn sạch. Đây là một giới tài nguyên, mặc dù tại chiến bại bên trong, mang mặt tộc bị mất rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không phải một con số nhỏ, lại trực tiếp bị con kiến ăn sạch. Mức tiêu hao này, nhân tộc đều không đủ sức, mà vì bồi dưỡng ba không cấp con kiến, nguyên một đám mang mặt tộc Thiên Kiêu càng là liều mạng. Hiện tại, bọn hắn tiêu hao nghiêm trọng, tất cả đều cá mặt tái nhợt, một chút nhan sắc đều không có, mắt cá vô thần. Quá trình này rất vất vả. Phương Kha cũng thông cảm bọn hắn, chuẩn bị dẫn bọn hắn quay về vạn tộc chiến trường. Đi theo bên cạnh, tiếp tục bồi dưỡng con kiến. Duy nhất 38 cấp con kiến, rốt cục đạt đến thang cấp yêu cầu. Phương Kha đem nó thu hồi tiến hóa. Thời gian không dài, con kiến tư liệu đổi mới, lên tới 39 cấp, mới thang cấp yêu cầu xuất hiện, chỉ có một đầu. Lại không lại cần thôn vệ linh kim linh thạch chứa trấn quý vật tư, không còn cần Phương Kha chủ động cung cấp, tài nguyên tiêu hao đem giảm mạnh. Nhưng, Phương Kha nhìn thấy thang cấp điều kiện lúc, vẫn như cũng đổi sắc mặt. 39 cấp con kiến thăng cấp bốn không cấp, cần độ tiếp. Chương 137, yêu nghiệt chuyên môn tiên tiếp. Giao giới trong vùng xung đột, chương 137, yêu nghiệt chuyên môn tiên tiếp. Giao giới trong vùng xung đột. Con kiến thăng cấp điều kiện, nhường phương kha kinh trụ, lại để cho đột tiếp. Dạng gì sinh linh cần đột tiếp? Tuyệt đại đa số võ giả, chỉ có võ thần thành đạo, đột phá võ tông cấp lúc mới bắt đầu độ thiên địa chi tiếp. Con kiến đột phá 4 công cấp, cũng là mới võ tông cấp sinh mệnh mà thôi, cùng võ tôn có cách nhau một trời một vực, bình thường mà nói, căn bản không cần độ tiếp. Trừ phi là những yêu nghiệt kia hà người, đã định trước đem ánh sáng chiếu vào tộc, tiệm lực vô hạn, trước khi võ tông đã có đặc thù thành tựu, mới có thể tại võ tông cảnh liền bắt đầu độ tiếp. Nhưng này loại tồn tại quá hiếm thấy, liền xếp như top 100 đại chủng tộc, cũng hiếm có tại Võ Tông liền bắt đầu đột kiếp. Con kiến thật có thể so với top 100 đại chủng tộc yêu nghiệt sao? Phương Kha hít một hơi thật sâu, cái này quá cái người, chuyến đi tất cả mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Một cái nhỏ yếu con kiến, tiến hóa trước vô cùng yếu đất, người bình thường đều có thể tùy tiện nghiền sát vô số, nhưng ở tiến hóa sau, lại có thể so với top 100 đại chủng tộc tiên kiêu yêu nghiệt, lúc ở Võ Tông cảnh liền phải độ kiếp, vạn tộc hiếm thấy. Không hề nghi ngờ Giờ phút này con kiến đã là đơn thể chủng loại chiến lực thứ nhất, vô luận là đường lang hay là bầy mối, đôi, đều vô pháp so sánh. Thậm chí có thể quét ngang cùng cảnh vật tộc, hiếm có đối thủ. Loại này thành tựu, Phương Kha hiện tại cũng khó mà đạt tới, khoảng cách rất xa. Con kiến đều so với ta mạnh hơn, ta đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Phương Kha nhã nhặn chứng minh. Sau đó không lâu, hàng tại tất cả hòn đảo bên trên thả ra xác định vũng chắc giáp trùng, không ngừng thăng cấp. Sau 9 ngày, xác định vũng chắc giáp trùng thăng cấp kết thúc. Đạt tới 39 cấp hết thảy có hơn 200 vạn, đủ để ngưng tụ hơn 100 bộ áo giáp, hình thành lực phòng ngự liền xem như võ tướng toàn lực ra tay, cũng khó có thể lệnh vỡ. Xác định vững chắc giáp trùng 40 cấp thăng cấp, cũng không có xuất hiện đối số lượng yêu cầu. Nhưng theo cần thiết tài nguyên tăng lên, mục nát huyết nhục năng lượng đem càng phát ra hiếm thấy, có thể đoán được, có thể duy trì liên tục tiến hóa bầy trùng, cũng sẽ không ngừng giảm bớt. Trừ cái đó ra, 39 cấp phía dưới, xác định vững chắc giáp trùng số lượng còn có hơn 2 ức, có thể hình thành mấy vạn ao giáp. Dừng ở đây, mang mặt tộc một nhóm, mục tiêu dự chủ đã toàn bộ đạt thành. Bầy trùng thăng cấp đến điểm tới hạn. Phương Kha tự thân, bất luận là tu vi bên trên, vẫn là công pháp, bí thuật, bảo vật bên trên đều thu hoạch cực lớn, còn có thể chờ 10 ngày qua. Cảm ứng đến trên thân dần dần tiêu tán thánh lực, Phương Kha đánh giá một chút. So với bộ trưởng nói 3 tháng hơi hơi lâu một chút, nhưng cũng liền hơn 10 ngày, thánh lực hoàn toàn biến mất trước, hắn muốn rời khỏi. Mà thời gian còn lại, hắn chuẩn bị tu hành một chút thần thông bí thuật. Như tại mang mặt lão tổ thánh điện bên trong phát hiện ngân đồng tiên mục, đây là tới tự mắt xanh kim tinh thể tộc thần thông, có thể tu thành tiên mục, nhìn rõ tất cả. Vừa vặn, hiểu rõ phê sâu gióm thiên phú thời gian cung độ tới, Phương Kha kết kiến nội đạo, bắt đầu tu hành. Vạn tộc chiến trường, người vực tây bộ, hoàng đô ngoại thành cùng bộ tộc gan thịt người giao giới 3000 dặm bên trong chiến trường, sương mù bao phủ, sơn linh ngập lên, cổ thụ thanh tuyết tươi tốt, có muốn mười mấy người vây quanh, cao vút trong mây. Phiên địa vực này là một mảnh hiểm địa. Ngoài trừ hai tộc cao thủ ở chỗ này không ngừng huyết chiến bên ngoài, phiên địa vực này bên trong còn có các loại khu vực nguy hiểm, có nhiều chỗ có sinh vật cường đại sinh tồn, có chút thì là nơi hiểm yếu cấm địa, thập phần thần bí, có thể nuốt hết võ thần cường giả. Nói là giao giới 3000 dặm, trên thực tế, 3000 dặm là hai tộc địa vực gần nhất khoảng cách, cũng là phiên địa vực này nhất chật hẹp bộ phận. Nếu là hướng hai bên kéo dài, có nhiều chỗ hai tộc ở giữa khả năng cách vạn dặm, thậm chí mấy vạn dặm. Hoàng võ chủ yếu chiến thủ, chính là cách gần nhất mảnh này giao giới khu vực, cũng là tàn khốc nhất chiến trường, 3000 dặm sâu, mấy ngàn dặm dài. Phiên địa vực này bên ngoài, hai tộc ở giữa khoảng cách liền xa hơn rất nhiều, có sơn lâm ngăn cách, lẫn nhau chiến đấu cũng thiếu rất nhiều, từ mặt khác mấy chỗ voi đại chiến thủ. Đương nhiên, địa phương nguy hiểm, cũng thường thường nương theo lấy cơ duyên. Tại hai tộc ở giữa rộng lớn giao giới khu bên trong, có trấn quý linh thực sinh trưởng, có giới mặt đất linh thành mỏ, linh mỏ và sinh, còn có thiên địa dựng dục kỳ vật chờ. Vì tranh đoạt những tư nguyên này, Vai tọa võ đại cùng bộ tộc An thị người, tại rộng lớn giao giới trong vùng, thường xuyên xảy ra tiểu quy mô huấn chiến. Đối mặt bộ tộc An thị người lúc, các võ đại đều sẽ ăn ý liên thủ. Nhưng nếu như không có bộ tộc An thị người, các giữa võ đại cũng sẽ có điều tranh đoạt. Cũng tỉ như hiện tại, mấy chục gốc tam diễm đậu phộng sinh trưởng ở một vùng trung lũng bên trong. Lớn nhỏ cỡ năm tay hoa đua nở lấy, tranh hồng bạch ba loại ánh lửa tại trên mặt cánh hoa thiêu đốt, sáng lạ ánh lửa chiếu sáng sương mù tối tăm sân cốc. Hai phe đội ngũ đang đối đầu. Nhìn tuổi tác cũng không lớn, nhưng nguyên một đám khí huyết khói động, nhường sương mù đều không thể cản thân, rõ ràng đều tới cao phẩm võ sư cảnh. Khí huyết sôi trào, đều rất mạnh. Trong đó một phương, một cái dẫn đầu thanh niên, sắc mặt tâm trầm chậm. Thẩm Triều Nhật, các ngươi ở Tây Nam Liên Đại gần nhất có chút quá mức, liền cấp ta Hoàng Võ 6 nơi bảo vật, các ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Triều Nhật toàn thân áo trắng, thêu lên viền vàng lớn Hồng Thái Dương, dáng người cũng không cao lớn, nhìn có chút gầy gò, ánh mắt lúc khép mở, mơ hồ có sắc hồng quang mang lấp lóe. Hắn cười lạnh, "Mạnh phu, trên chiến trường, chỉ cần không có dị tộc, đại gia chính là đều bằng bản sự, cái gì gọi là chúng ta muốn làm cái gì, là các ngươi Hoàng Võ quá yếu." Đối diện, Hoàng Võ bên trong người sắc mặt rất khó nhìn. Minh Phu phẫn nộ nói: "Ta Hoàng Võ yếu?" Thẩm Chiếu Nhật: "Lời này ngươi dám đối ta Hoàng Võ Thái Vũ sư huynh cùng Chu Viêm sư tỷ nói sao? Ngươi chỉ là lấn ta Hoàng Võ Tiên Kiêu các sư huynh sư tỷ không tại, mới dám tùy tiện mà thôi. Hoàng Võ Tiên Kiêu mới là nhân cảnh mạnh nhất Tiên Kiêu hội tụ, cái khác võ đại liền xem như ma võ, so Hoàng Võ cũng chênh lệch một đoạn, càng không cần phải nói Tây Nam liên đại. Thẩm Chiếu Nhật mặc dù không kém, nhưng không có khả năng so đến Hoàng Võ ngày nước kiêu." Thẩm Chiếu Nhật cười lạnh, ánh mắt đảo qua phía trước Hoàng Võ đám người. "Bọn hắn không tại, đó là bọn họ sư đình. Ngươi muốn cầm một đám không biết đi đâu người tới dọa ta sao?" Hắn tự nhiên biết Hoàng Võ một đám Thiên Kiêu không tại. Bọn hắn tiến vào nơi nào đó bí cảnh, mất liên lạc rất lâu, thậm chí có người nói, Hoàng Võ Thiên Kiêu đã rơi vào Hoàng Võ cao tầng ngay tại nếm thử nghị cách cứ viện. Chính là bởi vì những này chân chính đỉnh tiêm Thiên Kiêu không tại, thậm chíu Nhật mới dám như thế làm việc. Hắn hoàn toàn không thèm để ý Hoàng Võ đám người lựa giận, nói đi, đem Tam Diễm Hoa hái được. Sau người, tây nam liên đại một đám học sinh trên mặt mang cười, nhảy vào trong cốc, bắt đầu ngắt lấy Tam Diễm Hoa, căn bản không thèm để ý đám người Hoàng Võ. Mạnh phu khắp khuôn mặt là tức giận, cũng không dám tùy tiện động thủ. Hắn không phải là đối thủ của Thẩm Triều Nhật một khi động thủ, chính mình những người này đánh không lại, chẳng không được muốn bị đối phương ức hiếp. Gần hơn 2 tháng qua, đã không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Gặp bọn họ không có động thủ, Thẩm Triều Nhật cười lên, rất không tệ, Mạnh Phụ, ngươi rốt cục trưng trạc, biết tiếng thôi. Hắn bày đủ dáng vẻ, dường như Hoàng Võ đám người trưởng bối, cái này khiến đám người Hoàng Võ cơ hồ ép không được huyết khí, nguyên một đám nhìn ngầm ngầm. Thẩm Triều Nhật, có người quá lớn, liền phải ra tay. Mạnh Phụ mặc dù sắc mặt rất khó nhìn, nhưng đưa tay đè lại bên cạnh niên đệ, Cổ Trang Vân, không được lúc ních. Bên cạnh hắn người chính là cùng Phương Kha cùng lớp, vừa tới vạn tộc chiến trường không lâu Cổ Trang Vân. Không ngừng hắn, Tô Minh, đám người Chu Thành cũng tại, hiện tại trong lớp tại cái này có mười mấy người. Bị Mạnh Phu ngăn cản, Cổ Trang Vân siết chặt thanh Long Nghiễn vừa đao, hướng Thẩm Chiếu Nhật chợn mắt nhìn. Hắn chiến ý mạnh mẽ, đại đao trong tay rung động. Mặc dù không phải là đối thủ của Thẩm Chiếu Nhật nhưng Cổ Trang Vân hiện tại rất muốn đi lên chém hắn dừng lại. Người này quá thiếu đánh. Cổ Trang Vân. Thẩm Chiếu Nhật nhìn về phía hắn, lông mày chau lại một chút, ta biết người, hẳn là mới từ nhân cảnh tới, đúng không? Hắn sắc mặt trầm xuống, Trong mắt ánh lửa không ngừng phụt ra hút vào, theo trong con mắt muốn xuất hiện, cảnh tượng rất đáng sợ. Hắn ngữ khí băng hàn nhìn chằm chằm Cổ Trang Vân, đồng thời ánh mắt tại bên cạnh trên thân mọi người quét tới qua lui. Phương Kha ở đâu? Thẩm Triều nhập trên thân khí huyết bành trướng, đồng thời mang theo một cỗ nóng bỏng, cái loại năng lượng này dường như nốt lên, tại quanh thân thiếu đốt, khí huyết lực lượng rất đáng sợ. Nhường Phương Kha đi ra, nếu không, các ngươi hôm nay khó đi. Hắn khí huyết hướng phía đám người Cổ Trang Vân trấn áp tới, mặc dù không phải võ tông, nhưng vẫn như cũ có rất sợ uy áp, nhường đám người Cổ Trang Vân khí tức lưng lại. Bọn hắn bây giờ đã không kém, cảnh giới tăng lên rất nhanh đều tới thất phẩm võ sư tình trạng, lực bộ phát hơn 7 vạn kg. Nhưng ở trước mặt Thẩm Triều Nhật lại rất không đáng chú ý, trực tiếp bị hắn khí huyết áp chế, cảm giác hô hấp đều có chút khó trọng. Hoàng võ đám người sắc mặt ưng trọng. Thẩm Triều Nhật, mặc dù không bằng Hoàng võ mấy cái đỉnh tiêm tiên kiêu, nhưng cũng chỉ là gần với những người kia mà thôi, bản thân vẫn như cũng phi thường cường đại. Hắn mặc dù còn không phải võ tướng, nhưng lực bộ phát tuyệt đối vượt qua 20 vạn kg, đủ để quét ngang tất cả mọi người ở đây. Manh phú khí huyết cuộn cuộn, ngăn cản Thẩm Triều Nhật đi áp, ánh mắt ưng trọng. Thẩm Triều Nhật, ngươi muốn lấy lớn hiệp nhỏ sao? Hắn quát khẽ. Ngươi lân Thẩm Triều Nhật giờ phút này rất phẫn nộ, hắn căn bản không thèm để ý phải chăng lấy lớn hiếp nhỏ, lần nữa lớn tiếng quát hỏi, "Muốn tìm Phương Kha?" Tô Minh phản ứng rất nhanh, ánh mắt kỳ quái, "Thẩm Triều Nhật, Thẩm Nguyệt Nhi, ngươi tìm Phương Kha, chẳng lẽ là vì cho Thẩm Nguyệt Nhi báo thù? Ngươi là Thẩm Nguyệt Nhi người nào? Huynh trưởng sao?" Tự nhiên cảnh tới đám người tất cả đều ánh mắt khẽ nhúc nhích, bọn hắn đều gặp trận chiến kia, biết Phương Kha cùng giữa Thẩm Nguyệt Nhi có sự. Thẩm Triều Nhật cùng Thẩm Nguyệt Nhi đều ho thẳng, "Nếu thật là huynh muội, báo thù cho Thẩm Nguyệt Nhi mà đến?" Kia, yeah. có Hoàng Võ lão học trưởng mở miệng hỏi thăm, muốn biết nội tình. Ngậm miệng Thẩm Chiếu nhợt hết lớn, không được bọn hắn nói ra chuyện ban đầu, hắn muốn bảo hộ chính mình muội muội danh dự. Có cái gì không thể nói? Tô Minh đối Thẩm Chiếu nhợt rất khó chịu, bởi vậy trực tiếp lớn tiếng mở miệng, nói ra ngày đó sự tình. Hoàng Võ đám người nhao nhao cười lên. Gần đây cùng Tây Nam liên đại nhiều lần xung đột, bọn hắn đều bởi vì nhà mình tiên kiêu học trưởng không tại, bị đối phương sai chỗ trấn áp, rơi vào hạ phòng, cướp đi rất nhiều thứ. Thẩm Chiếu nhợt chính là Tây Nam liên đại người dẫn đầu một trong, bây giờ nghe được loại sự tình này, bọn hắn tự nhiên không chút khách khí mở miệng. Thì ra là thế, Phương Kha niên đệ thế mà thật hạ thủ, quả thật có chút không có phong độ. "Vất quá, gia hoàng võ nam nhân đều có trách nhiệm cảm giác, không bằng dạng này, tam diễm hoa các ngươi lấy đi, coi như chúng ta thay Phương Kha niên đệ dưới xích lễ, như thế nào?" Có người nói ra lời này, hoàng võ đám người nhao nhao cười ha hả, tất cả đều gật đầu. "Không sai, Thẩm Ngật Nhi chúng ta cũng đều nhận biết, dáng dấp không tệ, miễn cưỡng có thể phối hợp chúng ta Phương Kha niên đệ." Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua Phương Kha, nhưng giờ phút này tự nhiên không tiếc thổi phồng tán dương. Thẩm Chiếu nhợt giận dữ. "Các ngươi đang tìm cái chết." Hắn trong tiếng gầm giống tức giận, đạp chân xuống, lực lượng đáng sợ bộc phát, trực tiếp đem đỉnh núi làm tan, khe nứt to lớn sẽ mở đo đá lăn xuống. Bản thân hắn đại nhún người nhảy lên, tựa như diều hâu đánh giết, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét, hướng Hoàng Võ đám người giết tới đây. Tây Nam liên đại đám người cũng đều nổi giận. Phía dưới ngắt lấy tam diễm hoa người, tất cả đều ngẩng đầu lên. Thẩm Nguyệt Nhi nhưng là của Tây Nam liên đại một đóa hoa, làm sao có thể được cho phép bị Hoàng Võ nói như vậy? Các ngươi đang nằm mơ sao? Phương Kha ở đâu, lăn ra đây. Nhường Phương Kha đi ra. Tây Nam liên đại đám người nhao nhao kêu to, nhao nhao vọt lên, chẳng hướng đám người cổ chân vân. Hoàng Võ đám người trực tiếp phản kích. Đến trình độ này, không có khác, đánh chính là đánh không lại cũng muốn đánh. Ầm ầm. Hai trường học đám người rết tới cùng một chỗ. Những người khác lẫn nhau ở giữa chênh lệch không lớn lắm, còn có thể đánh một trận. Nhưng Thẩm Triều Nhật nơi đó, hoàn võ người hoàn toàn đánh không lại. Hắn là Tây Nam Liên Đại đứng đầu nhất một trong mấy người, thật quá mạnh. Hoàn võ có thể trấn áp hắn người đều không tại, mạnh phu mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ có thể xem như phổ thông thiên tài, căn bản không phải là đối thủ của Thẩm Triều Nhật. Dù là còn có hai cái đỉnh phong võ sư cùng hắn đồng thời ra tay, cũng vẫn như cũng không phải là đối thủ của Thẩm Triều Nhật, ba người rất nhanh bị hắn đánh tổ hết, trấn áp trên mặt đất. Sau đó Thẩm Triều Nhật đệ mắt tới Tô Minh, bởi vì hắn mới vừa nói ra Thẩm Nguyệt Nhi sự tình, Thẩm Triều Nhật rất phẫn nộ. Cổ lão lớn cứu ta." Tô Minh kêu to, cấp tốc hướng Cổ Trang Vân phương hướng né tránh. Đồng thời, Cổ Trang Vân cùng tiên tài ban đám người tất cả đều giật đi lên, cùng nhau vây công Thẩm Triều Nhật. "Đều có đi." Thẩm Triều Nhật giống to, trong tay một kiếm quăng ngang, cũng không vận dụng võ học, chỉ là khí huyết bộc phát, liền đem 10 cái tiên tài ban người tất cả đều tung bay. Đám người Cổ Trang Vân tất cả đều thổ huyết. Thật mạnh. Bọn hắn tất cả đều há nhiên. Nếu bàn về cảnh giới, giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn chỉ có 2 3 triệu phẩm giai, nhưng giờ phút này biểu hiện ra chiến lực, lại là mấy lần trên lệnh. Thẩm Triếu nhập tùy ý một kích, bọn hắn tất cả đều tan tác, căn bản không phải đối thủ. Tô Minh bị Thẩm Triếu nhập bắt lấy, trực tiếp một quyền đổ nhào, giẫm trên mặt đất, trùng điệp nghiến ép, xương cốt ken két đứt gãy. Ngươi chờ. Tô Minh từ dưới đất liếc xéo hắn, trong miệng máu chảy còn tái uy hiếp, chờ Phương Kha trở lại ngươi cũng biết bị hắn treo lên rút tở g, ngươi đem cùng ngươi muội muội kết quả giống nhau. Miệt thiếu. Thẩm Triếu nhập sắc mặt khó coi, nhấc chân đá vào trên mặt hắn, đá Tô Minh ra ngoài mười mấy mét, răng rơi mất mấy khỏa, trên mặt mặt mày hốc hác, nói không ra lời. Đám người cổ trang Vân liền tranh thủ hắn đỡ dậy, uy hạ mà vọng. Thẩm Chiếu nhận ra tay không nhẹ, đối võ sư mà nói, răng rơi mất, mặc dù có thể mọc ra đến, nhưng ít nhất phải nửa năm, trong khoảng thời gian này nói chuyện đều muốn lật gió. Còn có trên người xương cốt, gãy mất 7, 8 t, nội tạng cũng bị chấn thương, nghỉ ngơi chữa vết thương ít nhất phải 1 2 chục thiên. Đây tuyệt đối thuộc về bị thương nặng. Dừng tay a. Giữa không trung có người hiện thân, một cỗ tinh thần ba động chấn áp tứ phương, đã ngừng lại giao thủ song phương. Tôn trọng võ vương. Hoàng voi đám người nhao nhao hành lễ, vị này là hoàng đô võ đại một vị võ vương, là bọn hắn người hộ đạo. Tônộng thân ở giữa không trung, khẽ gật đầu, nhìn về phía Tây Nam Liên Đại đám người sau lưng. Thẩm Triện, cứ như vậy đi, các ngươi ở Tây Nam Liên Đại gần nhất làm có hơi quá, Tam Diễm Hoa là một lần cuối cùng. Đối diện nơi xa, một đạo lưu quang sẽ qua, một người trung niên xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói: "Tônộng, đừng nói nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi thua chính là thua, ngươi ra mặt cầu hòa, ta Tây Nam Liên Đại đương nhiên sẽ không, không cho ngươi vọ vương mặt mũi, việc này liền đến này là ngừng. Về phần về sau, tiểu bối tự tỉnh, để bọn hắn tự mình giải quyết chính là." Tônộng hừ lạnh, sắc mặt không vui. Nhưng dù sao nhà mình tiểu bối thua Hắn trước ra mặt, cũng không cách nào nhiều tranh cái gì. Hắn chuẩn bị rời đi. Lại nghe Thẩm Triệt nói các ngươi hoàng võ cái kia phương ha, sớm làm nhường hắn ra đi à, có một số việc, không tranh đoạt. Chương 138, in dấu xuống nút, học trưởng học tỷ đều duy trì trung thân đại sự, chương 138, in dấu xuống nút, học trưởng học tỷ đều duy trì trung thân đại sự. Mang mặt giấy, nồng đậm linh vụ bao phủ xuống, trên mặt hồ có cực kỳ nhỏ gợn sóng dần dần, dường như gió nhẹ lướt qua. Nhưng nếu có người nắm giữ thiên mục, hoặc là tinh thần cường đại cường giả, cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện Tại tràn ngập linh khí trong hồ nước, đang nhìn dường như thanh tịnh trong suốt trong nước, có số lượng khổng lồ, khó mà tính toán tiểu trùng, ngay tại trong nước vui sướng hấp thu linh khí, chậm rãi di động. Tiêu nhỏ xíu gần sóng, chính là số lượng đông đảo bảy trùng du động lúc mang theo. Hồ nước biến rối. Thế hệ hậu đang không ngừng luyện hóa linh thạch, đem nó hóa thành nồng đậm linh dịch, dung nhập trong hồ nước, nuôi nấng mấy trùng. Bọn chúng là cái gì hung thú? Lại là chủng tộc gì? Làm sao lại nhiều như vậy? Cái này đã vượt qua trăm tỉ đi. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn. Du la hắn kiến thức rộng rãi, gặp qua trong vạn tộc mấy ngàn tộc đàn, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua. Có một chủng tộc như thế, hình thể nhỏ như vậy, tốc đàn số lượng thế mà quá đáng nước. Trong tỉ a, cái này có thể so với mấy trăm chủng tộc số lượng tổng cộng. Còn có kia mấy loại hung thú đáng sợ, số lượng giống nhau vô số, quá mức đáng sợ. Hệ hậu trong lòng hiển hiện 3 tháng qua, Phương Kha thao túng những cái kia bảy chủng. Bầy kiến, bảy mối oi, đường lang, côn trùng. Tất cả bảy chủng, hắn một loại đều chưa từng gặp qua. Mang mặt giới, không có những côn trùng này. Thậm chí, vạn tộc thế giới khác cũng không có. Hệ hậu trong lòng trong lúc suy tư, xương mù chỗ sâu, đột nhiên có hai đạo chói mắt chùm sáng màu bạc bắn ra. Dường như hai thanh màu bạc đột thường, ngân quang lưng thử, xuyên thủng nền mộ, rơi vào bên bờ trên đá lớn. Một tiếng ầm vang, một người cao tảng đá trực tiếp lộ tung, bị hai chùm sáng đánh nổ. Thế Hậu dần mình, nhìn về phía trong sương mù. Trên mặt nước gợn sóng đẩy ra, một bóng người theo trong sương mù đi ra, hai mắt chố ngân quang sắc lạnh, dị tượng rất kinh người, bị nhìn chằm chằm trong ngay mắt, Thế Hậu thậm chí có loại bị nhìn xuyên cảm giác nguy cơ. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, nói thiếu chủ này đôi thiên mục, cho dù là Võ tông, Võ Vương cũng trốn không thoát dò xét. Vừa rồi hai chùm sáng, uy năng không kém gì một chút cực phẩm võ học. Phương Kha gật đầu, trên mặt hiện hiện nụ cười hài lòng, trong mắt ngân quang chậm rãi thu liễm, tại chỗ sâu trong con ngươi, hóa thành một cái phức tạp ký hiệu, sau đó ký hiệu dần dần đảm dạng. Bất luận là ngân đồng tiên mục, vẫn là kim tình tiên mục, đều là mắt xanh kim tình viên tộc thần thông, căn nguyên của nó thì là đạn sinh tại trong tộc thủy tổ Thiên Phú thần thông. Đầu kia vượng giả có thiên thánh mắt xanh kim tình, tại thành đạo sau, đem tự thân kim tình hóa thành tinh văn truyền thừa. Mắt xanh kim tình viên tộc đợi đợi tu hành tiên mục, tiên mục cũng đã thành Thiên Phú của bọn hắn thần thông, trên thực tế, đây cũng không phải là huyết mạch tương truyền thiên phú, chỉ là một loại công pháp mà thôi. Như thiên mục như thế, Cực kỳ cường đại thần thông, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, đều đến từ một chút cổ lão cường đại tồn tại. Bọn hắn thức tỉnh Thiên Phú thần thông, trời sinh thánh pháp, tại công tham tạo hóa sau, đem nó hóa thành kinh văn truyền xuống, trở thành thần thông. Trong lệch thời gian không nhiều lắm, Phương Kha cảm ứng được lư bộ trưởng lưu lại lực lượng tại tiêu tán, như có như không ở giữa, thế giới bình thường sức hấp chế thẩm thấu, hắn cảm nhận được đến từ toàn bộ thế giới lý trí. Trong lòng khẽ nhúc nhích, trong hồ nước gấu trùng đều bị hắn thu hồi tiến hóa. Có linh khí nồng nặc cung ứng, nước gấu trùng tốc độ tiến hóa rất nhanh, giờ phút này cũng đều đạt tới 30 tầng cấp, tại chiều 39 cấp tiến hóa chỉ là tiêu hao linh thạch, lại làm một cái thiên văn sổ tự. Trải qua con kiến cùng nước gấu trùng hai vòng tiêu hao, toàn bộ mang mặt tộc linh thạch đã hoàn toàn rời khỏi tiền tệ thị trường, trở về lấy vật đổi vật cổ lao thời đại. Sau đó không lâu, Phương Kha cùng hề hậu đi vào mang mặt tộc chiến trường trung đạo. Ở chỗ này, mang mặt tộc tất cả võ thần, võ vương sớm đã đang đợi, thấy Phương Kha đến, tất cả đều cùng kinh ngỡ cần thâm hỏi. Những này võ thần bên cạnh, là 10 cái mang mặt tộc dị năng giả, nguyên một đám ánh mắt phức tạp. Bọn hắn muốn bị Phương Kha mang về chiến trường, tâm tình rất phức tạp. Dù sao, trở về thời điểm Mặc dù chiến bại, nhưng vẫn là tự do thân, từng cùng nhân tộc Thiên kiêu đại chiến. Nhưng lần nữa trở về, bọn hắn đã biến thành tù nhân. Đừng nói cùng nhân tộc Thiên tiêu chiến đấu, bọn hắn hiện tại chỉ là nhân tộc Thiên tiêu bảy chủng co lửa. Linh kim linh thạch vẫn như cũng phải không ngừng thu thập Phương Kha trước khi đi, đem mang mặt tộc quyền quản lý giao cho hồi hậu, linh thực phải thật tốt bổ dưỡng, đem mang mặt giới tất cả linh thực đều tìm đi ra, tận khả năng bổ dưỡng. Hải thú hung thú cũng giống vậy, tiếp tục bắt giữ, tốt nhất đem một giới tất cả hung thú tất cả đều nuôi nốt lên. Phương Kha ánh mắt đảo qua mang mặt giới chúng vọ thần vọ vương. Lần sau lúc đến, ta muốn nhìn thấy Không phải là các ngươi mang mặt tộc có nhiều hơn thịnh, ra nhiều ít cường giả. Thậm chí, các ngươi tốt nhất một chút tu vi đều đừng thăng cấp, đem tất cả tài nguyên đều bạo tụ lại. Hắn muốn đem đối mang mặt tộc bóc lột duy trì liên tục đến cùng. Ít ra tiếp xuống những năm này, mang mặt tộc cũng không cần suy nghĩ gì phát triển. Mọi thứ đều muốn cung cấp nhân tộc, cung cấp bầy trùng. Dù sao, bất luận bọn hắn mạnh bao nhiêu, đều không thể xuất hiện tại chiến trường, giúp người tộc chiến đấu. Mang mặt tộc bị đánh hạ tin tức, tuyệt không thể bại lộ. Một khi việc này bị một ít đại tộc biết, tất nhiên có vô thượng cường giả giáng lâm, muốn điều tra rõ nguyên do, hiểu rõ tất cả. Nếu là bộ trưởng bí mật bị phát hiện, những cái kia đại tộc sẽ không thủi hạ lưu tình. Đối nhân tộc mà nói, vậy sẽ là thiên đại kiếp nạn. Đem những này mang mặt tộc dị năng giả mang ra, đã là Phương Kha có thể cực hạn làm được. Cho dù bọn hắn tu vi không cao, không biết rõ bộ trưởng tại mang mặt dưới trận chiến kia nội tình, không có cơ hội nói thêm cái gì. Nhưng bọn hắn trở lại vạn tộc chiến trường, cũng muốn nhận nghiêm mật giám thị, không có khả năng tự do hoạt động. Đối với Phương Kha phân phó, hệ hậu cùng người khác võ thần tất cả đều gật đầu bằng lòng. Hệ hậu đã hoàn toàn nhìn về phía nhân tộc, vì ôm chặt nhân tộc đuôi. Vì mạng mặt tộc tại 30 năm sau còn có thể tiếp tục tồn tại, cũng vì mạng của mình. Hắn bằng lòng làm cho Phương Kha tất cả sự tình. Điểm này yêu cầu, không đáng kể chút nào. Không tiếp tục nhiều lời. Phương Kha bước vào chiến trường tông đạo, chớp mắt sau trở về vạn tộc chiến trường. Hắn mở mắt liền nhìn thấy, phía trước người mặc màu trắng chiến giáp, một bộ nho tướng bộ dáng vệ thiên thủ. Thiên thủ võ tôn. Hắn chủ động ân cần thăm hỏi. Vệ thiên thủ khẽ gật đầu, mang trên mặt nụ cười, hai vị bộ trưởng để cho ta tự mình trấn thủ nơi này, chờ ngươi trở về, ở bên kia cũng có xảy ra chuyện gì chứ? Không có, ngươi mang lo lắng. Phương Kha nói phía sau hắn, mang mặt tộc 10 cái thiên kiêu, theo chiến trường trong thông đạo xuất hiện. Bọn hắn là người mang về. vệ thiên thủ hỏi thăm, ánh mắt đảo qua mang thanh bọn người. Một cái mắt, vừa mở mắt ra mang mặt tộc thiên kiêu, lập tức cảm giác được áp lực kinh khủng giáng lâm, nguyên một đám tất cả đều phù phù quỳ rạp xuống đất, trực tiếp bị trấn áp, một chút thanh âm đều không phát ra được. "Là?" Phương Kha gật đầu, trong lòng vị kinh. Thiên thủ võ tôn quả nhiên kinh khủng. Hắn liền đứng tại mang thanh bên người, khoảng cách không đến nửa mét, không chút nào không có cảm giác tới áp chế lực, thậm chí liền vệ thiên thủ một tia năng lượng ba động đều không phát hiện được. Dựa theo quy củ vệ thiên thủ nói chỉ có võ tôn mới có tư cách thu dị tộc tôi tớ, võ thần đều không được. Nhưng mộ trưởng trước đó nói qua, để cho ta hài lòng ngươi mọi yêu cầu, cho nên mấy người này mang mặt tộc nhân ngươi có thể mang đi. Bất quá, muốn cho bọn hắn đeo xuống nô ấn, chứng minh thân phận. Mang thanh bọn người nghe được nô ấn, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng mọi vị bị trấn áp, căn bản không có chỗ nói chuyện. Phương Kha biết nô ấn, kia là một cái ký hiệu đặc thủ, là tụ, là gắn tại dị tộc mi tâm, hiện lên huyết sắc. Không cách nào che giấu, cũng không cách nào tiêu trừ. Nó có thể chứng minh cái này dị tộc thuộc về nhân tộc tú binh, rất an toàn không cần để phòng kỳ phản phản, bởi vì bị gieo xuống nô ấn người, sinh tử đều do nô ấn trưởng khống dạ định đoạt. Mặt khác, nô ấn chỉ có chịu ấn người trong lòng tán thành, không kháng cự, khả năng thành công gieo xuống, mang ý nghĩa hoàn toàn thuận phục. Cho dù là võ tôn, cũng không có thể cưỡng ép nô dịch, lưu lại nô ấn. Các ngươi, ai không muốn gieo xuống nô ấn?" Vệ tiên thủ hỏi thăm. Mang thanh bọn người cảm thấy trên thân trấn áp chi lực bưng lọng, còn đứng không nổi, nhưng có thể nói chuyện. Bọn hắn vừa muốn mở miệng. Phương Kha nói thẳng, ai không nguyện ý, liền trực tiếp đưa đến trang vương lão sư nơi đó, hắn vừa vặn mong muốn dị năng giả làm thí nghiệm nghiên cứu. Vệ Thiên thủ cười, khẽ gật đầu. Mang Thành đám người nhất thời lạnh cả tim. Nhân tộc nghiên cứu, thí nghiệm, bọn hắn đều có biết một hai, từng có các loại chân quý thành quả, nhưng rất nhiều chủng tộc kiêng kỵ lại hâm mộ. Dị tộc đi nhân cảnh du học có một bộ phận nguyên nhân, chính là muốn học tập nhân tộc bộ này hệ thống. Giờ phút này nghe được muốn đem bọn hắn đưa đi làm thí nghiệm, tất cả đều sinh lòng sợ hãi. Ta bằng lòng, Mang Thành cắn răng, cái thứ nhất mở miệng. Trước đó kinh lịch, cùng bị nô dịch cũng không có gì khác biệt, tính mệnh giống nhau bị Phương Kha nắm giữ trong tay. Hiện tại, đơn giản là đầu hàng càng triệt để hơn mà thôi. Nàng mở miệng, Các khắc mang mặt tộc nhân cũng đều không có càng nhiều dãy rựa, tất cả đều đồng ý. Vệ Thiên thủ tự mình đọc thủ, hắn rút ra mang thanh thể nội đại lượng bí viết, cơ hồ đem nó rút hồ, trải qua rèn luyện sau, tại Mi Tâm lặc cấn một cái đại biểu cho nô ấn máu đồ án, trên đồ án huyết quang nở rộ. Vệ Thiên thủ ôm đồ ra, đem huyết quang nắm bắt, trực tiếp đánh vào Phương Kha Mi Tâm. Trưởng công nô ấn, vốn phải là võ tông, tinh thần sinh ra sau mới có thể làm tới, mím thở ngưng thận, ta giúp ngươi luyện hóa này ấn. Một lát sau, mang thanh nô ấn bị Phương Kha luyện hóa. Giờ phút này, Phương Kha mơ hồ có loại cảm giác Hắn dường như có thể phát giác được mang thanh cảm xúc, tỉ như hiện tại, nàng đối vệ thiên thủ tràn đầy sợ hãi, đối với mình thì là tràn đầy kính sợ. Trừ cái đó ra, Phương Kha còn có thể cảm nhận được, chỉ cần mình trong lòng hơi động, liền có thể thao túng mang thanh mi tâm nô ấn nội tùng, nhường nàng trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Thật giống như, mang thanh thành chính mình trượng khống một cái đặc thú chủng. Không bao lâu, vệ thiên thủ tướng tất cả mang mặt tộc thiên kiêu huyết ấn giơ xuống, cũng trợ giúp Phương Kha luyện hóa, nhường hắn có thể hoàn toàn khống chế những người này. Tất, vệ thiên thủ thu liễm vi áp, mang thanh bọn người tất cả đều đứng dậy cung kính đứng tại bên người Phương Kha so với trước đó, bọn hắn rõ ràng cung kính càng nhiều, mà còn toàn xuất phát từ đội thông. Điều này cũng làm cho Phương Kha trong lòng thở dài một hơi. Trước đây, Phương Kha tại trước mặt bọn hắn vẫn luôn rất cẩn thận, tại bộ trưởng thánh lực, mãi mãi cũng như có như không dẫn động một tia, cam đoan có thể trong nháy mắt kích phát, phòng ngừa bọn hắn bỗng nhiên bộc phát tập kích bất ngờ. Hiện tại, rốt cục có thể buông lỏng một chút. Có nô ấn trường khống, trong lòng bọn họ một khi có cái gì sát cơ hoặc phản kháng cảm xúc, hắn trong nháy mắt có thể biết được, lại trực tiếp thao túng chết bất đắc kỳ tử, căn bản không cần phòng bị bọn hắn. Đương nhiên, lý do an toàn Vương Kha vẫn không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Dù sao, nô ấn nói không chừng cũng có sai lầm hiểu thời điểm, nên để phòng cẩn thận, vẫn là cẩn thận là hơn. Đi thôi, ta đưa ngươi về thủ thành. Vệ Tiên thủ tự mình hộ tống, theo lấy đại thần thông luyện chế không gian tông đạo, đưa Vương Kha trở về nhân tộc khu vực an toàn bên trong thủ thành. Trần Tú, Vương Kha giao cho ngươi, đem hắn chiếu cố tốt. Hoàng võ lão sư Trần Tú, vẫn như cũng là bộ kia triều trang cách ăn mặc, dường như danh nghĩa mười mấy tòa nhà thủ đô đại gia. Biết. Hắn hướng phía Vệ Tiên thủ khoác tay áo, liền trực tiếp mang theo Vương Kha rời đi, đối Vệ Tiên thủ cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Bộ dáng này nhường Phương Kha đối Trần Tú hơi kinh ngạc. Hoàng võ như như vậy sao, một cái lão sư mà thôi, tu vi dường như cũng chỉ có võ tông dáng vẻ, đối võ tôn loại thái độ này, lại hoặc là, là Trần lão sư tự thân rất nhiều. Cái này mấy cái tình huống như thế nào? Nhìn phía sau một mực đi theo một đám mang ma người, Trần Tú hỏi thăm. Võ đạo bộ tạm. Phương Kha trực tiếp vung nổi. Trần Tú gật đầu, xem ra ngươi nhiệm vụ hoàn thành không tệ. Hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. Mang mặt tộc sau khi chiến bại, các tộc đều bắt làm tù binh một chút mang ma người, nhân tộc cũng có. Mang theo nô ấn mang ma người, tại nhân tộc mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính dễ thấy, tất cả mọi người gặp qua không ít. Lại thêm, Trần Tú cũng không biết những này mang mặt tộc Thiên Tiêu, không biết rõ thân phận của bọn hắn. Bởi vậy hắn chẳng qua là cảm thấy, Phương Kha là nhiệm vụ hoàn thành không tệ, nhặt lấy võ đạo bộ ban thưởng. Loại sự tình này không hiếm thấy, giống nhau không kỳ quái. Phương Kha cười cười, xem như chấp nhận. Một ngày này, Phương Kha không có đi Hoàng Gọa thành, mà là đem mang thanh bọn người sắp xếp cẩn thận sau, đã thấy phương cha phương mẹ, một nhà đoàn tụ. Ngày thứ hai, Phương Kha, Trần Tú hai người mang theo túi bình, rất mau tới tới một tòa không gian tông đạo. Đây là một cái đại môn, toàn thân màu trắng bạc chải. Phía trên có hào quang chạy xuôi, quang mang sáng lạ, tràn ngập huyền ảo khí tức. Không gian tông đạo là thánh nhân luyện chế truyền thống bảo vật. Lấy đại thần thông đem lưỡng địa bộ phận không gian luyện vào trong môn, trong môn xuất nhập chính là xuất nhập lưỡng địa. Cánh cửa này một chỗ khác, chính là Hoàng Võ Thành. Nhập môn trước, Trần Tú tràn đầy thâm ý nhìn hắn một cái. Ngươi người mặc dù không tới, nhưng ở thành Hoàng Võ cùng phụ cận, ngươi bây giờ thật là có không nhỏ danh khí, rất nhiều người đều muốn gặp ngươi. Phương Kha hỏi thăm. Là bởi vì thân phận người thừa kế của An Hiệu trưởng sao? Hắn cảm thấy, hơn phân nửa là bởi vì Lao Thái thái lập hắn làm người thừa kế sự tình chuyển vào hoàng võ thành, nhường trong thành học trưởng học tỷ, hoặc là hoàng võ đời thứ hai nhóm, đều có ý kiến. Đối với cái này, Phương Kha sớm có đoán trước, không tính ngoại ý muẫn, không nghĩ tới. Trần Tú đối với hắn suy đoán lúc đầu, biểu thị phủ định, đồng thời trên mặt hiện hiện một tia xem kịch vui lộ cười. Người học trưởng các học tỷ, đối người thừa kế sự tình, còn không có ý kiến gì, nhưng là đối người trung thân đại sự, lại đều rất ủng hộ. Vừa dứt tiếng, Trần Tú bước vào trong môn, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc Phương Kha. Hôn sự? Cái gì hôn sự? Ta nào có cái gì hôn sự? Hắn trực tiếp ngậm. Chính mình tiểu học không có yêu sớm trung học không có thẩm mến, cao trùng cũng không có yêu đương. Hôm qua Vương cha phương mẹ nó thời điểm, hai người cũng không đề cập qua cái gì hỗn độn, con dâu nuôi từ bé loại hình, làm sao lại bỗng nhiên liền trung thân đại sự? Hơn nữa, cái này trung thân đại sự, thế mà còn chiếm được Hoàng Võ Thành học trưởng các học tỷ đại lực duy trì. Đến cùng tình huống như thế nào? Phương Kha đầu óc mơ hồ tiến vào trong môn. Nhân tộc thế giới bình thường lan tràn khu vực an toàn, mặc dù chỉ có hơn 80 dặm, nhưng thuộc về nhân tộc trưởng khủng phạm vi người vực, lại là có mấy vạn dặm phương viên. Nếu như không có đại thần thông, liền xem như vọ thần phi hành, cũng muốn thời gian nhất định. Nhưng lúc này Phương Kha tiến vào trong môn, lại vừa sải bước ra, trong chớp mắt liền vượt qua mấy ngàn dặm, đến Hoàng Góa Thành, chương 139, Tế tự Hoàng vị lâu, bị linh kim buộc lại hùng quyển, chương 139, Tế tự Hoàng vị lâu, bị linh kim buộc lại hùng quyển. Hoàng Góa Thành. Sừng sững tại người vực tây cảnh tiến đầu, là nhân tộc trọng yếu nhất hùng quan một trong, tường thành cao vài trăm mét, toàn thân đen nhánh, xa xa nhìn lại, dường như đen kịt sơn linh uốn lượn chập trùng. Tường thành như núi, thành nội thì có thạch lâu cao ngất, có đại điện tòa lạc, có lượn lờ nồng vụ ngọn núi đang nằm. Nguyên thủy cư thành, không có hiện đại hóa khoa học kỹ thuật thành quả. Mọi thứ đều lộ ra cổ lão mà mê mang. Không gian thông đạo thẳng vào thành nội. Đám người Phương Kha ở trong thành lẻ qua, Trần Tú rất ngoan dẫn hắn làm tốt vào thành đăng ký, nhận lấy tín vật, phân phối chỗ ở cùng các loại tạp vật. Bởi vì thân phận đặc thủ, lại thêm có kinh nghiệm chiến tích, Phương Kha đạt được một chỗ chân núi sân nhỏ. Địa phương rất lớn, đủ để dung hạ mang thanh mười mấy người cùng ở. Phương Kha, đám người cổ trang vẫn đến. Đây là Trần Tú thông báo, để cho bọn họ tới tiếp người, ngày sau xuất chiến, bọn hắn tạm thời còn đem cùng đội đồng hành. Ba tháng, chúng ta đều muốn bên trên đại nghị, ngươi mới đến. Có phải hay không chuẩn bị lưu ban? Không nên nói đùa, đám người bắt chuyến qua. Cổ Trang Vân giới thiệu một chút đi theo đám bọn hắn tới học trưởng học tỷ. Đây là Mạnh Phu học trưởng, Đỉnh Phong giáo sư, lực bộ pháp đã sớm vượt qua 10 vạn, đều nhanh có thể so với nhị phẩm võ tướng. Mạnh Phu hướng Phương Kha đưa tay. Phương Nhiên Đệ, hoan nghênh đến đến thành hoàng võ ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phương Kha khách sáo một tiếng, trong lòng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ xảy ra chuyện gì tình huống, thanh danh của hắn làm sao lại truyền tới. Ha ha ha, xem ra Phương Nhiên Đệ hẳn còn chưa biết. Mạnh Phu nhìn đến Phương Kha sắc mặt, lập tức cười lên. Hắn cười một tiếng, đám người Cổ Trang Vân cùng hoàng võ những người khác Tất cả đều cười, Phương Kha càng là mê hoặc. Mãnh Phu mở miệng giải thích, nói ra ngọn nguồn. Phương Kha nghe xong, lập tức nhíu mày. Tây Nam Liên Đại rõ ràng nhất nhân lúc cháy nhàm mà đi hồi của, cố ý chọn Hoàng Võ Thiên Kiêu không tại lúc, các loại nhà bảo, tạo thành Hoàng Vũ đệ tử lần lượt mất đi cơ duyên. Nhưng Hoàng Võ việc này, làm cũng không chính cống. Bắt hắn cùng Thẩm Nguyệt Nhi lần kia luận bàn nói sự tình, nói thật, đối với hắn, đối Thẩm Nguyệt Nhi, đều có chút quá mức. Đối với Phương Kha mà nói danh khí bên trên không có gì tổn thất, nhưng cho hắn chọc không ít kỷ địch. Tây Nam Liên Đại rất nhiều người Dù là đối với Thẩm Nguyệt Nhi không có ý tứ gì, nghe đến Hoàng Võ lần lượt trêu chọc, cũng khó tránh khỏi đối phương Kha Sinh chán ghét. Mà đối Thẩm Nguyệt Nhi, nàng có lẽ là Tây Nam Liên Đại học sinh, nhưng ở sự kiện lần này bên trong cũng không có tham dự đối Hoàng Võ học sinh đánh lén, xuống nắm, bị dạng này cuốn vào trong đó, cái này có chút không công bằng. Phương Kha đề hạ: "Mạnh phu bọn người nào nào? Có người nói, Thẩm Nguyệt Nhi bản chính là của Tây Nam Liên Đại người, vẫn là thẩm chiếu nhặt muội muội, chỉ là trêu chọc cũng sẽ không có cái gì." Phương Kha khẽ lắc đầu. Nói cho cùng, còn lạ bởi vì Tây Nam Liên Đại cũng không phải là cửu nhân. Đối cửu nhân Đoạn tộc, như mang mặt tộc, Phương Kha có thể tiếp nhận bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể được. Nhưng đây Nam liên lại, vô luận là Thẩm Chiếu Nhật hay là Thẩm Ngự Nhi, có lẽ quan hệ không tốt, nhưng cũng không phải là tử địch, tử thủ. Tương lai tại người vượt ngoại gặp nhau, nếu có dị tộc, cũng biết lẫn nhau liên thủ tác chiến. Lẫn nhau tranh đoạt cơ duyên có thể lý giải, nhưng dùng một chút không tốt thủ đoạn đã vượt qua. Đây là của Phương Kha lý giải. Hiển nhiên, rất nhiều người cùng hắn ý nghĩ là giống nhau. Mạnh Phu cũng mở miệng, nhất trí tán thành, không còn xét việc này. Phương Kha cười nói, chủ yếu là, ta cũng sợ vừa rời đi hoàng gia thành, liền bị người bộ bao tải, đánh hôn mê. Đám người lần nữa cười ha ha lên, bỏ qua cái này một góc dạ. Nói thật có người nói đùa nói lấy ngươi đối thẩm mật nhi dưới hạ thủ, sợ rằng chúng ta không châm ngòi thổi gió, ngươi cũng biết bị đánh. Không sai. Hoàng võ một cái học trưởng gật đầu, ta đối thẩm mật nhi còn có chút hảo cảm đâu, nếu không phải Tây Nam liên đại lần này quá đáng, ta đều muốn thay thẩm mật nhi ra mặt. Đều là tuổi tác tương tự học sinh, đại gia nói đùa ở giữa, rất nhanh liền quên thuộc. Trong này có ít người, mặc dù so đám người Phương Kha tới sớm 1 năm thậm chí 2 năm, nhưng bởi vì thiên phú nguyên nhân, tu vi cũng còn không có đột phá võ tướng. Võ sư tới võ tướng khí huyết dung hợp mà quan, mặc dù không phải cái gì tiên uyên, nhưng cũng coi như một cái cửa nhỏ hạng, không ít người sẽ ở thẻ này một chút. Đám người nói giỡn ở giữa, lại tới không ít người. Ở Thanh Hoàng Võ Vương Kha sát thực không nhỏ danh khí. Theo Thẩm Nguyệt Nhi phỏng ba, chỉ là đem Vương Kha cái tên này càng nhanh truyền ra, tất cả mọi người sẽ hiếu kỳ Phương Kha chính là ai. Sau đó Vương Kha kinh lịch tự nhiên là bị truyền ra. Đánh bại ma võ Chu Hy, Tây Nam Liên Đại Dương Bình, đám người Thẩm Nguyệt Nhi trở thành hàm kim lượng 10 phần đương đại tứ nhất thiên tiêu. Vẫn là Hoàng Võ Lao hiệu trưởng người thừa kế. Những này truyền ra sau, Cố dung tu với Phương Kha người tự nhiên càng nhiều. Nghe tới Phương Kha Hoàng Võ Thành, rất nhiều Hoàng Võ học sinh mộ danh mà đến, muốn nhìn một chút cái này truyền thuyết bên trong Hoàng Võ hạ nhiệm hiệu trưởng là cái gì bộ dáng. Không ai gây sự, nguyên nhân có rất nhiều. Một cái là bọn hắn thiên phú bình thường, không phải Hoàng Võ đỉnh tiêm tiên kiêu, bọn hắn biết rõ Phương Kha loại này đỉnh tiêm tiên kiêu mạnh bao nhiêu, bởi vậy không có kết thủ ý tứ. Coi như đối Phương Kha người thừa kế này có ý kiến, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn đánh bại Phương Kha, chính mình liền thành người thừa kế? Không thể nào. Những người này đều là chiến trường kẻ ra đời, đầu óc cũng không ngu ngốc tất cả mọi người biết, chân chính muốn tranh với Phương Kha một hồi cái gọi là người thừa kế, không phải bọn hắn, mà là cái khác Hoàng Võ Thiên Kiêu. Chỉ tiếc, những này thiên kiêu hiện tại cũng không tại. Một nguyên nhân khác thì là, bọn hắn đều theo nhân cảnh đến, là hiệu trưởng Lao Thái Thái mang ra học sinh, Lao Thái Thái tự mình thừa nhận người thừa kế, bọn hắn tín nhiệm hiệu trưởng Lao Thái Thái. Vô luận là có hay không trị phục, không có thấy đến Phương Kha bản sự trước, bọn hắn sẽ không làm cái gì. Hơn 1 giờ sau, Mạnh Phú bọn người rời đi, chỉ còn lại Cổ Trang Vân chờ thiên tài bạn người. "Tomino?" Phương Kha hỏi thăm. Hán tụ thương Cổ Trang Vân nói bị thẩm chiếu Nhật đả thương, chính là trận chiến kia, Tô Minh nói ngươi đánh thẩm ngự nhị, sau đó mới chuyển tới. Thương thế thế nào? Phương Kha hỏi thăm. Thẩm chiếu Nhật cái tên này, hắn vừa rồi nghe được nhiều lần. Nhìn chăm chăm đám người Hoàng Võ Trạch Đức, hắn là chủ lực một trong, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa Phương Kha cảm giác tay mình có chút nữa, gần như hoàn toàn hồi phục. Tô Minh lúc ấy thụ thương mặc dù không nhẹ, nhưng ăn vào mật ong, huyết đan trợ, rất nhanh liền tốt 7, 8 phần, mấy ngày nay cũng dần dần khỏi hẳn. Chính là, hắn bị đánh rơi mấy khỏa răng, bây giờ nói chuyện có chút là gió, không muốn ra tới gặp người. Phương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười, "Tốt a, vậy ta đi gặp hắn." Cẩm Huyên lắc đầu, "Tiên kia hiện tại cũng không muốn thấy chúng ta, các ngươi đi thôi, chúng ta thì không đi được, xem hết hắn, Cổ Trang Vân ngươi dẫn Phương Kha đi hoàn bị lâu, mọi người cùng nhau họp gặp." "Đi." Cổ Trang Vân đi cùng với Phương Kha tới tòa mình, những người khác tán đi. Một lát sau, hai người leo lên một tòa màu đỏ sẫm trạch thành lâu. Tòa nhà này lúc kiến tạo luyện vào không ít tám máu thạch, ở trong đó ở lại tu hành, đối khí huyết rèn luyện có chỗ tốt. Cổ Trang Vân giới thiệu, "Trong Hoàng Võ thành rất nhiều kiến trúc, dùng tài liệu giảng cứu, mặc dù không phải linh kim nhưng nhiều có đặc thù tác dụng, như Phương Kha đạt được chân núi biệt viện. Trên thực tế, kia sơn rất bất phàm, là theo vạn tộc chiến trường nào đó chỗ cổ lão địa vực, lấy đại thần thông vận chuyển trở về, lây dính đạo vận, có không phải phiền chết. Những người khác ở lại đều muốn tiêu hao chiến công, cũng liền Phương Kha, có thể miễn phí mang theo 10 cái tôi tớ ở tại nơi này. Rất nhanh, tại rộng rãi gian phòng bên trong, Phương Kha gặp được nói chuyện lọt gió Tô Minh. Phương Kha, Tô Minh rất kích động, căn bản không có tự cái gì cũ, đi lên liền cùng Phương Kha thân thiết nhã danh thẩm chiếu nhật giá thuộc, dùng từ rất giằng cứu. Phương Kha lắc đầu, lấy ra một chuỗi máu đen nho Từng quả nho đen nhánh trong suốt, mơ hồ trong đó có huyết quang lóng ánh soi sáng ra, cho dù hái xuống rất lâu, mặt ngoài cũng vẫn như cũ mang theo hạt sương châu. Đem cái này ăn, chuyên môn tráng cốt chữa thương, mấy khoảng răng không dùng đến nửa giờ liền có thể mọc ra. Bá. Tô Minh nắm lấy đi, trực tiếp hướng miệng bên trong nhét lên. Hắn chịu đủ cái này nói chuyện lọt gió hình tượng. Cổ Trang Vân đối máu đen nho cái này gốc linh thực không có gì phản ứng, ngược lại vô cùng chấn kinh tại Phương Kha chống rống lấy ra quá trình, hắn kinh ngạc nói: "Thưa không túi?" Phương Kha nhẹ nhàng gật đầu. Tề Tô Minh một bên năm nho, một bên cả kinh nói: Hiệu trưởng Lao Thái Thái cũng quá bỏ được đi, thế mà cho ngươi cái này. Đây là 100 kiện linh binh đều không đổi bà bối. Tốt xấu ta cũng là hạ nhiệm hoàng võ hiệu trưởng. Phương Kha bình thản ứng dung, cũng không có giải thích hư không tối lai lịch. Nếu là hắn nói, đây là tại bộ trưởng tặng, hai người đoán chừng muốn ngoác mồm kinh ngạc. Tô Minh chơ mắt nhìn Phương Kha, nếu không, ngươi lập ta lập tức hạ nhiệm hoàng võ hiệu trưởng. Phương Kha nghiêng mắt thấy hắn, ngươi chuẩn bị gọi sư phó hay là chuẩn bị tiêu ba ba? Gọi ca được không? Không được. Đang khi nói chuyện, một chuối máu đen nho bị Tô Minh đã ăn xong, hắn chép miệng một cái, cảm giác không có đếm lấy tư vị gì. Nhưng đầu lưỡi đã qua, rõ ràng cảm giác được răng tại sinh trưởng, rất nhanh liền hoàn toàn tốt. Ba người rời đi Tô Minh chỗ ở, đi vào hoàng vị lâu. Không viên tỷ muội đã sớm tới, còn có quan hệ với Vương Kha hơi gần, như Chu Thành, Mạnh Tu bọn người, hết thảy tới hơn 20 người. Đám người ngồi xuống, rất nhanh có người đưa lên món ăn, đều là vạn tộc chiến trường chân quý kỳ vật. Có tiếp cận hạ phẩm linh dược linh thực, phối hợp linh trong hồ bạo ngư, hầm gia nồng bạch canh cá, hứa một ngụm đầy bụng tương ngác, thịt cá dường như bạch ngọc, nhưng chất thịt lại giống như là thạch, vào miệng tan đi. Còn có đồ nướng hung thú cánh lâm vũ, nửa phiến liền đóng đầy cái bàn cho dù quen, đều có khí huyết bành trướng, chất thì ngon, còn ẩn chứa đặc thù năng lượng. Trừ cái đó ra, cái các món ăn cũng đều đến từ chân quý hung thú hay là linh vật, không ngừng khẩu vị tuyệt hảo, cũng đều có một tia tăng lên khí huyết tác dụng. So với người cảnh hoàng võ phòng ăn món ăn cấp bậc còn cao. Phương Kha kinh ngạc, đồng thời thầm nghĩ, Tiểu Lan tỷ có đối thủ. Nàng con chưa tới chiến trường, người ta đã ở thành hoàng võ mở lên cái này cao quy cách cửa hàng. Cấp bậc đương nhiên cao cổ trang Vân có chút đau lòng nói mời ngươi ăn một trận này chỗ tốn hao chiến công, đầy đủ chúng ta những người này tại hoàng võ phòng ăn, ăn một tháng. Hắn giải thích Phàn Võ lâu đồ vật sắc tứ tốt, nhưng chính là quá đắt, tổn hao chiến công có thể khiến người ta đau lòng chết, trong Hoàng Võ thành đều thuộc về cấp cao tiêu phí. Bọn hắn tới thành Hoàng Võ 3 tháng, lần này là lần thứ 2 đến. Lần trước đến, vẫn là bọn hắn vừa tới thành Hoàng Võ đầu mấy ngày, có học trưởng học tỷ mời khách hoan nên bọn hắn. Lại, bọn hắn hiện tại điểm, còn không phải Hoàng Võ lâu đẳng cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn. Trong truyền thuyết, người nếu là bằng lòng hoa càng đánh nữa hơn công, xuất ra càng nhiều bảo vật, thậm chí có thể ở lầu Hoàng Võ ăn được võ thần cấp nguyên liệu nấu ăn. Phương Kha kinh ngạc, một cái tiệm cơm mà tôi, thế mà có thể lấy được võ thần cấp nguyên liệu nấu ăn. Nơi này là bối cảnh gì? Không huyết cười, ở thành Hoàng Võ còn có ai có thể mở lên loại này tiệp cơm? Đương nhiên là Hoàng Đô Võ Đại. Hoàng Võ lâu là hiệu trưởng Lão Thái Thái danh hạ sân nghiệp. Phương Kha nháy mắt mây cái. Hiệu trưởng Lão Thái Thái sân nghiệp. Tốt a. Thu hồi trước đó lời nói, Tiểu Lan tỷ vẫn không có đối thủ. Không cần phải nói, nơi này cùng Cao tiểu Lan thoát không khỏi liên quan, một ít thực đơn đoán chừng vẫn là Tiểu Lan tỷ làm ra. Đồ ăn rất nhanh bên trên xong, rượu cũng nổi lên. Là thượng phẩm linh dưỡng, lấy ẩn chứa linh khí linh dược cũ chế mà thành, giống nhau đối tu vi có chỗ tốt. Linh dưỡng chân quý hơn. Mỗi người chỉ có thể điểm một chén nhỏ, lướt qua liền tôi. Đáng tiếc, chúng ta uống không dậy nổi chân chính cực phẩm linh nướng. Không huyên lắc đầu, một ngụm khó chịu trong chén rượu, chờ tích lũy đủ chiến công, nhất định phải tới nơi này thưởng khoái uống một bữa. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn tới 3 tháng, không có tích lũy nhiều ít chiến công, ăn một bữa đã tốn hao không ít, lại nhiều uống chút, tất cả mọi người muốn bán mình cho hoàng vị lâu. Linh nướng uống xong, lại đi tới bình tương rượu, đám người vừa ăn vừa uống, vừa uống vừa trò chuyện. Ăn như gió cuốn sau. Phương Kha đi ra ngoài một chuyến, muốn đĩa, sau đó tại không người nhìn thấy chỗ, lấy ra không ít linh quả bưng đi trở về. Đám người cổ trang Vân mời hắn ăn cơm, hắn cũng không tốt thay khung, vừa vặn sau bữa ăn ăn chút trái cây. Hắn về đến phòng. Đám người tất cả đều kinh đứng lên. Những này là cái gì Tô Minh mở to mắt, lắp ba lắp bắp hỏi, "Ta không phải uống say a?" Đây là Hoàng Ngọc Lê, Kim tinh quả, Thử Vân đạo. Khổng Nguyên nháy mắt mấy cái, cảm giác miệng bên trong có chút khô chát chát. Cái này giống như không phải ảo giác. Đám người tất cả đều chấn kinh. Những này linh quả quá trân quý. Bọn hắn vừa rồi ăn vào món ăn, bên trong không có một gốc linh thực đạt tới cấp bậc này. Một bàn món ăn giá trị, cũng không sánh nổi cái này một bàn linh quả bên trong một hai cái. Phương Kha trên mặt mỉm cười, đem đĩa đặt lên bàn, đều đứng đấy làm gì, sau bữa ăn vừa vặn đến năn chút trái cây, đại gia đừng khách khí, tùy tiện cầm. Ánh mắt mọi người rơi xuống trên mặt bàn. Kia phổ phổ thông thông mango bên trong, từng mai từng mai chân quý linh quả, nở rộ bóng ánh quấn mang, chảy xuôi linh khí nồng nặng, có chút còn mang theo tích tích bóng ánh rơi sương, giống như vừa hài xuống. Các loại linh quả nồng đậm mùi thơm, trong nháy mắt tràn đầy cả gian phòng. Tô Minh chưa hết nhất kịp phản ứng, hắn trực tiếp đưa tay, nắm qua một quả tử vân đảo, giang giác cắn một cái hạ. Thơm ngon đảo thịt thanh thúy, bị cắn mở ra chảy xuôi màu tím sẫm chất lỏng, có ánh sáng long lanh. Dường như từng quả màu tím sẫm kim cương nhỏ xuống. Thật sự là Tử Vân Đạo. Tô Minh miệng lớn ăn. Tử Vân Đạo, đây là trung phẩm linh dược, có tăng trưởng tinh thần dược hiệu, còn có thể thúc tiến tinh thần cùng khí huyết dung hợp. Loại trái cây này, võ tông võ vương đều sẽ coi là chân phẩm, sẽ không dễ dàng phục dụng, mà là luyện chế linh đan, phát huy đầy đủ dược hiệu. Tô Minh giờ phút này miệng lớn ăn, rõ ràng cảm giác được tự thân tinh thần thịnh vượng không ít, viên này quả đào, đối với hắn tương lai võ tướng viên mãn, luận dưỡng tinh thần lực, có rất nhiều chỗ tốt. Đám người cổ trang vân cũng nhao nhao ra tay, cầm lấy linh quả bắt đầu ăn. Một mấy mắt Các loại linh quả đồ công dụng dùng, nuôi trái cây khí càng thêm nồng đậm, còn có các loại mông lung linh quang theo thịt quả bên trong sáng lên, dị tựa kia người, tất cả mọi người theo linh quả ở bên trong lấy được chỗ tốt không nhỏ, nhao nhao nhắm mắt luyện hóa dược hiệu. Hoàng vị lâu bên ngoài, một đầu bị linh kim buộc lên huống quyển, khi đi ngang qua hoàng vị cửa lâu lúc, bỗng nhiên hít mũi một cái, sau đó quay người, hướng phía cầm trong tay xích chó chủ nhân, gâu gâu thấp xuống lên chương 140, nhất tộc thánh tử, hắc ngục chó cái chết, chương 140, nhất tộc thánh tử, hắc ngục chó cái chết. Xích đồng linh kim. Zen Duck Linh binh chủ tài. So chờ chất lượng linh thạch còn muốn quý mấy chục lần, giờ phút này lại rèn đúc thành chó dây xích, buộc tại một đầu hùng khuyển trên cổ. Hùng khuyển rất uy mãnh, cao có hơn 1m, toàn thân lông tóc đen nhánh, lông dài mềm mại bóng loáng dường như tơ lụa, quanh thân có ám ánh sáng màu đỏ bao phủ, dường như một đám lửa thiêu đốt. Chỗ mi tâm, một nụm lông như lửa, hình thành điểm điện như thế đường vân, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, dường như hai tòa lỗ đen. Nó khí tức kinh khủng, thậm chí muốn vượt qua rất nhiều nhân tộc tiên kiêu, khiến qua đường Hoàng Võ đệ tử, tất cả đều ghé mắt. Nhưng giờ phút này, nó đối với cầm trong tay xiển xích chủ nhân thấp giọng gầm rú, cùng người bình thường bên trong sủng vật như thế nhu thuận. Dạng dị linh quả ngươi chưa hán qua. Hung khuyễn chủ nhân nói chúng phẩm linh dược ngươi cũng đến qua, một tòa quán rượu có thể xuất hiện vật gì tốt. Hung khuyễn chủ nhân, sinh ra mặt người, lại đầu đầy xám tóc dài màu lục, lại sinh ra một đôi dựng thẳng đồng, rõ ràng cũng không phải là nhân tộc. Lại chỗ cổ lộ ra làn da, lờ mờ có thể thấy được lần phiến xanh biếc, lấp loé u quang. Hoàng Góa Thành. Mặc dù là hoàng đô võ đại trấn thủ, nhưng trong thành cũng không phải là tất cả đều là hoàng gia người. Võ đạo bộ có người đóng quân, phu cận cái khác võ đại cũng có người tại. Ván vọt 7000 tiểu tộc liên minh dị tộc đồng minh cũng thường xuyên xuất hiện ở trong thành. Thậm chí Cổ tại nhân tộc cùng bộ tộc ăn thịt người giao giới khu du lịch những dị tộc khác, cũng biết xuất nhập trong thành, cùng nhân tộc có chỗ gặp nhau. Hung quyền gầm nhẹ đáp lại: "A, nhiều loại trung phẩm linh dược." Hung quyền chủ nhân ngoài ý muốn, trung phẩm linh dược, đối với Võ Vương đều là bảo vật vật, giá trị rất cao, mười phần trân quý. Dù là thân phận của hắn tôn quý, ngày thường phục dụng cũng nhiều là trung phẩm mà thôi, thượng phẩm linh dược vô cùng ít đòi, hắn chỉ hưởng dụng qua một hai lần linh dược một bộ phận. Nhưng nhân tộc có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn? Trong một ngôi tiểu lâu đều có thể có rất nhiều trung phẩm linh dược xuất hiện. Phía trên lại nhân tộc thánh tử sao? Hung khuyền chủ nhân tự lẩm bẩm. Bên cạnh, một cái giống nhau xanh xám tóc lão giả khẽ lắc đầu. Nhân tộc đem thánh tử giữ rất nghiêm, trẻ tuổi một đời có mấy cái nổi bật, nhưng đều không có đạt tới cấp bậc kia. Hung khuyền chủ nhân nói nhân tộc mấy tháng này xếp hạng lần nữa lên cao, biến động rất lớn, có lẽ là bọn hắn thánh tử xuất thế. Hắn vừa nói, tùy ý buông lỏng tay ra bên trong dây xích. Hung khuyền gầm nhẹ một tiếng, cất bước đi vào hoàng vị lâu. Hung khuyền chủ nhân cũng không lập tức tiến vào, hắn nhìn xem hoàng vị lâu cổng, dựng thẳng đồng bên trong ngũ quang lấp loé, hắn chậm rãi nói: Nhân tộc mấy tháng này đã muốn xông vào hơn 8.700 tên, nhưng ở trên chiến trường cũng không xuất hiện cái gì lại chiến, cũng không nghe nói nhân tộc cao thủ có đột phá, hơn phân nửa là do đời yêu nghiệt cấp bậc thiên kiêu. Dị tộc lão giả khẽ gật đầu, có thể ảnh hưởng nhất tộc mấy trăm tên cấp bậc, chỉ có thánh tử cấp yêu nghiệt mới có thể làm tới. Cái này không tầm thường a. Hung khiển chủ nhân nói nhân tộc mới đến chiến trường hơn 20 năm mà thôi, không ngừng đứng vững gót chân, còn cấp tốc xông lên hơn 8.000 tên, bước đồng rất mạnh, tiềm lực mười phần, nói không chừng qua chút năm, thật có cơ hội xông lên 7 ngàn tên. Nói như vậy lão giả dựng thẳng đồng lấp lánh. Hung khuyển chủ nhân yếu ớt cờ một tiếng, nghe được hoàng vị trong lâu có âm thanh truyền ra, lúc này mới chậm rãi đi vào. Giờ phút này, hoàng vị trong lầu có chút báo động. Một cái hung khuyển tùy tiện tiến vào, lần theo vị lên lầu. Trên nửa đường bị hoàng vị lâu võ giả ngăn lại. Hung khuyển gầm nhẹ, tơ lột như thế đen nhánh lông tóc rung động, xích hồng ánh lửa thiêu đốt, bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Hoàng võ lâu võ giả sắc mặt nghiêm lại. Hắc hồ chó, chủ nhân ngươi đâu? Hắn nhận biết trước mắt hung thú. Hắc hồ chó, một loại rất hiếm thấy biến dị hung thú, thức tỉnh đặc thù dị năng, thiêu đốt mục hỏa, đả thương người tinh thần. Đột phá võ tông sau, đem hình thành kinh khủng địa ngục chi hỏa, có thể sinh ra đủ loại địa ngục huyễn cảnh, tại huyễn cảnh trùng tướng người tinh thần thất bò. Có thể nói, đầu hung thú này tiên phú, vượt qua rất nhiều nhân tộc tiên tiêu. Mà chủ nhân càng là bất phàm, xuất từ tiểu tộc trong liên minh thứ nhất cường tộc, xếp hạng hơn 7.500 tên nhân diện giao tộc, là trong tộc cực kỳ cao tiên tiêu, gần với trong tộc thánh tử. Thánh tử là tương lai có hy vọng thành thánh tiên tiêu, vô cùng cường đại, quét ngang đồng tộc, tại thời niên thiếu đã hiện ra thánh tử. Gần với thánh tử, đủ để chứng minh kỳ chủ đáng sợ. Rống. Hắc ngục chó gầm nhẹ, trên thân hỏa diễm bành trướng. Năng lượng hùng khủng, nó bước lên phía trước, uy hiếp Hoàng vị lâu võ giả. Dừng lại. Hoàng vị lâu võ giả nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Nhân diện giao tộc kia thiên kiêu sắc thực đáng sợ, nhưng nơi này là Hoàng gia thành, nơi này là Hoàng vị lâu. Liên xếp như kia thiên kiêu đích thân tới, cũng không có khả năng ở đây dương oai. Một đầu hung quyển, cũng dám đối với hắn nhe răng trợn mắt. Nhân diện giao tộc giao ngân ở đâu? Hoàng vị lâu võ giả trực tiếp mở miệng nói, chó của ngươi còn dám tại Hoàng vị lâu sủa loạn, sợ là kết quả không ổn. Không cùng một con chó nhiều lời, Hoàng vị lâu võ giả trực tiếp mở miệng tìm chó chủ nhân. Thanh âm hắn không nhỏ, truyền ra tứ phương. Nguyên một đám bên trong căn phòng khách nhân đều nghe được thanh âm. Rất nhiều người bất ngờ. Giao Ngân cái tên này, tại trong liên minh có mấy phần danh khí, gần đây đến đến thành hoàng võ cùng hoàng võ thiên kiêu lập bảng, đánh bại không ít người, thanh danh càng lớn. Cái kia con chó đã từng ra tay, làm nục hoàng võ thiên kiêu, nhiều rất nhiều người tức giận. Con chó kia đến hoàng vị lâu. Tô Minh cũng nghe tới thanh âm, hừ lạnh lên tiếng, một con chó cũng muốn tới nơi đây dùng cơm. Hoàng vị lâu nếu là thật chiêu đãi, sợ là danh khí muốn đập. Hắc mục chó mạnh hơn, cũng chỉ là giao Ngân sủng vật. Nó tại hoàng vị lâu ăn một bữa cơm, hoàng vị lâu liền thành chó tiệc cơm. Danh khí rớt xuống ngàn trượng, không ai sẽ đến. Rất nhanh, Phương Kha liền từ trong miệng vài người nghe được giao ngôn cùng hắc mục chó lai lịch. Hắn hơi có vẻ kinh ngạc. Thánh tử, đây là lần thứ nhất hắn nghe nói cái danh hiệu này. Thánh tử là vạn tộc cách gọi cổ trang văn nói nhân tộc bên này đều là SS SS SS cấp, thánh tử cùng SS cấp không kém bao nhiêu đâu. Tại nhân tộc Thiên Kiêu đánh giá bên trong, SS cấp là hai vị bộ trưởng người thừa kế, người tương lai tộc người dẫn đường, trên thực tế chính là có thành thánh chi tư, có thể so với vạn tộc thánh tử. Có nghe đồn, nhân tộc có loại này Thiên Kiêu, nhưng một mực chưa từng xuất hiện, ai cũng không biết rõ thật sự ra. Giao Thanh, gần với thánh tử, thuộc về S cấp bên trong mạnh nhất một nhóm kia. Bạn về đến cùng Cổ Trang Vân, đám người Tô Minh cùng cấp độ. Nhưng nó so đám người Cổ Trang Vân thời gian tu luyện dài rất nhiều, hôm nay đã sớm là đỉnh phong võ sư, tại bản võ khí huyết cực hạn, tùy thời có thể đột phá võ tướng. Giao Ngân đối ngọn, hẳn là hoàng võ hơn mấy giới thiên kiêu, cũng chính là hiện tại mất tích những người kia. Mà đám người Cổ Trang Vân bình thường mà nói, hẳn là 1 2 năm sau mới có thể vượt khởi, đạt tới cái này cấp độ, bây giờ còn có chỗ không đủ. Phương Kha nghe phía bên ngoài vang lên thanh âm. Thánh tử, trở về. Người kia nói chính là vạn tộc tiếng thông dụng, nói hắc tử là người được trên lầu có nhân tộc tiên kiêu đang tụ hội, nghĩ đến nhận thức một chút. Nó vừa dứt tiếng, hoàng vị lâu từng dàn trong phòng, tất cả đều có khí huyết chấn động, có tức giận dâng lên. Nơi này không người lạ đổ đần, tự nhiên nghe ra giọng ngần ý tứ. Một con chó muốn tới quen biết một chút nhân tộc tiên kiêu, đem nhân tộc tiên kiêu làm cái gì? Hoàng vị lâu võ giả hừ lạnh, tại nhân tộc ta, dắt chó không dắt dây thử, vậy cũng là chó lưu người, loại này chó, người người có thể giết. Người tốt nhất vẫn là chú ý một chút. Mặt khác hoàng vị lâu võ giả thản nhiên nói, người là người, chó là chó. Nhân tộc ta tôn trọng chó mệnh, nhưng người địa vị, vĩnh viễn tại chó phía trên, đem người cùng chó đặt ở bình đẳng địa vị, ngươi là đang gây hấn với nhân tộc ta Thiên Kiêu sao?" Hắn ngữ khí u lãnh, mang theo hàm ý. Các hạ suy nghĩ nhiều. Bên người Giao Ngân lão nhân diện dao mở miệng, "Chúng ta chỉ là muốn tới gặp biết một chút nhân tộc Thiên Kiêu mà thôi, không biết có thể giận tiến." Giao Ngân cười khẽ, không còn sách chuyện vừa rồi. Tại hắc mục chó nhắc nhở hạ, hắn nhìn về phía trên lầu 1 gian phòng, dựng thẳng đồng bên trong có sách biết quang mang sáng lên, dường như thấy được trong phòng đám người. Trên lầu nhân tộc bằng hữu, có thể thấy một lần. Gian phòng bên trong Đám người Tô Minh nghe được trong phòng vang lên thanh âm, trong mắt tất cả đều hiện hiện kinh hãi. Giao Ngân khí huyết thao túng quá tinh tế, thanh âm ngưng tụ, xuyên thấu tới bọn hắn trong phòng, dường như ở trước mặt mở miệng, thanh âm rất rõ ràng. Cái này cho thấy đáng sợ khí huyết tu vi. Trong phòng, Phương Kha nhạy cảm cảm ứng đến giao Ngân ánh mắt, hắn trong mắt ngân sắc quang mang sáng lên, giống nhau chiếu xuyên gian phòng, cùng giao Ngân đối mặt. Hắn mở miệng, người có thể tới, chó ngay tại bên ngoài cánh cổng. Phương Kha thanh âm giống nhau ngưng tụ, tại đến giao Ngân trước người lúc, khí huyết nở rộng, vang lên thanh âm. Giao Ngân thấy được Phương Kha ngân quang lập loại hai mắt, lại nghe đến Phương Kha thanh âm. Dựng thẳng đồng bên trong ngũ quang càng thân thú, hắn khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu. Không đợi hắn tiến lên, giống nhau nghe được Phương Kha thanh âm hắc ngục chó nổi giận. Nó là biến dị hung thú, khí huyết cường đại, có thể so với nhân tộc tiên kiêu, rất nhiều người đều so ra kém hắn, đã đánh bại hoàng võ rất nhiều thiên tài. Nhưng giờ phút này, Phương Kha lại làm cho hắn cánh cổng, đưa nó xem như chó thường, cái này khiến nó thịnh nộ. Nó rít lên một tiếng, trên thân hỏa diễm hung hực, mi tâm kia một đoạn xích hồng lông tóc xá lạn, phát ra một đoàn mờ mịt đỏ sẫm ánh lửa, đánh về phía Phương Kha đám người chỗ gian phòng. Chó đen người một chết, Hoàn vị lâu võ giả trừng mắt, trong chốc lát liền phải ra tay. Hắn còn không có động, trong phòng, Phương Kha phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, phù một tiếng, hai đạo ngân quang theo trong phòng bắn ra, dường như hai cây thương, ngân quang chói lọi, trong chớp mắt đánh tan đoàn kia ánh lửa, đi thẳng tới Hắc Ngục chó trước mặt. Rống! Hắc Ngục chó lần nữa gầm gết, đứng thẳng người lên, hai cái móng vuốt đánh ra, khí huyết năng lượng bành trướng, đón lấy ngân quang. Bành! Huyết quang quay lên. Kia hai đạo ngân quang quá mạnh, trực tiếp xuyên thủng nó chân trước, đồng thời tại chảo bên trong nội tung, ngân sắc quang mang nuốt hết tất cả, nó hai cái chân trước trực tiếp nội tung. Một màn này làm cho tất cả mọi người chấn động. Hoàng vị lâu võ giả trên mặt hiện hiện ngoài ý muốn, sau đó liền lộ ra nét mừng, thưởng thức quan sát Phương Kha. Giao ngân dựng thẳng đọng đột nhiên co lại. Hắn nhìn rất rõ ràng, kia hai đạo ngân quang theo Phương Kha trong mắt bắn ra, chỉ là hai đạo ánh mắt mà thôi, cách xa như vậy, liền đánh nổ hắc mục chó. Tu vi sâu không lường được, là đại địch. Nhân diện giao tộc lão giả tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, sắc mặt hắn rất nghiêm trọng. Nhân tộc quả nhiên xuất hiện phi phàm thiên kiêu, đây không phải nhân diện giao tộc bằng lòng nhìn thấy. Cung La Đồng Minh, hắn khẳng định không hi vọng nhân tộc có yếu. Nhưng tương tự Hắn cũng không muốn nhìn thấy nhân tộc quá mạnh, sợ huynh đệ chịu khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ, tâm tình của hắn rất phức tạp. Một bên, Hắc ngục chó kêu thảm, hai cái chân trước nội tùng, máu không ngừng chảy ra. Nó bị phế, chưa thành võ vương, làm không được gãy chi trọng sinh, bị dạng này đánh nội chân trước, thân thể không chọn vẹn, tương lai nhiều nhất chỉ có thể trở thành võ tướng, không cách nào sinh ra tinh thần lực, đột phá võ tông, trừ phi đạt được dược quả. Nhưng loại này cực phẩm linh quả, nó căn bản không xứng hữu dụng. Loại hậu quả này để nó khó mà tiếp nhận, gầm thét không ngừng. Nó có thể so với nhân tộc thiên tài, có quang minh tương lai, tương lai hoàn toàn có thể trở thành võ vương, nhưng giờ phút này bị phế, tương lai không có hy vọng. Nó kêu thảm dẫn tới rất nhiều thực khách đợi cửa, nhìn thấy thảm trạng, lập tức đều kinh ngạc. Đầu này chó đen bị phế, ai làm? Quả thực là hạ lòng hạ dạ. Hoàng Võ rất nhiều người đối đầu này chó đen đều rất khó chịu, nó từng đánh bại Hoàng Võ rất nhiều người, đồng thời làm nhục bọn hắn, khiến mọi người nổi giận. Bây giờ bị phế, làm cho tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Là vị nào học trưởng làm? Tại Tân Kính học trưởng một chén rượu, có người trực tiếp nâng chén chúc mừng. Rất nhiều người nhao nhao học hắn nâng chén. Học trưởng làm tốt lắm, chúng ta kính ngươi. Trong lầu cũng có tu vi càng sâu học trưởng, sớm đã trở thành võ tướng, thậm chí căn mạnh cũng đều lên tiếng. Bọn hắn tu vi cao, trước đó không tốt lấy lớn hiếp nhỏ, ra tay phế chó. Hiện tại có người ra tay giết chó, bọn hắn cũng cảm thấy thú khoái, giống nhau lộ diện nâng chén. Đều là hoàng võ đồng học, Phương Kha không có ra vẻ thần bí, bưng rượu đi ra, hướng bốn phía giao hiệu. Hóa ra là Phương Kha niên đệ. Có người nhận ra Phương Kha, sau đó kinh ngạc hơn. Phương Kha mới gần vạn tộc chiến trường bao lâu? Coi như hắn mới chỉ là đại nhất mà thôi. Sao ở đây rất nhiều người đều nhỏ một hai tuổi, cũng đã mạnh như vậy. Không hổ là An hiệu trưởng chọn chúng người thừa kế, đương đại thứ nhất thiên kiêu. Phương nguyên đệ quả nhiên lợi hại, ta mời ngươi một chén." Rất nhiều người đánh với Phương Kha chào hỏi. Mới đại nhất liền có thể phế bỏ hắc mục chó Phương Kha, để bọn hắn kinh ngạc, bởi vậy đều đúng Phương Kha rất nhiệt tình. Đám người cổ trang Vân theo trong phòng đi ra, trong mắt tràn đầy rung động. Bọn hắn soi những người này rõ ràng hơn vừa rồi giao thủ. Bọn hắn chính mắt thấy, Phương Kha chỉ là trong mắt bắn ra hai đạo ngân quang mà thôi, liền phế đi hắc mục chó, căn bản không có đối thủ. Loại này chiến tích quá đáng sợ. Đám người Tô Minh đều đang suy đoán, Phương Kha hiện tại mạnh bao nhiêu? Nhân tộc đám người không khí nhường giao ngân nhíu mày, nghe bên người còn tại gầm rú hắc cẩu, hắn trong mắt linh ý hiện lên, bắt lấy linh dây truyền vàng mạnh mẽ kéo một phát. Linh dây truyền vàng có vào, răng rắc một tiếng. Hắc ngục chó trực tiếp bị hắn giết chết, thân thể sủi lơ, rốt cục tan tính lại. Giao ngân nắm lấy linh dây truyền vàng, trên thân khí huyết phùng lên, phần da ấy chỗ lộ ra vân phiến từng mảnh từng mảnh đứng lên, hắn vận dụng toàn lực, đột nhiên hất lên. Oèn! Hắc ngục chó thân thể khổng lồ, bị hắn quăng về phía Phương Kha. Phương Kha, nó bị ngươi phế đi, liền đưa ngươi Dao ngân toàn lực ra tay, lực bộc phát đạt tới 25 vạn công cân, hắc ngục chó mang theo loại lực lượng này phá không mà đến, thanh âm gào thét, vô cùng đáng sợ. Hắn căn bản không phải đưa chó, mà là nhờ vào đó ra tay với Phương Kha. Phương Kha hừ lạnh, đứng tại chỗ, một tay giò ra, thi triển Bạch Chiến Thánh Pháp, khí huyết chấn động, cơ bắp điều động. Hắn vận dụng trong cổ võ thái cực chi ý, trên tay dẫn dắt chi tiêu, một cánh tay vững mạnh, to lớn lực trùng kích liền bị trì cường ngăn cản. Hắn bắt lấy một cái chân chó, đem hắc ngục chó xách trong tay, trong mắt ngân quang lập loè nhìn chằm chằm dao ngân. Cảm ơn ngươi tặng thịt chó. Thấy cảnh này, Giao ngân dựng thẳng đồng trực tiếp co lại thành một cái điểm, trong lòng của hắn há nhiên. Phương Kha, khí huyết tuyệt đối đạt tới 5 vạn kg. Hắn không còn tam dò, quay người liền đi. Hoàn vị trong lâu, Phương Kha đem hắc ngục chó giao cho phòng bếp chương 141, vượt qua 2000 dặm, giao giới trong vùng thấy linh thực, chương 141, vượt qua 2000 dặm, giao giới trong vùng thấy linh thực. Vì sao đi? Nhân diện giao tộc lão nhân hỏi thăm. Cái này nhân tộc Phương Kha cũng chỉ là 5 vạn kg khí huyết, ngươi không điu hơn hắn, có ta ở đây, ngươi có thể cứ việc ra tay. Không cần tiết giao ngân lúc đầu. Nơi này là nhân tộc, thắng cũng không có ý nghĩa. Nhân diện giao tộc lão người ánh mắt khẽ động, khẽ gật đầu. "Hú hô, lần này tới thành hoàng vội chỉ là đi ngang qua mà thôi, đã chờ đợi mấy ngày, cùng bên kia ước hẹn thời gian muốn tới, cũng nên đi." Giao ngân nói, dựng thẳng đồng bên trong có cường nhiệt hiện hiện. Nơi đó thế mà xuất hiện loại này đại cơ duyên, còn không có bất kỳ người nào biết, ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đúng vậy, ai nhân diện giao tộc lão người cười, ai có thể nghĩ tới, mang mặt tộc còn có thể phát hiện loại này đại cơ duyên, đáng tiếc, bọn hắn không chịu đựng nổi loại này khí vận, thiên muốn diệt chi. Đang khi nói chuyện, hai người đã rời đi hoàn võ thành. Nhân tộc cũng chịu đựng không nổi. Giao Ngân quay đầu nhìn xem Hoàng Võ Thành, mang trên mặt vài tia nụ cười khinh thường. Mặc dù là bọn hắn liên lạc các tộc, diệt mang mặt tộc, nhưng lớn nhất cơ duyên, nhưng vẫn là rơi vào trong tay chúng ta. Nhân tộc chỉ có thể trông coi mang mặt tộc chiến trường trung đạo, làm cái chó giữ nhà. Cơ duyên này, trừ bọn bị chúng ta bắt mang mặt tộc thánh tử bên ngoài, cũng chỉ có mang mặt lão tộc biết, nhân tộc dám vào mang mặt giới tìm kiếm sao? Hai người tiến vào nhân tộc cùng bộ tộc ăn thịt người ở giữa giao giới khu, rất nhanh biến mất tại sơn linh ở giữa. Hoàng vị lâu, hắc ngục chó mùi thịt bốn phía, được đưa đến từng cái trống phòng. Hoàng vị lâu đầu bếp tay nghề phi thường tốt, lại thêm hắc ngục chó bản thân liền rất siêu phàm, rất nhiều gian phòng đều ăn rất vui vẻ. Bên trong còn có đã từng bị hắc ngục chó đánh bại hoàng võ học sinh, nguyên một đám tất cả đều rất hưng phấn. Không có cái gì so đem đối thủ ăn vào trong bụng tốt hơn báo thủ phương thức. Đương nhiên, ăn vào đi chỉ là giải hận, trở ra mới là thông quái. Phương Kha đám người gian phòng bên trong. Hoàng vị lâu có người tới, đưa một bình linh nưỡng, còn miễn đi bữa cơm này cần thiết chi công. Chúng nhân nói tạ sau trong phòng nói chuyện tiếp. Đúng rồi, Cổ Trang Vân chợt nhớ tới, chúng ta vừa tới thành hoàng võ lúc, từng có một vị học trưởng nghe ngóng tin tức của ngươi. Ai? Phương Kha hỏi thầm, trong lòng trên thực tế đã có suy đoán. Bùi Băng, hắn lúc ấy nói muốn dẫn ngươi đi làm lớn sự tình, sau đó bị Hoàng Võ lão sư đuổi đi. Phương Kha thầm nghĩ quả nhiên là hắn. Tô Minh tiếp lấy cổ trang Vân lời nói nói Hoàng Võ lão sư nói Bùi Băng là tên điên, ta đi hỏi thăm một chút, giống như xác thực rất khủng, hắn đến vạn tộc chiến trường một tháng, ngay tại giao giới khu làm ra qua nhiều lần đại sự. Tháng trước, hắn thậm chí xuyên qua hơn vạn rằm giao giới khu, ý đồ chui vào bộ tộc ăn thịt người vực nội, bị bộ tộc ăn thịt người một đội võ tướng truy sát nửa tháng, cửu tử nhất sinh mới trốn về đến. Cái này chiến tích lúc đi ra, lúc ấy toàn bộ thành Hoàng Võ đều kinh động. Rao giới khu nguy hiểm cỡ nào, tất cả mọi người biết. Không ngừng bộ tộc ăn thịt người võ giả ở trong đó săn giết nhân tộc, còn có các loại hung thú, hiểm địa, cùng với các chủng tộc võ giả, động một tí liền phải huyết chiến. Lẻ loi một mình xuyên việt hơn vạn dặm giao giới khu, võ tướng Võ Tông cũng không dám làm như vậy. Bùi Băng một người vũ sư thế mà thành công, trực tiếp chấn kinh một bọn người cái cảm. Thậm chí có võ vương tự mình lộ diện. Không phải ban thượng, mà là mở miệng cảnh cáo hoàng võ tất cả học sinh, cấm chỉ bọn hắn cùng Bùi Băng tổ đội xuất nhập giao giới khu. Nghe nói, có võ thần đều mở miệng Nói bùi băng quá điên, thế mà có thể lại vạn tộc chiến trường sống lâu như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phương Kha trực tiếp cười, đối với bùi băng biểu hiện không có chút nào ngoài ý mến. Cái này quá bình thường. Lúc trước vẫn là võ giả lúc, bùi băng liền dám xông vào tiến nhân cảnh biển sâu. Phải biết, nhân cảnh biển sâu, kia là võ vương, võ thần đều có thể nơi nga xuống, võ giả cảnh bùi băng lại liền dám xông vào. Hiện tại cũng võ sư, hắn xông bộ tộc gan thịt người vực, Phương Kha không có chút nào ngoài ý mến. Hắn bây giờ đi đâu? Nghe nói trước mấy ngày thương thế vừa vặn, lại ra khỏi thành. Tô Minh nói chỉ có thể chờ hắn lần sau trở về tạm biệt. Phương Kha thầm nghĩ, bất quá, lần này hắn không định đi cùng buổi băng mạo hiểm. Vượt qua vạn giảm giao giới khu, cái này quá nguy hiểm, căn bản không phải võ sư có thể làm được, võ tướng cũng không dám mượn. Hắn nghĩ thật tốt tu luyện. Ngày thứ 2, đám người cổ trang vẫn đến, dẫn đầu là Mạnh Phu. Mạnh Phu nghe nói hôm qua, Phương Kha phế bỏ hắc ngục chó trận chiến kia, giờ phút này đối Phương Kha rất tôn trọng. Hắn biết đầu kia hắc ngục chó mạnh bao nhiêu, bởi vậy suy đoán, Phương Kha khí huyết hơn phân nửa không kém gì hắn, thậm chí khả năng còn mạnh hơn hắn một tia. Phương niên đại mạnh phu nói chúng ta hôm nay chuẩn bị đi giao giới khu, ngươi có muốn hay không đồng hành? Hoàng võ học sinh, tới vạn tộc chiến trường sau, chủ yếu chính là tại giao giới trong vùng săn giết bộ tộc gan thịt người, hay là hoàn thành thành nội một chút nhiệm vụ. Thông qua những phương thức này thu hoạch được chiến công sau, đổi lấy linh thạch, linh binh hay là đan dược tu hành. Đương nhiên, nếu như phát hiện linh thạch mỏ, linh mỏ vàng, hoặc là chân quý linh dược ruộng, cái khác bí cảnh, cũng có thể thu hoạch được đại lượng chiến công. Bởi vì giao giới khu nguy hiểm, ngoại trừ bùi băng loại kia lại riêng, hay là một số cao thủ, học sinh bình thường bình thường đều tổ đội tiến vào. Phương Kha vừa mới tiến vào tộc chiến trường, cũng bị điểm tại Mạnh Phu những người này trong đội ngũ. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn được hành, nhưng lần thứ nhất tiến vào giao giới khu, Phương Kha vẫn là có ý định cùng đám người đồng hành. Hắn gật đầu đáp ứng. Làm sơ thu thập trên thực tế chính là đem muốn dẫn độ vật, theo hư không trong túi lấy ra bộ phận, đặt ở trong bọc. Chủ yếu là binh khí. Cái khác còn tốt, lúc cần phải có thể tùy thời theo hư không trong túi lấy ra, theo trong ba lô tẩy một lần là được rồi. Mạnh Phu bọn người ở tại trong viện chờ đợi, dò xét bốn phía. Nơi này hoàn cảnh thật tốt, Tô Minh có chút hâm mộ, Phương Kha thừu nhíu vừa tới liền có thể vào ở loại này sân nhỏ. Những người khác cũng đều rất ngạc mộ. Đứng nhìn nơi này chỉ là tại chân núi, bình thường mà nói, nơi này căn bản không phải học sinh có tư cách ở. Non núi này tên là Võ Đạo Sơn, là hiệu trưởng Lao Thái Thái năm đó ở chi địa. Ngoại trừ Lao Thái Thái, chỉ có Hoàng Võ Trung Võ Thần, Võ Vương cấp lão sư mới có tư cách ở chỗ này. Phương Kha dùng võ sư Chi Tu Vi ở tại chân núi, đây tuyệt đối là lệ riêng bên trong lệ riêng. Liên xếp như Hoàng Võ Thiên kiêu nhóm, cũng chỉ có 1 2 đột phá võ tông sau, được cho phép vào ở nơi này. Bình thường võ tông cũng không có tư cách vào ở đến. Phương Kha rất nhanh thu thập xong đồ vật đi ra, một nhóm hơn 20 người, rời đi Hoàng Võ Thành, chạy tới giao giới khu. Cũng không có trực tiếp hướng về phía trước. Hoàng Võ Thành ngay phía trước 3000 dặm giao giới khu quá nguy hiểm, là hai tộc xung đột chính diện khu vực, nơi đó là thuần túy chiến đấu chi địa, hai tộc võ giả ở trong đó đi săn, chém giết. Trừ phi đột phá võ tướng, thậm chí là trở thành võ tông, bằng không bình thường sẽ không tiến nhập nơi đó. Phương Kha đám người theo Hoàng Võ Thành bên ngoài suối Nam, cấp tốc chạy vội. Bọn hắn đều là thất bát phẩm võ sư, lực bộ phát tất cả đều có mấy vạn kilogam, chỉ bằng vào khí huyết cũng có hơn 1 vạn kilogam pan chạy, một giờ vượt quá 200 cây số. Sau 10 tiếng, bọn hắn lách qua kia phiến huyết chiến khu vực, theo 2000 dặm bên ngoài tiến vào giao giới khu. Nơi này sơn linh chập trùng, cây rừng tươi tốt. Tiến vào sau, đại gia tất cả đều tản ra, lẫn nhau đề phòng. Tại ở gần người vực bên này còn tốt mạnh phu là lần đầu tiên tới phương Kha giới điệu, bộ tộc căn thịt người bình thường sẽ không chui vào khoảng cách xa như vậy. Bởi vậy tại cái phạm vi này bên trong, chúng ta phải cẩn thận chủ yếu chính là hung thú, còn có những võ đại khác học sinh, cùng trong liên minh một chút dị tộc. Không có dị tộc địa phương, nhân tộc ở giữa đều là người cạnh tranh. Lẫn nhau sẽ không hạ sát thủ, nhưng nếu như gặp phải cơ duyên, trên cơ bản đều sẽ luận bàn một phen, thường thường không thể tránh được. Cái phương hướng này tương đối tiếp cận Tây Nam liên đại, chúng ta gần nhất thường xuyên cùng bọn hắn gặp nhau, ngươi phải cẩn thận một chút, Thẩm Nguyệt Nhi huynh trưởng Thẩm Triều Nhật thường xuất hiện, nếu như gặp phải hắn, ngươi tốt nhất đừng bạo lộ thân phận. Phương Kha khẽ gật đầu. "Phương Kha, ngươi có thể đánh thắng Thẩm Triều Nhật sao?" Tô Minh giờ phút này mở miệng, nhìn xem Phương Kha, trên mặt hiện hiện chờ mong cùng hứng thú. Lần trước hắn bị đánh rất thảm, muốn dựa vào chính mình báo thù, hắn còn muốn thật lâu mới có cơ hội đối kịp Thẩm Triều Nhật tu vi. Rất rõ ràng. Hắn muốn cho Phương Kha giúp hắn xuất khí. Gặp phải rồi nói sau." Phương Kha nói, "Mạnh Phu không muốn Phương Kha cùng Thẩm Chiếu nhặt lên xung đột, Thẩm Chiếu nhặt rất mạnh, khí huyết tiếp cận 5 vạn kg, Mạnh Phu sợ Phương Kha cũng bị đánh." "Dù sao, Tô Minh lần trước nói chỉ là nói, liền bị đánh thảm như vậy. Nếu là đối đầu xung Kha, Thẩm Chiếu nhặt ra tay đoán chừng tầng nặng." Hắn cắt ngang Tô Minh nói chuyện, "Phương Liên Đại, gặp gỡ Tây Nam Liên Đại người còn không cần quá lo lắng, liền xem như Thẩm Chiếu nhặt, cũng sẽ không hạ tử thủ, nhưng nếu là ở chỗ này gặp phải chúng ta mấy cái kia dị tộc Đồ Minh, ngươi nhất định phải cẩn thận cảnh giác." "Dị tộc không thể tin." Liên Sếp như đồng minh, cũng muốn ôm lấy cảnh giác, nếu như có biến cố gì, nhớ kỹ, tiên hạ thủ vi cường. Di tộc không thể tin, liên Sếp như đồng minh cũng giống vậy. Cái này trước khi Vương Kha liên biết, hắn biết rõ, trăm năm tộc chiến kết thúc trước, nếu như liên minh các tộc không thành công xông lên trước 7000 tên, cái này cái gọi là liên minh ở giữa, tất nhiên muốn buộc phát đại chiến. Liên minh dị tộc chính là các tộc xông 7000 tên sau cùng thủ đoạn. Cho nên, không có cái nào đồng minh bằng lòng nhìn xem chủng tộc khác hưng thịnh. Tất cả mọi người là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nếu là có cơ hội phá hay là cản một cước, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, tại giao giới khu loại địa phương này, gặp phải dị tộc, tiên hạ thủ vi cường là tốt nhất. Đang khi nói chuyện, một bên đồng học đột nhiên dừng lại, cũng ngắc giá hiệu. Mọi người nhất thời thu liễm động tĩnh, chậm rãi tới gần. Phía trước xuất hiện một mảnh đất chúng, nơi xa có một tòa đầm nước, đầm nước bên trên sương mù mờ lùng, không chút rung động. Nơi này không phải nước chảy hồ, bốn phía không có dòng nước, có lẽ là suối nước ngầm hình thành. Bất quá cái này không quan trọng. Trọng điếu là nước suối bên cạnh, có mười mấy gốc cỏ mánh xanh biếc, dường như cảnh liễu giống như linh thực, thật dày phiến lá rơi vào trong hồ, phản mát ra hối hối hào quang. Đây là liễu ngọc thảo. Mạnh Phu có chút kích động. Cái này mười mấy gốc Liễu Ngọc Thảo đều là hạ phẩm linh thực, trong đó có một gốc rõ ràng tương đối lớn, nhìn dường như tiếp cận trung phẩm linh thực. Liễu Ngọc Thảo là tương đối tốt để ghép một loại linh thực. Lá liễu hình dạng phiến lá, có thể làm thuốc, luyện chế rèn luyện xương cốt một loại đan dược, mười phần trân quý. Cái này mười mấy gốc Liễu Ngọc Thảo nếu là mang về, đổi lấy chiến công, so ra mà vượt bọn hắn trước đó nửa tháng thu hoạch. Phương Nghiên đệ là phụ tướng. Mạnh Phu mang trên mặt nụ cười, trước đó chúng ta vận khí cũng không có tốt như vậy, người đến một lần, chúng ta liền gặp nhiều như vậy Liễu Ngọc Thảo. Những người khác nhao nhao gật đầu nhưng không nói chuyện, lại tận lực thu liễm động tĩnh. Bởi vì ngay tại Liễu Ngọc Thảo cắm rễ bên cạnh trong hồ, có bốn phía mang theo lẫn giáp thân thể, lộ ra mặt nước. Kia là bốn đầu hung thú. Linh vực bên cạnh có nhiều hung thú, cái này rất bình thường Mạnh Phu đè ép thanh âm, cấp tốc nói chúng ta phải giải quyết kia vài đầu hung thú, hơn nữa nhất định phải nhanh chuẩn hung ác, tranh thủ nhất kích tất sát. Không thể cho bọn chúng chìm vào trong nước cơ hội, trong nước chiến đấu chúng ta đều không có kinh nghiệm, nếu là bị bọn chúng lặn xuống nước, tại chúng ta cấy ghép Liễu Ngọc Thảo lúc tập kích bất ngờ, vậy thì phiền toái. Cho nên, tiếp xuống ra tay, nhất định phải nhất kích tất sát. Mạnh Phu nhìn về phía đám người, nói, có bốn đầu hung thú, đều là võ sư cảnh đỉnh phong, ta có thể giải quyết một đầu, cổ trang Vân Nghiên Đệ có thể giải quyết một đầu, Triệu Đồng, ngươi tu luyện Máu Thánh Đao, giải quyết một đầu, cuối cùng một đầu. Hắn nhìn về phía Phương Kha. Phương Kha gật đầu, ta tới đi, ta cũng luyện Máu Thánh Đao. Mạnh phu trên mặt hiện hiện nhẹ nhõm, Phương Nghiên Đệ nếu là luyện Mạo Thánh Đao, vậy khẳng định không có vấn đề, còn lại một đầu liền giao cho ngươi. Máu Thánh Đao từ trước đến nay chính là nhất đạo lưu. Coi như bình thường bắt phẩm võ sư, cũng có thể một đao chém giết đỉnh phong võ sư. Lấy Phương Kha thực lực, Máu Thánh Đao bổ ra, liền đệ phẩm võ tướng đều có thể giết. Triệu Đông, ngươi trước tụ lực. Mạnh Phu nói ngươi chuẩn bị kỹ càng nói một tiếng, chúng ta đồng loạt ra tay. Triệu Đông gật đầu, tay cầm chu đao, đem tất cả lực lượng hội tụ, quan chú tới thân đao. "Cổ sư đệ, ngươi cần chuẩn bị sao?" Cổ Trang Vân cầm Xuân Thu đại đao, trên thân khí huyết ngầu ngèo muốn động, hắn lắc đầu, "Không cần. Hắn là cổ võ chuyên nhân, có thể dùng dị năng, tại những người này, thiên phú gần với Phương Kha. Mặc dù vừa mới tiến vào tộc chiến trường hơn 3 tháng, nhưng chiến lực đã vượt qua rất nhiều lão sinh. Đây là Cổ Trang Vân trong 3 tháng, từng đao từng đao đánh ra tới chiến tích, cho nên Mạnh Phu đem một đầu hung thú giao cho hắn." Các khắc lão sinh cũng không có bất kỳ khống phục. Một lát sau, Triệu Bồng mà miệng, "Tốt, thanh em hắn rơi xuống." Mạnh phu gật đầu, ánh mắt đảo qua hoàng vọ những người khác, "Các ngươi tùy thời làm tốt trợ giúp chuẩn bị." Những người khác tất cả đều yên lặng gật đầu. Sau một khắc, Mạnh phu một tiếng quát khẽ, ra tay. Một mấy mắt, Phương Kha bốn người trực tiếp theo trong giường bật lên, trong nháy mắt xông ra mấy chục mét, đi thẳng tới trên mặt hồ. "Oen." Triệu Bồng sớm đã vận sức chờ phát động, một kích ngáo thánh đao bổ ra, sinh hồng ánh đao màu đỏ ngòm tại lưỡi đao bên trên sáng lên. Đây là phi thường tinh người một màn. Trên tay đao Chỉ có lưỡi đao bên trên huyết quang kinh người, trên thân đao lại cơ hồ không thấy màu sắc. Điều này đại biểu lấy Triệu Đồng đem một đao này lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, tất cả đều hội tụ tại lưỡi đao lên, ngưng tụ tới cực hạn, lực lượng tự nhiên cũng rất khủng bố. Phốc, một đao chém xuống. Đao quang rơi xuống, trong ngáy mắt xé mở kia hung thú lộ ra mặt nước lân, lân giáp, cũng xé mở nó dưới nước thân thể, trong chốc lát huyết thủy tuôn ra. Cùng lúc đó, Mạnh Phu nắm một cây thanh ngọc màu sắc trường thương, thương mang chói mắt, đâm xuyên qua dưới nước hung thú, đồng thời tức giận vừa hô, thương mang nổ tung, đem dưới nước hung thú giết bại. Một bên Cổ trang Vân Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao giống nhau uy mãnh, đại đao chém xuống, đem dưới nước hung thú chém giết. Phương Kha thanh đồng đao cũng rơi xuống, nhìn qua quỹ bình bình, không thấy mảy may khí huyết chấn động, lại tại rơi xuống lúc, nhẹ nhõm đem hung thú cứng rắn lưng giáp mọ ra, cốt lục chặt đứt, dường như cắt đầu hũ như thế nhẹ nhõm. Một nháy mắt mà thôi. Phương Kha thu đao, rơi vào bên bờ, trên thân đao thậm chí liền một giọt máu đều không có nhấc lên. Mạnh phu mắt lộ ra kinh hãi, hảo đao. Chương 142, nhân tộc định tiêm yêu nghiệt, tam mục bộ tộc gan thịt người đột kích, chương 142, nhân tộc định tiêm yêu nghiệt, tam mục bộ tộc gan thịt người đột kích. Thanh Đồng Đao nhìn rất bình thường, quang mang nội liễm, không thấy phô mang. Nhưng vừa rồi lại thể hiện ra đáng sợ uy năng, làm người ta kinh ngạc, bọn hắn thậm chí hoài nghi, đao này là cao phẩm cấp linh binh. Những người khác rựa vào tới, đi vào bên hồ. Trong hồ huyết thủy cuồn cuộn. cuộn. Kia vài đầu hung thú thân thể tàn phế, còn có chút ít sinh mệnh lực, dãy dụa bên trong quay nước hồ, tiến tính hồ nước, rất nhanh biến thành một tòa huyết hồ. Thu linh dược. Mạnh Phu mở miệng. Phương Kha trong mắt có ngân quang hiện lên, nhìn về phía bên cạnh, có một đội người ngay tại cấp tốc chạy đến. Có người đến. Hắn nói. Mạnh Phu đáng người nhất thời biến sắc, mau ra tay. Huân phong nửa là Tây Nam Liên đại người, gần đây đã từng xảy ra rất nhiều lần. Hoàng Võ người, chỉ cần vừa gặp phải cơ duyên, lập tức liền có Tây Nam Liên đại người xuất hiện cơ đoạn, Hoàng Võ rất nhiều học sinh đều an phải cái lỗ vốn. Đám người cấp tốc ra tay, đem Liễu Ngọc Thảo lấy xuống sắp xếp gọn. Nơi xa có hét lớn vang lên, đem chúng ta linh dược buông xuống. Mở miệng người cấp tốc tới gần, trong nháy mắt đến đến Phương Kha trở mặt người trước. Người tới giống nhau có hơn 20, dẫn đầu toàn thân áo trắng, thêu lên xích hồng đại nhật, trên thân khí huyết bành trướng, vô cùng kinh người. Thẩm Triếu Nhận. Mạnh phu cắn răng, không biết nên nói trùng hợp vẫn là khâm may, lại là hắn. Thật là khéo, lại là các ngươi." Thẩm Triều nhặt cười đến sảng lạ, ánh mắt đảo qua, rơi vào trên người Tô Minh, "Tiểu tử, thương thế của ngươi tốt rất nhanh." Tô Minh hừ lạnh, trong mắt mang theo tức giận, không có mở miệng. Phương Kha không có tỏ thái độ, hắn không thể lại khiêu khích đem Phương Kha liên lụy vào, Phương Kha nếu là không tại, hắn chắc chắn sẽ không thích khí. Thẩm Triều nhặt ánh mắt lại rơi vào đám người trên tay Liễu Ngọc trên cỏ, "Đem chúng ta linh dược lấy ra." Hắn dáng vẻ thông dong, trực tiếp phân phó, đồng thời ánh mắt rơi vào trên người Phương Kha nhìn xem Phương Kha lập lòe con ngươi màu bạc, hắn trong mắt có xích hồng hào quang lóe lên. "Liên ngươi, đem chúng ta linh dược đưa tới." Hắn tiện tay chỉ điểm Phương Kha, "Thẩm Chiếu Nhật, ngươi đừng quá mức." Mạnh Phu tiến lên, trong mắt tức giận bành trướng, đơn giản là một trận chiến mà tôi, Hoàng Võ học sinh, chưa từng có sợ chiến qua. Hoàng Võ bên trong người nhao nhao tiến lên, khí huyết bốc lên. Tây Nam liên đại người cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao chấn động huyết khí, bộc phát khí tức. Lại muốn bị đánh? Bản sự không lớn, tính tình không nhỏ. Thẩm Chiếu Nhật cười một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên người Phương Kha, "Tiểu tử, ta nhìn ngươi thật giống như không kém, ngươi là ai?" Hắn vừa rồi điểm Phương Kha, cũng là bởi vì hắn có cảm ứng, cái này chưa thấy qua Hoàng Võ đệ tử. Thể nội khí huyết mạnh chứng, có chút không tầm thường. Phương Kha cười, Thẩm Triều nhặt rất hung cuồng, dáng vẻ rất cao, mặc dù hắn xác thực có cường tiền vốn, khí huyết gần 5 vạn kg, tiếp cận nhân tộc cực hạn, chỉ thấp hơn thần tộc thứ nhất ngăn yêu nghiệt. Chỉ là, ta là Phương Kha. Hắn trực tiếp mở miệng, chính là ngươi muốn tìm cái kia Phương Kha. Tên hắn vừa báo đi ra, Thẩm Triều nhặt hành một chút, trong mắt ánh lửa bỗng nhiên phun ra ba thước bên ngoài, hắn trực tiếp nổi giận. Chính là ngươi. Không chút do dự, Thẩm Triều nhặt trực tiếp vọt lên, dưới chân đại địa bị hắn giẫm sụp ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt Phương Kha. Khanh một tiếng kiếm ngân vang. Kiếm quang quét ngang, thẳng đến Vương Kha hầu trước. keng. Phương Kha dao chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trước người, ngăn lại một kiếm, sau đó đột nhiên đè xuống. Côn bạo khí huyết bộc phát, trực tiếp đem Thẩm Chiếu Nhật bắn bay ra ngoài. Có chút bản sự, Thẩm Chiếu Nhật trong mắt ánh lửa hừng hực, dường như hai vòng đại nhật ở trong đó dâng lên, hắn vận dụng đáng sợ thủ đoạn, đại nhật chiếu rồi, ngo ngoe muốn động, phản phật muốn hiển hóa bên ngoài. Ánh mắt chiếu tới, đốt diệt tất cả lực lượng bộc phát, hư không bật nẻo. Phương Kha y phục trên người trống rỗng tự lốt, cái này lực lượng quỷ dị nhường hắn nghiêm nghị. Mạnh phu bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi. Đốt viêm thiên mắt Mạnh Phu nghe qua Thẩm Chiếu nhận dị năng, nhưng còn là lần đầu tiên thấy. Loại lực lượng này, dường như so khủng nguyên hỏa chi dị năng càng bá đạo, Đại Nhật đang nhìn bên trong, nhìn một chút liền phải đem đối thủ lấp diệt, dị tượng kia người. Phương Kha trong mắt tán lạc ngân quang bộc phát, hai chùm sáng bắn ra, ngân mang sánh sánh, phá lái thẩm chiếu nhận ánh mắt. Bành! Ngân quang tại đến trước mắt lúc, bị lực lượng cường đại dẫn nổ, nổ tung tiêu tán. Thẩm Chiếu nhặt tiêu rèn, trong mắt Đại Nhật lóe lên, khóe mắt có huyết quang chảy xuống. Cái gì? Mạnh Phu chấn kinh. Phương Kha trong mắt quang mang kia là cái gì? Thẩm Chiếu nhặt đốt viêm tiên mắt đều đại Cái này chiến quả quá cái người. Tây Nam Liên Đại đám người tất cả đều biến sắc. Thẩm Triều Nhật Đốt Viêm tiên mắt, tại Tây Nam Liên Đại cực kỳ nổi danh, Thiên Mộc vừa chiếu, không ai dám cùng hắn đối mặt, một chút hung thú bị liếc hắn một cái đều muốn ánh mắt nổ tung. Cái kia Phương Kha, thế mà lấy một bạc đồng thuận, phá hết Thẩm Triều Nhật Đốt Viêm tiên mắt. Bọn hắn đều khó mà tin. Thẩm Triều nhợt sắc mặt trầm xuống, Đốt Viêm tiên mắt là hắn sát chiêu, thế mà không địch lại Phương Kha thần thông. Hắn lần nữa đánh giết, huy kiếm chém ra xích hồng kiếm quang. Ngày mai sở tu, vĩnh viễn không cùng trời sinh thần thông. Hắn Thiên Mộc còn tại tiến hóa bên trong, chờ Thiên Mộc đại thành, liếc mắt qua liền có thể đốt cháy một vùng giới, viễn siêu phương Kha ngày mai sở tu. Kiếm khí gào thét, quét lên nóng bỏng của phòng, đại địa bị ngọn lửa lướt qua, lập tức lưu lại cháy đen vết tích. Phương Kha khí huyết chấn động, vung dao đoạt kiếm, khanh đem ánh kiếm vừa cản, hỏa diễm nổ tung. Thần thông mạnh hơn, cũng phải nhìn người. Hắn không chút khách khí, một cước đá ra, góc độ sảo trá, trong nháy mắt đá thẩm chiếu nhập bay. Thẩm chiếu nhập trên người có hộ giáp, nở rộ hào quang màu tím, đem Phương Kha một cước chống đỡ, trường kiếm đột nhiên đè xuống. Nhị ngươi, hắn nghe răng cười, ta khí huyết gần 5 vạn kg, tiếp cận nhân tộc cực hạng, đủ sao? Đang khi nói chuyện Hắn trên trán sáng lên một chút tia sáng màu vàng, hóa thành một cái sừng nhỏ, đột nhiên một đầu hướng vương Kha đánh tới. Phương Kha không chút gì né tránh, mi tâm huyết quang của pháp đụng đầu, bị một tiếng trầm đục. Thẩm Chiếu nhận trên trán sừng nhỏ nổ tung, máu thịt be bé bét, bị đụng trước mắt một mảnh hắc. Giống như không quá đủ. Phương Kha dao hướng về phía trước một đỉnh, đồng thời xách đầu gối dồn sức đụng, đem lở rộ tử quang phòng ngự trực tiếp đánh nổ, trùng điệp đâm vào trên bụng. Thẩm Chiếu nhận bịch bay ngược. Phương Kha mi tâm không có việc gì, chỉ có gần như không thể tra thải sắc quang mang loé lên một cái rồi biến mất. Quang mang kia, cùng con kiến trên thân ngũ thải bàn lan hắc có 3 phần tương tự trải qua 30 chín cấp con kiến tôi thể dịch rèn luyện, Phương Kha bây giờ cường độ thân thể, cơ hồ không kém gì xác định vững chắc giáp trùng. Đừng nói Thẩm Triều Nhật khí lực còn không bằng hắn, coi như lực lượng mạnh hơn hắn, cũng không nhất định có thể phá lái Phương Kha phòng ngự. Hắn cấp tốc tới gần Thẩm Triều Nhật, vung đao trùng điệp chém xuống, ngươi cảm thấy đủ sao? Thẩm Triều Nhật theo choáng váng bên trong hoàn hồn, huy kiếm ngăn cản, nhưng bị Phương Kha một đao chém xuống, trường kiếm bật tay. Đông. Phương Kha một quyền đệm trên mặt Thẩm Triều Nhật bảy tám cái răng theo trong miệng bay ra. Tốt. Tô Minh kêu to, vô cùng kích động. Rất rõ ràng, đây là Phương Kha đang cho hắn báo thủ. Thẩm Triều Nhật phẫn nộ gào khét, hai tay vung lên, đánh ra xích hồng quy quang, đón lấy Phương Kha. Không đủ. Phương Kha thu đao, vận dụng Bạch Chiến Thánh Pháp, hai tay như chảo, trong nháy mắt bắt Thẩm Triều Nhật song quyền, đột nhiên uốn léo. Răng rắc một tiếng, Thẩm Triều Nhật xương cổ tay bị hắn tháo bỏ xuống. Còn thiếu rất nhiều. Phương Kha mở miệng lần nữa, đồng thời nhấc chân quét qua, đốn ngã Thẩm Triều Nhật trên mặt đất, sau đó một cước đá ra. Bành! Thẩm Triều Nhật thổ huyết bay ngược, trước ngực xương sườn gãy mất 6, 7 cây. Thẩm Kha. Tây Nam Liên Đại học sinh trong nháy mắt nhào lên mấy cái, đỡ Thẩm Triều Nhật lên cho hắn ăn ăn vào huyết đan, mà ông chờ. Thẩm Chiếu Nhật hít một hơi thật sâu, huyết quan bộc phát, trên thân xương cốt vang lên ken két, toàn bộ tái tạo. Hắn vận dụng bí pháp, khôi phục năng lực tác chiến. Thương thế còn tại, thậm chí chiến hậu sẽ bộc phát, dẫn đến thương thế cần đạo. Nhưng bây giờ, hắn còn còn muốn một trận chiến. Người lạ rất mạnh. Thẩm Chiếu nhợt trong mắt bóng mặt trời hiện hiện, lần nữa chiếu rọi loại kia đáng sợ đốt viêm, khí huyết toàn lực bộc phát, hắn cầm kiếm hướng Vương Kha đánh giết mà đến. Nhưng ta không có khả năng thua ngươi. Hắn là tiếp cận nhân tộc cực hạn tiên kiêu, tại Tây Nam Liên Đại thuộc về hàng ngũ mạnh nhất, tại nhân tộc đương đại gần với những cái kia đột phá cực hạn yêu nghiệt. Một cái phước ha, tân sinh mà thôi. Làm sao có thể còn mạnh hơn hắn? Không có khả năng. Hắn trưởng kiếm chém xuống, có vài trụ kiếm quang bộc phát, bao phủ phương kha bốn phía, đốt viêm hung hực, tại kiếm quang hạ hình thành đốt diệt lĩnh vực. Phương Kha thân ở kiếm quang bao phủ xuống, trên thân không có hỏa diễm nhóm lửa, nhưng quần áo lại tại trực tiếp hóa thành tro tàn, làn da cũng tại bị đốt bị thương. Không có hỏa diễm xuất hiện, loại kia đốt diệt lực lượng trực tiếp cụ hiện đi ra, tạo thành kinh khủng cảnh tượng. Dưới chân hắn đại địa đã tất cả đều đen nhánh, tảng đá đều bị đốt diệt thành tro. Rất mạnh. Phương Kha ánh mắt nghiêm trọng. Cố lực lượng này, đã coi như là chạm đến đạo vận. Đây không phải Chu Hi loại kia đến từ phụ thân đạo vận truyền thừa, mà là chính mình nổ ra, cùng tự thân tiên phú thần thông đồng nguyên đạo vận. Trước khi võ tông có thể sinh ra đạo vận, tiên phú đều ngụy tiên. Phương Kha khí huyết bộc phát, tay cầm trên nào, trở tay một đao từ dưới đi lên vung lên. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong chốc lát ánh minh không ngừng, kiến quang lĩnh vực trực tiếp bị xé nứt, kia đốt diệt chi ý cũng bị chém chết. Đao ý đạo vận, thẩm chiếu nhật con người có co vào. Phương Kha thế mà cũng nắm giữ đạo vận, đem hắn đốt diệt đạo vận xé rách, cái này lần nữa vượt quá dự liệu của hắn. Nhân tộc đỉnh tiêm yêu nghiệt Thẩm Triều nhắm hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện hiện một tia chán nản. Nhân tộc Thiên Kiêu, chỉ có tại võ sư cảnh vượt qua 5 vạn kg khí huyết, đột phá cực hạn, lại chính mình ngộ đạo đạo vận, mới tính được là bên trên là nhân tộc đứng đầu nhất một nhóm kia yêu nghiệt. Hắn ngộ ra đốt diệt đạo vận, chỉ kém khí huyết đột phá 5 vạn kg, liền có thể so với nhân tộc đứng đầu nhất đám kia yêu nghiệt. Hắn một mực tại rèn luyện khí huyết, nhưng vẫn cũ kém một chút. Mà bây giờ, mấy lần luận bản xuống tới, hắn đã phát hiện, Phương Kha khí huyết đột phá 5 vạn kg, giờ phút này lại triển lộ đạo vận, có thể nói, Phương Kha đã bước vào nhân tộc yêu nghiệt ngưỡng cửa. Giờ phút này, Thẩm Triều nhập chiến ý, sụp đổ. Một bên quan chiến đám người giống nhau rung động. Nhân tộc một đời đỉnh tiêm yêu nghiệt cũng không nhiều. Tại các võ đại, chỉ có Hoàng Võ có 3, 4 người, mà Võ có 12. Cái khác võ đại tất cả cũng không có. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái nhân tộc cường giả hậu nhân, nhưng cả nhân tộc cộng lại đều không cao hơn 10 người. Hiện tại, nhân tộc lại xuất hiện một cái mới đỉnh tiêm yêu nghiệt. Bọn hắn tận mắt chứng kiến. Bất luận là Hoàng Võ đám người, vẫn là Tây Nam Liên Đại đám người, tất cả đều chấn kinh, rung động. Phương Kha hắn, tiến bộ quá nhanh. Tô Minh Cổ Trang Vân chờ tiên kiêu bàn đồng học, đối với Phương Kha đột nhiên tăng mạnh, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Giờ đi nhân cảnh tiến vào vạn tộc chiến trường trước, đại gia chênh lệch còn không có lớn như thế. Tiến vào chiến trường ba tháng, bọn hắn phần lớn tới bắt phẩm thậm chí cửu phẩm võ sư, cái tốc độ này đã rất kinh ngợi, xứng với thiên kiêu bàn tiên tuổi. Mà Phương Kha, thế mà đã tại võ sư cảnh, đột phá nhân tộc cực hạn. Mặc dù Tô Minh, đám người Cổ Trang Vân tương lai cũng có cơ hội đột phá cực hạn, nhưng cái này tương lai, tối thiểu cũng muốn 1 năm sau đó. Chênh lệch quá xa. Mạnh Phu thở dài, hắn không phải hoàng võ tiên tài ban. Đại nhị học kỳ sau mới đột phá võ sư, tiến vào vạn tộc chiến trường, vạn tộc chiến trường 2 năm, bây giờ khí huyết vừa mới tiếp cận 4 vạn kg. 5 vạn kg, kia là hắn khó mà đạt tới cấp độ. Rất nhiều lão sinh đều là như thế. Ở đây tất cả mọi người là Phương Kha cho thấy lực lượng rung động. Siêu, siêu, siêu. Kính biến phát sinh. Trói hai âm thanh xé gió lên. Mấy chục đạo chói mắt hàn quang, gần như đồng thời theo bốn phía phóng tới, từng cây thô to mũi tên, dường như trưởng thương đồng dạng, trong chớp mắt đi vào trước mặt mọi người, muốn đem Vương Kha trở bắn giết. Mục tiêu không chỉ là hoàng võ đám người. Tây Nam liên đại người, cũng tại mũi tên bao phủ xuống. Oèn! Một cái mắt, tất cả mọi người bạ phát, khí huyết sôi trào, trong nháy mắt lướt ngang chánh lẽ. Phương Kha chém ra một đao, trực tiếp đem một cây kim loại mũi tên trảm bạo, sau đó lại lần quét ngang, trong chốc lát vùng ra đường lam đạo. Một đao kia bổ ra bên cạnh mặt khác hai chi tiễn, trong đó một chi là bắn về phía Thẩm Chiếu Nhật. Thẩm Chiếu Nhật huy kiếm, đem một bên khác hai chi tiễn chặn đứt, kia mũi tên cũng không phải là bắn về phía hắn, mục tiêu là khác một bên Hoàng Võ hai người. Đối mặt mũi tên bắn giết, mới vừa rồi còn đối chọi gay gắt hai trường học đệ tử. Trong nháy mắt ra tay, ngoại trừ lực ngang né tránh bên ngoài, còn tại giúp đối phương ngăn lại mũi tên. Đây là vạn tộc trên chiến trường nguyên tắc. Nhân tộc ở giữa, có thể đấu, có thể tranh, cũng có thể chiến, nhưng ở đối mặt dị tộc hay là hiểm cảnh, lẫn nhau muốn không có chút nào hiềm khích liên thủ tương trợ. Tất cả võ đại đều tuân thủ quy củ như vậy. Mặc dù có khi, cũng có người bởi vì bình thường đấu tranh kết thủ, thấy chết không cứu. Nhưng chỉnh thể bên trên, cái nguyên tắc này chấp hành vẫn là rất tốt. Giờ phút này, đối mặt không biết đối thủ tập sát, đám người trong nháy mắt dứt bỏ trước đó đối chọi gay gắt, liên thủ nan định. Nhưng cho dù đám người liên thủ vẫn là có người chúng tên, phốc phốc mấy tiếng, hai trường học tổng cộng có 9 người ngã xuống đất, tạm thời còn chưa có chết, nhưng trực tiếp thụ trọng thương, có người tại khẩn cấp cứu người, uy hạ huyết đan mặt đông chờ, chức bảo chủ mệnh. Những người khác dựa sát vào, bảo vệ thụ thương mấy người. Phương Kha đảo qua mấy người thảm trạng, sắc mặt trầm trầm. Biến cố xảy ra quá đột ngột, đối phương trọng tiến tập sát, đều là tiến đạo cao thủ, hắn cũng không tới kịp cứu tất cả mọi người. Hắn trong mắt ngân quang lập lòe, nhìn về phía mũi tên đến chỗ. Bốn phía đang có một hai chục thân ảnh cấp tốc tới gần, người không bằng hai trường học nhiều người, nhưng đều là cao thủ. Tam mục bộ tổ can thì người Hai trưởng học tất cả mọi người biến sắc. Bọn hắn thế nào chui vào xa như vậy? Thẩm Triếu nhợt hít một hơi thật sâu, đem thương thế gắt gao ngăn chặn, giữ lại chiến lực. Nơi này cách nhân cảnh vài trăm dặm, cách bộ tộc ăn thịt người hơn vạn dặm, bình thường mà nói, không có khả năng có bộ tộc ăn thịt người xuất hiện. Mạnh Phu cấp tốc mở miệng. Giờ phút này, xa xa bộ tộc ăn thịt người người đã tới gần, rất mau tới tới trước mặt mọi người. Một cái tam mục bộ tộc ăn thịt người dương cung lắp tên, mũi tên đen nhánh, có cánh tay trẻ còn phẩm chất. Roeng, trọng tiến đánh tới, nhắm ngay chính là Thẩm Triếu nhợt. Tam mục bộ tộc ăn thịt người yêu nghiệt, khuế đốt, khí huyết vượt qua 5 vạn kg, ta từng gặp hắn một lần. Thẩm Triếu nhấp tốc mà miệng, nhấc kiếm liền phải giết ra. Phương Kha một tay đè lại hắn, trong nháy mắt chém ra một đao. Một tiếng ầm vang, thanh đồng đao run rẩy kịch liệt, trọng tiến mũi tên nổ tung, tiện thân bịch rơi xuống đất, nhìn động tĩnh, có ít nhất nặng 200 cân. Nhân tộc thiên tài. Khuế đốt nhìn xem Phương Kha. Nó đầu sinh tam mục, hai mắt ở bên, một mắt phía trước. Trên mặt không múi không hài, chỉ có một trương rộng miệng, môi mỏng, trong đó răng nanh tinh mịn, dường như cá mập mảnh răng. Đỉnh đầu sinh ba cây giải một thứ xúc giác, tương đương với thai của bọn nó mũi. Cao chừng 2m, chân ngắn thân thể dài, tứ chi là tam chảo hình thái, làn da xám trắng thô ráp như đá chất. Hắn mở miệng, chín diện một mắt bên trong lộ ra hàn quang lạnh lẽo. "Rất tốt, ngươi rất may mắn, ta sẽ từng ngụm ăn hết ngươi." Chương 143: Đạo vận va chạm, Đâm Long mải thượng kiến công, chương 143: Đạo vận va chạm, Đâm Long mải thượng kiến công. Một đám bộ tộc gan tử người, chỉ có hơn 20 người, lại trực tiếp đem Vương Kha chở hơn 40 người vây quanh, không có hảo ý nhìn xem bọn hắn, trong mắt mang theo tham lam. Bọn chúng dường như đã đem đám người xem như đồ ăn. Khuê Đốt đối diện, Phương Kha đám người phía sau, một cái khác bộ tộc ăn thịt người mở miệng. Giống cái nhân tộc món ngon nhất, chất thịt càng non một chút. Phương Kha trên mặt mọi người tất cả đều hiện hiện sắc mặt giận dữ. Kia là Tam Mục bộ tộc ăn thịt người khuê kiu mạnh phun mà miệng, ánh mắt băng hàn, khí huyết giống nhau đột phá 5 vạn kg, không thể so với khuê Đốt yếu. Bộ tộc ăn thịt người, bao quát mấy cái tộc đàn. Trong đó, một mắt bộ tộc ăn thịt người mạnh nhất, vạn tộc 5000 tiền trên dưới, tiếp theo chính là Tam Mục bộ tộc ăn thịt người, rất tiếp cận 6000 tên. Trong tộc nội tình thâm hậu, Tiên điều cũng so với nhân tộc càng nhiều, 5 vạn kg khí huyết, mặc dù tại trọng tộc cũng là tiên điều, nhưng số lượng so với nhân tộc nhiều rất nhiều. Trên thực tế, phóng nhãn toàn bộ vạn tộc, 5 vạn kg khí huyết chỉ có thể nói có chút tiên phú, 6 vạn kg khí huyết khả năng tính tiên tại, 7 vạn kg trở lên có thể xứng tiên điều, yêu nghiệt. Chỉ có đạt tới 8 vạn kg khí huyết yêu nghiệt, khả năng xem như thành tựu cấp bậc, có thành thánh chi tư. Cũng chỉ có tại 7000 tên về sau so tiểu tộc bên trong, 5 vạn kg khí huyết liền có thể gọi yêu nghiệt, trên thực tế, phóng nhãn trong vạn tộc, 5 vạn kg khí huyết không đáng kể chút nào. Quê Cừu ánh mắt tại mọi người trên mặt quét tới quấn lui, đánh giá không nhiều mấy cái nữ võ giả. Cái khác bộ tộc gan thịt người cũng đều tại mở miệng, đối đám người giống như là gia súc như thế soi mói, lợi bình nhân tộc trên thân các bộ vị chất thịt. Đám người Phương Kha tất cả đều sắc mặt tâm trầm chậm. Bọn gia hỏa này, thật đem bọn hắn xem như đồ ăn. Nhân tộc cùng bộ tộc gan thịt người, là vĩnh viễn không hòa giải tự địch, hai tộc chắc chắn có thứ nhất hoàn toàn diệt tuyệt tại vạn tộc trên chiến trường. Những xúc xin này, một cái cũng không thể thả đi. Cổ Trang Vân khí huyết bộc phát, trong tay thanh Long hiển, Nguyệt đao run dậy, phát ra dao minh. Phương Kha gật đầu, dẫn đầu cất bước, đi hướng Quê Cừu. Thẩm Chiếu Nhật, đánh với ta có thể liều mạng, cùng bộ tộc gan thịt người đánh, ngươi sẽ không, kéo hô a. Hai cái 5 vạn kg trở lên khí huyết tam mục bộ tộc gan thịt người, cách rất xa, Phương Kha cũng chỉ có thể đối phó một cái. Một cái khác, cần Thẩm Chiếu Nhật ngăn trở. Thậm chí, Thẩm Chiếu Nhật chính mình cũng không đủ, hắn hiện tại bị thương, cần mạnh phu cùng hắn liên thủ. Thẩm Chiếu Nhật sắc mặt đỏ lên, không biết là bị Phương Kha khí, vẫn là chiến ý sôi trào, hắn trong mắt xích Nhật chiếu rồi, đột diệt đạo vận lần nữa giáng lâm. Hắn rút kiếm giết ra, đồng thời kêu lên, ngươi đừng chỉ sẽ đấu tranh nội bộ liên tuốt. Một mấy mắt, hắn đã cùng khôi đốt kịch chiến tới cùng một chỗ ánh minh tiếng vang truyền ra. Phương Kha không quay đầu lại, trên mặt hiện hiện nụ cười. Ngươi đang cười cái gì? Khuê Cừ nhìn xem hắn, đỉnh đầu sục rắc run run, trên người nó khí huyết bành trướng, lúc đột phát chấn động năng lượng ba động, gió lốc gào thét mà lên. Nó nói, ngươi sắp chết, ta muốn biết ngươi đang suy nghĩ gì, vì sao có thể cười được. Hoàng võ hai trường học những võ giả khác nhau nhau ra tay, thẳng hướng bốn phía bộ tộc ăn thịt người. Sau lưng chiến đấu kịch liệt, tiếng ánh minh tiếng nổ không ngừng. Ta đang cười, các ngươi không hiểu. Phương Kha lắc đầu, tay quắc lên chùy đao, trên thân khí huyết bành trướng hào dãng, đây là lần thứ nhất hắn sắp vận dụng toàn lực đi chiến đấu. Khí huyết chấn động, năng lượng ba động gào thét, hướng phía Khuê Cừu trấn áp tới. Khuê Cừu nhếch miệng, một tay vồ xuống, khí huyết ngưng tụ hóa thành bàn tay lớn màu bạc, hào quang rực rỡ, dường như thuần túy linh kim đúc kim loại mà thành. "Trước khi chết càn rỡ, mặc dù ta không nguyện ý ăn giống được nhân tộc, nhưng miễn cưỡng có thể nhấm nháp một chút huyết nục của ngươi." Hắn sừng sững cười lạnh, bàn tay lớn màu bạc đột nhiên kéo xuống đến. Một mái mắt, có hải lượng năng lượng từ đối diện chút xuống. Phương Kha khí huyết trấn áp trực tiếp bị xé mở, chỉ có tam trảo móng đuôi che đậy tất cả, nhấc lên quần phòng. Phương Kha đón gió mà đứng, đột nhiên vùng nào, chói mắt thanh đồng quang mang một phát, sáng lạn vô cùng dường như bị nhen lửa thanh đồng hỏa diễm, ầm ầm tiếng vang, thanh đồng ánh lửa từ đuôi đến đầu, cùng tam trảo bản tay lớn màu bạc va chạm, hai người đều trong chốc lát hưng hực vô cùng, rọi sáng ra lập lòe quang mang. Quang mang quét sạch tứ phương, nhìn rất mê người, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Bốn phía của mục bị hai loại quang đã qua, răng rắc bẻ gãy, nguyên minh bên trong bị đẩy ngược, sau đó tại ngã xuống lúc lần nữa nổ tung. Đại địa run rẩy kịch liệt, ken két vỡ ra khe lớn. Hai người tại ung dung thản nhiên ở giữa, đều bộc phát ra sát chiêu, lại không nghĩ rằng lẫn nhau ý nghị giống nhau, bởi vậy đã xảy ra va chạm mạnh, thế lực ngang nhau. ầm ầm Sau một khắc, hai đạo ánh sáng xung kích đến cùng một chỗ, một đạo ngân bạch, một đạo màu vàng xanh nhạt. Một máy mắt, song phương giao thủ va chạm vảy trục lần, đem chiến trường lan tràn tới ngoài ngàn mét, đồng thời trong qua trình này, chấn động năng lượng bình định một cái ngọn núi. Cự thạch thanh minh lan xuống. Phương Kha hai mắt ngân quang lập lòe, trong chốc lát bộc phát. Hai đạo chùm sáng màu bạc trực tiếp xuyên thủng cự thạch, trong chớp mắt đi tới trước mặt Khue Qiu cùng lúc đó, hắn đi theo ngân quang sau, cầm đao đánh tới. Mở. Khue Qiu gầm nhẹ, lồng ngực dũng nhiên chiếu rọi xích hồng quang mang, sau đó một tiếng bén nhọn hốt vang to rõ. Chỗ ngực một đạo to lớn đen nhánh núi nhọn biến hóa cùng ngân quang va chạm. Một cái mắt, ngân quang nổ tung, quang đoàn sáng chói. Đồng thời, thời có vẻ ẩm đạm mũi nhọn xuyên thấu ngân sắc quang đoàn, định chủ cơn bão năng lượng, tướng vương Kha tập sát mà đến. Đây là mỏ chim. Phương Kha con ngươi nhăn co lại, trong nháy mắt rút lui, đồng thời một đao trừ ra. Ken một tiếng, mũi nhọn đen nhánh, tính chất phóng ánh, lại vô cùng cứng rắn, nhẹ nhõm ngăn lại Phương Kha một đao kia. Nhưng Vương Kha cũng thừa cơ lui lại ngoài mấy chục thước. Ngân quang tản đi, mũi nhọn co vào. Phương Kha nhìn thấy, khuê kiu chấu ngực Có một cái lớn gấp trăm lần bổ câu như thế màu xám đầu chim rũ ra, tại xích hồng quang mang bên trong thét lên. Cái kia màu đen núi nhỏ, chính là đầu chim hộ chim biến thành. Rít. Khue Qiu giống to đập xuống, một cái móng nuốt ngân quang sáng chói, một cái móng khác nắm lấy một thanh bụi bẩn bằng đá luôn đao. Đồng thời, trước ngực hắn đầu chim nhỏ lệ, mỏ chim lần nữa thật dài rũ ra, hướng Phương Kha đâm tới. Phương Kha hít một hơi thật sâu, động thủ đường Lang đao, trong chớp mắt chém ra một đao. Hàn quang lóe lên, lít nha lít nhít đao hành đồng thời đánh xuống. Đường Lang đao vô cùng có luyện, nhất là nhập môn, đặc biệt khó. Phương Kha lúc trước quan sát đường Lang đại chiến hơn 1 tháng lại không tu được gì. Cuối cùng, hắn tại sâu trong ngụ đạo bên trong mới sở đến một chút phương pháp luyện thành đường lang đạo. Trên thực tế, đường lang đạo sở dĩ khó, có tương đối một bộ phận nguyên nhân là bởi vì, đơn giản nhất đường lang đạo đều có đạo vận. Mà bình thường mà nói, chỉ có võ tông, tinh thần thanh nén, có thể mẫn cảm trải nghiệm nhỏ bé năng lượng ba động, mới thăm ngộ ngộ đạo vận. Có thể nghĩ, nhường võ giả đi lĩnh hội chỉ có võ tông khả năng ngộ ra đạo vận, độ khó cao bao nhiêu. Nhưng tương tự, đường lang đạo tu thành sau cũng vô cùng tinh khủng. Lúc này Phương Kha tiện tay một đao mà thôi liền có lít nha lít nhít đao quang bao phủ tất cả, cùng đối thủ va chạm. Một màn này nhường Tam mục bộ tộc gan thịt người mắt lộ ra hãi nhiên. Phương Kha chỗ hiện ra đạo vận, cấp độ quá sâu, căn bản không phải cảnh giới này có thể tiếp xúc, cái này quá vượt qua lẽ thường. Hắn không thể nào đoán trước tới, bởi vậy bị một đao kia trực tiếp đánh bay ra ngoài, xong chảo nhỏ máu, lực đầu chim cùng quang mang ngầm đạm. Phương Kha đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái loại này cơ hội tốt, thừa cơ truy sát, trong nháy mắt tới gần. Đao quang tung hành, lần nữa đem Tam mục bộ tộc gan thịt người bao phủ, lại chiêu chiêu thẳng bước yếu hại. Có chạy theo thứ ba mắt mà đi, có thể phải chặt đứt đỉnh đầu xúc giác đạo vận mà tôi." Khuê Cừu gầm thét, trên mặt cùng hai bên ba cái một mắt vô cùng băng lãnh, cỗ này lạnh ý thậm chí theo trong mắt lan tràn mà ra, hình thành băng hàn sương trắng. Hắn cũng chấp trưởng đạo vận. Ken két thanh âm lại tác. Sương trắng vô cùng băng lãnh, dường như ngay cả hư không cũng có thể đóng băng, ngăn trở Phương Kha đào quang rơi xuống. Đâm lông mày thương. Phương Kha tay trái vừa nhấc, bắt lấy trong ba lô một cây bản thương, đột nhiên điều ra. Một cái mắt, điểm điểm hàn quang nộ tung, thương mang năng lượng trong nháy mắt hình thành, trong chốc lát đâm về phía Khuê Cừu tâm ngũ. Nhân loại đáng chết. Khuê Cừu gầm thét, trong mắt mang theo vô cùng kiên kỵ. Song Trảo nâng lên quét ngang, kim quang tang võng, muốn đem tất cả thương mang ngăn lại. Phương Kha cười lạnh, lần nữa đoản thương điểm ra. Đâm lông mày thương, đây là đặc biệt nhắm vào Tam Mục bộ tộc ăn thịt người nghiên cứu một môn võ học, thương mang điểm điểm, nhắm ngay đều là Tam Mục bộ tộc ăn thịt người trên mặt các nơi khí huyết máu chốt giao điểm. Bất kỳ một chỗ đều cùng nó Tam Mục tương quan, chỉ cần đánh trúng, có thể tùy tiện phế bỏ Tam Mục bộ tộc ăn thịt người Tam Mục. Môn võ công này, Phương Kha sớm tại Hoàng Võ có học qua, cái này thậm chí là Hoàng Võ trọng yếu võ đạo khảo thí chương trình học một trong. Tam mục bộ tộc ăn thịt người tại Đâm Long Mại Thương bên trên năm thật nhiều thiệt thòi lớn, Khue Cưu tự nhiên biết môn võ công này, nhưng trời sinh trên thân thể nhược điểm khó mà đề bù. Tam mục là ưu thế của bọn hắn, ngoại trừ có thể quan sát vượt qua 27 cung độ tầm mắt bên ngoài, vẫn là tam mục bộ tộc ăn thịt người trọng yếu lực lượng nguồn suối. Nhưng cùng lúc, tam mục cũng là nhược điểm của bọn hắn chỗ. Phương Kha thi triển Đâm Long Mại Thương, Khue Cưu dù là phản ứng rất nhanh, lại chuyên môn luyện tập qua ứng đối, nhưng vẫn như cũ bị đâm trúng vài chỗ. Một mấy mắt, Khue Cưu bên trái cái kia ánh mắt kịch liệt đau nhức, trước mắt một mảnh đen kịt, ngoại trừ máu tươi chảy xuôi còn có một cú kịch liệt đau nhức trực tiếp vào trong đầu. Khuê Cừu gầm thét, trước ngực cảm đạm đầu chim lần nữa bộc phát qua mang, đột nhiên hướng về phía trước tìm đòi, lại lôi ra một đoạn thân thể đến, phảng phất có một con chim muốn theo ngự sinh ra. Đồng thời, đầu chim phát ra thê lương thét lên, mổ chim rũ ra, u quang lấp lóe, muốn đem Vương Kha trực tiếp xiên thủng. Vương Kha lập ngang né tránh, khí huyết quán chú, vận dụng máu thánh đao. Trong chốc lát thanh đồng sáng ngời lên, quang ma ngưng tụ tại thanh đồng lưỡi đao bên trên, hóa thành một đạo sáng tỏ vô cùng đao tuyến, nương theo lấy Vương Kha vung đao. Đao tuyến chợt xuống, cùng mổ chim va chạm. Oanh tiếng vang Máu Thánh Đao lực lượng quá kinh khủng, Phương Kha hiện tại khí huyết đạt tới 5 vạn 5000 kg trở lên, lực bộc phát vượt qua 27 vạn cân. Lại thi triển Máu Thánh Đao, mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nương tụ tất cả, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhõm đột phá 30 vạn kg lực phá hoại. Một cái mắt, đen nhánh mỏ chim trực tiếp bị giết phát nổ, ngay tiếp theo kia đầu chim bạo tạc. Đồng thời, cái này điều hình dường như cùng Khê Cưu tính mệnh tương quan, đầu chim nổ tung, thậm chí lan tràn tới Khê Cưu thể nội, tại chỗ ngực bạo tạc. Bị một tiếng, Khê Cưu chỗ ngực nổ tung một cái lỗ máu, hắn hét thảm một tiếng, sau đó oanh minh ngã xuống đất, tư thế mất mạng. Phương Kha thật sâu hít một hơi linh khí, sau đó đột nhiên bật lên, cấp tốc chạy về lối đến phương hướng. Hắn giao thủ với Khuê Cừu mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đã rời đi nguyên địa mấy ngàn mét, trên đường đi cây cối khuynh đảo, ngọn núi sụp đổ, đại địa nứt ra. Loại cảnh tượng này rất kinh người, vừa xa khỏi võ sư cảnh lực lượng. Trên tư thế, Phương Kha hiện tại chí lực đã vượt qua bình thường 2-3 thành phẩm võ tướng, đó cũng không phải võ sư cấp chiến đấu. Rất nhanh, hắn chạy về nguyên địa. Hai trường học đám người liên thủ, nhân số có ưu thế, cùng tâm mục bộ tộc ăn thịt người huyết chiến. Phương Kha không có dừng lại, vượt qua những người này cấp tốc chạy về một phương hướng khác, nơi đó tiếng vang vang minh, chiến đấu kịch liệt, là Thẩm Triều Nhật cùng Mạnh Phu đang cùng Khuê Đốt đại chiến. Hai người không phải là đối thủ, bị Khuê Đốt đè lên đánh. Thẩm Triều Nhật trên mặt có không bình thường tái nhợt, hiển nhiên, trước đó giao thủ với Phương Kha tạo thành tương thế, ngay tại dần dần xuất hiện. Bí pháp của hắn có chút áp chế không nổi. Một chiêu cuối cùng. Thẩm Triều Nhật giống to, trong mắt bóng mặt trời xích hồng vô cùng, đem hắn con ngươi đều diệu thành màu đỏ. Kinh Cùng Đốt diệt chi lực giáng lâm, nương theo lấy Thẩm Triều Nhật chém ra mạnh nhất kiếm. Hơn 10 đạo kiếm quang chém xuống, bao phủ tứ phương tất cả. Đốt Diệt đạo vận đã đốt lên khê đốt bên ngoài thân, nhường thân thể của hắn khắp nơi cháy đen, loại lực lượng này, cho dù là khê đốt cũng không cách nào coi nhẹ. Hắn ta mục băng hàn, đồng thời thổi ra cuồng phong, kịch liệt phong bạo gào thét, đem mấy người ôm hết đại thủ trực tiếp xoắn nát, đem vạn cân nặng tự thạch quơ lên. Kinh khủng cuồng phong đạo vận, muốn đem đốt diệt chi lực sinh sinh giật cắt. Hai loại đạo vận va chạm. Mạnh phu thừa cơ ra tay. Hắn biết, Thẩm Chiếu Nhật vừa rồi giống to liền cùng hắn nói, nhường hắn thi triển toàn lực, nhất kích tất sát. Giờ phút này, Trong tay hắn thanh ngọc màu sắc trường thương, bị hắn quán chú tiến toàn thân khí huyết, có ánh sáng chói, cơ hồ đều trong suốt, nhìn vô cùng mỹ lệ, lại mang theo vô cùng kinh khủng khí tức. Ầm ầm. Trường thương bị mạnh phu đẩy ra, trong chốc lắc dáng lâm. Toàn thân dường như mỹ ngọc thân thương, trong nháy mắt toát ra cuồn bão vô biên năng lượng ba động, mũi thương như là mặt trời nhỏ như thế chói mắt, hướng phía Khuế Đốt chính diện một mắt đâm tới. Các ngươi giết không được ta. Khuế Đốt niết miệng, phát ra cùng tiếng, trên vai lắc một cái, khí huyết vọt lên, đồng thời một mặt đen nhánh kính tròn bay ra, bị khí huyết thao túng, đón nhận trường thương. Sau một khắc, Hai người ở giữa đã xảy ra đáng sợ vô cùng độ lớn. Ánh sáng chói mắt nổ tung, năng lượng ba động dập dần, chôn vùi tất cả tồn tại. Cách đó không xa một tòa núi thấp bị năng lượng ba động đào qua, lập tức văn minh run rẩy, trên núi vỡ ra khe nứt to lớn, sau đó tại văn minh bên trong đổ sụp. Ha ha ha ha. Khuê Đốt cười tiếu không ngừng. Hắn mặc dù bị năng lượng chấn động, trong miệng chảy máu, nhưng hắn đỡ được một chiêu này, đỡ được thậm chío nhiệt lực lượng cuối cùng. Ngươi, đáng chết. Khuê Đốt trong mắt sát cơ bộc phát, trực tiếp lấy tay vồ xuống. Mạnh phu vung lên trường thương, mong muốn cứu hắn. Khuê Đốt đột nhiên một quyền đánh ra, Viễn siêu mạnh phu lực lượng của phát, trực tiếp đem nó đánh ra mười mấy mét bên ngoài. Cùng đột phá 5 vạn kg khí huyết thiên kiêu so sánh, mạnh phu vẫn là có yếu. Cùng Thẩm Chiếu Nhật Liên Thủ, còn có thể cùng khuê đốt miễn cưỡng một trận chiến, đơn độc chính hắn, trên lệch rất lớn, căn bản không có sức hoàn thủ. Khuê đốt đi tới Thẩm Chiếu Nhật mang trên mặt nhếch răng cười. Thẩm Chiếu Nhật mắt lộ ra thở dài, ta một chết. Trong lòng của hắn tự nói còn chưa nói xong, liền nghe đến đỉnh đầu bên trên có tiếng rít đánh tới, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Giữa không trung, hắn nhìn thấy Phương Kha giơ cao thanh đồng đao, trên thân đao có một đạo sáng tuyến, đây là ngưng tụ tới cực hạn đạo quang. Một đao kia phi thường cũng bố, đang rơi xuống thời điểm, thế mà sinh sinh xé rách khuy đốt hộ thân màu đen bảo kính, đồng thời xé rách khuy đốt thân thể. Soạt, khuy đốt xé rách thân thể đổ vào trước mặt hắn, máu tươi tuôn ra. Thẩm Triếu nhợt mang trên mặt một tia sống sót sau hai nạn may mắn, thở dài một cái, nói nhân cảnh sự tình, dừng ở đây rồi. Hắn chỉ là muội muội Thẩm Nguyệt Nhi bị đánh, hắn không truy cứu nữa. Trên thực tế, cũng không cách nào truy cứu, Phương Kha là đỉnh tiêm yêu nghiệt, chiến tích quá kinh khủng, hắn không phải là đối thủ, đánh không lại, lại gây sự với Phương Kha cũng bất quá là tự rước lấy nục. Thậm chí, một ít thời điểm Trong lòng của hắn thậm chí còn muốn, muội muội nếu có thể ở chung với Phương Kha vậy cũng không tệ. Chỉ có điều, ý nghĩ thế này lóe lên liền biến mất, liền bị hắn bóp tắt chương 144, giao giới khu tịch vụ, cực phẩm linh binh binh võ tướng, chương 144, giao giới khu tịch vụ, cực phẩm linh binh binh võ tướng. Giao giới khu chốt sâu. Khoảng cách đối diện bộ tộc ăn thịt người giới vực không đủ ngắn rặng. Một nhóm mười mấy người, ngay tại cấp tốc xâm nhập. Trong nhóm người này, tuyệt đại đa số đều là đầu sinh tam mục bộ tộc ăn thịt người, chỉ có hai người, tóc xanh xám, mắt sinh dựng thẳng đồng. Chính là nhân diện giao tộc giao ngân hai người. Khuê Vinh giao ngân trên mặt nụ cười hỏi: Quý tộc hai vị kia huynh đệ không rời đi sao? Khu vực kia cách nhân tộc quá gần, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Bên cạnh hắn, một cái tam mục bộ tộc gan thịt người, người mặc trường bào màu bạc, đem toàn thân bao phủ ở bên trong, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Giở phút này nghe được giao ngân mở miệng, lạnh lùng nói: "Khô cứu hai người, đều là khí huyết 5 vạn kg trở lên võ sư, trong nhân tộc có mấy người đột phá tầm thứ này, liên xếp như võ tướng, cũng không dễ dàng như vậy lưu bọn hắn lại. Đi săn một nhóm người tộc thiên kiêu dùng ăn, có trợ giúp bọn hắn tu vi tiến bộ, vì sao muốn ngăn cản?" Giao ngân mang theo hâm mộ cùng kính ý nói quý tộc không hổ là đại tộc, thiên kiêu đông đảo lại đều có không biết sợ cùng lớn tự tin. A trẻ tuổi Tam Mục bộ tộc gan thịt người cười cười, nhìn Giao Ngân một cái nói các ngươi nhân tộc diện giao tộc lần này lựa chọn không tệ, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi giúp ta tộc đem nhân tộc chiếm loạn, chúng ta tự nhiên có phương pháp để ngươi tộc thành công vượt qua trăm năm tộc chiến. Tương lai, các ngươi nhân diện giao tộc tiến thêm một bước cũng không phải là không được." Giao Ngân kích động nói, "Đa tạ Khôi huynh, tộc ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Nhân tộc mục bộ tộc gan thịt người gật đầu, mục quang lánh lệ, nhân tộc kết quả chỉ xứng trở thành chúng ta nguyên liệu nấu ăn, bị tộc ta nuôi nhốt. Chúng ta chờ Khôi Cưu trở về, là ta mang về tươi mới nhất đồ ăn." Giang ngân phối hợp đưa lên lệnh nọ nữ liệu, mà tuổi trẻ tam mục bộ tộc gan thịt người không biết rõ. Tại bên ngoài vẫn dặm, hắn muốn chờ đợi đám người khoe kiêu đã an tưởng đi xa. Hết thẻ 22 bộ tộc gan thịt người, kết bạn mà đi, chỉnh chỉnh tề tề. Mạnh phu đám người trên mặt tất cả đều hiện hiện nụ cười. Ăn ngay nói thật, giết chết những này bộ tộc gan thịt người có khả năng lấy được chiến công, so đám kia Liễu Ngọc Thảo còn nhiều hơn. Đây là một lần thu hoạch lớn. Thẩm Triếu Nhật đã không đứng lên nổi, hai lần chiến đấu thương thế đồng thời bộc phát, nhường sắc mặt hắn bạch cùng quỷ như thế, người vị người vịn. Đi thôi. Hắn nói. Tây Nam liên đại đám người Công Tư Minh, chuẩn bị rời đi. Đợi chút nữa Mạnh Phu chen lượn tiến lên, hắn cũng bị thương, sắc mặt hơi trắng bệnh, nói với Thẩm Chiếu Nhật, "Mang lên chiến lợi phẩm của các ngươi." Hắn chỉ chỉ một nửa bộ tộc ăn thịt người thi thể. Không cần Thẩm Chiếu Nhật vừa muốn từ chối, Mạnh Phu liền âm thanh lạnh lùng nói, "Liễu Ngọc Thảo là chúng ta, một góc đều cùng các ngươi không sao cả. Nhưng bộ tộc ăn thịt người là mọi người cùng nhau giết, đây là chiến lợi phẩm, các ngươi có phần đi quy lợi. Huống hồ, các ngươi chữa thương, cùng bị phế sạch hai tên đồng học, đều cần chiến công." Thẩm Chiếu Nhật tiến lặng gật đầu, Tây Nam Liên Đại hai người tiến lên, đem bộ tộc ăn thịt người thi thể chói buộc Chiến lợi phẩm mang theo cũng không khó. Bọn hắn mỗi cái đều là lực lượng mấy vạn thậm chí mười mấy vạn võ sư, chói cùng một chô thi thể, hàng trăm hàng ngàn cũng có thể mang đi. Tây Nam Liên Đại đám người rời đi, đám người Phương Kha cũng không có ở lâu. Bọn hắn mang theo thụ thương đồng học trở về. Một trận chiến này, rất nhiều người thụ thương, lại rất nghiêm trọng. Có người cánh tay bị chém đứt, nhưng may mắn còn tại, chỉ cần có thể nối liền, tu dưỡng một đoạn thời gian, vẫn như cũ có thể tu hành. Nhưng có một người, vận khí không tốt lắm, bị một đầu Tam mục bộ tộc ăn thịt người chặt đứt một chân. Đồng thời, cái kia bộ tộc ăn thịt người tại chỗ đem hắn chân nuốt vào trong bụng. Vừa rồi mổ bụng tìm đến, nhưng có thể hay không nối liền, không tốt lắm nói, có khả năng muốn tàn tật. Mà một khi tàn tật, liền mang ý nghĩa không cách nào trở thành võ tông, tu vi bị vây chết tại võ tướng. Coi như tàn tật, ta cũng sẽ không rời đi vạn tộc chiến trường. Gọi Phùng Ân Hoàng võ đồng học, sắc mặt chấp nhận, nhưng vẫn là cười nói, nửa khí kiên định, muốn lưu tại chiến trường tác chiến. Phương Kha nhìn xem hắn, trong lòng có chút cảm xúc. Có rất nhiều võ giả, dù là tàn tật, bị phế, tu vi không có cách nào đột phá võ tông, nhưng vẫn là lưu tại trên chiến trường. Võ tướng cũng là nhân tộc lực lượng chủ kiên. Rất nhiều tàn tật võ tướng Đều trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách, chiến tích rất khoa trương, bách chiến bất tử. Đồng thời, trên chiến trường cũng có càng nhiều cơ hội tìm được dược quả. Ngoại trừ có thể tự mình thăm dò trên chiến trường các loại bí cảnh bên ngoài, nhân tộc cao tầng đạt được dược quả, cũng biết trước tiên cung ứng cho, còn tại trên chiến trường liều chết chém giết đám võ giả. Yên Tâm đi phương Kha mở miệng, "Ngươi nếu là Tạng Tật, ta khẳng định vì ngươi đoạt một cái dược quả trở về." Phong Ân lập tức đại hỉ, "Tốt, có câu nói này của ngươi ta an tâm." Những người khác tất cả đều ngoài ý muốn. Mạnh Phu hâm mộ nói, "Chờ ta ngày nào bị phế lúc, cũng có yêu nghiệt thiên kiêu đối ta như vậy hứa hẹn liền tốt." tất cả mọi người biết, Thiên Tiêu Dung Nghiệt là có khả năng nhất đạt được ruột quả loại bảo vật này. Một cái là bởi vì bọn hắn có trong cõi u minh đại khí vận, cùng các loại bảo vật đều hữu duyên. Một cái khác thì là, Thiên Tiêu nhóm có các loại cơ hội, xuất nhập đủ loại bí cảnh, mà ruột quả loại này cực phẩm linh dược thường thường liền xuất hiện ở loại địa phương này. Cho nên, có Vương Kha câu này hứa hẹn, phùng ân cơ hội có thể xác định, hắn coi như thật tần tật, cũng có nhiều khả năng đạt được ruột quả. Cái này thật quá hiếm có. Nhất tộc có mấy ngàn vạn tản tật võ giả, bị vây ở võ tông hoặc võ tướng cảnh, tu vi khó mà tiến thêm. Ruột quả lỗ hồng to lớn muốn có được dược quả, liền xem như Hoàng Võ Thiên Tài, cũng rất khó tại nhân tộc lấy chiến công thu mà được. Căn bản chưa có sếp hàng đội, có quá nhiều cường giả thiên kiêu, so với hắn càng cần hơn. Một ngày sau, bọn hắn trở về Hoàng Võ thành, đem Liễu Ngọc cá chấm cỏ cùng tam mục bộ tộc gan thịt người trên thi thể giao, đổi lại lượng chiến công chưa cắt. Sau đó riêng phần mình đi tu hành, chữa thương. Phương Kha cũng trở về chính mình bế quan, đem mang mặt tộc tiên kiêu dưỡng tốt một nhóm con kiến thăng cấp, liền tại tu luyện thất bên trong lặng lặng bế quan. Mấy ngày sau, hắn rời đi tu luyện thất, cùng mang thanh nói một tiếng, nhường nàng chuyển cáo tới tìm hắn người. Sau đó một mình rời đi Hoàn Võ Thành, tiến vào giao giới khu. Lần này, hắn không có cùng những người khác đồng hành, một mình rời đi, tiến vào giao giới khu sau. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, một đáy mắt, mấy chục vạn xác định vững chắc giáp trùng bay ra, sau đó cấp tốc rơi đến trên người Phương Kha lít nhá lít nhít, tối quang hiện lên, hóa thành một đạo bụi bẩn áo giáp. Áo giáp chỉ ở miệng núi hai lỗ thay cùng ánh mắt còn lại khẽ hở, địa phương khác toàn bộ bao vây lại, ngay cả tóc đều không có lộ ra. Tiếp lấy, Phương Kha lại mặc vào lấy đại lượng chiến công hối đoái, có thể che đậy tinh thần lực rõ xét áo bạo màu đen, đem toàn thân cao thấp đều bao phủ. Trang phục tốt sau Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, bên cạnh một cái đen nhánh to lớn con kiến xuất hiện, đứng thẳng người lên, khoảng chừng cao hơn nửa mét, đứng ở bên cạnh. Vị dịch vụ cánh âm thanh truyền đến. Có to lớn đường lang giáng lâm, mười mấy con, tản ra tại bốn phương tám hướng, biến mất tại giữa núi rừng. Theo sát lấy, đến hàng vạn mà tính sát nhân phong xuất hiện. Bọn chúng hình thể vẫn như cũ rất nhỏ, cùng bình thường ong mật không có gì sai biệt, khí tức bên trên cũng không cuồng bạo, mười phần vô hại. Cho dù ai nhìn thấy, cũng sẽ không đưa chúng nó coi là uy hiếp. Nhưng trên thực tế, Những ngày sát nhân phong, lại là chính cống võ tướng đỉnh phong cấp sinh mệnh, lại thể nội ẩn chứa kỳ động. Mấy vạn bầy ong cấp tốc tràn ra từ phương. Giờ phút này, phương viên năm trong phạm vi trăm thước, lần nữa thành phương kha khu vực an toàn. Có bảy trùng thủ vệ từ phương. Phương Kha lần nữa xâm nhập giao giới khu. Số trong phạm vi trăm dặm, cơ hồ không có gì tài nguyên, hung thú đều nhìn không thấy nhiều ít, bọn hắn trước mấy ngày có thể ở cái phạm vi này bên trong phát hiện liễu ngọc thảo, thật là đụng đại vận. Lần này phương Kha cơ hồ là không hề phát hiện thứ gì, rất nhanh liền xâm nhập ngàn dặm bên ngoài. Phía trước xuất hiện một mảnh nạm đạm mang vù khu vực, sương mù bao phủ rất yên tĩnh, liền gió đều không có, xương ngủ treo giữa không trung, không lúc nhích. Tịch Vu, Phương Kha ánh mắt lấp loé, thế mà đến nơi này. Nhất tộc cùng bộ tộc ăn thịt người hai tộc giới vực giao giới khu, địa vực rộng rãi, có nhiều chỗ vượt ngang mấy vạn dặm, trong đó ngoại trừ một chút tạo hóa bảo địa bên ngoài, còn có các loại hiểm địa được cùng. Tịch Vu, chính là trong đó một chỗ. Nơi này rất đáng sợ, lâu dài có xương ngủ xám ba phủ, tiên tính hoang vu, không có sinh mệnh vết tích, không có năng lượng ba động. Đồng thời, phiến địa vực này là không có linh khí địa tuyệt chi địa. Nếu là ngộ nhập trong đó, Thể nội linh khí đem cấp tốc hao hết, chỉ còn lại khí huyết, hơn nữa, khí huyết cũng biết chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng, nội nhập trong đó người, thể nội tất cả năng lượng đều sẽ hoang vu, hóa thành tơi khô. Những này tơi khô sẽ thức tỉnh đặc thù lực lượng. Bọn chúng thân thể cứng rắn, có thể so với linh kim, lực lớn vô cùng, không có linh trí, cũng không biết thống khổ, chỉ có thể bằng vào bản năng, săn giết nội nhập trong đó sinh linh. Bất quá, nếu như chỉ là tại bên dưới, phiến địa vực này đối khí huyết cường đại tiên kiêu mà nói, cũng là một mảnh bảo địa. Phương Kha ánh mắt lấp lóe, sau đó cấp tốc hồi ứng phụ cận địa đồ, vòng qua phiến địa vực này. Tịch vụ rất lớn, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, hắn tha thật lâu, rốt cục lần nữa tiến lên. Không bao lâu, Phương Kha nghe được phía trước có chiến đấu âm thanh truyền đến. Không cần bảy trùng đưa tin. Tiệp anh minh bạo tạc, thanh âm truyền ra gần ngàn mét. Phương Kha thu liễm khí tức, trong mắt ngân quang sáng lạ, cấp tốc tới gần, rất nhanh phát hiện, tại một vùng núi non ở giữa, có người tại đại chiến. Là một thanh niên nam tử cùng mấy tên tam mục bộ tộc ăn thịt người. Chiến đấu rất kịch liệt. Song phương khí huyết đều phá thể mà ra, bao phủ quân thân, dường như tắm rửa lấy bàng bạc năng lượng, khí tức đáng sợ, không ngừng xảy ra va chạm. Chiến đấu uy năng rất khủng bố. Quân quốc binh khí đánh ra năng lượng, trực tiếp đánh nổ cổ thủ, quán xuyên sơn lĩnh, đều là võ tướng. Phương Kha trong mắt ngân quang sáng lạ, quan sát chiến trường. Nhân tộc thanh niên rất mạnh, một thanh kiếm bản rộng vung lên, có bảng bạc kiếm ý gào thét, kiếm quang đảo qua, mở ra đôi núi, hoạch nứt đại địa. Tam mục bộ tộc ăn thịt người những người kia cũng rất đáng sợ, giống nhau đều là võ tướng tu vi. Một người trong đó rõ ràng mạnh hơn không ít, tam trảo hiện ra sáng lạng kim sắc, cùng kiếm bản rộng cứng đối cứng, ngăn cản nhân tộc thanh niên thế công, cùng nó tương xứng. Mà đội thành bên ngoài ba cái bộ tộc ăn thịt người thì là tu vi hơi yếu. Rõ ràng là tại phụ trợ cái kia cường đại Tam mục bộ tộc căn thì người, hoé nhiễu nhân tộc thanh niên. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, nhân tộc thanh niên lâm vào nguy cơ, không ngừng đang lùi lại. Mấy người kia mạnh bao nhiêu? Phương Kha âm thầm tính ra. Không có cân nhắc mạnh nhất Tam mục bộ tộc căn thì người. Nó cùng cái này nhân tộc thanh niên, lực độ phát tuyệt đối hơn trăm vạn, lực lượng quá mạnh, khí huyết quang mang chấn động tứ phương. Cùng bọn hắn so sánh, Phương Kha còn kém xa lắm. Hắn đang suy nghĩ ba cái kia hơi yếu một chút mang mà tộc. Bọn chúng khí huyết hẳn là cũng hơn trăm vạn, nhưng Vương Kha cảm giác chính mình tại xác định vững chắc giáp trùng bảo hộ hạ, hẳn là có thể thử một chút. 39 cấp xác định vững chắc giáp trụ, lực phòng ngự phi người, hình thành áo giáp, đủ để ngăn chặn trăm vạn kg cấp lực lượng. Hơn nữa, hắn còn có con kiến hộ thân, cho dù có nguy hiểm, con kiến cũng đủ để quăng ngang. "Chú hổ, ta còn có bảo vật." Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, trên tay xuất hiện một góc màu ngà sữa san hô. Hắn khí huyết quan trứ, đồng thời cấp tốc hướng chiến đoàn tới gần, tiến về ngoài ngàn mét. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Cái này nhân tộc thanh niên mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng hắn quá mạnh, ngăn cản bốn cái bộ tộc can thịt người công kích, cũng không có lộ ra quá lớn sơ hở. Cái kia ăn nhân tộc cường giả vung lên kim sắc móng vuốt, khí huyết tràn đầy hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, ánh vàng rực rỡ như là thuần kim chế tạo, vô cùng ngưỡng thực, hướng phía nhân tộc thanh niên đột nhiên xé ra. Ngụy Quảng Đình, hôm nay ngươi trốn không thoát. Nhân tộc võ tướng Ngụy Quảng Đình cười lạnh, kiếm bản rộng quét ngang, đem cả biệt ba người bộ tộc gan thịt người bất lui, sau đó đưa tay đột nhiên một quyển rung ra. Văng minh tiếng vang bên trong, từng vòng từng vòng năng lượng màu bạc chấn động theo trên nắm tay bộ pháp. Khôi chiếu, muốn giết ta, ngươi cứ việc thử một chút. Hắn mặc dù ham hiểm địa, nhưng vẫn như cố khí thế kinh người, đánh ra cường đại công kích, đem cái kia kim sắc móng vuốt chống đỡ giữa không trung. Phía dưới ba cái bộ tộc ăn thịt người võ tướng lại giết đi lên. Ngụy Quảng Đình trong mắt lóe lên tăng tốc, tuy kia muốn đem ba người chết giết. Nếu không có ba người quấy nhiễu, cùng bộ tộc ăn thịt người khôi chiếu một trận chiến, hắn có tự tin trấn áp khôi chiếu, nhưng ba người này liên thủ phía dưới, lại không để cho Ngụy Quảng Đình đến không phân ra tính lực. Cái này khiến hắn đối ba người sát cơ rất nặng. Hừ. Bộ tộc ăn thịt người khôi chiếu kim sắc móng vuốt trùng điệp hướng xuống để ép, ở trước mặt ta, còn dám hành hung. Định đầu lực lượng nhường Ngụy Quảng Đình chỉ có thể từ bỏ chém giết ba người, bất đắc dĩ né tránh. Đột nhiên, cách đó không xa giống to một tiếng vang lên. Nhân loại Ngươi trốn chỗ nào? Một cái toàn thân bị áo đen bao phủ thân ảnh đột nhiên xông ra, khí thế hùng hổ, hướng Ngụy Quảng Đình đánh tới. Lại một cái bộ tộc ăn thịt người. Ngụy Quảng Đình trong lòng cảm giác nặng nề. Bốn người, hắn đã rất nguy hiểm, cơ hội khó thoát, lại đến một cái, hắn hôm nay khả năng thật muốn viết gì chúc ở đây rồi. Tâm hắn kinh hãi đồng thời, khuê chiếu bốn cái bộ tộc ăn thịt người cũng là khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Đến viện quân, ở đâu ra? Thế nào bộ này cách Tân Mặc? Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Phương Kha đã giết tới mấy người trước người, khoảng cách không đủ trăm mét. Sau một khắc, Ngụy Quảng Đình cùng bốn cái bộ tộc ăn thịt người nhìn thấy, cái này thần bí người áo đen, đột nhiên nâng tay lên, hướng phía bọn hắn đột nhiên vung xuống. Ầm ầm. Trói mắt cự thải hào quang, dường như thác nước đồng dạng đổ xuống mà ra, hạo đãng vô biên, trong chớp mắt vượt qua trăm mét, mang theo vô biên năng lượng ba động đánh thẳng tới. Trong chớp nhoáng này, theo bản năng, Ngụy Quảng Đình trực tiếp lướt ngang né tránh, né tránh ngoài mấy chút thước. Hắn lại không đốc. Vừa rồi H y nhân kia xuất hiện, kêu to muốn giết hắn, hắn đã sớm vạn phần đề phòng, thấy đối phương ra tay, không có chút gì do dự, trực tiếp né tránh. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Cái này cựu thải Hào Quang, căn bản không đối chuẩn hắn, mà là hướng thẳng đến một cái bộ tộc gan thịt người giễu tới. Hào Quang Hạo đã ngu biên, cuồn cuộn không dữ, quang mang chiếu rọi từ phương, nhìn như lộc lẫy, lại mang theo đáng sợ sắc cơ, trong nháy mắt giáng lâm một cái bộ tộc gan thịt người trước mặt. Cá biệt ba người bộ tộc ăn thịt người đều có chút chấn váng, thật bất ngờ. Tình huống như thế nào? Vừa tới người này không phải kêu giết người tộc sao? Thế nào đối với mình người đến? Bọn hắn không có kịp phản ứng, cũng không tới kịp trợ giúp. Chỉ có cái kia bị Hào Quang bao phủ bộ tộc ăn thịt người võ tướng, trong tiếng gầm giống tức giận, dung ra một mặt bắt rác tăm trắng, ngăn khuất trước người. Đây là một cái linh minh, hiện lên màu trắng bạc, linh tính quang mang xá lạ, hình thành lồng năng lượng, đem cái kia bộ tộc gan thịt người bắt phủ. Nhưng rất đáng tiếc, Phương Kha thúc dục san hô là trời sinh cực phẩm linh minh. Cửu thải hào quang mênh mông như biển, trong nháy mắt đem cái kia bộ tộc gan thịt người võ tướng che mất chương 145, bạo sát võ tướng. Người còn tới bộ này, chương 145, bạo sát võ tướng. Người còn tới bộ này. Cửu thải hào quang mấy liệt, hải lượng năng lượng ba động đổ xuống mà ra, mang theo lực lượng đáng sợ, đem cái kia tam mục bộ tộc gan thịt người trẻ mất. Hào quang bên trong Tam mục bộ tọc gan thịt người thôi động trong tay Linh Minh, ngân sắc quang mang sáng lạ, dường như ngân tương chảy xuôi, ba phủ tử phương. Lực phong ngự rất đáng sợ, trăm vạn kg cấp lực lượng đều khó mà đánh vỡ. Nhưng ở đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Cửu thải Hào Quang Hạo đã đã qua, tia sáng chói ngân sắc quang mang, trong nháy mắt liền bị chôn vùi. Đồng thời, Hào Quang xung kích tới Linh Minh bản thể. Màu bạc trắng bắt giấc tâm chấn nhanh minh rung động, run rẩy kịch liệt, cho dù kia tam mục bộ tọc gan thịt người vo tướng không ngừng cho quán trứ khí huyết, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Ngắn ngủi mười tức, bắt giấc tâm chấn quang mang ảm đạm, sau đó hoành nổ tung. Sau một khắc, Cựu Sát Hà Quang cọ dựa mà qua, cái kia tam mục bộ tộc ăn thịt người vô tướng, trực tiếp tại Cựu Sát Hà Quang bên trong biến mất. Hai cốt không còn. Ngụy Quảng Đình sửng sốt, chợt hít một hơi linh khí, quá mạnh, hỏa kế này hẳn là nhân tộc a. Chỗ nào xuất hiện? Phương Kha bị áo bào đen bao phủ, hắn mặc dù cảm giác nhẹ cảm, nhưng vẫn vô khó mà phát giác Phương Kha khí cơ. Nhưng có thể ngay tại lúc này ra tay giúp đỡ, ngoại trừ đồng tộc, còn sẽ có người nào? Kém chút bị ra hỏa này lửa gà tới. Ngụy Quảng Đình tự nói. Vừa rồi Phương Kha bỗng nhiên xuất hiện, kêu to muốn giết hắn lúc, hắn quả thật có chút tuyệt vọng, nhưng giờ phút này phong hồi lộ chuyện. Trên mặt hắn hiện hiện nụ cười. Mặc dù hắn ưa thích độc hành đi săn, nhưng ngay tại lúc này, gặp phải tộc nhân ra tay giúp đỡ, nhường hắn rất vui vẻ. Cùng hắn tâm tình so sánh, đối diện Khê Chiếu chờ ba cái bộ tộc gan thì người, lại làm một cái khác cực đoan, sắc mặt khó coi. Bọn chúng đỉnh đầu sục rắc run run, trong mắt ngoại trừ hãi nhiên bên ngoài, còn có sát cơ đầm nặng. Khê Chiếu chính diện một mắt đảo qua, rơi ở trên tay phương kha màu ngả sữa san hô bên trên. Là vật kia. Hắn trong mắt bỗng nhiên hảo quang tỏa sáng, kia là trời sinh linh minh, lại uất nhất là thượng phẩm trời sinh linh minh. Bắt giác hộ thuần là hạ phẩm linh minh, nhẹ nhàng như vậy đem nó đánh nổ liền xem như trởi sinh linh minh, chúng phẩm cũng khó có thể làm được, ít nhất phải thượng phẩm mới được. Mặt khác hai cái bộ tộc gan thịt người, trên mặt hiển nhiên trong nháy mắt tán đi, ngược lại hiện hiện tham lam. Tôi động thượng phẩm linh minh, tiên kia làm không được lần thứ hai. Khuê Chiếu trầm giọng nói, các ngươi đi, đem tiểu tử kia xử lý, đem linh minh bắt tới, đến lúc đó, Diễn Nghị Quảng Đình bất quá lật tay ở giữa. Trời sinh thượng phẩm linh minh, bị tế luyện sau lại cướp bắt tới, khó mà phát huy toàn bộ lực lượng. Nhưng đủ để phát huy ra trung phẩm linh minh chi uy, hắn đến tôi động, trấn sát Nghị Quảng Đình đầy đủ. Hai cái bộ tộc gan thịt người đột nhiên bật lên, hướng Vương Kha vồ tới. Muốn chết. Ngụy Quảng Đình giận dữ: "Ở trước mặt ta mưu đồ bí mật các ngươi là thật không đem ta để vào mắt. Muốn giết ngươi, muốn trước hỏi qua kiếm của hắn." Hắn tràn đầy phẫn nộ, đột nhiên đập ra, kiếm bản rộng quét ngang, một đạo kim hoàng kiếm quang, dường như ánh bình minh vừa ló dạng, trong chốc lát nở rộng, kiếm ý vô tận, vượt đãng tứ phương. Ngụy Quảng Đình rất mạnh, khí huyết vượt qua trăm vạn kg, võ học càng là kinh người, chém ra mặt trời mới mọc kiếm ý, lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Kia hai cái vọt lên bộ tộc ăn thịt người, bị kiếm ý bao phủ, trong mắt bị mới lên mặt trời chiếu rọi, nhất thời tam mục kịch liệt đấu nhức, dường như bị ngọn lửa nhóm lửa. Trong lòng bọn họ dâng lên vô tận sợ hãi, cảm giác chính mình muốn bị một kiếm này trực tiếp chém giết, người mới là muốn chết. Khuê chiếu tiến lên, song trảo kim quang chói mắt, đột nhiên giơ lên, hướng về phía trước đẩy. Trong chốc lát phong vân hội tụ, linh khí gào thét, một đôi vàng nóng ánh bóng lướt hướng tụ, mặt ngoài bao trùm rực rỡ kim ngân thiến, cùng mặt trời mới mọc kiếm ý va chạm. Đông. Một tiếng vang trầm, giống như thiên lôi cuồn cuộn, kim quang theo trên không gào thét mà qua, gió lớn xung kích, vài trăm mét cổ thụ ken két bẻ gãy, ngọn núi bị gợi lên, to lớn núi đá lăn xuống. Phương Kha cùng mặt khác hai cái bộ tộc căn thịt người võ tướng đều đang lùi lại. Cái này năng lượng phong bạo quá kinh khủng, mấy chục vạn kilôgmathfrak lực lượng đẩy ra, bình thường võ sư ở chỗ này trực tiếp sẽ bị đâm chết. Cho dù là Phương Kha, cũng đang lùi lại bên trong bị kim quang trấn trước người, bay ngược vài trăm mét bên ngoài. May mắn có xác định vững chắc giáp trùng hộ thể, hắn cũng không có thủ thương. Giết tiểu tử kia, khêu chiếu quá khẽ. Hai cái bộ tộc gan thịt người võ tướng lập tức lập ra, hướng Phương Kha đánh tới. Nam Mơ, Ngụy Quảng Đình giận dữ, hắn làm sao có thể cho phép hai người kia giết Phương Kha? Hắn trong nháy mắt đánh giết mà đến, muốn ngăn cản hai người. Phương Kha ở phía sau kêu lên, không cần cản, để cho bọn họ tới. Ngụy Quảng Đình khẽ giận mình, khuê chiếu nhào lên, đem hắn ngăn lại, hai cái bộ tẩu gan thịt người võ tướng vượt qua hắn, tới gần Phương Kha. "Ngươi cẩn thận." Ngụy Quảng Đình kêu to, "Ta lập tức đi cứu ngươi." Sau một khắc, hắn buộc phát toàn lực, thậm chí không tiếp thủ thường, trực tiếp vận dụng bí pháp, hướng phía khuê chiếu giật tới. Thượng phẩm linh binh không phải tốt như vậy thúc dục, một kích toàn lực, liền võ tướng khí huyết đều muốn rút ra hơn phân nữa. Hắn thấy, Phương Kha khí huyết thiệt thòi lớn, khó mà ngăn cản kia hai cái bộ tẩu gan thịt người. Bởi vậy hắn muốn mau sớm xử lý khuê chiếu đi cứu người. Phương Kha không quay đầu lại, toàn lực chạy trốn, đồng thời trong miệng không ngừng nhét vào huyết đan xuống linh dịch, khôi phục tu vi đồng thời, hắn trong chốc lát đã tại ngoài ngàn mét. Mà này nháy mắt, bộ tộc can thịt người hai cái võ tướng, cách hắn đã không đến xa 10 mét. Một cái bộ tộc can thịt người võ tướng hướng phía trước một trảo, một cây khí huyết trường thương đâm ra. Bèo một tiếng, Phương Kha cũng không quay đầu lại, đột nhiên uốn lẹo, thân thể hướng phía trước vọt tới, lần nữa chạy ra trăm mét. Trường thương đâm vào trên mặt đất, đại địa vang minh, xuất hiện hố sâu to lớn. Một cái khác bộ tộc can thịt người theo sát lấy ra tay, hướng phía Phương Kha đột nhiên vạch một cái, Phương Kha trên đầu, huyết sắc tam trảo xuất hiện, trong nháy mắt hạ xuống. Phương Kha không còn né tránh, nghênh kháng một kích, thân thể lần nữa bị đánh ra ngoài trăm thước, đụng ghẹ một cây đại thụ. "Ngươi chạy đi đâu?" Hai cái bộ tộc ăn thịt người võ tướng khắp khuôn mặt là nhế răng cười, dáng Lâm Vương Kha chưa người, hướng hắn tới gần. Nơi xa, Ngụy Quảng Đình cùng khuê chiếu chiến đấu âm thanh đã mấy không thể nghe thấy. Phương Kha từ dưới đất đứng dậy, không có thụ thương. Dưới hắc bảo trong mắt lóe lên linh ý, hắn thản nhiên nói, "Ngay ở chỗ này tốt, các ngươi cũng không cần chọn lựa cái gì tán địa." "Mạnh miệng." Một cái bộ tộc ăn thịt người võ tướng tiến lên, giỗi ra móng vuốt, đâm về phía Phương Kha mặt. "Ngươi cho rằng ta không có phát hiện sao?" Ngươi chỉ là một người vũ sư mà thôi, bằng vào thượng phẩm linh binh quanh quai, hiện tại khí huyết hao hết, còn mảnh miệng, để cho ta đem ngươi miệng xé nát. Hắn móng vuốt rất sắc bén, màu sắc xám trắng, độ cứng lại vượt qua rất nhiều kim loại. Bộ tộc này đồng dạng không cần bình thường binh khí, bọn hắn móng vuốt chính là chém sắc như chém bổn binh khí, gần với linh binh. Tam trảo đâm tới, lần này có thể trực tiếp xuyên thủng Phương Kha xương sọ. Ngươi đây là tại môn chết. Phương Kha trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn không có đối thủ, bên cạnh dưới chân, lại có một cái hắc tỏa sáng to lớn con kiến, giờ phút này bỗng nhiên nhảy lên, hài nhi năm đấm như thế lớn trấn trước trốn phía bộ tộc ăn thịt người móng vuốt đánh tới. Đây là vật gì? Cái kia bộ tộc ăn thịt người trong lòng bườ cười, cảm giác hoang đường. Nhỏ như vậy một đầu hung thú, có làm được cái gì? Hắn không có dừng lại, móng vuốt rơi xuống, muốn đem đầu này tiệu bất điểm, trực tiếp xối đụng. Bành! Một tiếng vang trầm. Để cho người ta hoảng sợ chuyện đã xảy ra. Cái này bộ tộc ăn thịt người võ tướng, lực bộ phát 78 chục vạn công cân cao thủ, cơ hồ là toàn lực một quyền đánh ra, lại bị một cái hài nhi nắm đấm nhỏ, đen nhánh con kiến nắm đấm, trực tiếp đánh xuyên qua. Đồng thời, bị tam mục bộ tộc ăn thịt người coi là binh khí, gần với linh binh móng vuốt Tại va chạm ở giữa trực tiếp nổ tung. Cái này còn không chỉ, lực lượng kinh khủng còn tại lan tràn, làm vỡ nát cánh tay của hắn, truyền đến trên người hắn. Cái này võ tướng trên mặt lộ ra hoảng sợ, miệng há mở mong muốn hô lên cái gì, lại tại sau một khắc, thân thể từng khúc giật nức, sau đó vang một chút nổ nát. Một màn này nhường một cái khác bộ tộc ăn thịt người võ tướng sắc mặt đột biến. Thứ ba chỉ con mắt thật to, con ngươi lúc đầu có lớn chừng trái nhãn, trong nháy mắt co vào gấp 10. Nguyên bản muốn lên trước thân thể, trong nháy mắt bắn lên, đồng thời đột nhiên lui lại, trong nháy mắt quay người liền muốn rời khỏi. Bây giờ nghĩ chạy quá muộn. Phương Kha cười lạnh, trong lòng gã nhúc nhích. Cùng thời khắc đó, ở đằng kia võ tướng bắn lên lúc, đỉnh đầu bên trên, một đoạn thô to cánh cô, đột nhiên run lên. Bá! Dao quang trong chớp mắt hiện lên. Bành! Kia võ tướng trực tiếp bị một đao đập vào sau đầu, một tiếng hét thảm, trực tiếp quằn xuống đất, thân thể co quắp, trước mắt biến thành màu đen. Hắn thật không nghĩ tới, đỉnh đầu thế mà còn có mai phục, hơn nữa đao kia quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp, một chút đem hắn đánh ngã. Phương Kha đứng tại trước người, mang trên mặt nụ cười nhìn xem hắn, không ngừng nuốt huyết đan, linh dịch tu vi cấp tốc hồi phục. Một lát sau, Cái này Võ Tướng đình chỉ co có quắp, nhảy lên một cái, cảnh giác nhìn xem Phương Kha, cẩn thận lùi lại, sau đó ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung. Cỗ thu ung tùm, to lớn tán cây mở rộng ra từng đầu thô tonh nhân cây. Không có cái gì. Hắn trong mắt lóe lên kinh hãi, cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện, có một đoạn những cây, tại nơi nào đó bỗng nhiên nổ lên, nơi đó có một đầu hung thú. Hắn rốt cục nhìn thấy, một đầu sinh ra quái dị ngược tam giác đầu lâu hung thú, chưa từng thấy qua bộ dáng, toàn thân khô héo, cùng thân cây hòa làm một thể. Võ Tướng cấp hung thú. Bộ tộc gan thịt người võ tướng trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn như người lấy tam mục quan sát tứ phương. Cảnh giác trên cây hung thú đồng thời cũng không quên nhìn về phía bên người Phương Kha sợ hãi nhìn xem dưới chân, đầu kia đen nhánh quái dị hung thú. Đầu hung thú này, hắn cũng chưa từng thấy qua. Nhìn không lớn hình thái, căn bản không tưởng tượng nổi, kia nho nhỏ hung thú, thế mà đáng sợ như vậy. Đoạn. Phương Kha lại uống xong một bình linh dịch, phát giác được thể nội linh khí khôi phục hơn phân nửa. Hắn trong mắt lộ ra ý cười hỏi, Phương Kha ngữ khí rất ôn hòa, lại làm cho bộ tộc ăn thịt người võ tướng cảnh giác vô cùng. Ngươi là nhân tộc sao? Hắn trong mắt băng hàn, hai con thú dữ này là người tôi tớ, bọn hắn là cái gì? Hắn không ngừng hỏi thăm, hiện lộ ra bất an trong lòng. Phương Kha tay cầm tại trên ao, chậm rãi nói, bọn chúng tạm thời sẽ không ra tay với ngươi, hi vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vừa dứt tiếng, đao quang trong chốc lát chiếu rọi, một nháy mắt mà thôi, mấy chục đạo đao quang đã hướng hắn chém xuống. Mỗi một đạo đao quang cũng không tính là rất mạnh, nhưng tốc độ quá nhanh. Đường Lang đao đạo ý, tựa như là cực tốc, lại giống là thời gian đình chỉ, loại lực lượng kia chặn ngập, dường như tạm dừng đối thủ thời gian, gia tốc tự thân tốc độ. Trong chớp mắt, đao quang rơi xuống. Keng. Bộ tộc gan thịt người võ tướng theo bản năng vắt tay, ngăn cản đao quang. Một máy mắt Mấy chục đao chém xuống, mặc dù bị ngăn lại đa số, nhưng như cũ có rất nhiều chạm tại trên người hắn. Đây là cái gì đạo pháp? Cái này tên là khoe từ bộ tộc ăn thịt người võ tướng lần nữa chấn động. Đối thủ chỉ là một người võ sư mà tôi, cho dù là thiên tài cũng không thể nào làm được một bước này. Dù sao, chính hắn đã từng cũng là thiên kiêu a, bây giờ trở thành võ tướng, cùng đối thủ trên lệch hẳn là cực lớn mới đúng. Nhưng mà, đối thủ đạo pháp, thế mà để cho mình phản ứng không kịp. Cái này khiến khoe từ không thể tin được. Nhìn xem trên thân xuất hiện đạo đạo vết đao, hắn đang hỏi chính mình, là rất đa dạng đạo pháp, thế mà tại vượt qua đại cảnh giới làm bị thương hắn. Phương Kha cũng không giải thích, hoàn toàn đắm chìm trong đường lang đao đạo vận bên trong, liên tục không ngừng đào quang chém xuống. Đao quang mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, vô cùng vô tận đao quang, mặc dù trên lực lượng cùng Khuê Tử có khoảng cách, nhưng lưỡi đao nhưng như cũ tại sẽ rách thân thể của hắn. Lan. Khuê Tử giận dữ, toàn lực bộc phát, hạo đãng khí huyết xông ra bên ngoài cơ thể, bao phủ tại quân thân, quang mang sáng lạ, năng lượng ba động rất mạnh. Giờ phút này, hắn dường như tắm rửa lấy huyết sắc thác nước bạch chiến chi thần, chủ động hướng Phương Kha giết tới đây. Mấy chục vạn ký lô gệm lực lượng bộc phát, đủ để đánh nổ tất cả võ sư cùng rất nhiều võ tướng. Phương Kha thu đao, thi triển Bách Chiến Thánh Pháp. Hắn mặc dù lực lượng so Khê Tử yếu, nhưng người mặc xác định vững chắc giáp trùng áo giáp, không sợ chút nào Khê Tử cự lực, trực tiếp cùng hắn chính diện chạm đũa giết. Oèn! Một nháy mắt mà thôi, Phương Kha trực tiếp bị đánh bay ngoài mấy chục thước, mạnh mẽ rơi xuống đất. Ngươi một người võ sư, dựa vào cái gì cùng ta chiến? Khê Tử khắp khuôn mặt là giận trợn, đột nhiên đập ra, muốn đem Phương Kha hoàn toàn chém giết. Nhưng một nháy mắt, Phương Kha từ dưới đất bật lên, long tinh hổ mãnh, khí huyết một chút không có suy yếu. Thật giống như vừa rồi Khê Tử một kích bạo sát, căn bản không có nhường hắn chịu nửa điểm tổn thương như thế. Không có khả năng. Khuê tử trên mặt giữ trợn hóa thành ngạt nhiên. Phương Kha cũng đã giết đi lên, bách chiến thánh pháp thí chiến, các loại huyền diệu võ học vận dụng, lực đột phá siêu việt cực hạn. Lại thêm áo giáp mang theo, Phương Kha lấy thương đổi thường, không chút gì phòng ngự. Mặc dù không ngừng bị đánh bay, nhưng một chút tổn thương cũng bị, nhiều lần đánh xuyên qua khuê tử khí huyết phòng hộ, làm bị thương hắn bản thân. Mấy phút sau, khuê tử hầm mất. Ngươi là quái vật sao? Đối mặt dạng này một cái không đánh nổi đánh không thương tổn, lại đánh không chết đối thủ, hắn coi như mạnh hơn đối thủ cũng vô dụng, cái này quá khó giải. Phương Kha lại rất sung sướng, không hề cố kỵ ra tay. Nhượng hắn khí huyết tung đấu, Phảng Phật có lần nữa đột phá dấu hiệu. Cảm ơn ngươi. Phương Kha đánh rất thoải mái, nhưng nhìn thấy Khuê Tử sụp đổ, lắc đầu lui lại, không còn ra tay. Một bên, con kiến đứng thẳng người lên, chậm rãi hướng về phía trước. Khuê Tử cắn răng, ngưng tụ tất cả lực lượng, đột nhiên tập sát con kiến. Con kiến mày may không sợ, nhỏ bé nắm đấm đánh ra, màu đen ngoại giáp cao cấp màu lục lây, lực lượng đáng sợ bộc phát. Vây một chút, Khuê Tử cũng phát nổ, thi thể không có lưu lại nửa điểm. Có chút lãng phí. Phương Kha lắc đầu. Tức là nói thi thể, cũng là đang nói con kiến. 39 cấp con kiến, có thể so với vạn tộc top 100 lớn yêu nghiệt thiên tài, đủ để cùng võ tướng đại viên Mãn Thiên Kiêu chiến giết. Lấy ra giết khue từ mấy người, sát thực Lãng phí. Đem con kiến thu hồi. Hắn một bên phục dụng mật ong khôi phục thương thế, một bên thản nhiên qua lại chỗ đi đến. Cái kia Ngụy Quảng Đình, còn không có xử lý đối thủ sao? Giống như hơi yếu a." Phương Kha tự nói. Con kiến đánh hai đều giết hết, Ngụy Quảng Đình một đối một còn không có được, cùng con kiến chênh lệch rất lớn. Phía trước. Ngay tại huyết chiến Ngụy Quảng Đình, nếu là biết Phương Kha bắt hắn cùng con kiến so, còn nói hắn kém xa con kiến, hắn đoán chừng muốn trọc giận đến tổ huyết rất nhanh. Phương Kha thấy được ngay tại đại chiến Ngụy Quảng Đình cùng Khuê Chiếu. Hai người tất cả đều bị thương, máu tươi chảy ra, khí huyết xung kích, tích liệt chém giết. Khuê Chiếu phần eo một đạo kiếm thương, xé ra một cái lỗ hổng lớn, cơ hồ đem hắn chém ngang lưng. Ngụy Quảng Đình chỗ ngực thì là một cái trống rỗng, giống, giống như là bị Khuê Chiếu móng vuốt xuyên thủng. Bọn hắn tất cả đều bị thương nặng. Thấy cảnh này, Phương Kha lập tức kêu to: "Nhân loại, chết cho ta." Hoa. San hô lần nữa bị tôi động, Phù Thiên cái địa hào quang chút xuống, so lần đầu tiên rõ ràng yếu nhược, nhưng vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Đối tiểu nhất, đối trọng thương Khuê Chiếu hai người mà nói, tuyệt đối là sát chiêu. Khuê Chiếu vừa sợ vừa giận, vọt lên lúc gầm thét, ngươi còn tới một bộ này. Phương Kha vẻ mặt thản nhiên, hữu dụng là được. Ngươi làm ta còn sẽ vào bẫy của ngươi sao? Khuê Chiếu gầm thét. Một bên Ngụy Quảng Đình hét lớn, ngươi sẽ. Sau một khắc, sáng lạn kiếm khí màu vàng lóng gạo hét, mặt trời mới mọc kiêu ý, đại nhật mới lên, một kiếm tiêu đầu, chương 146, thượng phẩm kim lân nho. Võ tướng Bạch Dư Ôn, chương 146, thượng phẩm kim lân nho. Võ tướng Bạch Dư Ôn. Một cái đầu lâu bay lên. Tam mục mang theo mê mang, Khôi Triều không thể tin được, chính mình thế mà lại vẫn lạc tại nơi này, nhưng tất cả không cam lòng cũng vô dụng. Hắn không đầu thân thể tàn phế vẫn là ngã xuống. 3. Ngụy Quảng Đình cũng không được, kiếm bản rộng to tay, rơi trên mặt đất, hắn lảo đảo tựa tại lăn xuống trên đá lớn, che ngực, mang trên mặt nụ cười. Huynh đệ là nhân tọa ca? Hắn hỏi thăm. Phương Kha dè ép tiếng nóiừ một tiếng. Nhìn ra Phương Kha không quá muốn bại lộ thân phận, Ngụy Quảng Đình cũng tức thời không có hỏi tới, hắn một bên phục dụng đan dược chữa thương, một bên tự giới thiệu. Ta là Thanh Lâm Võ Đại Ngụy Quảng Đình, cảm ơn huynh đệ, về sau nếu là có sự tình, sai người đi Thanh Lâm Võ Đại mang tin. Ngụy Mộ tuyệt không hai lời. Phương Kha một bên bắt đầu, một bên tại khuê chiếu trên thân lục lọi lên. Rất nhanh, hắn có chút thất vọng. Tại khuê chiếu trên thân, hắn chỉ tìm ra một bộ bình thường võ công, bộ phận chữa thương đang dược, vài quặng linh dược, còn có mấy trăm khối linh thạch. Đồ vật giá trị không thấp, nhưng với hắn mà nói, lại không có quá lớn ý nghĩa. Chỉ có một kiện tiếp cận hạ phẩm linh binh chiến giáp, nhưng phần eo cũng bị xé mở, phá lỗ lớn, đều không có tác dụng gì. Phương Kha thất vọng lắc đầu. Đối với võ giả bình thường mà nói, căn bản không có hư không tối loại bảo vật này, cho dù có bảo bối gì cũng chỉ có thể mang theo trong người thuận tiện mang theo. Không tốt mang, đoàn trưởng đều muốn giấu ở nơi nào đó. Bất quá, lấy Phương Kha tầm mắt, liền xem như khoe chiếu trên thân nhất bảo vật trân quý lấy ra, hắn hơn phân nửa cũng khó có thể thấy vừa mắt. Dù sao hắn trung phẩm linh dược đều ăn không hết, cực phẩm huyết nha mạt ăn một cái túi, trên thân còn có cực phẩm linh binh, cùng thánh nhân từng dùng qua thanh đồng đao. Công pháp võ học, tu luyện cũng là thánh nhân công pháp, hay là dị tộc thần thông, còn có bách chiến thánh pháp loại này cường đại thần thông. Đồng thời, hắn còn trong tay nắm giữ các loại mang mặt tộc thần thông không có tu hành. Với hắn mà nói, cũng chỉ có tăng cao tu vi Cứ huyết linh đan diệu dược hay là thánh nhân cấp bậc công pháp có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Nhìn xem hắn thất vọng bộ dáng, Ngụy Quảng Đình suy nghĩ một chút, nói: "Huynh đệ, ta trước một hồi tại một chỗ, phát hiện mấy chục gốc linh thực, bên trong có một gốc thượng phẩm kim lân nha." Kim lân nha? Phương Kha mắt sáng dựng lên. Loại linh dược này rất hiếm thấy, đối khí huyết rèn luyện có cực đại chỗ tốt thượng phẩm linh dược. Nó không có khác dược hiệu, chính là tăng lên khí huyết, lại không cần luyện chế, có thể tùy ý nuốt, đối với Phương Kha mà nói rất có lực hấp dẫn. "Ở đâu?" Hắn truy vấn. Tại giao giới khu một chỗ trên vách đá dựng đứng Ngụy Quảng Đình nói ta lúc đầu vì truy sát một đầu hung thú, ngoài ý muốn tiến vào bên trong, nhìn thấy kia vết đá, nhưng là nơi đó nơi rừng chân vài đầu hung thú, ta một người không đối phó được, cho nên mới tìm đến ngươi, chuẩn bị đi săn giết hung thú." Ngụy Quảng Đình giải thích. Hắn đã đã hẹn người, ngay tại phó ước trên đường, ngoài ý muốn muốn tao ngộ một nhóm bộ tộc ăn thịt người tiên tiêu, cùng cái khác người tách ra chạy trốn. Lúc này mới vừa vặn gặp phải Phương Kha. "Chúng ta đã hẹn xong, sau khi an toàn tiến về 300 dặm bên ngoài một chỗ cựu địa tụ hợp Ngụy Quảng Đình nói cùng đi chứ, ta có thể làm chủ, đáp thủ sau, đem kim lân nho cho ngươi." Hắn ước người đều là võ tướng, khí huyết hấp nhất, tôi thai nạn độ rất cao, liền xem như kim lân nho cho bọn họ, tác dụng cũng không lớn. Lại thêm, hắn là người đệ xuất, phát hiện đám kia linh dược, có nhất định quyền nói chuyện. Phương Kha suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Trước mắt mà nói, hắn khí huyết tốc độ tăng lên rất chậm, bây giờ chỉ có hơn 55,0000 kg, không có đặc thù linh dược trợ giúp, về sau khả năng một tháng đều tăng lên không được 1000 kg. Mà nếu có kim lân nho, dù chỉ là một chối thôi, 2 30 khoả, cũng đủ làm cho hắn tại mấy ngày ở giữa tăng lên to lớn. Tốt. Hắn gật đầu đáp ứng. Ngụy Quảng Đình chữa thương dùng nửa ngày, trước ngực hết nhục sinh trưởng rất nhanh, đã kết vậy, nhưng thương thế cũng không hoàn toàn tốt, sắc mặt tái nhợt. Đi thôi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, lại mang xuống, ta sợ bọn hắn cho là ta chết, rời đi vùng này địa khu. Hai người lên đường, vượt qua giao giới khu mấy trăm dặm, đến Ngụy Quảng Đình cùng bằng hữu hứa hẹn địa phương. Nơi này là một mảnh núi thấp, chỉ có cao mấy trăm thước, so bốn phía cổ thụ còn muốn hơi thấp một chút. Phương Kha hai người đến lúc, thời gian đã là ban đêm, tinh quang rủ xuống, trên núi hoàn toàn yên tĩnh, không có bóng người. Ngụy Quảng Đình khí huyết quan trứ, phát ra tiếng dài. Tiếng gầm dài ngắn có thứ tự có đặc thù quy luật. Rất nhanh, trong núi truyền đến đáp lại, liên tiếp mấy tiếng. Ngụy Quảng Đình sắc mặt khẽ bừng lòng, cười nói, bọn hắn đã tới, đi thôi. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, loại này liên hệ phương pháp không tệ. Hai người tới trên núi lúc, có thân ảnh theo nơi nào đó xuất hiện, tiến lên đón. Mạnh huynh, Trần huynh, các ngươi an toàn liền tốt. Ngụy Quảng Đình trên mặt hiện hiện nụ cười, cùng hai người chào hỏi. Hai người kia cũng thật cao hứng. Trên thân mang theo thương thế, nhưng rất quan tâm Ngụy Quảng Đình tình huống, thấy sắc mặt trắng bệch, vội vàng hỏi thăm. Ngụy Quảng Đình giải thích hai câu, sau đó giới thiệu Phương Kha. Đây là Kiến huynh ta bị khuê chiếu mấy người truy sát, nhờ có hắn xuất thủ cứu ta. Kiến, đây là Phương Kha cho mình lên danh hiệu, đến từ con kiến. Hiện giai đoạn, mục tiêu của hắn chính là vượt qua con kiến. Kiến huynh đệ, hai vị này là chân được, Mạnh Quan, phân biệt đến từ Hoàng Đô võ đại cùng Ma Đô võ đại. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn chân được một cái. Hắn là Hoàng Võ. Trước đó cũng là chưa nghe nói qua cái tên này. Không có biểu lộ ra tâm tình gì, Phương Kha gật gật đầu, để ép tiếng nói lên tiếng chào. Chân được hai người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kiến huynh đệ là võ sư, Mạnh Quan mở miệng, hắn là đầu trọc, tướng mạo chẳng gì nhìn rất thật thà bộ dáng, Điểm gia Phương Kha tu vi. Phương Kha khẽ gật đầu, không nói chuyện. Võ sư thế mà có thể tham dự võ tướng chiến đấu, đồng thời cứu được Ngụy huynh, Kiến huynh không phải là nhân tộc ta vị kia yêu nghiệt. Trần Được hỏi thăm, "Không phải?" Phương Kha lắc đầu, rất ít nói. Trần Được lông mày nhíu lại, nói với Ngụy Quảng Định, "Ngụy huynh, kế tiếp kế hoạch còn tiếp tục sao?" "Đương nhiên." Ngụy Quảng Định gật đầu, "Bạch dư ôn huynh đệ còn chưa tới, trên người chúng ta còn có tổn thương, vừa vận đợi thêm 2 ngày, khôi phục thương thế lại nói." "Trờ Bạch huynh ta không có ý kiến, nhưng lại vị này Kiến huynh đệ Trần Được nói thẳng, hắn chỉ là võ sư." liền xem như khí huyết 5 vạn kg trở lên yêu nghiệt, cũng mất quá 2 30 vạn công cân lực bội phát mà thôi, cũng muốn gia nhập chúng ta sao?" Phương Kha Long mày nhíu lại, không nói chuyện. Ngụy Quảng Đình không có nửa phần do dự nói, "Kiến huynh là ân nhân cứu mạng của ta, hắn mặc dù chỉ là võ sư, nhưng đủ để cùng võ tướng giáo thủ, hơn nữa, lần này chiến lợi phẩm, hắn chỉ cần kim lân nho." Kim lân nho? Chân được cười, trên mặt hiện hiện niềm ai, đây chính là thượng phẩm linh dược, là Ngụy huynh ngươi nói những linh dược kia bên trong, chân quý nhất vài quặng một tròng, giá trị cực cao, hắn rượi vào cái gì lấy đi. Nếu như kiến huynh không đủ Vậy thì theo phần của ta hách bên trong cấu trữ." Ngụy Quảng Đình quả quyết nói, Trần Đức không nói, Ngụy Quảng Đình là người đề xuất, vốn là phân nhiều nhất. Nếu là Phương Kha chiếm phần của hắn hách, Trần Đức không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mạnh Quan sở lên đầu chọc, cười ha hả nói, "Trần huynh ngươi cũng quá gấp gáp, ta tin tưởng vị này Tiễn tiểu huynh đệ đã có thể cứu Ngụy huynh, khẳng định có át chủ bài, không thiếu. Hơn nữa, Ngụy huynh làm việc từ trước đến nay đại khí, sẽ không để cho chúng ta ăn thiệt thòi, hắn dám mang Tiễn tiểu huynh đệ đến, tự nhiên có lực lượng." Tiễn huynh đệ nếu là không phát huy ra được tác dụng vốn có, tin tưởng Ngụy huynh cũng sẽ không khư khư cố chấp. Trần được cười ha ha một tiếng, "Đúng, là ta có chút nóng nảy." Ngụy Quảng Đình cười một tiếng, "Không có gì, hiểu lầm mà thôi, nói ra liền tốt." Phương Kha ánh mắt chớp lên, thâm sâu nhìn Mạnh Quan một cái. Mạnh Quan nhẹ cảm phát giác được ánh mắt của hắn, đối với hắn cười một tiếng, nhìn mười phần chất phác. Lại nói mấy câu, bốn người phân biệt rơi xuống sơn bên cạnh, tiến vào một chỗ vách núi ở giữa, tại đại thụ che lớp hạ, riêng phần mình cách xa nhau một chút khoảng cách. Núi thấp khôi phục lại bình tĩnh. Ngụy Quảng Đình ba người đều tại chỗ thương. Phương Kha ăn vào huyết đan, trên người có hỏa diễm quần cuộn mà lên, đầu tiên là sắc hồng sắc, theo thể nội tuôn ra, đem hắn bao quạ Sau đó là màu da cam, lần nữa tôn ra, ở vào ngọn lửa màu đỏ nội bộ. Theo sát lấy là đang màu vàng, đây là tầng thứ 3 hỏa diễm. Ba tầng ánh lửa đem Phương Kha ba phủ, kịch liệt thiêu đốt thể nội tất cả, rèn luyện toàn thân khí huyết xương cốt trở. Phương Kha trong tay linh thạch, linh khí cấp tốc tiêu hao. Thể nội huyết đan cũng cấp tốc bị luyện hóa. Hắn mặt không đổi sắc, không ngừng nuốt tam giai huyết đan, trong lòng còn có nhàn tâm suy tư. Cái này chân được cùng Mạnh Quan, đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản, một cái nhìn như nhanh mồm nhanh miệng, kỳ thực bức bách ngụy quảng định những thuận hứa hẹn, không dám tiểu chính mình linh do kia, đặt thành mục đích sau, lập tức hóa hóa lại. Một cái khác mặt chung thực gian, nhưng hai câu nói, đầu tiên là dẫn xuất chẩn đoán đúng bất mãn của ta, tiếp theo tại xác nhận Ngụy Quảng Định hứa hẹn đồng thời, hòa hoãn hai người bầu không khí, cái này lại con đầu, rất không thành thật. Hắn không biết mình phân tích đúng hay không, nhưng hai người cho hắn cảm giác như vậy. Bây giờ nhìn lại, cái này Ngụy Quảng Định, ngoại trừ tương đối tốt lựa gạn, dường như cũng không thể lắm. Phương Kha trầm ngâm ở giữa, mấy khối linh thạch tại trong tay hóa thành bộ đá. Hắn lần nữa lấy ra, tiếp tục tu hành. Ngắn ngủi tiếp xúc ở giữa, hắn phát giác được, nhân tộc ở giữa, ngoại trừ lẫn nhau đoàn kết săn giết dị tộc bên ngoài, lẫn nhau cũng có các loại lục đục với nhau cũng không hoàn toàn hòa thuận. Giữa võ đại như thế, võ giả cùng võ giả ở giữa cũng giống vậy. Không thể ôm lấy quá ý tưởng này thơ, bằng không có thể sẽ ăn thiệt tỏi. Lúc tờ mờ sáng, sắp trời hơi sáng, nơi xa truyền đến tiếng gào, dài ngắn có thứ tự. Phương Kha mặc dù không biết rõ đại biểu có ý tứ gì, nhưng cũng có thể đoán được, hẳn là một võ giả khác tới. Quả nhiên, trong núi những người khác lên tiếng đáp lại. Phương Kha nghe được mấy người xuất hiện động tĩnh, cũng kết thúc tu hành, đi vào đỉnh núi. Một cái áo trắng võ giả xuất hiện, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, bên trái tay áo bị xé nứt, ngay tiếp theo cánh tay trái cũng đã biến mất. Bạch huynh Ngụy Quảng Đình kinh hãi, ngươi tại sao lại? Ngươi tới chính là bọn hắn trước đó một cái khác đồng đội, Bạch Dư Ôn. Hắn là một cái tán tu, không phải võ đại xuất thân, tại nhân cảnh tu luyện tới nhất phẩm võ sư, thông qua võ giả đại hạ đi vào chiến trường, xem như võ đạo bộ võ giả, sau đó tại giao giới khu sống sáo nhiều năm, từng có không ít cơ duyên, gian nan đi đến bây giờ bước này một bước, không biết rẫy trải qua nhiều ít vết chiến, nhưng hôm nay, hắn đã mất đi một cánh tay, bị phế. Xảy ra chút ngoài ý muốn, Bạch Dư Ôn tâm trí kiên nghị, cho dù loại này cảnh ngộ, ngự khí cũng bình tĩnh như trước, bị đuổi giết thời điểm, lại gặp phải một cái bộ tộc ăn thịt người cao thủ, bị hắn ăn một cánh tay. Hắn miêu tả rất đơn giản, nhưng Vương Kha có thể nghe ra đại biểu trong đó lấy như thế nào nguy cơ, bị ăn sạch một cánh tay lại là bao lớn tổn khổ. Ngụy Quảng Đình ngẩn thanh run rẩy, "Bạch huynh, ngươi..." Tiên tâm Bạch Dư Ôn ngược lại cười an ủi hắn, "Tay trái mà thôi, không ảnh hưởng sức chiến đấu của ta." Phương Kha trầm mặc, "Là, tay trái, đối quen thuộc tay phải võ giả mà nói, chiến lực có tổn thất, nhưng không đến mức hoàn toàn phế đi. Chỉ là..." Ngụy Quảng Đình làm sao lại không biết rõ những này? Hắn lo lắng không phải Bạch Dư Ôn chiến lực còn lại nhiều ít, mà là hắn võ đạo đường gay mất. Hắn cùng Bạch Dư Ôn quen biết thật lâu, biết hắn đối với đạo truy đuổi đến cỡ nào của Nhật. Khác không cần phải nói. Những cái kia không có thi đấu võ đại võ giả, có mấy cái có thể nghịch tập mà lên, tại võ tướng cảnh lúc, hoàn toàn không kém hắn loại này võ đại thiên kiêu. Trong lúc đó hắn nỗ lực có thể nghĩ, nhưng bây giờ, mọi thứ đều không có ý nghĩa. Ngụy Quảng Đình vì hắn cảm thấy thất vọng. Được. Bạch Dư Ôn tay phải còn cầm thương, phía trên nhuộm máu, đều khô cạn. Hắn nhấc thương vỗ bả vai Ngụy Quảng Đình một cái nói đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chờ ta chữa thương một ngày, ngày mai chúng ta xuất phát. Ngươi nếu là có tâm, tương lai cho ta tìm một cái rụt quả chính là. Nói xong, hắn trực tiếp vọt lên, tiến vào trong núi một chỗ sườn núi động. Tuyết Ngụy Quảng Đình quả quyết đáp lại, lớn tiếng nói, ta nhất định cho ngươi tìm một cái rụt quả trở về. Trong núi không có trả lời. Phương Kha mấy người tản đi, trở lại sườn núi động, Phương Kha một bên tu hành, trước mắt hiện hiện Bạch Dư ôn tướng mạo. Hắn cũng không cao lớn, cũng không xuất khí, phổ phổ thông thông thanh niên, dù là mặc áo trắng, cũng bởi vì là chiến đấu sau còn chưa kịp đổi, lộ ra bẩn thỉu, không cho hắn tăng lên một chút mị lực. Nhưng Vương Kha tin tưởng, chính mình sẽ không bao giờ quên hắn co như quên hắn tướng mạo, cũng biết Vĩnh Viễn nhớ kỹ, kia một đôi kiên nghị ánh mắt, hắn sẽ không bỏ qua. Phương Kha nhẹ giọng tự nói, cặp mắt kia bên trong vẻ mặt nói cho hắn biết, coi như bị phế, coi như bị tuyên bố Vĩnh Viễn không cách nào đột phá võ tông, Bạch Dư Ôn cũng sẽ không từ bỏ tu luyện. Tu luyện một ngày đêm. Ngày thứ hai. Năm người tề tụ trên núi, Ngụy Quảng Đình lúc này mới là Bạch Dư Ôn cùng Phương Kha giới thiệu, hai người bắt chuyện qua, sau đó lên đường. Ngụy Quảng Đình phát hiện linh vực địa phương, khoảng cách một chỗ hiểm địa rất gần. Nơi đó bình thường không có người tiếp cận. Hiểm địa chính là đường cùng, từ địa, quá nguy hiểm cho dù là biên giới địa khu, có đôi khi cũng biết xuất hiện đại hung sự kiện, tới gần liền sẽ gặp nạn, sẽ không có người ở loại địa phương này mỏi mòn chờ đợi. Đám người vượt qua 500 dặm, phía trước có núi non trùng điệp bóng đen hiện hiện. Bởi vì sương mù rất đậm, nhìn không rõ ràng. Nồng đậm sương mù, cho dù là lấy nhãn lực của bọn hắn, cũng không mặc bao xa. Ngươi là thế nào phát hiện loại địa phương này? Trần Được hỏi Ngụy Quảng Đình. Ngoài ý muốn, Ngụy Quảng Đình không có giải thích quá nhiều. Nơi này có chút phiền phức Bạch Dư Ôn nói chúng ta ánh mắt nhìn không thấu, cảm giác cũng bị che đậy, vạn nhất không cẩn thận tiếp cận cái gì hung thú, chỉ sợ rất nguy hiểm mấy người khác gần đầu. Phương Kha thôi động ngân đồng thiên mục, bí lực hiện hiện. Hắn phát hiện chính mình vẫn có thể xem thấu ngoài ngàn mét, thế là mở miệng. "Ta có thể nhìn thấy." Đám người kinh ngạc. "Có thể nhìn bao xa?" Trần Được Dội vào nói, "Trên dưới 100 mét nhưng vô dụng." Phương Kha thản nhiên nói, "500 mét bên ngoài, một gốc cổ thụ bên trên đã từng bị đánh xuyên, lưu lại vết sẹo, trên tán cây còn có một cái hung thú xây tổ, là một đầu kim diêm ưng. 500 mét bên ngoài có thể phát hiện hung thú, đầy đủ." Bạch Dư ôn lắc đầu. Ngụy Quảng Đình cùng đầu trọc mạnh quan trên mặt đều hiện lên vui mừng, có Phương Kha này lôi thiên hộ, bọn hắn liền an toàn nhiều, không sợ bỗng nhiên đụng mặt hung thú. Phương Kha nhìn xem chân được, dò hỏi, cho nên, ta có tư cách cầm kim lần nó sao? Chương 147, Võ tông cấp bích diễm liệt sư, giết lớn sư tử, chương 147, Võ tông cấp bích diễm liệt sư, giết lớn sư tử. Trần Che mặt sắc có chút khó coi. Hắn hừ một tiếng, lạnh giọng nói, chỉ bằng ngày này mắt thần thông, còn chưa đủ, nhiều nhất phân người mới quả, chỉ là dò đường mà thôi. Bọn hắn không phải không khác thủ đoạn, tỉ như mua đổi hung thú dò đường, hay là thần thông bao trùm. Khí huyết xung kích trở, đều có thể dò đường. Nhưng những thủ đoạn này đều sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh, còn có nhất định nguy hiểm. Đi." Phương Kha cười, cũng không nói nhiều, "Ngụy huynh, chỉ đường a." "Tốt." Ngụy Quảng Đình gật đầu, hồi ức lúc trước lộ tuyến, nói ta nhớ được đầu kia kim diệp ứng, ở đằng kia cái cây tà hữu, hẳn là có một mảnh luận thạch, màu trắng bạc, cao hơn 10m, có sao? Ta cần nó đến xác định vị trí." Phương Kha ánh mắt đảo qua, rất nhanh phát hiện động kia luận thạch, "Có, tìm tới." "Đi." Ngụy Quảng Đình trên mặt hiện hiện vui mừng. Tìm tới tiêu chí, là hắn biết đi như thế nào? Dưới sự hướng dẫn của Phương Kha, đám người tiến vào trong sương mù, dọc theo Ngụy Quản Đỉnh chỉ đường cấp tốc tiến lên. Đám người đi ra hơn 10 dặm. Đợi chút nữa, Phương Kha bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng, phía trước phải qua trên đường, có hai đầu bích diễm liệt sư. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Tại sao có thể có hung thú xuất hiện? Trần Che mặt bên trên hiện lên nghi hoặc, nhìn về phía Ngụy Quản Đỉnh. Ngụy Quản Đỉnh sắc mặt có chút khó coi, hắn lúc trước từ nơi này chạy, chưa bao giờ gặp bích diễm liệt sư. Ta chưa từng gặp qua, hơn nữa, chúng ta không có cách nào đi vòng. Con đường này, hắn không nhớ rõ quá nhiều địa phương. Chỉ đối bộ phận mấu chốt địa phương có ký ức, nếu như đường vòng, hắn không xác định có thể tìm tới chính xác trên đường. La Bích Diễm liệt sư, màu gì?" Bạch Dư ôn hỏi thăm. "Bích Diễm liệt sư, bên ngoài thân không có da lông, mà là sinh ra lân giáp, mà theo lấy tu vi khác biệt, lân giáp nhan sắc cũng biết xảy ra biến hóa. Tại võ sư võ tướng cảnh, lân giáp hiện lên màu xanh nhạt. Trờ đột phá võ tông sau, lân giáp đem lỗ sắt thành màu xanh. Nếu là nó trở thành võ tôn cấp tồn tại, lân giáp đem hóa thành thành kim sắc, thiếu đốt liền diễm, cực phẩm linh binh đều khó mà đánh vỡ." Phương Khan nói một đầu là màu lục sắc, gần thanh, bên kia là màu xanh, màu xanh. Đám người khẽ mắt đều là lắc một cái. Cái này nhan sắc mang ý nghĩa, hai đầu bích diễm liệt sư bên trong, có một đầu ít nhất là võ tông cấp tổ đại. Phương Kha cẩn thận quan sát, may mắn kia màu xanh rất nhạt, chỉ là võ tông. Nhưng liền xem như võ tông, đối bọn hắn mà nói, cũng không dễ dàng đối phó. Bích diễm liệt sư thiên phú, cũng không điu tại Ngụy Quảng Đình mấy người, khí huyết vượt qua 4 vạn kg, lại thêm tinh thần thanh nhẫn, cảnh giới áp chế, rất khó đối phó. Ngụy Quảng Đình mấy người tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Võ tông cấp bích diễm liệt sư Trần được nói nơi đó lĩnh lược, đáng giá chúng ta liệu mạng sao? Mấy người đều nhìn về Ngụy Quảng Định. Mọi thứ đều là có giá trị. Nếu như nơi đó có cực phẩm linh dược, coi như đối thủ là võ vương, bọn hắn cũng biết nghĩ hết biện pháp đối phó. Mà nếu như nơi đó chỉ là hạ phẩm linh dược, liền xem như định phong võ tướng chặn đường, bọn hắn đều không muốn động thủ. Ngụy Quảng Định do dự. Hắn biết, lời kế tiếp đem ảnh hưởng bọn hắn cái đội ngũ này, phải chăng có thể tiếp tục đi tới đích? Hít một hơi thật sâu, hắn gật đầu, trầm giọng nói: "Đáng giá." Kim Lâm Nho tăng lên khí huyết, chỉ là đối với chúng ta không có giá trị nhất linh dược mà thôi. Ánh mắt mọi người tất cả đều sáng lên thư phẩm lĩnh vực vẫn chỉ là không có giá trị nhất. Còn có cái gì linh lượng? Mấy người nhìn xem hắn. Ngụy Quảng Đình nói nơi đó còn có một cái Thiên Nguyên Linh Truyền. Thiên Nguyên Linh Truyền? Cái tên này vừa ra, mấy cái võ tướng lập tức kích động lên. Có thể gia tốc khí huyết dung hợp tiến độ Thiên Nguyên Linh Truyền. Trăn được ánh mắt sáng lạn. Võ tướng cảnh, huyết khí cùng linh khí tiến hành cấp độ sâu dung hợp, quá trình này cũng không dễ dàng, nhất là đối thiên tài nhóm mà nói. Khí huyết quá mạnh, dung hợp tiến độ rất chậm, cho nên tại cấp độ này bên trên, rất nhiều thiên kiêu tu hành tốc độ đều không vui. Nhưng Thiên Nguyên Linh Truyền chính là có thể gia tốc khí huyết quá trình dung hợp thần khí nước suối. Sinh ra, cần giữa thiên địa linh khí hội tụ con suối, lại thêm đại lượng đặc thù khí huyết linh thuốc dung nhập, kinh nghiệm 5 tháng dài đằng đẵng tầm bổ, mới có thể hình thành trời sinh nhận chứa hợp nhất khí huyết chi lực đặc biệt linh khí. Loại này con suối, cho dù là tại vạn tộc chiến trường, đều rất ít gặp, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhất là đối võ tướng mà nói, loại này linh truyền, chính là khan hiếm nhất hiếm thấy bảo dược. Một cái võ tướng tại đối mặt cực phẩm linh dược cùng trời nguyên linh suối lúc, hơn phân nửa đều sẽ tuyền linh truyền. Dù sao, linh dược có thể cầu, linh truyền khó tìm. Cho nên, chỉ là cái này một cái tên, cũng đủ để cho trấn được mấy người liều mạng. Bốn người chúng ta liên thủ, hẳn là có thể cùng đầu kia võ tông cấp bích diễm liệt sư một trận chiến. Trấn được nói thiên nguyên linh truyền, đầy đủ chúng ta liều mạng, tất cả mọi người có át chủ bài, lúc này có thể vận dụng. Ngụy Quang Đình cùng Bạch Dư Ôn không nói chuyện. Đầu chọc mạnh quan ha ha cười cười, đơn giản chính là liều mạng một trận chiến mà thôi, tất cả mọi người không xa lạ gì, bất quá, đầu kia võ tướng cấp bích diễm liệt sư cũng không yếu, nồng lục sắc, cũng là định phong võ tướng, thế nào đối phó? Hắn vừa nói, ánh mắt rất tự nhiên rơi vào trên người Phương Kha ý tứ rất rõ ràng. Kiến huynh đệ hắn chỉ là võ sư, chỉ sợ Ngụy Quảng Đình có chút bản tâm. Hắn biết Phương Kha có át chủ bài, có thể giết hai cái võ tướng, tuyệt đối không phải kẻ yếu, nhưng có thể hay không đối phó một đầu đỉnh phong võ tướng cấp bích diễm liệt sư, khó mà nói. Bạch Dư Ôn không có mở miệng. Trần Được cười lạnh nói, nếu là hắn không đối phó được đầu kia võ tướng cấp, vậy ta đi đối phó, hắn đi theo ba người các ngươi đi giết võ tông. Mãnh quan trầm dãi lắc đầu, không nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng không duy trì. Bốn người đối phó đầu kia võ tông cấp đều không có niềm tin chắc chắn gì, đem Trần Được đổi thành Phương Kha, kia càng không nắm chắc. Ngươi nếu là không có nắm chắc, vậy thì nói một tiếng. Chúng ta muốn những biện pháp khác." Trần Được cười lạnh nhìn xem Phương Kha. "Hiển nhiên, Phương Kha nếu là nói như vậy, hắn khẳng định sẽ coi đây là lấy cớ nhắc lại Kim Lân Nho vấn đề phân phối. Đầu kia đỉnh phong võ tướng cấp, giao cho ta tốt." Phương Kha trên mặt nở nụ cười, nói ra nhường đám người ngoài ý muốn. "Ngươi tốt nhất đừng cản trở." Trần Được ngoài ý muốn sau khi, lạnh lùng nói, "Nếu là đánh công lại, ngươi chết vẫn là việc nhỏ, liên lụy chúng ta, đừng trách ta không khách khí." Phương Kha nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hy vọng thực lực của ngươi cùng ngươi miệng như thế cứng rắn. "Ngươi?" Trần Được giận lên. Phương Kha cũng đã dẫn đường đi thẳng về phía trước. 300m sau, Phương Kha phát giác được mơ hồ truyền đến cảm giác nguy cơ, hắn dừng lại, không thể lại hướng phía trước. Phương Kha nói đầu kia Võ Tông cấp Bích Diễm liệt sư, tinh thần lực đã bao trùm phía trước địa vực. Khoảng cách vẫn còn rất xa. Ngụy Quảng Đình hỏi thăm, còn có khoảng 250m. Phương Kha đại khái đoán chừng một chút. Vậy thì trực tiếp động thủ đi. Ngụy Quảng Đình quả quyết nói chúng ta xuất thủ trước, đem đầu kia Võ Tông cấp Bích Diễm liệt sư dẫn suất, ngươi sau đó động thủ, nhất định phải đem đầu kia võ tướng cấp ngăn lại. Phương Kha nếu như thất thủ, bọn hắn muốn phân ra một người đối phó, biến thành 3 người đối phó 1 đầu võ tông cấp hung thú. Độ khó rất lớn, lại càng thêm hung hiểm. Phương Kha gật đầu, mấy người rời khỏi ngoài trăm thước. Hắn ký càng miêu tả hai đầu hung thú trung quanh địa hình, đồng thời trên mặt đất vẽ ra đến, thuận tiện mấy người tại sông ra lúc, chuẩn xác tìm tới mục tiêu. Rất nhanh, mấy người đều chuẩn bị xong. Phương Kha lạc hậu 10 mét. Sau một khắc, Ngụy Quảng Định bốn người đột nhiên nhảy ra ngoài, lấy cảnh giới của bọn hắn, hơn 200 mét khoảng cách, bất quá là một nháy mắt mà thôi, trong chốc lát vượt qua phía trước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Bích Diễm Liệt Sư đã sớm chuẩn bị công kích trong nháy mắt ra tay. Đầu kia Bích Diễm Liệt Sư phản ứng giống nhau cực nhanh. Đám người đặt chân hắn tinh thần linh vực lúc, nó đã ngừng đầu. "Giống." Côn Bạo Sư hống, tại Ngụy Quảng Đình mấy người xuất hiện lúc, liền đã đồng thời vang lên. Màu bạc tiếng gầm gợn sóng theo sư trong miệng phun ra, ngưng tụ thành thực chất, phá hủy tất cả, bình thường mà nói, đủ để nghiền sắt phần lớn võ tướng. Ngụy Quảng Đình bốn người đồng thời ra tay. Chân được cầm trong tay trường kiếm, phất tay chém ra, trong chốc lát có vài chục đạo kiếm quang chiếu rọi, linh động vô cùng, trong nháy mắt theo 10 cái phương hướng chém xuống. Linh Tâm Kiếm. Phương Kha trên mặt hiện hiện ngoài ý muốn. "Chân được, tu luyện lại là Linh Tâm Kiếm." Linh tâm kiếm công pháp lấy được con đường có rất nhiều, nhưng linh tâm kiếm tu luyện rất khó. Theo Túng vô cùng nhỏ bé, cùng thổ kết máu thánh đao, hoàn toàn thuộc về hai thái cực, nhân cảnh tu thành cũng không nhiều. Lấy Trần Che tính tình, có thể tu thành linh tâm kiếm. Phương Kha ánh mắt lấp loé. Một bên khác, mạnh quan công kích cũng rơi xuống. Hắn tu hành chính là công pháp luân thể, toàn thân như đồng thao đồng dạng, phóng xuất ra ánh sáng ngông lung mang, khí huyết tại sởn độ ngưng tụ ra hai cặp đồng thao sắc ngông lung cánh tay. Sáu đầu cánh tay đồng thời đánh rớt, tiếng vang minh vô cùng kinh người, lực lượng kinh khủng, đánh nổ trước người sư tử lõng lại thêm nguy quang đỉnh cùng bạch dư ôn ra tay, thế mà thật thương tổn tới đầu kia võ tông cấp bích diễm liệt sư. Lấn giáp nổ tung, có thú huyết chảy ra. "Rống!" Bích diễm liệt sư phẫn nộ vô biên, rít lên một tiếng bên trong, tinh thần lực cuồn bạo. Trong chốc lát, vô tận ngọn lửa màu xanh hiện lên ở quanh thân, tại hai trong phạm vi trăm thước, hình thành một mảnh lục sắc biệt lửa. "Lùi!" Nguy quang đỉnh kêu to. Bốn người đồng thời bay ngược. Đầu kia võ tông cấp bích diễm liệt sư lập tức nhảy lên một cái, dường như phi hành, mang theo quanh thân biệt lửa, cấp tốc đổi theo. Cùng lúc đó, đầu kia võ tướng đỉnh phong bích diễm liệt sư cũng muốn khởi hành truy kích. Phương Kha đột nhiên đập ra, đã sớm chuẩn bị xong một cái máu thánh đao, trực tiếp chém xuống. Ầm ầm. Một đao kia, Phương Kha dốc hết toàn lực, lực bộc phát mấy chục vạn kg, cho dù không bằng đầu này võ tướng Đỉnh Phong Bích Diễm Liệt Sư, nhưng cũng đưa nó cả lại. Một nháy mắt mà thôi, đám người ngụy quảng đỉnh cùng đầu kia võ tông cấp Bích Diễm Liệt Sư, đã bay ra vài trăm mét bên ngoài. Còn lại đầu này Bích Diễm Liệt Sư phẫn nộ, nhìn xem ngăn cốt trước người tiểu côn trùng, nó rít lên một tiếng, xanh biết hòa diễm, mang theo cuồng bạo sư hống, tiếng gầm của cuộn, muốn đem Phương Kha trực tiếp gạt bỏ. Sau một khắc, Vương Kha trước người, một đạo hắc ảnh hiện hiện, chỉ có cao hơn 1 mét, đột nhiên vọt lên đến, năm đấm ve đánh đi ra. Xanh biết hỏa diễm trực tiếp bị đánh phát nổ, hóa thành lửa cháy ngập trời, sau đó dần dần dập tắt. Đầu này Bích Diễm liệt sư có chút sửng sợ. Tình huống như thế nào? Đây cũng là chỗ nào xuất hiện tiểu côn trùng, thế mà một đấm đánh nổ nó sư tử hống, đầu này tiểu côn trùng giống như có chút đồ vật. Bích Diễm liệt sư một cái móng vuốt rơi xuống. To lớn móng vuốt, dường như một khối cối xay như thế, tiêu đốt xanh biết hỏa diễm, đem Vương Kha cùng con kiến đều đắp lên phía dưới, muốn trực tiếp nghiền chết. Khí huyết anh minh gào thét, giống như có vài chục vạn tấn cân đè ở trên người, nhường Vương Kha khó mà động đậy, chỉ có thể nhận lấy cái chết. Con kiến dường như chưa phát giác, nhảy lên một cái, bay đến Vương Kha đỉnh đầu, lại đấm một quyền đánh đi ra. Ầm ầm. Giữa không trung phát ra tiếng vang. Con kiến nắm đấm lực lượng thật là đáng sợ, màu đen sắc ngoài càng là cứng rắn tới kinh khủng, có thể so với hạ phẩm linh binh, võ tông đều đánh không dùng. Cùng bích diễm liệt sư một lần va chạm, liền đánh nổ thiêu đốt hỏa diễm sư mang vớt. Máu tươi vẩy ra, còn có bạch cốt bắn bay. To lớn Bích Diễm Liệt Sư trực tiếp bị tung bay ngoài trong nước, oanh minh đâm vào trên núi, núi đá quần quẫn rơi xuống, đầu kia lớn sư tử có chút chấn váng. Nó theo ngọn núi bên trong tránh thoát, lưng lay to lớn đầu lâu, một đôi to bằng đầu người trong mắt, mang theo không hiểu cùng phẫn nộ, nhìn xem trên đất tiểu côn trùng. Con kiến quá nhỏ. Cùng Bích Diễm Liệt Sư cao hơn 10 mét thân thể so sánh, con kiến cũng không bằng nó sư trên mướt móng tay dài. Nhưng cái này nhỏ nhỏ côn trùng, lực lượng lại khủng bố như vậy, trực tiếp đưa nó tung bay, cái này khiến nó không nhiều trong đầu, có chút nghi không thông. Phương Kha không có cho nó cơ hội suy tính. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Con kiến xuất thủ lần nữa, nhảy lên một cái, vung đầu năm đấm rơi đập. Bích Diễm liệt sư toàn thân hóa diễm hung hực, nương theo lấy trong miệng gầm thét, tất cả hỏa diễm tất cả đều hội tụ thành đoàn, phóng tới giữa không trung con kiến. Ngọn lửa nóng bỏng chi lực vô cùng đáng sợ, không khí đều tại ba ba nổ vang, cách mấy chục mét một cây đại thụ đều trống rỗng bị nhét lửa, trong chốc lát đốt thành tro bụi. Nhưng con kiến không có chút nào chùn tránh, tùy ý hỏa diễm đánh tới. Nó một quyền đánh rớt, liền hỏa diễm đều bị đánh xuyên, trực tiếp rơi vào luân thịt viên đỉnh. Oanh! To lớn đầu sư tử trực tiếp nổ tung, cái hốt xác bắn bay, đồ vật bên trong trực tiếp bị đánh rỗng, còn lại trống rỗng xương cốt xác. Lưỡng sư tử căn bản không có kịp phản ứng, liền bị tê điệu, oanh minh ngã xuống đất. Mà bị ngọn lửa tẩy lễ có kiến, lại không có biến hóa chút nào, đen nhánh vỏ ngoài, có lộc lẫy quang mang hiện lên. Nhìn xem trên đất lưỡng sư tử, Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, triệu hồi ra con mỗi, đường lang. Rất nhanh. Sư tử bị chưa ăn sạch sẽ, chỉ còn lại to lớn khung xương, bị Phương Kha thu hồi, giữ lại làm ngày sau rèn đốc xương cốt binh khí. Quét dọn hiếu chiến trận. Phương Kha phân biệt một chút phương hướng, lần theo đám người ngụy quảng đỉnh chiến đấu vết tích đuổi tới. Huân 10 giặm bên ngoài, phía trước truyền đến giao chiến âm thanh. Phương Kha cẩn thận che giấu thân hình lại đi về phía trước trên dưới 100m, hắn trong mắt ngân quang lập lòe, nhìn thấy phía trước chiến đoàn, kia là một trận đại chiến. Võ tông cấp lớn sư tử so vừa rồi giết đầu kia mạnh không biết bao nhiêu, nó mười phần cuồng bạo, quanh thân vài trăm mét phạm vi đều bao phủ ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa này so vừa rồi lục sắc ánh lửa mạnh gấp trăm lần không ngừng. Cho dù là đỉnh núi, bị ngọn lửa thiêu đốt lúc, cũng trong nháy mắt hóa thành dòng nham thạch trôi, đỉnh núi đều bị dung chảy. Con kiến hẳn là có thể chống đỡ được. Phương Kha đối con kiến rất tự tin. Nó tiếp nhận tôi thể dị năng bên trong, có hỏa diễm chi lực, không thể so với bích diễm liệt sư thanh hỏa chi lực. Hoàn toàn có thể ngăn cản tinh hỏa, chỉ là con kiến có thể chịu, đám người ngụy quảng đỉnh lại gánh không được. Cả đám đều thúc dục linh binh, thả ra san lạn linh quang bảo vệ quân thân. Đều có linh binh. Phương Kha đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Dù sao đều là võ tướng cảnh thiên kiêu, có các loại cơ duyên, đạt được một hai quyển hạ phẩm linh binh hoàn toàn có khả năng. Không có hộ thể linh binh, bọn hắn cũng không dám trêu chọc võ tông cấp lớn sứ tử, bằng không tinh thần rung động, khả năng liền phải thủ thương. Coi như xuất hiện trung phẩm linh binh, Phương Kha cũng sẽ không ngoài ý muốn. Cũng tỉ như Bạch Dư Ôn. Trong tay hắn hương, chính là trung phẩm linh binh. Uy năng rất đáng sợ, tại lớn sư tử trên thân, kéo xuống rất nhiều lần giáp, nhưng lớn sư tử đối với nó rất kiêng kỵ. Ngoài trừ hắn, Ngụy Quảng Đình, Trần Được, Mạnh Quan ba người cũng đều có thủ đoạn, thập phần cường đại, có thể vượt qua đại cảnh giới, tổn thương đến võ tông cấp lớn sư tử. Phương Kha giữ một khoảng cách quan chiến, quan sát bốn người các loại thủ đoạn, ghi ở trong lòng. Hắn có loại dự cảm, lần này tìm thuốc hành trình không có đơn giản như vậy, lẫn nhau ở giữa, sớm muộn cũng sẽ có xung đột chương 148, đều ra tuyệt chiêu. Cuối cùng thấy linh dược, chương 148, đều ra tuyệt chiêu. Cuối cùng thấy linh dược Đầu này võ tông cấp bích diễm liệt sư thật rất mạnh. Ngọn lửa màu xanh cháy hung hực, trong phạm vi ngàn mét xương trắng đều bị chiếu sáng, dường như màu xanh dáng mây tràn ngập giữa thiên địa. Lẫn sư tử vừa hô, vài trăm mét biển lửa ngưng tụ, muốn đem Ngụy Quảng Đình bốn người đốt thành tro bụi. Nhưng Ngụy Quảng Đình mấy người tất cả đều có linh binh hộ thân, các loại linh quang chảy xuôi, bao phủ toàn thân, để bọn hắn tại hỏa diễm bên trong bình yên vô sự, vẫn như cũ có thể phát ra cường đại công kích. Bốn người bọn họ đều là thiên kiêu võ tướng, dù là còn chưa tới võ tướng đỉnh phong, cũng đều có trăm vạn kg trở lên chiến lực. Lại thêm các loại thần thông thi triển, lực phá hoại kinh người. Sẽ mở lớn sư tử lân giáp, nhường trên thân nhuốm máu. Phương Kha nhìn ánh mắt nghiêm trọng, mấy người kia quá mạnh, thôi động linh binh, thi triển thần thông, lực lượng hoàn toàn vượt qua võ tướng, bốn người liên thủ, đồng dạng võ tông hơn phân nửa không phải là đối thủ. Cũng chỉ có lớn sư tử loại này phi phàm hung thú võ tướng khả năng ngăn cản. Võ tông cấp bích diễm liệt sư không ngừng chút năng lực ấy. Phương Kha trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ như vậy, lớn sư tử liền chân chính cuồng bạo. Sư hùng chân thiên, trung binh màu xanh biển lửa bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, chói mắt màu xanh ánh lửa bốc lên, khoảng chừng cao mấy chục mét, đem theo một mảnh xương trắng đều đốt khủng. Luẩn sư tử tinh thần chấn động, phát ra kinh người tiếng rống. Sau một khắc, mấy chục mét màu xanh trong ngọn lửa, một đầu to lớn bích diễm liệt sư ngưng tụ ra, cao hơn 30 mét, toàn thân từ ngọn lửa màu xanh ngưng tụ, chân đạp hư không, tối đầu quan sát ngụy quang đỉnh bốn người. Rống. Luẩn sư tử cùng hỏa diễm sư tử đồng thời thi triển sư tử hống. Dường như thiên lôi phích lực như thế, thanh thế phi thường cũng bố, to lớn sóng âm giống như thực chất, chấn động hư không, cơ hồ đem ngàn mét bên trong xương trắng quét sạch xanh xanh. Ngoài ngàn mét phương kha, trong nháy mắt này đều cảm giác được mất thị giác. Trong đầu ông ông tắc hưởng, kinh liệt đau nhức vô cùng, cái gì đều nghe không được. Liên quay ngàn mẹ hắn đều như vậy, có thể nghĩ ngụy quảng định bốn người, tiếp nhận đáng sợ cỡ nào công kích. Bốn người nguyên một đám ngã trái ngã phải, giống như là uống nhiều quá như thế, tại tiếng gầm hạ cơ hồ chân đứng không vững. Trước mắt một mảnh đen vịn. Ngay cả trên người hộ thể linh binh, quang mang đều tại từng đợt vặn mèo, phàn phất muốn dập tắt, đem bọn hắn bại lộ tại cái này lực lượng đáng sợ hạ. Lớn sư tử không có nâng tay, tại thời khắc này đột nhiên vọt lên đột ra, móng vuốt kéo xuống, nhắm ngay trần được. Đồng thời, giữa không trung hỏa diễm cự sư cũng động. Một cái to lớn móng vuốt phủ xuống đến mang theo lửa cháy lưng lực, kia thật là như phô thiên cái địa vậy cảnh tượng, căn bản trốn không thoát. Khai Thiên, chân được cảm nhận được nguy cơ to lớn, trước mắt thấy được hình ảnh, mặc dù trong lỗ tai vẫn là cái gì đều nghe không được, nhưng cái này không quá ảnh hưởng hắn xuất thủ. Kiếm trong tay đứng lên, trong chốc lát vung ra một kiếm. Mấy chục đạo kiếm quang đồng thời giáng lâm, nhưng giờ phút này cũng không có linh xảo trảm tại các nơi, mà là đột nhiên hội tụ thành một đạo. Đạo này kiếm quang rực rỡ bạch, hào quang rực rỡ, chói mắt. Xuy, kiếm quang ngũ trời, sáng lên một đạo núi liền trời đất bạch sắc kiếm quang, cùng to lớn sư chào đụng đụng vào nhau. Oanh minh tiếng vang bên trong. Trần Được trực tiếp thủ huyết bay ngược. Một đối một, hắn còn không phải là đối thủ của Võ tông nhất là giờ phút này, Lão sư tử chấn động tinh thần lực, thi triển ra Võ tông cấp cường đại năng lực. Giờ khắc này Lão sư tử rất đáng sợ, không phải hắn có thể ngăn cản. Ngăn trở hắn. Trần Được nhìn xem Lão sư tử còn muốn đánh giết hắn, lập tức giơ to. Ngụy Quảng Đình ba người nhao nhao ra tay, ngăn lại Lão sư tử công kích đã chuẩn bị. Ầm ầm. Lão sư tử phát cuồng, cự sư hiện hóa sau, sức chiến đấu của nó bạo tăng, cơ hồ là trước đó mấy lần, trực tiếp đem Ngụy Quảng Đình ba người trấn áp. Linh binh quang mang lập loè, ba người nhờ vào đó ngăn cản hiểm cảnh nhiều lần ra. Đại chiến kia người, chân được thừa cơ thở dốc, trong đáy mắt sau lại lần bạo khởi, tham dự chiến đấu. Nó đã vận dụng tinh thần lực, không có khác thủ đoạn, đại gia không cần lưu thủ, dùng toàn lực giết nó. Bạch Dư Ân giống to. Hắn biết, những người khác còn có áp đáy hòm đồ vật không có lấy ra, không muốn bại lộ. Nhưng đến lúc này, Bích Diễm Liệt Sư đều nổi điên, nếu như còn muốn lẩn dấu, rất có thể bị lớn sư tử đánh giết, trực tiếp mất mạng. Cho nên, giống to về sau, Bạch Dư Ân xuất thủ trước. Trong tay hắn mang theo vết máu khô khấp thương bên trên, đột nhiên có một mảnh máu đen rọi sáng ra đáng sợ hết quang. Quan mang vô cùng nồng đậm, đỏ gần hắc. Trên đó một đạo đáng sợ ý chí khôi phục, mơ hồ dõi sáng ra một đầu to lớn hung thú, toàn thân rách rưới, mang theo mục nát vết thương. Đây là Võ thần bản máu, mạnh quan kinh hãi. Cái này trung phẩm linh binh, đã từng chém giết võ thần cấp sinh linh, lưu lại tàn huyết, mang theo đầu kia sinh linh một tia bán niệm, lưu tồn ở vết máu khô khốc bên trong. Giờ phút này ngưng tụ, biến hóa thành một đầu cự thú. Chỉ thấy đầu kia hung thú đáng sợ giống to, thương bên trên lập tức ngưng tụ ra màu đen thương mang, bị bạch dư ôn một thương chọc ra. Răng rắc. Có tia chớp màu đen kích lực quấn quanh thương bên trên nhưng làm cây thương tràn đầy không rõ cùng quỷ dị, mười phần đáng sợ. Liệt Diễm sư tử đều vô ý thức muốn né tránh. Ngụy Quảng Đình cũng tiếp lấy xuất thủ, kiếm bản rộng trực tiếp đánh xuống, hào quang màu trắng bạc nุ่ง tụ, hiển hóa một cái to lớn phù văn. Kia phù văn cũng là màu trắng bạc, dường như một cái cổ lão chữ triện, giữa không trung xoay tròn lấy, dường như kiếm luân, chém về phía lớn sư tử. Đây là kiếm pháp gì? Phương Kha nhìn kinh ngạc. Cái kia cổ lão chữ triện, kiếm quang bánh trướng, giữa không trung xoay một vòng, lập loẹ kiếm mang bay ra, mang theo đặc biệt kiếm vận. Một màn này rất kinh người. Một chữ mà tôi, kiếm quang mấy ngàn trên trăm đạo, chẳng không xong. Phương Kha thất kinh, những này thiên kiêu, quả nhiên đều có đặc biệt thủ đoạn. Theo sát lấy, Mạnh Quan cùng Trần Đức cũng xuất thủ. Mạnh Quan lần nữa ngưng tụ bốn đầu cổ đồng cánh tay, lần này đồng chau quang mang càng thêm nồng thật, bốn cánh tay dường như thật thuần đồng chế tạo như thế, tràn đầy lực lượng cảm ứng. Bốn tay đánh rốt, có quét ngang tất cả khí thế. Trần Đức thôi động linh tâm kiếm, trong chốc lát chém ra hơn ngàn tia quang, phô thiên cái địa, trực tiếp đem lớn sư tử bốn phương tám hướng tất cả đều bao vây. Bốn người đồng thời thi triển đại thần thông, loại công kích này nhường lớn sư tử gạt hết, đỉnh đầu hỏa diễm cự sư vô cùng mạnh, song chảo đập xuống, muốn đem Mạnh Quan đánh giết. Mạnh quan sáu tay đồng thời đánh ra, bịt một tiếng trầm đục, giống như là trên trời đánh lên sấm rền, hai người bộc phát lực lượng kinh khủng vô biên. Mạnh quan dưới chân đại địa đều sụp đổ, từng đạo khe lớn lan tràn ra, hơn 2 thước sâu. Nhưng một cái này, hắn chẩn hỏa diễm cự sư đánh giết. Phương Kha trừng lớn mắt, một màn này rất kinh người. Một cái không đến cao 2 mét nhân loại, sáu tay thần tiên, chằng cao 30 mét cự sư che lượn môngướt. Đây là kinh người chiến tích. Mặc dù tại hai hơi sau, mạnh quan bốn đầu cổ đồng cánh tay nổ tung, cả người thổ huyết bay ngược. Nhưng này mấy mắt, đã đầy đủ quyết định sinh tử. Bạch Dư Ôn một thương đâm vào Lớn sư tử Đầu Lâu, Lớn sư tử điên cuồng gào thét, tinh thần lực trực tiếp sôi trào, cơ hồ muốn nổ tung. Giờ phút này, cổ truyện kiếm Dương Lâm, kiếm khí quét ngang, đem từng đạo tinh thần lực chém chết. Sau đó, mấy ngàn linh tâm kiếm hiện hiện, không ngừng nếm thử đột phá lớn sư tử thân thể. Từng đạo luân giáp xụp ra, linh tâm kiếm theo vết thương đâm vào, nhường toàn thân phun huyết. Bành. Bạch Dư Ôn tại trên cán thương trùng điệp vỗ. Ngũ thương trực tiếp quán xuyên Lớn sư tử, đem nó đầu lâu đè vào trên mặt đất, đồng thời kia vo thần toán huyết bạo phát, một cổ đáng sợ ý chí Dương Lâm, trong chốc lát đem Lớn sư tử tinh thần đập bỏ. Giữa không trung hỏa diễm cự sư tại thời khắc này tán loạn. Trên đất lớn sư tử cũng thân thể lay động, chậm rãi ngã xuống đất. Giờ phút này, Ngụy Quảng Định bốn người cùng nhau phun máu, sắc mặt xanh trắng, rốt cuộc chết. Trần được thở giải ra một hơi. Một trận chiến này cũng không dễ dàng, nhìn như đơn giản, kỳ thực thuộc về dây các bên trên phi vũ, không cẩn thận liền sẽ lật xe, táng thân sư miỆng. May mắn, bọn hắn thắng. Bốn người trên mặt tất cả đều hiện hiện nụ cười. Không biết rõ Phương Kha nơi đó thế nào. Ngụy Quảng Định nói, sau đó gọi ba người, "Đi thôi, Phương Kha có thể cho chúng ta dẫn đường, không cho sớt hết." Trần được nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khẽ gật đầu. Bốn người mặc dù nhìn không thấy xương ngủ, nhưng trên mặt đất có rất nhiều chiến đấu vết tích, có thể lần theo đến chỗ trở về. Nhìn xem mấy người khởi hành đến tìm kiếm chính mình, Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, trên thân khí tức có một tia hỗn loạn, dường như thụ thương như thế. Đồng thời, hắn cấp tốc triệt thoái phía sau. Một lát sau, Ngụy huynh. Phương Kha mang theo kinh ngạc hướng về phía trước lên đón, các ngươi giết đầu kia lớn sứ tử. Ngụy Quảng Đình bốn người nhìn thấy chạy tới Phương Kha, cũng mang theo ngoài ý muốn. Chúng ta thắng, ngươi cũng giết đầu kia võ tướng đỉnh Phong Bích diễm liệt sứ. Bạch Dư ôn kinh ngạc hỏi thăm. Mấy người đều là ánh mắt lấp loé. Kiến tiểu huynh đệ, ngươi thật giống như thủ thương. Mạnh Quan đưa cho Phương Kha một cái đan dược, ta cảm ứng được ngươi khí huyết có chút suy yếu, có phải hay không bị nội thương. Đón ánh mắt của mấy người, Phương Kha tiếp nhận đan dược. "Là, đầu kia Bích Diễm liệt sư rất mạnh." Phương Kha gật đầu tiếp nhận đan dược, "Ta không biết đó, chẳng biết tại sao, chính nó trốn." Đang khi nói chuyện, hắn đem đan dược đặt ở trong túi, cũng không có phục dụng. Trần được ánh mắt có chút thăm thú. "Chạy." Ngụy Quảng Bình cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá xoắn xuýt. "Chạy liên chảy a." Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải Bích Diễm liệt sư tìm địa phương an toàn, đại ra trước chữa thương a. Ngụy Quảng Đình nhìn về phía Phương Kha. Phương Kha gật đầu dẫn đường, trực tiếp tiến vào hai đầu địa phương Bích Diễm Liệt Sư chiếm cứ. Nơi này mở một chỗ dưới mặt đất khẽ hở, có địa hỏa mãnh liệt mà ra. Khó trách cái này hai đầu sư tử chiếm cứ ở chỗ này. Rất hiển nhiên, Bích Diễm Liệt Sư ưa thích hoàn cảnh như vậy, ưa thích địa hỏa, bọn chúng tu luyện cũng cần hỏa lực. Chỉ tiếc, hai đầu lớn sư tử hang ổ, giờ phút này bị đám người chiếm cứ. Bọn hắn chữa thương nửa ngày sau, lần nữa xuất phát. Khoảng cách Ngụy Quảng Đình phát hiện chỗ kia vách đá còn có hơn trăm dặm. Nếu là đơn thuần đi đường, lấy tu vi của bọn hắn căn bản không dùng đến một giờ. Nhưng dọc theo con đường này cũng không bình tĩnh, cũng không biết vì sao. Tại Ngụy Quảng Đình trong trí nhớ, không có một đầu hung thú chiếm cứ trên đường, bọn hắn thế mà liên tiếp 2 3 lần tao ngộ hung thú. Lại trong đó xuất hiện hai đầu võ tông cấp hung thú. Đám người một đường đại chiến, rốt cục vượt qua cái này 100 dặm đường, phía trước xuất hiện đột nhiên dốc đứng cửa sơn. Sơn rất cao, phương kha thị lực đều không nhìn thấy đỉnh núi, tuyệt đối vượt qua ngàn mét. Sơn dã rất dốc, thẳng tắp luồn lên, căn bản không có cho người ta lưu lại leo lên chỗ trống. Chính là chỗ này, Ngụy Quảng Đình có chút kích động. Trục kia vách đá ngay tại thứ hai sơn cùng thứ tam sơn ở giữa, là một tòa thăm cốc, y hai lui tới, linh dược cùng thiên nguyên linh điển đều ở nơi đó. Đám người trong mắt đều hiện lên lửa nóng. Mấy người hướng về phía trước, dọc theo dưới núi đường, vòng qua hai ngọn núi, sau đó lại tại Ngụy Quảng đỉnh chỉ dẫn hạ, đi vào một chỗ vách đá. Tại cái này mặt, Ngụy Quảng đỉnh chỉ vào phía dưới. Thẳng tắc vách đá dọc theo hướng phía dưới, rất bóng loáng, cũng rất sâu, phương kha cực điểm ánh mắt, xem tấu hơn 1000m, nhưng như cũng không nhìn thấy dưới đáy. Trực tiếp xuống dưới là được. Ngụy Quảng đỉnh dẫn bọn hắn đi vào vách đá một góc. Ta lần trước chính là từ bên này đi xuống, sẽ không kinh động phía dưới hung thú. Tất cả mọi người tu vi cao thâm, coi như vách đá bóng loáng, cũng ngăn cản không được bọn hắn hạ xuống núi. Phương Kha cùng Ngụy Quảng Đình tại phía dưới cùng nhất nhìn đường. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích ở giữa, ngoài trăm thước trong sương mù dày đặc, từng cái bảy trùng hiện hiện, trải rộng bốn phía. Giống như có chút cổ quái. Bạch Quan nhíu mày, trong mắt có mấy phần kinh nghi bất định, ta cảm giác cái này trong sương mù, dường như có cái gì nguy cơ. Ngươi kiểu nói này, ta cũng phát giác được có một chút, dường như có cái gì hung thú, số lượng rất nhiều. Bạch Dư ôn lắc đầu. Ngụy Quảng Đình cùng Trần Đức cẩn thận cảm ứng, trong mắt lóe lên nghi ngờ. Bọn hắn cũng có một chút cảm giác. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, nhường Bảy trùng lần nữa bay xa một chút. Rốt cục, bay trùng rời đi hắn vài trăm mét bên ngoài, mấy người nhíu chặt lông mày mới chậm rãi bung ra. Giống như không sao, tiếp tục hướng xuống a. Phương Kha không đồng thanh sắt tiếp tục đi xuống dưới, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là Thiên Kiêu võ tướng, còn chưa tới võ tướng đỉnh phong đâu, khí huyết liền bắt đầu luẩn dượn tinh thần, cảm giác lực như thế nhảy cảm. Đám người dọc theo vách đá hướng phía dưới, khoảng chừng hơn 3000 mét sâu, mới rốt cục đến cùng. Phía dưới rất rộng rãi. Bốn phía cũng không thấy biên giới. Đến nơi này, Ngụy Quảng Đình giống như nhớ lại lộ tuyến, mang theo đám người một đường tiến lên. Sau một hồi, phía trước xương trắng bắt đầu biến mỏng manh lên, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy xương trắng bên ngoài cảnh tượng. Đừng có gấp ra ngoài. Ngụy Quảng Đình đứng cách xương trắng biên giới mấy chục mét vị trí. Da ngoài không đến ngàn mét, chính là kia mặt vách đá chỗ, phía trên có linh dược sinh trưởng, cũng có hung thú chiếm cứ. Đồng thời, nơi đó có một loại đặc thù lực lượng, phong tỏa xương trắng lan tràn. Lại hướng phía trước rời đi xương trắng, đại gia thị lực liền sẽ khôi phục, giống nhau, đối diện hung thú cũng biết phát hiện chúng ta. Cho nên, chúng ta muốn sớm tường nghị tốt đối sách." Ngụy Quảng Đình đang nói. Phương Kha đã vận chuyển ngân đồng thiên mục, xem tấu sau cùng mấy chục mét xương trắng. Trước mắt ánh mắt quả nhiên khôi phục bình thường. Thiên mục trong nháy mắt nhìn thấy ngoài ngàn mét, nơi đó đúng là một mảnh to lớn với đá. Nó quá lớn, đường kính vượt qua 10 cây số, phản vất là cắm trên mặt đất, dựng thẳng lên vườn linh dược tử, phía trên các loại hào quang chảy xuôi, sinh trưởng đông đảo linh dược. Phương Kha ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền phát hiện chính mình mục tiêu của chuyến này. Kia là một gốc xanh biết dây cây nho, cổ lão dây leo nhánh tại trên vách đá dựng đứng leo lên. Vài trăm mét dài, lá cây từng mảnh từng mảnh, mọc rất tràn đầy, lấp nhấp lấp nhíp. Tại đàng riệp che dấu bên trong, có từng điểm từng điểm kim sắc ánh sáng, theo phiến lá khoảng cách lộ ra đến. Hắn có thể thấy rõ, kia đàng riệp trung kim quang ngum lùng, là từng quả dường như hạt châu vàng như thế nhỏ, xuyên thành một chỗ thôi, treo ở dây leo trên cành. Kim lân nho. Phương Kha trong mắt lóe lên một tia sốt ruột, sau đó đảo qua tứ phương. Rất nhanh, hắn phát hiện, tại vách đá bốn phía trên núi, từng đầu hung thú mở độc phủ, ở trong đó ẩn nốt, hô hấp lấy linh dược khí tức tu hành. Bọn chúng thân thể khổng lồ, bộ phận lộ tại sườn núi ngoài độ có là cái đuôi, lưng giáp chiếu rọi rất lạnh, khoác lên ngoài động, vô ý thức đúng đưa. Có là phần lưng, to lớn lẫn phiến xích hồng, dường như một vành mặt trời khảm tại trong vách đá chương 149, thần bí kim sắc hung thú. Dã thú, chương 149, thần bí kim sắc hung thú. Dã thú. Nơi mắt nhìn thấy, tổng cộng có 12 đầu hung thú, tại trên vách đá dựng đứng chiếm cứ một phường, tràn ngập ra đáng sợ uy áp, mỗi một đầu đều có vượt qua trăm vạn kỳ lỗ gệm khí huyết. Phía dưới còn có một đầu. Phương Kha trong mắt ngân quang sắc lạnh, nhìn về phía vách đá đang phía dưới Kia một mảnh địa vực hiện ra màu ngà sữa, không có uổng phí xương mù bá phủ, lại có linh khí bức hơi, sương mù không ngăn được ánh mắt. Hắn nhìn thấy khu vực kia, cùng vách đá nô lên chỗ tương liền, hình thành một tòa hình bán nguyệt ao nước. Ao nước trắng sữa, nhìn có chút sền sệt, ẩn chứa đặc thù lực lượng, hẳn là ngụy quảng đỉnh nhắc tới thiên nguyên linh truyền. Chỉ là giờ phút này, kia sền sệt màu ngà sữa nước suối, mặt nước lại có chút giập giờn. Phương Kha nhạy cảm bắt được, trong suối nước, có một tia kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn trong mắt ngân quang sáng lạ, càng phát ra sáng tỏ, ý đồ xuyên qua nước suối. Trong mông lung, hắn nhìn thấy một cái vàng lóng ánh cái bóng rất chói lọi, phảng phất là thuần kim lục thành đồng dạng, ngay tại trong suối nước du động. Phương Kha nhìn thấy nó trong ngáy mắt. "Rống." Một tiếng kinh người giống to, theo dưới nước truyền đến. Sau đó, kim quang đột nhiên hưng hực, bàng bạc tinh thần lực trong nháy mắt truy tìm tới. Nó quá nhạy cảm, thế mà đã nhận ra Phương Kha nhìn trộm, tinh thần truy tìm, đồng thời mang theo lực lượng đáng sợ, muốn đem âm thầm thăm dò người trấn sát. "Lùi." Phương Kha một tiếng nhắc nhở. Ngụy Quảng Đình mấy người tất cả đều kịp phản ứng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lùi nhanh. May mắn bọn hắn cách trên vách đá dựng đứng gần mét, đầu hung thú kia tinh thần lực bao trùm không có nhanh như vậy. Bọn hắn trong chốc lát rời khỏi vài trăm mét, lần nữa xâm nhập trong sương mù, nơi đây sương mù ngầm đọng, hạn chế tinh thần lực dò xét, lúc này mới tránh thoát đầu hung thú kia truy sát. Phương Kha trong mắt ngân quang biến mất. Phía trước tiếng giống chấn động, tràn đầy phẫn nộ, sau một hồi mới ngừng xuống. Đó là cái gì hung thú? Ta cảm giác so đầu kia lớn sư tử còn muốn đáng sợ. Bạch Dư ôn trong mắt mang theo kiên kỵ. Giết đầu kia lớn sư tử, bọn hắn đã vận dụng át chủ bài, người người mang thương. Nơi này thế mà còn có một đầu, lại so đầu kia lớn sư tử càng mạnh. Cái này khiến Trần Được, Mạnh Quan hai người trên mặt cũng đều hiện hiện ngtrọng. Ngụy Quảng Đình đau đầu, lần nữa cảm giác được chuyện ở ngoài dữ liệu. Ta lần trước lúc đến, chỉ có thấy được kia 12 đầu võ tướng cấp hung thú, không thấy được có võ tông cấp tồn tại. Mấy mấy đầu võ tướng cấp hung thú, lấy 4 người bọn họ tu vi, còn có thể đối phó. Có nhất định nguy hiểm, nhưng không lớn. Nhưng lại thêm một đầu võ tông cấp hung thú, bọn hắn căn bản không đụ, nếu là động thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một đầu võ tông cấp hung thú? Ngụy Quảng Đình cắn răng. Phương Kha mở miệng, nó giấu ở Thiên Nguyên Linh truyền bên trong, ta vừa rồi dò xét lúc kinh động đến nó, hoàn toàn chính xác so lớn sư tử mạnh. Hắn từng lấy ngân đồng thiên mục dò xét võ tông cấp bích diễm liệt sư, lớn sư tử cũng không có phát hiện hắn. Mà đầu này thần bí hung thú, lại nhạy cảm cảm giác được ánh mắt của hắn, hiển nhiên tinh thần lực căn mạnh, cảnh giới cao hơn. Thật có thiên nguyên linh truyền. Trần được truy vấn, Mạnh Quang, Bạch Dư Ôn cũng nhìn qua, ánh mắt nóng bỏng, dường như quên đầu kia võ tông cấp hung thú. Có. Phương Kha gật đầu. Hắn không có dấu diếm thiên nguyên linh truyền tồn tại, bởi vì hắn không muốn để cho mấy người tự bỏ. Hắn mong muốn Kim Lân Nho. Nếu như không có mấy người kia trợ giúp, chính hắn thúc đẩy bầy trùng, mặc dù có thể đối phó 12 đầu võ tướng cấp hung thú. Nhưng này đầu võ tông cấp hung thú, Phương Kha cảm giác rất nguy hiểm. Bình thường bảy trùng khẳng định không phải là đối thủ, số lượng lại nhiều cũng không được. Giống như bích diễm liệt sư vậy tinh thần chấn động, thanh hỏa tràn ngập, một tỷ bảy trùng cũng muốn tiêu chết. Loại lực lượng kia đối bình thường võ tướng mà nói, là nghiền ép cấp. Đương nhiên, con kiến có khả năng cùng thần bí hung thú một trận chiến, dù sao lực lượng kinh khủng, đặt tới mấy trăm vạn kg, khả năng có thể so với top 100 đại yêu nghiệt, có thể vượt cảnh chiến chiến. Nhưng này con hung thú dù sao cũng là võ tông cấp tồn tại, vạn nhất cảnh giới quá cao, con kiến bị tổn thương sẽ để cho Vương Kha vô cùng đau lòng. Dù sao, một con kiến bổ dưỡng thành bản quá cao. Phương Kha tu luyện tới hiện tại tiêu hao tài nguyên đã rất không ít, nhưng cùng con kiến so sánh, cái kia còn là tiểu vu gặp đại vu. Hắn không nỡ tổn thất không nhiều 39 cấp con kiến. Tốt nhất vẫn là trấn được mấy người đừng từ bỏ, đồng loạt ra tay, là bày trùng giảm bất điểm áp lực. Thiên Nguyên Linh truyền đối chân được mấy người lực hấp dẫn, không để cho Vương Kha thất vọng. Nghe được linh truyền thật tồn tại, Bạch Dư hít một hơi thật sâu, có thể thử một chút. Mạnh Quan cũng gật đầu, Thiên Nguyên Linh truyền, đáng giá chúng ta mạo hiểm, coi như thất bại, chỉ cần chạy đến trong sương mù. Võ tông tinh thần lực cũng không cách nào dò xét qua xa, có thể chạy thoát. Thử một chút a." Đầu trọc mạnh quan cũng đồng ý. "Tốt." Ngụy Quảng Đình trên mặt hiện hiện vui mừng, rất nhanh lại nhíu mày, "Chúng ta 4 người liên thủ, có thể nếm thử săn giết đầu kia võ tông cấp hung thú, nhưng còn lại mười mấy đầu võ tướng làm sao bây giờ?" Võ tướng cấp hung thú hung ác điên cuồng không có đầu óc, nhưng võ tông cấp hung thú không phải, bọn chúng tinh thần sinh ra, có trí khôn nhất định, coi như cùng nó một đối một, một khi gặp phải nguy hiểm, cũng tất nhiên sẽ triệu hoán hung thú khác trợ trận. Cho nên, mong muốn giải quyết đầu này võ tông, trước hết giải quyết 12 đầu võ tướng cấp hung thú co như không giải quyết được, cũng muốn cam đoan không cho bọn chúng trở rút, hoặc là đem võ tông cấp hung thú dẫn tới xa một chút, hoặc là đem 12 đầu võ tướng dẫn ra. Bạch Dư ôn thị thảo, thử một chút a. Đám người lần nữa tới gần đồng vụ biên giới. Phương Kha vận chuyển ngân đồng tiên mục, xuyên đấu tiên nguyên linh truyền, nếm thử đem đầu hung thú kia dẫn ra. Rất nhanh. Rống. Gầm thét kinh người, sáng lạn ánh sáng màu hoàng kim tại Phương Kha trong tầm mắt nổ tung. Loại kia kim quang quá hùng hực, dường như kim sắc hỏa diễm, lại giống là mặt trời giáng lâm, ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Tới Ngụy Quảng Đình mấy người không dám chớp mắt một cái, tại biên giới chỗ nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Linh Tiên. Linh Tiên bên trong, từng đạo kim sắc trường mâu bay lên, lập loạt phát sáng, bay thẳng đám người mà đến. Đầu kia thần bí hung thú cũng không có hiện thân, mà là tại trong hồ phát động công kích. Trường mâu sắc lạnh, dường như hoàng kim chế tạo, phá không bay tới, thành âm gào thét. Mỗi một thanh trường thương lực lượng đều vượt qua trăm vạn kg, có gạt bỏ định phong võ tướng đáng sợ uy năng. Phương Kha đã lui về sau, dẫn động tia thần bí hung thú, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. "Bèn." Đám người Ngụy Quảng Đình đồng thời ra tay. Bọn hắn khí huyết bang bạn, thấu thể mà ra Bảo vệ tự thân, đồng thời đánh ra công kích, trăm vạn kg cấp lực lượng va chạm. Tiếng anh minh như là địa chấn, kim sắc trường mâu nổ tung, giữa không trung chói lọi nở rộ, dường như kim vũ rơi xuống. Mấy người chặn một cái này, nhìn lên trời nguyên linh suối, chờ đợi phương đầu hung thú kia bạo khởi đánh tới. Nhưng những mấy người thất vọng. Trong suối nước, đầu kia thần bí hung thú cũng không có bạo khởi, mà là tại trên mặt nước, hiện hiện một đôi con người màu vàng lỏng, cuốn mọi người nhìn lại. Ánh mắt băng lãnh, con người ánh vàng rực rỡ, rất sáng, tràn đầy trí tuệ, không có chút nào hung ác điên cuồng. Phương Kha cực lực thôi động ngân đồng tiên mục, nhưng vẫn như cũ nhìn không tấu đầu hung thú kia bản thể, chỉ có thể nhìn thấy kim quang sắc lạnh, đem tất cả bao phủ. Chỉ có một đôi mắt lạnh lẽo lộ ra, cùng nó đối mặt. Đầu hung thú kia cũng phát hiện Phương Kha tồn tại. Đón cặp kia đồng tử màu vàng, Ngụy Quảng Đình mấy người đồng thời nhíu mày. Ngươi đến. Mạnh Quan giơ tay, đồng tao đồng dạng cánh tay giơ lên, đột nhiên đánh ra một đạo khí huyết, bay thẳng linh truyền mà đi. Rang rắc. Một đạo kim sắc thiểm điện theo cặp kia băng lanh trong con mắt lan tràn mà ra, trong nháy mắt đem khí huyết nộ tung. Con ngươi màu vàng nóng xí giận. Nước xuối hạ, một tiếng gầm nhẹ truyền ra, tinh thần chấn động. Sau một khắc, Trên vách đá dựng đứng, kia 12 đầu võ tướng cấp hung thú tất cả đều động. Bọn chúng phát ra gầm thét, theo sườn núi trong động xuất hiện, hiện ra thân thể cao lớn, khí huyết dung chuyển, nối thành một mảnh, gào thét như biển, đồng thời hướng đám người giết tới đây. Súc sinh này thật khốn kiệu, cũng tốt cẩn thận. Mạnh Quan ngoài ý muốn, Lôi Bạch Dư Ôn nói vạn nhất bị những này võ tướng cấp vây quanh, chiến đấu, bị tên kia tập kích bất ngờ, vậy thì phiền toái. Bọn hắn mặc dù có thể giết cái này 12 đầu võ tướng, nhưng này tuyệt đối không phải chuyện dễ như trở bàn tay, vẫn như cũ cần đại chiến. Loại kia thời điểm, nếu như đầu kia võ tông giết ra, bọn hắn đều phải chết. Mấy người cấp tốc lui nhanh, ẩn vào trong sương mù khói trắng, biến mất không thấy gì nữa. Nghe nơi xa 12 đầu hung thú liên tiếp không ngừng mà gào hét, bọn hắn tất cả đều nhíu mày, ánh mắt nghiêm trọng. Quả nhiên, đầu kia Võ Tông thu phục đám hung thú này, muốn trước giải quyết cái này 12 đầu mới được, hơn nữa còn muốn giấu giếm được đầu kia Võ Tông. Ngụy Quảng Đình nhíu mày, mấy người khác cũng đang trầm tư. Ở đằng kia đầu Võ Tông nhìn soi mói, mong muốn giải quyết 12 đầu võ tướng hung thú, cũng không dễ dàng. Đầu kia Võ Tông rất thông minh, sẽ không tùy ý đám người thanh lý thủ hạ của nó. Nhất định phải đồng thời đối 12 đầu võ tướng ra tay. Bất luận là giết chết vẫn là chọc giận, để bọn chúng không cách nào phục tùng đầu kia võ tông mệnh lệnh mới có thể. Quên đi thôi. Mạnh Quan lắc đầu, dự định từ bỏ, chúng ta cần càng nhiều giúp đỡ, trở về lại để người. Không được. Ngụy Quảng Đình quả quyết cự tuyệt, đón ánh mắt của mấy người, hắn nói: Khoảng cách ta lần trước đến còn không đến 10 ngày, liền xuất hiện nhiều như vậy bia cố, trở về trở lại, ai cũng không dám nói nơi này sẽ có hay không có càng nhiều hung thú xuất hiện. Đây là rất có thể sự tình. Linh thực sinh trưởng chi địa, vốn là dễ dàng dẫn tới hung thú chiếm cứ. Lại thêm tiên nguyên linh truyền, đối hung thú chỗ tốt cũng cực lớn. Trở về trở lại, Còn không biết sẽ xảy ra nhiều ít biến cố đâu. Vậy làm sao bây giờ? Trần Đức cũng có chút số đổ, không giải quyết được 12 đầu võ tướng, không có cách nào để bọn chúng cùng đấu kia võ tông tách ra, liền khó giải. Hắn đương nhiên không muốn lại đến một chuyến, càng không muốn mang đến càng nhiều người. Càng nhiều người, hắn phân lại càng ít. Nhất là Thiên Nguyên Linh Quyền, năng lượng cũng là lại không ngừng tiêu hao. Ta cũng cảm thấy Bạch Dư Ôn vừa muốn mở miệng duy trì mạch quan, trở về lại đến một chuyến. Phương Kha bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng nói, "Như vậy, ta nếu có thể dẫn đi kia 12 đầu võ tướng, liền còn có tư cách lấy đi Kim Lân Nho đi." Người có năm chắc Ngụy Quảng Định đột nhiên nhìn lại, ánh mắt nóng bỏng, mang theo chờ mong. Mấy người khác cũng giống vậy. Trần Đức nói thẳng, không có vấn đề. Ngươi nếu có thể làm được, đừng nói kim lân nhỏ, ta lĩnh vực ngươi toàn lấy đi ta đều không có ý kiến. Hắn chỉ muốn muốn Thiên Nguyên Linh Quyền. Bạch Dư ôn ba người cũng là gật đầu, ngươi nếu có thể đem kia 12 đầu võ tướng dẫn đi, lĩnh vực tất cả đều là ngươi. Bọn hắn cũng chỉ mong muốn Thiên Nguyên Linh Quyền. Lĩnh vực cho dù tốt, cũng không có Thiên Nguyên Linh Quyền có thể tăng lên bọn hắn tu vi tới trực tiếp. Chỉ cần có thể đạt được linh quyền, tu vi tăng lên, lĩnh vực không tính là gì. Phương Kha lần nữa cười một tiếng. So với thiên nguyên linh quyển, một chút linh dược tính là gì, đúng không? Voi vặn, ta không phải võ tướng, cũng không cần đến linh quyển. Ngụy Quảng Định bốn người ngượng ngùng cười một tiếng. Bọn hắn xác thực ôm lấy ý nghĩ như vậy. Phương Kha không phải võ tướng, không cần đến linh quyển tu luyện, sẽ không phân đi năng lượng của bọn hắn, linh dược cho hắn liền cho hắn, không quan trọng. Ngươi nếu là muốn dùng, cũng có thể mang đi một chút. Chân được nói có thể mang nhiều ít mang nhiều ít. Hắn lại ỷ vào linh dịch căn bản không tốt mang theo, mới nói như vậy. Hắn thấy, Phương Kha trên lưng trong bọc, có lẽ có bình bình lọ lọ, nhưng này khả năng trang nhiều ít. Thứ này căn bản khó mà mang đi. Khẳng định phải tại chỗ dùng. Phương Kha xem đầu ý nghĩ của hắn, hắn cười gật đầu, "Tốt, vậy cứ như thế đi a." Bạch Dư Ân nhìn xem hắn, "Ngươi thật có năng chắc đem kia 12 đầu võ tướng dẫn đi sao? Chuẩn bị làm thế nào?" 12 đầu Định Phong võ tướng, liên thủ phía dưới, bình thường võ tông tuyệt đối không phải là đối thủ, Phương Kha thật có thể dẫn đi bọn chúng. Ngụy Quảng Đình ba người cũng nhìn xem hắn. Phương Kha trả lời, "Các ngươi chờ lấy ngăn lại đầu kia võ tông là được rồi." Hơi chút thương nghị, mọi người đi tới nồng vụ biên giới phân tán ra. Ngụy Quảng Đình bốn người tới cách Thiên Nguyên Linh Tiền gần nhất địa phương, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bọn hắn nếu là không cản được đầu hung thú kia, để nó cùng 12 đầu võ tướng hung thú tụ hợp, Phương Kha tất nhiên sẽ chết, nhưng bọn hắn cũng không chiếm được tiên nguyên linh quyển. Cho nên Phương Kha cũng không sợ bọn hắn không động thủ coi như bọn hắn thật không động thủ, hắn cũng không sợ, có át chủ bài. Hắn đi vào khoảng cách vách đá gần nhất vị trí, vẫn như cũ ẩn tại trong sương mù dày đặc, trong lòng khẽ nhúc nhích. Mấy trăm con 39 cấp ong mặt bay ra. Nương theo lấy Phương Kha ra lệnh một tiếng. Những này cùng bình thường ong mặt không xê xích bao nhiêu sát nhân phòng, cấp tốc tản ra 12 đội, bay về phía sườn núi trong động võ tướng cấp hung thú. Đầu kia võ tông coi như cảm giác được sát nhân phong, cũng sẽ không để ý. Bọn chúng hình thể quá nhỏ, căn bản không có cảm giác nguy cơ, sẽ không đưa chúng nó xem như lịch nhân. Sườn núi động mặc dù rất phân tán, nhưng tiếp nhận Phương Kha chỉ lệnh sát nhân phong, vẫn như cũ có thể chuẩn xác thi hành mệnh lệnh. Rất nhanh, mấy chục cái sát nhân phong đi vào đầu kia cái đuôi treo ở phía ngoài hung thú phụ cận. Không do dự, một nhỏ nhóm sát nhân phong trực tiếp rơi xuống, độc châm đâm vào, trong nháy mắt tiêm vào độc tố. Rống. Đầu hung thú này ngao một tiếng nói, chân toàn bộ vách đá đều đang run rẩy. Quá đau. Nó kia số lượng không nhiều đâu. Trong ngáy mắt bị kịch liệt đau nhức chẽ mắt, cái đuôi run rẩy kịch liệt, nó theo sườn núi trong động leo ra, quanh rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, cái Khát sát nhân phong cũng phát động công kích. 12 đầu võ tướng cấp hung thú bị nó gom nhập thể, tất cả đều hét thảm thiết điên cuồng, theo sườn núi trong động rơi xuống, thân thể khổng lồ vặn vẹo dãy rủa lấy. Thiên Nguyên Linh truyền bên trong, cặp kia con ngươi màu vàng óng lần nữa nổi lên mặt nước. Nó nhìn xem chính mình những này thủ hạ, trí tuệ trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nó nhìn không hiểu xảy ra chuyện gì. Ong mặt ong long ngũ cánh, đang đau nhức không thôi hung thú trước mắt trước bay qua, lần nữa rớt vào độc tố. Lần này Đám hung thú này rốt cục phát hiện tập kích bọn chúng kẻ đầu sỏ, nguyên một đám cuồng bạo, khí huyết bùng phát, theo bản năng hướng sát nhân phong đánh tới. Sát nhân phong kéo căng tử hận, lập tức bay lên, chạy thẳng Phương Kha. 12 đầu võ tướng cấp hung thú theo đội không bỏ. Thiên Nguyên Linh truyền dưới thần bí hung thú lập tức hấp, giống to một tiếng, tinh thần chấn động, muốn triệu hồi những cái kia võ tướng hung thú. 12 đầu võ tướng hung thú khẽ giật mình, tinh thần uy áp hạ, kịch liệt đau nhức dường như đều tại biến mất, u hận đều tại tan đi. Phương Kha vội vàng thao tung sát nhân phong, lần nữa đâm vào đột tố, đồng thời rống to. Còn không xuất thủ, đang chờ cái gì? Thanh âm hắn vang lên khoảng cách Thiên Nguyên Linh truyền gần nhất địa phương, Ngụy Quảng Định bốn người bạo khởi, tập kích Thiên Nguyên Linh truyền bên trong cặp kia đồng tử màu vàng. Kia thần bí hung thú không có lần nữa thao túng 12 đầu võ tướng hung thú, mà sát nhân phong một lần nữa tập kích, Cửu Hận trực tiếp kéo căng, để bọn chúng trong nháy mắt quên thần bí hung thú triệu hoán, trực tiếp đi theo sát nhân phong nhảy vào trong xương mù dày đặc chương 150, không, có lông vượn hoàng không bằng gà, không, có đâm con nhím như cái gì, chương 150, không, có lông vượn hoàng không bằng gà, không, có đâm con nhím như cái gì. Thiên Nguyên Linh truyền phía trên. Vì để tránh cho đem linh truyền đánh nổ, Ngụy Quảng Đình mấy người ra tay đều rất khắc chế, lực lượng thu liễm đến cực hạn, tinh thuần đâm về cặp kia đồng tử màu vàng. Hạ Phương Thần Bí Hung Thú hiển nhiên cũng không muốn phá hư linh truyền. Bốn người đánh tới lúc, nó theo trong đầm nước nhảy lên một cái, quanh thân bao phủ ánh sáng màu hoàng kim, sáng chói chói mắt, giống như là một vòng kim thái dương như thế. Vang một tiếng va chạm, bốn người toàn bộ bay ngược, thần bí hung thú quanh thân kim quang lóe lên. Trong chốc lát, bọn hắn thấy được đầu hung thú này hình dáng. Nó giống như là một đầu nhím khổng lồ như thế, hình thể không tính khổng lồ, chỉ có dài hơn 2 mét, toàn thân gai nhọn vàng lóe ánh, quang mang rất sắc lạnh, toàn thân dường như thuần kim nức thành rất thần thánh. Nó con ngươi nhìn chằm chằm bốn người và lóe ánh rất băng lãnh. Đong đong đong. Từng cây gai nhọn bay ra, tựa như từng cây trường mâu, vô cùng sắc bén, mang theo sát cơ, trong chớp mắt đến trên mặt mấy người. Bốn người giật tay, bị đánh rút lui, rời đi linh truyền pháp vi. Nhím khổng lồ băng lãnh con ngươi lập lòe, lần nữa có kim sắt trường mâu bay ra, muốn đem mấy người suy thũng, nhưng nó không hề rời đi linh truyền pháp vi. Súc sinh này quá cẩn thận." Trần Đức thấp giọng nói. Bọn hắn muốn đem nhím khổng lồ dẫn xuất linh truyền pháp vi, nhưng đầu này nhím khổng lồ cũng không mắc lựa, chỉ là từng cây trường mâu phá không đánh tới. Nó cũng không muốn phá hư linh truyền, động thủ đi. Ngụy Quảng Bình chém ra chữ truyện, kiếm luân gào thét, từng đạo kiếm quang gào thét. Ba người khác cũng động thủ, hướng phía Nhím khổng lồ nhảy tới. Nhím khổng lồ phát ra gầm thét, cuộn mình thân thể, từng đạo gai nhọn ánh vàng rực rỡ, ở giữa không trung xuyên tới xuyên lui, hóa thành một đạo lưới lớn. Vỏ màu vàng bao phủ xuống. Nơi này chiến đấu Vương Kha chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có chú ý quá nhiều, hắn thao túng sát nhân phòng, dẫn dụ 12 đầu võ tướng đỉnh phong cấp hung thú, xâm nhập nhiệm vụ, rời đi mấy ngàn mét bên ngoài. Trong lòng khe núc ních ở giữa, đã sớm bố trí tốt bảy chủng côn trùng tòa gia cùng 12 đầu hung thú đánh giết tới cùng một chỗ. Ngoại trừ 3 cấp không trở lên bảy kiếm bên ngoài, cái khác bảy chủng cũng không mạnh. Đường Lang đao pháp chạm đến đạo vận, lại tại võ tướng cảnh vô địch, cơ hồ không ai có thể kịp phản ứng, đám hung thú này cũng không được. Nhưng hung thú hình thể quá lớn, động một tí hơn 10m, so Đường Lang hình thể khổng lồ gấp 10, Đường Lang đao chẳng tại hung thú trên thân, rất khó truy sát. Chỉ có mấy chục trên trăm con đường lang, theo bốn phương tám hướng tiến công, tại trên thân xé mở từng đạo lỗ hổng, sau đó chậm rãi đem nó mài chết. Mà ở trong quá trình này, Đường Lang tổn thất mấy chục cái. Bảy muội cùng bảy ong cũng giống vậy. 39 cấp bảy chủng, chỉ là bình thường nhất võ tướng đỉnh phong, giống như là võ giả trung khí máu 2 vạn kg, lực đột phát 10 vạn kg đã đột phá võ tướng võ sư. Bọn hắn tại trở thành võ tướng đỉnh phong sau, chỉ có trăm vạn kg chi lực, vô cùng bình thường. Bảy mối chính là cái này đẳng cấp võ tướng. Mà cái này 12 đầu hung thú, nuốt linh dược, khí huyết tất cả đều vượt qua trăm vạn kg, so bình thường võ tướng mạnh hơn không biết. Nhìn xem đầy đất tàn thi, Phương Kha khẽ lắc đầu. Chỉ có con kiến là chân chính cùng giai vô địch. Đem chiến trường thu thập sạch sẽ, Phương Kha ẩn tàng phi tức, trở về linh tuyền chỗ. Ngụy Quảng Định bốn người cùng nhím cùng lô, tất cả đều không có ở đây, nhìn xuống đất bên trên vết tích, chiến trường đã chuyện gì, cuối cùng vẫn đánh vào trong sương mù. Phương Kha không do dự, nhảy lên vết đá, bắt đầu ngắt lấy linh dược. Ngụy Quảng Định bốn người đều nói qua, nơi này linh dược đều là hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Đầu tiên thu chính là kim lân nho. Dây cây nho rất dài, mấy chục mét, thân cành có to bằng cánh tay, nhìn tuổi tác không thấp, nhưng kết nho lại cũng không tính nhiều, hết thảy chiến xuyên. Mỗi một quả đều cùng kim hạt đậu như thế, vàng óng ánh, nhìn kỹ, nho trên da có rất nhỏ vậy màu vàng kim, lấp nhá lấp nhít sắp xếp chặt chẽ. Phương Kha hái được một quả ăn hết, rất giòn, cũng rất ngọt, thịt quả cảm giác rất tốt, đồng thời kèm thêm nồng đậm mùi trái cây. Mùi trái cây và bụng, lập tức liền có dược hiệu tăng ra, dung nhập khí huyết sau, lập tức cảm thấy toàn thân có chút phát nhiệt, lúc này nếu là tu hành, khí huyết tăng lên sẽ phi thường lớn. Bất quá, cái này một quả Phương Kha thuần túy là thèm, nếm thử hương vị. Hắn rất ngoan đem tất cả linh dược thu hồi, sau đó trở về Thiên Nguyên Linh Tuyền bên cạnh. Mương ngà giữa nước suối, mặt nước có vài chục mét rộng, chiều sâu cũng gần 10 mét, mặc dù là nguyệt nha hình, nhưng lượng cũng không ít. Chỉ là bởi vì nhím khổng lồ ở trong đó ngâm thật lâu, Bên trong đặc thủ năng lượng tiêu hao không biết. Bất quá, cái này một vũng nước suối, hoàn toàn đủ 7, 8 người dùng. Trần được nói, để cho ta có thể mang đi nhiều ít liền mang nhiều ít, hắn sẽ không phải đổi ý a. Phương Kha tự nói, lấy ra hưa không túi. Rất nhanh, nước linh truyền mặt trực tiếp hạ xuống sâu hơn 1 mét, lộ ra bên bờ màu ngà sữa tảng đá. Thứ này hữu dụng không? Phương Kha dùng thanh đồng cắt mở một khối, màu ngà sữa sắc ngoài bên trong, vẫn như cũng là bình thường tảng đá, cũng không có giá trị. Từ bỏ đào tảng đá. Phương Kha chuẩn bị dọc theo chiến đấu vết tích, đi đem Ngụy Quảng Đình mấy người tiếp về. Hắn vừa muốn động thân, Trong sương mù dày đặc quanh minh truyền đến, sau đó một đoàn kim sắc quang mang đột nhiên xông ra. Nhím khủng lồ. Phương Kha chấn kinh ở giữa, theo bản năng triệu hồi ra con kiến ngăn khuất trước người, đồng thời thôi động tại bộ trưởng lưu lại một tia khí huyết. Oeng. Năm con 39 cấp con kiến đồng thời uy quyền. Cùng lúc đó, đầu kia nhím khủng lồ cũng nhìn thấy Phương Kha, nó một đôi đồng tử màu vàng mười phần băng lãnh, không có chút nào chùn tránh, trực tiếp hướng Phương Kha đánh tới. Đồng thời trong mắt kim sắc thiểm điện từng đạo, dường như thiểm điện xiển xích lan tràn ra, đem Phương Kha bao trùm. Năm con con kiến nắm đấm tại lúc này rơi xuống. Kim sắc tiêm điện bổ vào bọn chúng trên thân, nổ ra từng đạo khói đen, cũng không có nhường con kiến thủ thương. Năm đấm đánh vào nhím khổng lồ trên thân, mấy trăm vạn kg gệm lực lượng một phát. Nhím khổng lồ quanh thân ánh sáng màu hoàng kim đột nhiên nổ tung, toàn thân gai nhọn tất cả đều tuôn ra tới, từng cây bắn ra bốn phía, máu tươi theo sát phía sau phun ra. Rống. Nhím khổng lồ một tiếng gầm hét. Trên người nó vàng lóng ánh gai nhọn tất cả đều không có, khắp nơi chù lủi, lại toàn thân cơ hồ đều nổ tung, khắp nơi máu chảy, trực tiếp bị đánh về trong xương mù dày đặc. Phương Kha trong mắt ngân quang sáng chói, nhìn thấy nhím khổng lồ sau khi hạ xuống, năm trọng tường, cấp tốc đi ra. Hắn không có truy kích, không có lông phượng hoàng không bằng gà, không có đâm con nhím là cái gì. Nhìn xem đầy đất kim sắt hoặc gai, Phương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười. Hắn nhặt lên một cây gai nhọn. Ly thể sau vẫn như cũ vàng óng ánh, trong tay dường như một cây đàn mâu, lại tại khí huyết quán chú sau, đoạn mâu duỗi dài gần 2m, trở thành trường mâu. Rất kiên cố, gần với linh binh. Trợ sinh binh phi tốt. Phương Kha thật cao hứng, đem trên mặt đất tản mát mấy chục cây gai nhọn thu về lên. Nhím không lộ trở về, Ngụy Quảng Đình mấy người thế nào? Hắn nhìn về phía trong sương mù dày đặc, không thấy Ngụy Quảng Đình đã người thân ảnh. Lâm Sơ do dự, hắn dọc theo chiến trường vết tích tiến vào sương mù bên trong. Đi ra vài dặm bên ngoài, hắn gặp được dọc theo vết tích trở về bốn người, nhìn đều không bị thương cái gì. Người không sao chứ? Ngụy Quảng Đình nhìn thấy Phương Kha đến, rất ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó lại tức giận mắng, đầu kia nhím khổng lồ quá tinh minh rồi, bị chúng ta ẩn vào trong sương mù vây giết lúc, nó quay đầu liền chạy, ngươi không có bị nó vây lại a? Không có Phương Kha tới, kia 12 đầu võ tướng bị ta dẫn tới chỗ rất xa, trong thời gian ngắn về không được, có thể lại đi vây giết kia nhím khổng lồ. Hắn không có nói con nhím bị con kiến đánh chạy. Linh truyền thiếu đi nhiều như vậy Hắn còn chuẩn bị nhường con nhím có ngồi đâu? Đám người rất mau trở lại tới linh truyền chỗ, Phương Kha trong mắt ngân quang sáng lạnh, đảo qua linh truyền, đầu kia nhím khổng lồ không có ở đây. Nhìn xem nước linh truyền ấm dạm xuống một màn lớn, Mạnh Quan cau mày nói, tên kia xem ra là chạy, còn mang đi nhiều như vậy linh truyền. Còn lại cũng đủ, linh truyền quá nhiều cũng vô dụng. Ngụy Quảng Bình trên mặt hiện hiện nụ cười, còn lại linh truyền đã đầy đủ bọn hắn dùng, hắn nói tiếp, hơn nữa, không cần cùng tên kia liều mạng cũng là chuyện tốt, đầu kia nhím khổng lồ rất mạnh, còn có áp trụ bài vô dụng đây, nó quá cẩn thận, nếu là cuối cùng liều mạng, kết quả khó mà nói. Bạch Dư ôn mấy người n nhau gật đầu. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đầu kia nhím khủng lỗ còn có át chủ bài sao? Bị con kiến đánh nổ toàn thân gai nhọn cũng đúng, nó trong mắt đã từng nợ rộ Lôi đỉnh, rõ ràng không phải bình thường con nhím con đường. Đầu kia nhím khủng lỗ còn có thủ đoạn khác, chỉ là rất cẩn thận, bị con kiến tập kích sau, trực tiếp liền chạy. Một lát sau, nhìn xem Ngụy Quảng Đình mấy người tiến vào linh truyền tu hành. Phương Kha suy nghĩ một chút, rời đi nơi này, tiến vào trong sương mù dày đặc, đi ra mấy ngàn mét bên ngoài, để cạnh nhau ra bầy trùng bảo hộ sau, cũng bắt đầu phục dụng kim lân nho tu luyện. Chuyên chú tu hành thời gian rất nhanh. Gần thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Dưới vách đá dựng đứng, sên sệt nước suối đang trở nên mỏng manh, nguy quang đỉnh bốn người khí tức trên thân cũng tại càng ngày càng tương đại. Bọn hắn đều là thiên kiêu. Tại đột phá võ tướng lúc, khí huyết đều từng tiếp cận 4 vạn kg, đột phá võ tướng sau lại có chút hứa tăng lên, cơ hồ đều tới 4 vạn kg. Bởi vậy, bọn hắn tại võ tướng đỉnh phong, khí huyết hoàn toàn hợp nhất sau, lực bộc phát có thể đạt tới 200 vạn kg, mà bình thường nhất đỉnh phong võ tướng, lực bộc phát chỉ có thể đạt tới 100 vạn kg. Cái này thêm ra 100 vạn, đủ để cho bọn hắn nhẹ nhõm miễn ép bình thường võ tướng. Mà giờ khắc này, đám người Ngụy Quảng Đình tất cả đều đạt đến cảnh giới này. Trước khi Bạch Dư ôn cảnh giới tối cao, đã sớm đạt tới bát phẩm võ tướng, khí huyết hơn 160 vạn công cân, bởi vậy sớm nhất kết thúc tu hành. Bây giờ, hắn đạt tới cửu phẩm đỉnh phong, khí huyết 200 vạn kg, tăng lên 40 vạn kg. Cái này tiến bộ biên độ vô cùng rào người. Bình thường mà nói, lấy thiên phú của bọn hắn, không có đặc thủ cơ duyên, khả năng cần thời gian 1 năm khả năng tăng lên nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, gần nửa tháng, bọn hắn liền đạt đến cảnh giới này. Đây chính là Thiên Nguyên Linh Tiền Nịch Tiên Trở. Loại bảo vật này quá hiếm thấy. Đối với võ tướng mà nói, so cực phẩm linh vực còn muốn chán quý, có thể so với võ tướng cảnh giới chuyên môn thánh dược. Từ phía trên nguyên linh suối đi ra, Bạch Dư ôn phòng lên khí huyết, bắt đầu vận dưỡng tinh thần lực, chuẩn bị đột phá võ tướng. Mấy ngày sau, Ngụy Quảng Đình trấn được hai người cũng đi ra. Bọn hắn cũng tới Bạch Dư ôn cảnh giới, cường đại thiên nguyên linh truyền, đem bọn hắn trước đó trên lệch cảnh giới trực tiếp san bằng. Mạnh Quan là cái cuối cùng, hắn theo linh truyền bên trong tỉnh lại, mang trên mặt vui mừng. Ánh mắt đảo qua phụ cận, sau đó nhìn về phía trong sương mù nơi nào đó, kiến còn chưa có trở lại sao? Hắn hẳn là cũng tại tu luyện Ngụy Quảng Đình mang trên mặt nụ cười. Gọi hắn một tiếng, lần này mục tiêu đạt thành, chúng ta cũng nên đi." Bốn người trên mặt đều mang nụ cười. Chuyến này, trước sau tiếp gần một tháng, nhưng tu vi tăng lên to lớn, trước đó chỗ bước lên hiểm đều đáng giá, cũng tới giờ đi thời gian." Ngụy Quảng Đình thiết giải, "Đều gọi Phương Kha." Nằm vụ chỗ sâu. Phương Kha nghe được thanh âm, theo bế quan bên trong tỉnh lại. Tu luyện gần 20 ngày, Kim Lân Nho đã sớm đã ăn xong, còn có bộ phận tăng lên khí huyết linh dược, hắn cũng tất cả đều đã ăn xong. Lại thêm các loại huyết đan trợ phụ trợ. Hắn khí huyết cũng rốt cục đột phá 6 vạn kg, tại vạn tộc bảng 8, chín ngàn tên. Cái này khí huyết xem như rất hiếm thấy, có đôi khi một cái tộc đàn một đời cũng không ra được mấy người. Co như tại toàn bộ vạn tộc phàm vi cũng được xưng tụng là thiên tài. Đương nhiên đối với Ngụy Quảng Đình bốn người, lực bộ phát tăng lên mấy chục vạn kg, Phương Kha 5 6000 kg khí huyết tăng lên không nhiều. Trên thực tế, Phương Kha đây là tại đột phá cực hạn, tăng cường nội tình. Lúc này 1000 kg khí huyết tăng lên, luận võ đem cảnh 10 vạn kg lực bộ phát quan trọng hơn. Ngụy Quảng Đình bốn người tăng lên, chỉ là khí huyết hợp nhất mang tới lực bộ phát tăng trưởng mà thôi. So với Phương Kha tại đột phá cực hạn, tăng cường nội tình, Bọn hắn chỉ là đem chính mình tại võ sư cảnh nội tình, bày ra, hơn nữa, thiên nguyên linh truyền tăng lên, cũng chỉ là tiết kiệm thời gian tu luyện, cũng sẽ không tăng trưởng nội tình. Nếu để cho Ngụy Quảng Đình bốn người truyện, bọn hắn cũng nhất định sẽ muốn 5000 kỷ lục gệm khí huyết tăng lên, mà không phải 50 vạn kỷ lục gệm lực bộ phát tăng trưởng. Rất nhanh. Phương Kha theo trong xương ngủ dậy đặc trở về. Đã bắt đầu gần dưỡng tinh thần lực bốn người, tất cả đều nhạy cảm phát rất được, Phương Kha khí huyết có chỗ biến hóa, chỉ là bởi vì Phương Kha hất lên che đậy cảm giác cáo bảo đen, trên người có xác định vững chắc giáp trùng, bọn hắn cũng không cách nào cảm ứng qua ký tạng. Hẳn là đột phá muốn tới 5 vạn kilo a. Mấy người trong lòng suy đoán, nhưng đều không hỏi ra đến. Bất quá, Phương Kha một người dẫn đi 12 đầu võ tướng chiến tích, cũng đã để bọn hắn trong lòng đều nắm chắc. Cái này kiến, không đơn giản, rất thân bí. Lần này, Trần Đức đều không có khiêu khích Phương Kha. Bọn hắn một đường trở về, trên đường rất bình tĩnh, không có tao ngộ hung thú, rất nhanh rời đi nồng vụ phạm vi, tiến vào bình thường giao giới khu địa vực. Ngay ở chỗ này phân biệt a." Ngụy Quảng Đình chủ động nói ra. Bọn hắn đều là kẻ đột hành, lần này là bởi vì có cơ duyên, một người không đối phó được, mới tạm thời tiến tới cùng nhau. Chuyện kết thúc, bọn hắn vẫn là phải tự hành thăm dò. Bạch Dư ôn lắc đầu, "Ta muốn trở về một chuyến, hỏi một chút rốt quả tin tức." Cánh tay hắn gây mất, không cách nào đột phá võ tông, nếu như không có rốt quả, võ tướng đỉnh phong chính là cực hạn. Cho nên kế tiếp, hắn cần nhất chính là rốt quả. "Vậy thì tạm đi đi." Chân được hướng mấy người gật đầu ra hiệu, cuối cùng vậy mà đi tới trước mặt Phương Kha cũng hướng hắn cười cười chào hỏi, đồng thời rời đi trước, bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như nói cái gì. Phương Kha nhìn xem hắn, mắt sáng lên. Rất nhanh, mấy người ai đi đường ấy, nguyên địa lại không bóng người. Sau 2 giờ, Một thân ảnh bỗng nhiên lần nữa xuất hiện ở đây, tay hắn nắm ngân sắc kiếm bản rộng, mang trên mặt nụ cười. "Đi đi, chúng ta cũng nên đi làm chuyện chính." Bên cạnh còn có một người, người mặc áo trắng, cột một tay cầm súng, chậm rãi nói: "Không nghĩ tới nơi đó thế mà còn có một đầu nhím khổng lồ, nhờ có lần này mang theo hai người bọn họ, mặc dù phân đi giả thiên nguyên linh tuyền, nhưng tốt xấu đem hung thú đều dọn dẹp sạch sẽ." Hai người kết bạn đi vào trong sương mù dày đặc. "Bất quá, cái kia gọi Tiến, rốt cuộc là người nào?" "Quá thần bí, ngươi biết thân phận của hắn sao?" Cầm súng người cột một tay hỏi. "Không biết rõ." Bất quá không quan trọng, chỉ cần là nhân tộc là đủ rồi, lại không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, không cần để ý những này. Cũng là, chỉ là mạnh quan tên kia, giống như tâm tư không phải. Theo hắn, thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất tại trong sương mù dày đặc. Cách đó không xa, một gốc cổ thụ thân cây vằn mèo, chần được từ đó đi ra, nhìn xem kia thân ảnh của hai người biến mất, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên còn có mục tiêu khác, hắn chỉ là cho chúng ta thanh lý những hung thú kia mà thôi. Bất quá, chúng ta cũng đã nhận được chỗ tốt, thiên nguyên linh tiền đầy đủ, không cần thiết lại tranh cái gì. Chỉ là kiến bên kia Hắn nhìn về phía phương, hướng phương Kha biến mất trong mắt một tia cười lạnh hiện lên. Chương 151, xung tốc trở mặt lý do. Càn quét giao giới khu, chương 151, xung tốc trở mặt lý do. Càn quét giao giới khu. Trần được mời ta trở về, nói có khác cơ duyên. Phương Kha hành tẩu tại sơn dã ở giữa, ánh mắt lấp loé. Trần Che tại truyền âm bên trong không có nói rõ, nhưng Vương Kha cũng cơ bản có thể đoán được, nhất định cùng Ngụy Quảng Đỉnh có quan hệ, hắn tại Thiên Nguyên Linh truyền bên kia, còn có mục tiêu khác. Trước đó nói linh dược lúc, Phương Kha còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng Thiên Nguyên Linh truyền xuất hiện lúc, là hẳn biết Ngụy Quảng Đình bốn người quan hệ xác thực rất tốt, giữa lẫn nhau không phải lần đầu tiên liên thủ, có rất nhiều ăn ý. Loại quan hệ này, đầy đủ nhờ Ngụy Quảng Đình tìm đến bọn hắn, chia sẻ trên vách đá dựng đứng linh dược. Nhưng chia sẻ Thiên Nguyên Linh Truyền là tuyệt đối không thể. Bọn hắn quan hệ, không có tới loại tình trạng này. Thiên Nguyên Linh Truyền đối võ tướng mà nói, nhất là đối Thiên Kiêu võ tướng, quá chất quý, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tu hành. Nếu là kinh doanh tốt, đủ để cho hắn đổi lấy rất nhiều chất bảo, mà không phải nhẹ nhàng như vậy phân cho Trần Đức ba người. Bởi vậy, nguyên nhân Ngụy Quảng Đình làm như vậy chỉ có một cái. Ở nơi đó, có càng bảo vật chất quý Thiên nguyên linh tuyển so với những bạo vật khác, không đáng kể chút nào. Chỉ có dạng này, Ngụy Quảng Đình mới cam tâm chia sẻ thiên nguyên linh tuyển, đem nơi đó nguy cơ giải quyết, từ đó hái cái khác tạo hóa. Trần Được hiển nhiên cũng nghĩ đến, cho nên muốn liên thủ Phương Kha, nhường hắn dẫn đường, lại xoay chuyển trời đất nguyên linh xuống chỗ, tìm cơ hội. Thậm chí, Trần Được để tỏ lòng thành ý, còn cáo chi Phương Kha một cái bí mật. Phương Kha từ chối hắn mời. Về phần Trần Được nói bí mật thì là, mãnh quan đưa cho hắn viên kia thuốc chữa thương có vấn đề. Mãnh quan, Phương Kha bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía một bên, đã vận dụng ngân đồng thiên mục, trong mắt ngân quang lập lòe. Ra đi à? Nơi đó, một quả cổ thụ to to, tán cây đường kính vượt qua trăm mét. Phương Kha thanh âm truyền ra, cũng không cái gì đáp lại. Một lát sau, trên tán cây một thân ảnh rơi xuống, trong nháy mắt đi vào Phương Kha trước người. Người đôi mắt này cũng là coi như không tệ. Người tới một quả đầu trọc, khắp khuôn mặt là nụ cười ấm áp, chính là vừa tách ra không lâu mạch quan. Nói thật, Phương Kha vốn cho rằng, đối với hắn ý kiến lớn nhất chính là trần được, lại không nghĩ rằng, trước hết nhất đánh hắn chú ý, lại là cái này nhìn khuôn mặt tươi cười ôn hòa đầu trọc. Vì cái gì tìm ta? Phương Kha mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Mạnh quan trên mặt vẫn như cũ mang cười, ngươi mang đi linh dược nhiều lắm, một người vũ sư mà tôi, ai cho ngươi lực lượng, tại chúng ta thủ hạ lấy đi nhiều như vậy linh dược. Cứ như vậy? Phương Kha trong mắt lánh ý hiện hiện. "Còn có à, ta đối với ngươi bí mật rất có hứng thú." Mạnh quan cười nói, một đầu bích diễm liệt sĩ, 12 đầu đỉnh phong võ tướng, đều đi đâu? Những cái kiêu ít đi thiên nguyên linh đan, đều đi đâu? Hắn trong mắt u quang thâm thúy, trên người Phương Kha quét tới quan lui. Rất hiển nhiên, hắn nhận định Phương Kha trên người có bí mật rất lớn, đồng thời đoán được, giáng bất thiên nguyên linh đan, cũng không phải là bị nhím khổng lồ mang đi, mà là bị Phương Kha lấy đi. Trừ cái đó ra, ngươi đôi mắt này, đối ta rất hữu dụng, mạnh quan trên thân sáng lên thân trầm đồng tao sắc quá mang. Ngụy Quang Đình không thảng thán, thiên nguyên linh truyền nơi đó còn có bí mật, ta cần con mắt của ngươi mang ta tới. Phương Kha chậm rãi gật đầu. Lý do đủ nhiều, cũng đủ nặng muốn. Như vậy, vậy thì không cần thiết nhiều lời. Phương Kha tự nói. Mạnh quan nụ cười trên mặt dần dần giết lạnh, dưới xương sườn bốn đầu đồng tao màu sắc cánh tay ngưng tụ mà ra, giống như thực chất, vô cùng kiên cố. Nói đúng. Hắn một tiếng quát nhẹ, đột nhiên đánh tới, sáu tay đồng thời đánh ra, hư không phát ra nổ đùng, loại kia uy năng rất khủng bố nhất là kia bốn đầu đồng trao sắc cánh tay, quang huy vẩy xuống, mang theo trấn áp tất cả, quét ngang tất cả đáng sợ đạo vận. Phương Kha cảm giác chính mình chiến ý đều bị trấn áp, có chút thăng không dậy nổi ý thức phản kháng. Mạnh quan quá mạnh, nhất là từ phía trên nguyên linh suối sau khi ra ngoài, đặt tới võ tướng đình phòng, lực đột phát 200 vạn kg, là bây giờ Phương Kha 6 7 lần. Bình thường mà nói, một quyền này đều đầy đủ đem Phương Kha đánh nổ. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, con kiến xuất hiện, một quyền đánh ra. Đột nhiên xuất hiện màu đen cái bóng, nhuần mạnh quan sắc mặt khẽ nhúc nhích, lại không có do dự, vẫn như cũng đánh rớt. Hắn đôi thần thông của mình rất tự tin. Đông, va chạm rất nặng nề ngột ngạt, cơn bão năng lượng oanh nổ tung, Phương Kha đứng tại con kiến sau lưng, đều có chút không chịu nổi, liên tục rút lui. Đây là cái gì? Mạnh Quan cũng đổ lui, bốn cánh tay đều chấn động, có chút run rẩy, phản phất muốn nổ tung như thế. Hắn sắc mặt hoảng sợ nhìn xem con kiến, trong mắt chấn động khó mà che giấu. Con kiến? Hắn nhận ra con kiến, hít một hơi lãnh khí, con kiến làm sao lại tiến hóa tới loại trình độ này? Ngươi làm như thế nào? Phương Kha khẽ lắc đầu, nói xong không nói nhảm. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, con kiến vọt lên, nó chi sau mặc dù tinh tế, nhưng lực lượng rất khủng bố, nhẹ nhàng nhảy lên, dưới chân đại địa liền oanh minh sụp đổ, tự thân thì là phóng lên tận trời. Một nháy mắt mà thôi, con kiến đi tới trước mặt mạnh quan nắm đấm đánh ra. Mạnh quan toàn lực bộc phát, khí huyết gào thét, theo toàn thân lỗi chân long tuấn ra, hình thành huyết hồng hào quang bao phủ, đồng thời thứ 6 trên cánh tay, lực phá hoại đạt tới cực hạn. Ầm ầm. Lực lượng khủng lồ xung kích, đụng nhau, oanh minh. Sau một khắc, mạnh quan con người nhăn co lại. "Ngươi?" Hắn chỉ là phun ra một chữ này. Con kiến lực lượng kinh khủng liền ở trong cơ thể hắn bộc phát, trực tiếp đem hắn nổ tung. Huyết vụ tràn ngập. Một chút linh linh phái tóe vật mà bay, Phương Kha nhìn lướt qua, chỉ có một ít đan dược phía trên nhuốm máu, hắn không có lục tìm hứng thú. Đem trước mạnh quan cho hắn một cái đan dược ném, thu hồi con tuyến, Phương Kha quay người rời đi. Sau đó không lâu, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đây, hắn khịt khịt mũi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mùi máu tươi tốt nồng. Hắn dò xét bốn phía, nhìn thấy trên mặt đất nhỏ vụn bộ xương, cùng lưu lại nhúm máu đan dược trên mặt hiện hiện hãy niên. Cuối cùng, hắn phát hiện Phương Kha ném viên đan dược kia. Quả nhiên đầu cho cắm, trực tiếp phát nổ, chỉ còn lại mảnh xương vụn tạn, loại lực lượng này, hắn trong mắt chấn động khó mà che giấu. Cái kia cảnh kiến đến cùng là lai lịch thế nào? Giữa rừng núi, Phương Kha độc hành, thả ra đại lượng bầy trùng. Bốn phía bảy muỗi bay lên không phía trước, bầy ong bao phủ ở phía sau, tà hữu trên cây đường lang nhẹ múa, trên mặt đất con kiến từng rãễ. Đại lượng bầy trùng lít nha lít nhít, hình thành màu đen đám mây, bao phủ 500 mét vuông viên, đen như mực, uy thế rất đáng sợ. Giống như là càn quét như thế theo núi rừng bên trong lúc qua. Bầy trùng bao trùm quanh thân 500m, đảo qua tất cả địa phương, tìm ra tất cả ẩn dấu hung thú hoặc là linh dược. Phương Kha tự thân thì là ngồi con kiến trên lưng, do nó hướng về phía trước vận chuyển, lẳng lặng tu hành. Bầy trùng có bất kỳ phát hiện, con kiến đều sẽ mang Phương Kha lập tức đổi tới. Võ tướng sơ kỳ, 2-3 thành phẩm tạp hữu, Phương Kha biết chính mình ra tay, tại vô số bầy trùng bảo hộ hạ, cùng đối thủ một đối một. Vô cùng công bằng chiến đấu. Đương nhiên, công bằng là có hạn chế, kết quả cũng là đã định trước. Nếu như gặp phải cao phẩm võ tướng, bầy trùng cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem nó thôn vệ, con kiến áp trận, ứng đối thiên, tiêu võ tướng hay là ngẫu nhiên xuất hiện đệ phẩm tông sư. Phương Kha hoàn toàn chưa có trở về Hoàng Võ Thành ý tứ. Nơi này là giao giới khu chỗ sâu, thuộc về tới gần bộ tộc gan thịt người vượt một bên, rất nguy hiểm, nhưng cơ duyên cũng rất nhiều. Ngoại trừ linh thực bảo dược bên ngoài, như Thiên Nguyên linh truyền loại này thiên địa tạo hóa chi địa cũng tồn tại ở khắp nơi. Thời gian nửa tháng, Phương Kha càn quét mấy trong rậm, cùng bầy trùng giết mấy chục con hung thú, đạt được không ít linh dược, khí huyết cũng có chỗ tăng lên. Một ngày nọ, bầy trùng tiến lên, Phương Kha xếp bằng ở con kiến trên lưng, tu hành võ học. Phía trước nhất giọng đường sắt nhân phong truyền đến tin tức. Phía trước có chiến đấu Phương Kha mở mắt ra, nhảy lên một cái, đứng ở một con muỗi trên lưng. Con muỗi mặc dù chỉ có không đến dài nửa thước, nhưng đủ để nhường hắn đặt chân, con muỗi bay lên không, Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, trăm vạn bảy muỗi bay ra, đen nhánh trùng mây cấp tốc chạy về phía trước. Phía dưới, con thuyền thành đàn, trên mặt đất gì rào bỏ qua, đường lang nhào lạp lạp dương cánh, tại trên tán cây bay vọt, tốc tốc tản ra từ phương, cũng không có trực tiếp hiện thân. Khoảng cách Phương Kha chỗ 2000m bên ngoài, hắn có khả năng trực tiếp thao túng bảy trùng phạm vi chỉ có 500m, vượt qua phạm vi, chỉ có thể chấp hành cố hữu mệnh lệnh, không cách nào thời điểm thao túng. Bất quá, Phương Kha vẫn là phân tán chút ít bảy chủng, rời đi 500m phạm vi dò xét, đồng thời mệnh lệnh bọn chúng, có bất kỳ phát hiện lập tức trở về. Giờ phút này, 2000m bên ngoài, nơi này ngay tại xảy ra đại chiến. Quy mô rất lớn, hết thảy có gần 30 người đội ngũ, bị số lớn bộ tộc ăn thịt người vây quanh, ngay tại săn giết. Những cái kia bị vây lại người rất thảm. Mười cái đều bị trọng thương, toàn thân máu chảy. Còn lại mười mấy người canh giữ ở bốn phía, mang trên mặt lệnh tốc. Còn dãy rùa sao? Một cái tộc mục bộ tộc ăn thịt người trêu tức nhìn xem đối diện, vừa vận trong nhà của ta nguyên liệu nấu ăn chết không ít, cần bổ sung một chút mới, thế nào, các ngươi hãy cùng ta trở về. Ánh mắt của hắn đảo qua bị vây lại đám người, mang trên mặt tàn nhẫn. Mấy người các ngươi giống cái, theo ta đi có thể sống sót, nếu là bị những người khác mang đi, sợ là sống không quá ngày mai. Trong đám người, một thanh niên võ giả trên mặt sát cơ vô cùng đẫm đẫm. Không nên tin hắn. Hắn quát, khuê manh thích gan nhất nhân tộc đứa bé, nữ nhân bị hắn tù binh, sẽ thành sản xuất công cụ, vì nó sinh ra hài đồng, cung cấp dùng ăn. Hắn vừa dứt tiếng Trên mặt tất cả mọi người tất cả đều hiện hiện phẫn nộ, nguyên một đám khí hết sôi trào. Nhân tộc dẫn đầu võ giả trầm giọng nói, loại này xúc sinh, tuyệt đối không thể nhường hắn sống sót, nhớ kỹ, động thủ lúc, những người khác có thể buông tha, cái này Khuê Minh, phải chết. Một cái nữ võ giả cắn răng, dù là bị chém đứt tay chân, cắn cũng muốn cắn chết hắn. Những người khác trong mắt sát cơ nồng đậm, tất cả đều nhìn kỳ Khuê Minh. Khuê Minh ha ha cười, mười phần tinh thượng, một đám con mồi, còn nghĩ phản sát, giống như đang nằm mơ như thế. Hắn lắc đầu, tính toán, vẫn là trực tiếp bắt trở về đi, chờ kiến thức đến chân chính tầng khốc, sẽ có người đầu hàng cũng không phải không, có tiền lệ, cái này ta có kinh nghiệm. Cái khác bộ tộc ăn thịt người nghe vậy, nhao nhao bắt đầu cười hắc hắc, trêu tức nhìn xem đám người. Dẫn đầu bộ tộc ăn thịt người võ giả một mắt băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, động thủ đi, không cần buông tha một đầu đồ ăn. Tốt. Cái khác bộ tộc ăn thịt người nhao nhao kêu to, khí huyết dũng chuyện, liền phải động thủ. Nhân tộc đám người nắm chặt binh khí, ánh mắt lén tốc, huyết chiến hết sức căng thẳng. Cùng ngay một khắc này, cách đó không xa giữa không trung, đột nhiên có vụ vụ tiếng vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, đen nhánh đám mây cấp tốc tới gần, rất mau tới tới đám người phía trên. Tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, đây không phải là cái gì mây mù, mà là từng cái hung thú, số lượng nhiều lắm, mấy trăm vạn, hội tụ cùng một chỗ, hình thành trùng mây. Trùng mây bao phủ, cánh chấn động, phát ra vụ vụ âm thanh, hội tụ thành thuyễn, nhường phía dưới đám người cùng bộ tộc ăn thịt người, tất cả đều cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Đây là cái gì hung thú? Một đám bộ tộc ăn thịt người sắc mặt nghiêm trọng. Bầy mồi số lượng nhiều lắm, đến trăm vạn, lít nhá lít nhít, lại tất cả đều tản mát ra đáng sợ khí tức. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua con mồi, không biết rõ đây là cái gì, trong lòng có chút phát lạnh mà nhân tộc đáng người, lại trên mặt có chút mờ mịt. Đây cũng là con muỗi à? Một cái nhân tộc võ tướng tự lẩm bẩm. Rất nhiều người đều khó có thể tin. Thật là con muỗi sao? Làm sao lại lớn như thế? Hơn nữa loại khí tức này, những này con muỗi đều là võ tướng đi. Trên mặt bọn họ tất cả đều là chấn kinh. Trăm vạn võ tướng cấp con muỗi, đây là sự thật sao? Con muỗi không phải là không thể tiến hóa sao? Chẳng lẽ đây là vạn tộc trên chiến trường con muỗi? Vạn tộc trên chiến trường có con muỗi sao? Hoặc là nói, chủng tộc khác thế giới bên trong có con muỗi sao? Cũng chưa hề nghe nói qua. Những này con muỗi là nơi nào tới? Trong lòng mọi người chấn động, dâng lên các loại nghi vấn. Mau nhìn nơi đó, cái kia con muỗi ở bên trên, có người. Một gã nhân tộc võ tướng kêu sợ hãi. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa giữa không trung, một thân ảnh chân đạp con muỗi, toàn thân bị bao phủ tại dưới hắc bào, không nhìn thấy gương mặt, bị con muỗi chở, chậm rãi bay tới. Những này con muỗi là hắn thao túng hung thú. Có người hít một hơi lãnh khí. Cho dù là những cái kia tam mục bộ tộc ăn thịt người, trong mắt cũng đầy là khó có thể tin. Mấy trăm vạn hung thú lại quân, lại là có sinh linh tại thao túng. Người kia là ai? Lai lịch ra sao? Một tộc kia. Đây cũng là năng lực gì? Không biết vị đạo hữu này đến từ một tộc kia. Bộ tộc ăn thịt người dẫn đầu võ giả mở miệng hỏi thăm, tinh thần chấn động, thứ này lại có thể là một vị võ tông. Bất quá, cho dù là võ tông, đối mặt cái này quy mô võ tướng, cũng tràn ngập áp lực. Phương Kha lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, dùng thanh âm khàn khàn nói ai là người đạo hữu? Ngươi cũng xứng hỏi ta. Kia võ tông biến sắc, trong mắt băng lãnh hiện hiện. Thần bí nhân này, tựa hồ đối với bộ tộc ăn thịt người thái độ không tốt, sợ là không ổn. Hắn trong mắt sát cơ ngoe ngoe muốn động, không tiếp tục mở miệng. Nhân tộc dẫn đầu cũng là một vị võ tông, thấy bộ tộc ăn thịt người kinh ngạc, trên mặt hắn lập tức hiện hiện vui mừng, "Đạo hữu, chúng ta là nhân tộc võ giả, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" "Kiến." Phương Kha thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, cũng không có biểu lộ ra càng nhiều thân cận, hắn nói nhân tộc, "Dời đi." Nhân tộc võ tông cấp tốc bằng lòng, "Là." Không chút do dự, hắn dẫn người liền đi. Mặc dù không có cảm giác đến Phương Kha cụ thể tu vi, nhưng đối mặt trăm vạn võ tướng cấp 7 mỗi chi chủ, hắn đối đại Phương Kha, như là đối đại võ vương đồng đẳng dạng, rất tôn kính. Phương Kha mở miệng, hắn không chút gì phản bác, dẫn người liền muốn rời khỏi. chấm dái Bộ tộc ăn thịt người Võ Tông lạnh giọng nói, "Nhân tộc không thể." Hắn lời còn chưa nói hết, Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, trăm vạn bảy muỗi đồng thời nhào xuống dưới. Một mấy mắt, bảy muỗi trực tiếp đem bộ tộc ăn thịt người chém mất. Ngoại trừ cái kia Võ Tông bên ngoài, cái khác bộ tộc ăn thịt người trong nháy mắt hét thảm lên. Con muỗi nhiều lắm, về số lượng là bọn chúng nghìn lần và lần, trong chốc lát bị bảy muỗi bao phủ, căn bản không có sức phản kháng. Cho dù là lực bộ phát trăm vạn kg trở lên tiên tại cũng không được, không đến 2-3 trăm vạn công cân lực bộ phát, căn bản không có khả năng ngăn lại trăm ngàn con con muỗi rất hút. Nguyên một đám cấp tốc bị con muỗi rút khô máu, thoi khô như thế ngã xuống đất, gần thành bụi phấn. Một màn này, nhưng còn chưa đi nhân tộc đám người toàn thân run rẩy. Quá kinh khủng. Những cái kia chết đi bộ tổ can thịt người, đều là võ tướng a, tu vi cùng bọn hắn không sai biệt lắm, có thậm chí mạnh hơn bọn họ. Nhưng giờ phút này lại không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị hút khô. Nhân tộc đám người trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Cái kia còn sót lại Tam mục bộ tổ can thịt người võ tông, lại là lại chấn động lại phẫn nộ. Nó Tam mục bên trong phun ra từng đạo hàn quang, chém giết mấy chục cái con muỗi, tinh thần chấn động, đem lên ngàn còn con muỗi sum mọ giết tộc nhân ta, ngươi đang tìm cái chết. Nó nhảy lên một cái, hướng Vương Kha chụp tới. Khí huyết chấn động, linh khí gào thét, một cái to mười mấy mét móng vuốt hướng tụ, trên đó có ám trầm ngân sắc đường vân lan tràn, hướng Vương Kha vồ xuống, chương 152, giao giới khu bên trong thần bí tồn tại. Danh chấn hai tộc, chương 152, giao giới khu bên trong thần bí tồn tại. Danh chấn hai tộc. Võ tông ra tay, cơn bão năng lượng gào thét, tinh thần lực chấn động, dẫn dắt phương viên trong phạm vi trăm thước linh khí, lại thêm tự thân khí huyết dâng lên, hội tụ năng lượng vô cùng đáng sợ. Do nó hình thành bàn tay lớn màu đen vô cùng năng lực Mang theo nặng nề đi áp, nhường Phương Kha tránh cũng không thể tránh. Dưới hắc bảo, Phương Kha ánh mắt yếu ớt, cũng không trốn tránh. Phía dưới đại địa phía trên, vang minh một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung chuyển, dường như đã xẻ ra động đất, từng đạo khe lớn lan tràn ra. Đồng thời, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, đón nhận cái kia to lớn móng rứt. Ngay tại rút lui đám người nguyên một đám ngã trái ngã phải, kém chút bị hất tung ở mặt đất, khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia đạo nho nhỏ bóng đen đang theo thiên uy quyền. Tại mười mấy mét lớn móng rứt hạ, kia nho nhỏ nắm đấm cơ hồ không nhìn thấy. Nhưng sau khi va chạm, lại xuất hiện làm cho tất cả mọi người chấn động khiếp sợ trên quả. Một tiếng oanh minh sau, cái kia phản phất muốn xé trời móng lưốt, thế mà bị nho nhỏ nắm đấm phong ngăn khuất giữa không trung. Đồng thời, ngưng thức móng lưốt, uy áp kinh khủng, lại tại đám người nhìn soi mói, chậm rãi nứt ra. Sau đó, vang một tiếng tiếng vang, cự trảo giữa không trung nổ tung, hóa thành năng lượng bàng bảng phong bạo oanh minh tứ tán, cùng phong gào thét mà lên, đem mọi thứ đều xốc lên. Tất cả mọi người đang ngồi lại, không cách nào tại bên trong cơn bão năng lượng đặt chân. Phu cận cổ thụ đều bị xé nứt, thô to thân cành bị xoắn nát. Phụ cận trong nháy mắt tràn ngập mớ mẹ gỗ vụn mảnh hư vị. Đây là quái vật gì? Bộ tộc can thịt người võ tông kinh ngạc nhìn trước mắt bóng đen. Thân thể nho nhỏ, nhỏ tám dựa lấy ngũ thải ban lan hắc sắc quá mang, thấy không rõ hình thái, lại có thể cảm nhận được gần chứa lực lượng kinh khủng. Nó giống như là một tôn chiến thần, không có dừng lại, lần nữa hướng phía bộ tộc can thịt người võ tông vụt tới. Ầm ầm. Con kiến lực lượng quá kinh khủng, mấy trăm vạn kg, loại này lực bộc phát chạy tới khí huyết cực hạn, đặt đến bức cảnh. Cho dù cái này bộ tộc can thịt người võ tông tinh thần lực sinh ra, khí huyết hợp nhất, điều động tiên địa linh khí, bộc phát thần thông uy năng, cũng có chút khó mà chống đỡ. Con kiến không kiêng nệ gì cả, kiên cố thân thể ngành kháng bộ tộc ăn thịt người Võ Tông tinh thần gần ép, thần thông công kích, không ngừng đánh ra trước, huy quyền đánh ra. Mỗi một lần va chạm đều để cái này bộ tộc ăn thịt người Võ Tông lui lại. Rút lui đám người thấy cảnh này, tất cả đều hãi nhiên vô cùng. Cái kia bao phủ tại hắc sắc quang mang dưới, lại là cái gì tồn tại? Rõ ràng không có Võ Tông cảnh tinh thần chấn động, lại vô cùng cường đại, cùng Võ Tông đại hãn, đồng thời nhường bộ tộc ăn thịt người Võ Tông rơi vào hạ phong. Có người nhịn không được nhìn về phía Phương Kha. Chân hắn đạp con múa oi, đứng yên giữa không trung, không nhúc nhích tí nào vị này đến cùng gia sao phương thần thánh, trong lòng bọn họ kinh nghi bất định, mấy trăm vạn võ tướng cấp con muỗi, còn có bỗng nhiên xuất hiện thần bí hung thú, chưa thành võ tông, lại đối đầu võ tông. Hắn, là nhân tộc sao? Có người ánh mắt lấp loé, trong lòng suy đoán, còn không rời đi. Phương Kha bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía người phía dưới tộc, thanh âm trầm thấp. Lúc này đi. Nhân tộc võ tông run lên, vội vàng mang đám người rời đi. Mặc dù suy đoán vị này có thể là nhân tộc, nhưng đây chỉ là suy đoán. Mặc dù bây giờ cứu được bọn hắn, nhưng bạn nhất vị này cũng không phải là nhân tộc, bọn hắn cũng không dám vững tin. Vị này tồn tại đối bọn hắn một mực không có để ý. Vị đạo hữu này nhân tộc võ tông rời đi trước, lấy ra một vật, đưa đến trước mặt Phương Kha, đây là nhân tộc chữ nhân khiến tặng cho đối nhân tộc có ân sinh linh, nếu có điều cần, có thể nhập nhân tộc vực nội đưa ra, đà tặng ngài ra tay. Một con muỗi bay lên, đem chữ nhân khiến cầm đến trước mặt Phương Kha là một cái tái nhật tịch lệnh, thượng thư người chữ, mang theo một vị quen thuộc chấn động. Phương Kha ánh mắt chớp lên, nhận ra cái này đạo lực lượng nơi phát ra, là lư bộ trưởng thánh lực chấn động. Chữ nhân hiến, từ lư bộ trưởng tự mình luyện chế, chuyên môn đưa tặng cho trong vật tộc, tại nhân tộc có ân chi sinh linh nhân tộc tín vật, cầm trong tay lễ bái có thể đạt được nhân tộc hữu nghị. Hắn nhận lấy chữ nhất hiến. Đám người hướng Phương Kha hành lễ nói tạm, sau đó cấp tốc rời xa. Này nháy mắt ở giữa, con kiến cùng bộ tộc ăn thịt người võ tông đại chiến vẫn còn tiếp tục, lại chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Bộ tộc ăn thịt người võ tông vận dụng đại thần thông, lại tất cả đều bị con kiến ngăn lại, sau đó bị con kiến tới gần, chém giết gần người. Con kiến ưu thế rất lớn. Cho dù bộ tộc ăn thịt người võ tông song trảo bén nhọn, có thể so với linh binh, nhưng đối mặt con kiến cứng rắn thân thể, hoàn toàn không có ưu thế. Đây rốt cuộc là quái quái gì? Bộ tộc ăn thịt người võ tông trong lòng phất lên một cái võ tướng mà thôi, thân thể độ cứng đáng sợ, lực lượng càng là kinh khủng, vượt qua võ tông cùng võ tướng đại cảnh giới hàng rào, để nó rơi vào hạ phong. Không thể đánh đi xuống. Bộ tộc gan thịt người võ tông sợ chết ở chỗ này, nó ánh mắt đảo qua giữa không trùng trăm vạn bảy trùng, nhìn thấy nhân tộc đám người sau khi rời đi, nó ánh mắt lấp loé. Sau một khắc, nó nhún người nhảy lên, đột nhiên nhảy ra ngoài trong thước, lướt đi đồng dạng, thoát ly chiến đấu, vượt qua bảy trùng, cấp tốc rời đi. Phương Kha chân đạp con muỗi, trong mắt mang theo linh ý, không nhanh không chậm đuổi theo. Bộ tộc gan thịt người võ tông tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt ngay tại vài trăm mét bên ngoài. Trên mặt hiện hiện cười lạnh, liếc mắt quét về phía sau lưng, tràn đầy lãnh ý cùng sát cơ. Không cần biết ngươi là người nào, ngươi không thể rời bỏ phiến địa vực này. Nó đã làm tốt chuẩn bị, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, phải lập tức đưa tới ăn nhân tộc cường giả, San Jet Phượng Kha. Dù sao, trưởng không trăm vạn võ tướng cấp hung thú, loại năng lực này quá đáng sợ. Hơn nữa, nắm giữ loại năng lực này người, còn đối bộ tộc can thịt người có ý, đây tuyệt đối không thể chịu đựng. Nó đang nghĩ ngợi, một con mắt dư quang bỗng nhiên bắt được một tia ánh sáng. Không tốt. Nó phản ứng cực nhanh, theo bản năng thân thể vận mẹo, đồng thời móng đuột quét ra. Ken Đường Lang dao chạm tại bộ tộc gan thịt người tông sư trên móng vuốt, có hỏa tinh độ tung, Đường Lang bay ngược mà ra. Đây là cái gì hung thú? Tam mục bộ tộc gan thịt người tông sư bị ngăn lại, nó ánh mắt đảo qua Đường Lang, cũng không nhận ra. Không có chậm trễ thời gian, nó tinh thần lực gào thét mà ra, muốn đem Đường Lang giật bỏ, đồng thời bao phủ tứ phương, lần nữa vọt lên. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt hoàn thành. Nhưng ở tinh thần bao phủ tứ phương trong nháy mắt, nó vọt lên thân ảnh, trực tiếp giữa không trung cứng đờ, không cách nào tiến lên, đồng thời trên mặt hiện hiện khó mà khất chế hãi nhiên. Làm sao lại Nó rơi vào một góc cổ thụ trên không, Tam Mục đảo qua bốn phía, nhìn về phía trước hiện hiện, lít nha lít nhít quá dị hung thú, con của nó trực tiếp co rút lại thành một cái điểm. Từng cái đường lang theo tán cây bên trong, lộ ra to lớn ngược tam giác đầu lâu, nhô ra mắt kép bên trong, lít nha lít nhít con ngươi nhìn chăm chú lên bộ tộc ăn thịt người võ tông. Một màn này để nó toàn thân run rẩy. Mặc dù đám hung thú này đều là võ tướng cấp khí tức, nhưng số lượng nhiều lắm, mấy chục vạn hơn trăm vạn. Hắn Tam Mục tầm mắt bên trong, tất cả đều là đám hung thú này thân ảnh. Có lẽ mấy ngàn hơn vạn thậm chí 10 vạn, hắn có thể không để vào mắt, nhưng bây giờ là mấy chục vạn, hơn trăm vạn đánh như thế nào? Tầm mắt bên trong, hắn thấy được cái kia ngồi cưỡi hung thú mà đến người áo đen, không nhanh không chậm tới gần, ở sau lưng hắn, đen nhánh đàn thú vỗ cánh, lít nhá lít nhít, làm người rùng sợ. Người là nhân tộc sao? Bộ tộc ăn thịt người Võ Tông có hỏi. Nó không hi vọng Vương Kha là nhân tộc, bởi vì một màn này quá kinh khủng. Mấy trăm vạn võ tướng cấp bảy chủng, bị đối thủ thao túng, so một ít tiểu tộc bên trong võ tướng số lượng còn nhiều hơn. Nếu như người này xuất từ nhân tộc, nếu như tương lai những này bảy chủng còn có thể tăng lên, kia bộ tộc ăn thịt người có phiền toái lớn. Nhưng rất đáng tiếc, Nó không có đến đến Vương Kha đáp lại, trực tiếp bị mấy trăm vạn bầy trùng chẻ mất. Một tháng sau, giao giới khu tới gần bộ tộc ăn thịt người vực nào đó chỗ. Mạnh phu cùng Cổ Chân Vân, Tô Minh chờ Hoàng Võ đệ tử, đang cùng một đám bộ tộc ăn thịt người lại chiến, rơi vào hạ phòng, bên cạnh chiến bên cạnh trốn. Chiến trường một bên, một con muỗi bay tới. Song phương giao chiến tất cả đều thấy được cái này con muỗi. Vị tiên bối kia tới. Mạnh phu đám người trên mặt tất cả đều hiện hiện vui mừng, nguyên một đám tinh thần phấn chấn. Một tháng qua, Phương Kha tại mảnh này giao giới khu đi săn, mấy trăm vạn bầy trùng càn quét tứ phương, cứu rất nhiều nhân tộc, danh khí đã đánh ra. Nhân tộc võ giả đều nghe nói, tại phiến khu vực này, chỉ cần đụng phải có con muỗi xuất hiện, liền đại biểu cho vị kia tao túng mấy trăm vạn võ tướng cấp con muỗi thần bí tồn tại tới. Chỉ cần vị này xuất hiện, bọn hắn liền an toàn. Cho nên, nhìn thấy con muỗi giờ phút này, đám người cổ trang Vân tất cả đều khí thế phóng đại. Mà đối diện bộ tộc ăn thịt người, nhìn thấy cái này con muỗi trong náy mắt, lập tức sắc mặt đại biến. Là người kia, cháy mau. Một tháng này, bộ tộc ăn thịt người cũng biết, tại mảnh này giao giới khu ra một kẻ hung ác, tao túng mấy trăm vạn võ tướng cấp hung thú, đối bộ tộc ăn thịt người ác ý cực lớn. Phàm là gặp phải nó bộ tộc ăn thịt người, căn bản trốn không thoát. Thậm chí, từng có năm cái võ tông cấp bộ tộc ăn thịt người, chuyên môn đến săn giết kia loại người hung ác, cuối cùng lại bị vô biên bắt ngắt bảy hung thú chết mất, cứ thế biến mất. Cái này khiến trong khu vực này tất cả bộ tộc ăn thịt người đều há nhiên cẩn thận vô cùng, vừa nhìn thấy con muỗi xuất hiện, ngay lập tức sẽ liều mạng chạy trốn. Nhưng liền xem như dạng này, còn có đại lượng bộ tộc ăn thịt người bị bảy trùng đuổi kịp, thôn phệ sạch sẽ. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy con muỗi xuất hiện, một đám bộ tộc ăn thịt người tất cả đều triệt toái phía sau chạy trốn, căn bản không có một kẻ dừng lại, những cái kia không có chạy đi, hoặc là thủ đường, căn bản không ai quản. Nguyên một đám hận không thể lại dài hai chân đi ra, có thể chạy càng nhanh một chút. Bọn chúng đều biết, một khi chạy chậm, bọn chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, chỉ là mấy hơi thời gian mà thôi. Bọn chúng vừa đi ra ngoài không đến gần mét, đám người cổ trang vân sau lưng liền có to lớn màu đen đám mây bay tới, cấp tốc tới gần. Đám người cổ trang vân không chút gì sợ hãi, ngược lại hướng phía đám mây kêu to chỉ đường. Ở phía trước, đều phía trước bên cạnh. Màu đen trong đám mây, ông ông vô cánh âm thanh không ngừng, vượt qua đỉnh đầu bọn họ, cấp tốc hướng phía chạy trốn bộ tộc gan thịt người chờ đợi theo. Đám người cổ trang Vân Cấp Tốc sẽ bị cuốn sót lại bộ tộc ăn thịt người bổ đạo, sau đó nhìn về phía bảy trùng đến chỗ. Quả nhiên, không bao lâu, cái kia áo bào đen bao phủ thân ảnh, chân đạp con muỗi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đa Tạ tiền bối, Mạnh phu bọn người nhao nhao hành lễ. Phương Kha ừ một tiếng, mặc dù nhận ra bọn hắn, nhưng cũng không có dừng lại, từ con muỗi gánh vác bay tới đằng trước. Tiền bối chờ một chút, Mạnh phu đong nhiên mở miệng, gọi lại Phương Kha, "Chúng ta bộ tộc ăn thịt người tại phủ cận phát hiện một chỗ linh mỏ vàng, xương hàn linh sắt số lượng dự trữ phong phú." chúng ta chính là ngoại ý muốn phát hiện nơi đây, mới bị bộ tộc ăn thịt người truy sát, tiền mối đối xương hàn linh sắt phải trang hứng thú. Nếu là tiền mối cần, chúng ta có thể đem khoáng sạn chi địa cáo chi. Nếu là không muốn, tiền mối nếu như có thể đem linh kim đột lấy, cũng có thể giao dịch với nhân tộc ta cần thiết. Mạnh phu cấp tốc mở miệng. Lần này bọn hắn ngoại ý muốn phát hiện bộ tộc ăn thịt người tìm tới mới mổ, vốn định lập tức rút về, mang hoàng võ cường giả đến cứ đoạn, lại bị bộ tộc ăn thịt người phát hiện, bị đổi giết. Hiện tại, coi như bọn hắn trở về hoàng võ thành, chờ bọn hắn gọi tới nhân tộc cường giả cũng đã chậm, bộ tộc ăn thịt người cũng biết tìm đến trong tộc cường giả. Mà tại Mạnh Phu xem ra, linh kim bị bộ tộc gan thịt người là được, còn không bằng đưa cho vị này thần bí tồn tại. Dù sao nó đối nhân tộc thân mật, cứu được rất nhiều người, lại thao túng hải lượng bảy chủng, cũng đáng được giao hảo. Con muỗi dừng lại, Phương Kha giữa không trung quan sát, để ép thanh âm, dùng vạn tộc lời nói nói, "Ở đâu? Linh kim?" Hắn quá cảm thấy hứng thú. Hải lượng con kiến đại quân đang đợi linh kim tăng lên đâu? Nhất là, đây là bộ tộc gan thịt người phát hiện linh mỏ vàng, đương nhiên một tước. Mạnh Phu lập tức cáo chi phương Kha địa chỉ. Nếu có thể đoạt lấy, các ngươi có hai thành. Phương Kha mở miệng, con muỗi lần nữa mang rời đi. Phía sau hắn, Mạnh phu đám người trên mặt hiện hiện kích động. Vị tiền bối này thật là người tốt. Tô Minh trọng trọng gật đầu, cái này nếu là những dị tộc khác, có lẽ sẽ đi đoạt, tuyệt đối sẽ không phân cho chúng ta, nhưng vị tiền bối này, thế mà bằng lòng cho chúng ta hai thành. Cái này số định mức không ít. Mặc dù là bọn hắn phát hiện, nhưng cái này linh mộ vàng là có chủ, có bộ tộc ăn thịt người chiếm cứ, mong muốn tranh đoạt, tất nhiên muốn xảy ra đại chiến. Bọn hắn không tham chiến, chỉ dựa vào một tin tức, liền có thể đạt được nhiều như vậy, tuyệt đối là kiếm lớn. Có vị tiền bối này ra tay, bộ tộc ăn thịt người khẳng định chậm, bọn chúng thủ không được chỗ kia linh quáng. Cổ Trang Vân nhìn xem bảy chủng đối kịp những cái kia bộ tộc ăn thịt người, cảm khái nói: "Đúng vậy, A Mạnh Phu gật đầu, không biết rõ vị tiền bối này là một tộc tiên người, vì sao đối nhân tộc dạng này thân mật? Có lẽ là chúng ta trong tộc tiền bối bên ngoài kết giao bằng hữu a." Có người suy đoán: "Nhân tộc có cường giả đã từng sông xáo bên ngoài, cùng một chút vạn tộc sinh linh kết xuống giao tình, có nhân tộc hậu bối từng chịu tới loại này che chở, bọn hắn bởi vậy dạng này suy đoán." Đương nhiên, cũng có người đoán, người thần bí trên thực tế chính là nhân tộc. Đây hết thảy phương Kha tự nhiên không biết rõ. Hắn lưu tại đám người bên cạnh mấy cái sát nhân vòng, cũng sẽ không nói lời nói, không cách nào chuyển cáo hắn đám người cổ trang vân trò chuyện. Giờ phút này, Phương Kha đã đối kịp bảy chủng. Đương nhiên, những cái kia bộ tộc ăn thịt người, tự nhiên cũng là bị bảy chủng đối kịp, lại đã bị hút không sai bị lắm, rèn luyện ra một nắm huyết đan. Phương Kha một bên tu lấy huyết đan, một bên triệu hồi ra đường lang quét dọn chiến trường. Chờ đợi đường lang ăn ở giữa, Phương Kha hồi ứng phụ cận địa đồ, tìm tới mạnh phu vừa bảo hắn biết, bộ tộc ăn thịt người phát hiện linh mỏ ở vắng chỗ. Khoảng cách nơi đây không xa. Sau đó không lâu, Phương Kha đến mỏ quán phụ cận. Hắn đứng ở đằng xa, lấy Mân Đồng Tiên Mục quan sát. Nơi này là một vùng trung lũng, ở vào Tam Sơn giao giới khu, sâu trong trung lũng có một đạo hẹp khe hở, thâm nhập dưới đất. Phù cận Tam Sơn bên trên đã lũy thế kiến trúc, từng có trăm bộ tổ can thịt người trấn thủ. Trong đó, Phương Kha cảm giác được bảy đạo võ tông khí tức. Đồng thời, có thất bát phẩm cao phẩm võ tông. Cái này khiến ánh mắt của hắn ngưng lại. Cái này trong vòng hơn 1 tháng, bảy trùng mặc dù rất qua võ tông, nhưng đều là phẩm cấp thấp, tối cao cũng chỉ có tứ phẩm. Kia bộ tổ can thịt người chiến lực rất đáng sợ, nhưng ở vài đầu 39 cấp côn kiến vây công hạ, cũng miễn cưỡng đem nó giết chết chỉ là một lần kia, một đầu 39 cấp con kiến kém chút bị giết. Tứ phẩm võ tông liền có loại kia uy năng, thất bát phẩm võ tông hoàn toàn có giết chết con kiến năng lực. Cái này không là Phương Kha muốn thấy kết quả. Trước tiên có thể dùng con trùng, sát nhân phong, lại thêm con kiến thử một chút. Hắn tự lẩm bẩm, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể. Trong lòng khẽ nhúc nhích, bốn phía lít nha lít nhít bảy trùng hiện hiện, ở Phương Kha mệnh lệnh dưới, theo giữa đuổi rừng, ẩn dấu hành tích, phân tán mà đi. Đồng thời, Phương Kha rơi trên mặt đất, chân đạp con kiến, bị gánh vác tiến lên. Rất nhanh. Trên núi bộ tộc gan thịt người Phát hiện Vương Kha tung tích, chương 153, giết võ tông đoạt linh mộ. Quấn mộ chỗ sâu tiểu đầu, chương 153, giết võ tông đoạt linh mộ. Quấn mộ chỗ sâu tiểu đầu. Là người kia. Nhìn đến Vương Kha trong đáy mắt, có bộ tộc gan thịt người rất lớn, lập tức la lên cùng nhân, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Phiến địa vực này bên trong tất cả bộ tộc gan thịt người đều nghe nói qua Phương Kha tồn tại, kia một thân áo bào đen vừa ra tới, bộ tộc gan thịt người tất cả đều cảnh giác lên. Không có người không sợ trăm vạn đẳng cấp bầy trùng. Oen, từng đạo bàng bạc tinh thần lực, trong chốc lát bao phủ tứ phương ngàn mét, rất nhanh phát hiện bầy trùng. Tại cái âm thầm võ tông theo bản năng muốn mở miệng, lại tại trong nháy mắt sử sốt. Ở nơi nào? Này làm sao miêu tả? Bốn phương tám hướng tất cả đều là hải lượng bày trùng, lít nha lít nhít, đều không cần bọn chúng nói, đã tại tầm mắt bên trong lộ ra. Bọn chúng, bị bao vây. Giữa núi rừng, đường lang lộ ra to lớn ngược tam giác đầu lâu, giơ cao nâng song đao, giáp hút dữ tợn. Bầy trùng theo bốn phương tám hướng tụ đến, đem vài tòa đỉnh núi vây quanh, không ngừng tới gần, tùy thời muốn rơi xuống. Bộ tộc can thịt người tất cả võ tông nhân thân, đứng ở chỗ cao, tam mục đảo qua tứ phương, cuối cùng chính diện một mắt rơi vào ngoài ngàn mét phương kha trên thân. Cảnh giới cao nhất cái kia Võ tông mặm miệng. Khuê mình, khuê cây chổi, các ngươi ngăn lại những loài bầy trùng, những người khác, theo ta cùng một chỗ giết hắn. Không có càng nhiều thương nghị. Hai cái Võ tông lập tức nún người nhảy lên, chào hỏi tất cả bộ tộc ăn thịt người Võ tướng, toàn bộ lui về sơn cốc ở giữa, tinh thần lực bao phủ tứ phương, uy hiếp bầy trùng. Không có ý đồ chạy trốn. Không nói bọn chúng có thể hay không xông ra bầy trùng vây quanh, coi như có thể lao ra trên mặt đất chạy, cũng chạy không thoát trên bầu trời bay. Bầy trùng hướng về phía trước uy hiếp. Đường Lang xếp đầy đỉnh núi, lít nhá lít nhít, một cái sát bên một cái, to lớn nô da mắt kép quan sát phía dưới. Bầy voi hóa thành trùng mây, ba phủ tại trên sơn cốc hùng, đen ngịt một mảnh, dường như cái nắp như thế, vỗ cánh âm thanh trong sơn cốc vụ vụ quấn quẩn, như một đám bộ tộc gan thịt người run run dậy. Võ Tông còn có hai cái võ tông tinh thần chấn động, ba phủ tứ phương, bọn chúng đã sớm loạn thành một bầy, chạy tứ phía. Không cần sợ. Một cái bộ tộc gan thịt người Võ Tông trầm giọng mở miệng, tinh thần lực bình phục đám người nỗi lòng, những này bầy trùng cũng không Võ Tông, số lượng lại nhiều, cũng không phải khế sư huynh đối thủ. Trờ sư huynh giết người kia, bầy trùng tự nhiên tán loạn, đại gia trở lấy liền tốt. Bộ tộc gan thịt người trong lòng mọi người hơi trấn định, nhao nhao ngóng nhìn phía trước. Nơi đó là cửa vào sơn cốc. Phương Kha chân đạp con kiến đến, giữa không trung, bộ tộc gan thịt người năm cái võ tông đồng thời đập xuống. "Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Một cái bộ tộc gan thịt người giống to, năm người đồng thời ra tay, tinh thần lực bành trướng chấn động, bao phủ mấy ngàn mét, đem tất cả linh khí đều rút khô. Năm người đồng thời giơ đuốt, khí huyết cuồn cuộn mà ra, nương theo lấy đầy trời linh khí, hình thành năm đạo đèn nhánh kình thiên cử trảo. Mỗi một cái đều mười mấy mét lớn, phong kiến Vương Kha tất cả né tránh pháp bị, từ trên trời che đậy xuống tới. Một kích này rất khủng bố, còn không có rơi xuống đâu. Xung quanh hắn vài cây cổ thụ liền oanh minh đổ sụp, trực tiếp bị đập vụn trên mặt đất, áp lực nặng nề, sinh sinh đem Phương Kha hai chân ép cắm vào dưới mặt đất. Cho dù là một cái thiên kiêu võ tướng đến, 3-400 vạn kilô gmathfrakm lực lượng, dưới một cái này, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng sau một khắc, Phương Kha dưới chân, từng cái toàn thân đen nhánh con kiến, đó lực lượng đáng sợ lập thân lên. Hết thảy 17 con, đều là 39 cấp võ tướng đỉnh phong cấp con kiến, đều là có thể so với vạn tộc mạnh nhất yêu nghiệt con kiến. Giờ phút này, 17 con kiến đồng thời huy quyền. Oanh! Đen nhánh quyền quang, lóe ra lộng lẫy hào quang, xông lên tiên cùng sẽ rách ngũ đại võ tông trấn áp thổ bạo. Sau một khắc, kinh khủng va chạm mạnh xảy ra, võ tông cấp bảng bạc tinh thần năng lượng cùng khí huyết cực hạn cực hạn đối kháng, kết quả kia người, năm con bóng đuốt lớn bị 17 con kiến quyền phong cản, chống đỡ tại cao 2m, không cách nào rơi xuống. Ầm ầm, kình liệt phong bạo cùng năng lượng ba động, trong nháy mắt cuồng bạo càng quét, bốn phía tất cả tất cả đều bị quét tan ra. Non núi rung dậy, tự thạch băng liệt, cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chốc lát, mấy trăm mẹ mẹ phương viên bên trong, trên không trung đùng đưa. Chỉ còn lại 17 con kiến, không đến cao một thước, huy quyền chống đỡ giữa không trung năm con mười mấy thước tự chào chỉ còn lại Phượng Kha, hai chân cắm ở trên núi, toàn thân khí huyết bừng bừng phấn chấn, đứng tại 17 con kiến ở giữa, ngửa đầu nhìn xem phía trên. Thứ quỷ gì? Ngũ Đại Võ Tông nhíu mày khóe, thân ở giữa không trùng, trên tay khí huyết dâng lên, mạnh mẽ che đậy xung quanh dưới. Chết cho ta. Ầm ầm. Năm con cự trảo ép xuống, khí cơ cấu kết một thể, cơ hồ muốn đạt tới Võ Tông cảnh cực hạn lực lượng. Tinh thần lực tràn ngập, cự trảo bốn phía có các loại linh quang nổ tung, có núi lửa dâng lên ngàn trượng, có cuồn phong phá hủy tự sơn, còn có kinh khủng hung thú chật ních thế giới. Linh quang bên trong chiếu rọi các loại kinh người dị tượng. 17 con kiến không nhúc nhích tí nào, trên thân đen nhánh sắc ngoài càng phát ra sáng, bọn chúng cũng ngẩng đầu lên, Phản Phật tại phát ra uy mang hò hét. Giờ phút này, Phản Phật có huyết sắc quang mang tại bề ngoài sắc bên trên sáng lên, con kiến khí tức trong nháy mắt giống như là cuồng bạo, kiên cố bất hủ, huyết chiến không lùi, điên cuồng tử chiến ý chí tràn ngập. Có trầm thấp tiếng giống truyền ra, thanh âm như là sấm rền, lại giống trống trận, càng giống khí huyết tại dâng lên. 17 con kiến đồng thời dùng sức, đột nhiên đi lên lẩy, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. 17 con kiến liên thủ, thế mà lật ngược ngũ đại võ tông trấn áp, quanh mở năm con kình thiên móng rướn. Bộ tộc gan thịt người Võ Tông không cách nào chống cự phía dưới lực lượng đáng sợ, toàn bộ hãi nhiên bay ngược, rơi vào vài trăm mét bên ngoài, tâm mục bên trong tất cả đều là khó có thể tin. Phương Kha nhìn xem con kiến, cũng cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi con kiến bỗng nhiên một phát, dường như phá vỡ một loại nào đó hạn chế, thể hiện ra không nên tại thời kỳ này xuất hiện năng lực. Đó là cái gì? Phương Kha hồi ức vừa rồi trong nháy mắt đó. Con kiến khí tức cuồng bạo, chiến lực đột nhiên tăng, xốc lên Võ Tông chấn áp, thể hiện ra kinh người tuyệt quả. Là con kiến cấp độ sâu năng lực sao? Quẩn trục chưa từng thể hiện đi ra. Trong lòng của hắn nghi hoặc. Nhìn thấy 17 con kiến tại vừa rồi bộ phát bên trong dường như hao tổn to lớn, nguyên một đám khí tức có chút bị bại. Mặc dù còn có thể tác chiến, nhưng hiển nhiên chiến lược có chỗ hạ xuống. Loại năng lực kia, tựa hồ là tính dễ nổ thủ đoạn, cũng không thể bền bị. Phương Kha trong lòng suy đoán, đồng thời đem con kiến thu hồi. Nhìn xem con kiến biến mất, bộ tộc căn thịt người mấy lớn võ tông, mới vừa rồi còn tại kiên kỵ, giờ phút này lại tất cả đều hiện hiện nhẹ nhõm. Những hung thú kia thủ thương, dẫn đầu mạnh nhất bộ tộc căn thịt người, đã là bát phẩm võ tông, mạnh đáng sợ, vừa rồi nó đè xuống máu lướt, vừa xa 20m, giống là như núi nhỏ kinh khủng. Giờ phút này cũng là nó, nhạy cảm phát giác được con kiến khí tức suy sụp. Bọn chúng đã không có sức tái chiến, giết. Nó trong mắt sát cơ bộc phát, cấp tốc nhảy ra ngoài. Cái khắc võ tông đồng thời đuổi theo. Đó là cái cơ hội tốt, chỉ cần đánh giết thao túng hung thú người này, kia mấy trăm vạn hung thú tuyệt đối sẽ tán loạn. Coi như không tiêu tan, chỉ muốn Vương Kha chết bọn chúng chết cũng đáng giá. Bọn chúng trong nháy mắt nhảy cấp mà đến, trong mắt mang theo băng lãnh, móng đuôi rõ ra, chạy xuôi nồng đậm khí huyết, tràn ngập tinh thần lực, muốn đem Vương Kha xé rách. Sa sa trong sân gốc. Nhìn ra xa chiến trường bộ tộc ăn thịt người đáng người, trên mặt tất cả đều hiện hiện mẹ cứng. Giáo hỏa này rốt cục phải chết. Bọn chúng vừa hiện hiện ý nghĩ này, liền nhìn thấy trên tay Phương Kha bỗng nhiên xuất hiện một thanh thanh đồng đao. Theo sát lấy, một cái mắt, chói mắt thanh đồng quang mang tăng vọt, phản phất là một vòng màu vàng xanh nhạt mặt trời tại bọn chúng trước mắt nổ tung, để bọn chúng trước mắt một mảnh chói mắt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Xảy ra cái gì? Ta mù sao? Đây là vật gì? Nhân tộc kia đã chết rồi sao? Trong sơn cốc hỗn loạn tương mừng, bộ tộc gan thịt người nhao nhao mở miệng. Nhưng tất cả mọi người không biết rõ tình huống, kia hai cái võ tông cũng mù. Đồng thời tinh thần lực bị nóng rực lực lượng xóa đi, bọn chúng đầu lâu kịch liệt đau nhức, chống rống, cái gì đều không có rõ xét tới. Một lát sau, trong mắt quang mang biến mất. Bọn chúng vội vàng nhìn ra xa chiến trường, lại nhìn thấy Phương Kha lần nữa giẫm lên con kiến, tới gần sân cốc, mà nói nhóm trong tộc kia năm vị võ tông biến mất. Khuê võ tông đâu? Còn có mặt khác bốn vị sư huynh đâu? Bọn hắn đi đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một đám bộ tộc ăn thịt người trên mặt hiện hiện hoảng sợ. Trong nháy mắt đó, kia chiếu rọi thanh đồng quang mang bên trong xảy ra chuyện gì? Vì cái gì kia năm vị võ tông đột nhiên biến mất? bọn chúng nhao nhao mở miệng, có người còn tại lớn tiếng chất vấn Phương Kha. Phương Kha không nói chuyện, chỉ là đối bảy trùng truyền đi mệnh lệnh. Sau một khắc, trên núi Hải Lượng đường lang vỗ cánh, huỵch bay xuống tới, lên một lượn không đen nhanh đám mây đột nhiên rơi xuống, đem một đám bộ tộc ăn thịt người bá phủ. Bất quá một lát, mọi thứ đều an tĩnh. Trong sơn cốc chỉ còn lại mang theo tơ máu xương cốt, rải rác trải trên mặt đất. Con kiến chở Phương Kha trải qua đầy đất bạch cốt, đi vào trong cốc hẹp khe hở trước, nơi này chính là xương hàn linh quặng sắt lối vào. Đúng lúc, một cái bộ tộc ăn thịt người theo hẹp trong khe thò đầu ra đi ra, tựa hồ là mới từ mộ lần sau đến. Nhìn thấy Phương Kha, lập tức sững sờ. Nguyên liệu nấu ăn, cương chào đến tủ bên sao? Hắn theo hẹp trong khe đi ra, tiện tay hướng Phương Kha cánh tay chụp tới, làm sao lại ngươi tại? Vừa rồi động tĩnh là tình huống như thế nào? Phương Kha nhíu mày ở giữa, dùng thân né qua, còn giẫm tránh. Cái này bộ tộc gan thịt người lạnh quá, tới. Chính mình đem ngươi cánh tay hái xuống đưa lên. Ngỡ ngẩn như thế đồ vật. Phương Kha lắc đầu, dưới chân con kiến nhảy lên một cái, ngoe một quyền, trực tiếp đem cái này bộ tộc gan thịt người đánh nổ. Đầu này con kiến mặc dù không có 30 chín cấp, nhưng cũng đạt tới 33 cấp, giết một đầu bộ tộc ăn thịt người võ tướng, bất quá là tiện tay ở giữa mà thôi. Phía dưới hẳn là còn có người đang đầm mò. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Mấy ngàn vạn 20 nhiều cấp con kiến xuất hiện, đều là còn không có thăng lên 20 chín cấp, còn cần đại lượng linh kim tuệ. Bọn chúng tại mấy chục cái 3 cấp không trở lên con kiến dẫn đầu hạ, tiến vào hẹp trong khe. Rất nhanh. Phương Kha nghe được, hẹp khe hở chỗ sâu truyền đến mấy tiếng kêu thảm. Một lát sau, hẹp trong khe lần nữa yên tĩnh như cũ, Phương Kha lúc này mới hài lòng rời đi, leo lên bốn phía đỉnh núi. Tại bộ tộc ăn thịt người Luy Thế Kiến chúc bên trong tìm đòi. Hạ phẩm linh dược mười mấy gốc, Phương Kha cầm hai cái mùi vị không tệ linh hành ăn, còn lại thì là trực tiếp nốt cho sâu giớm. Đã khai quật ra xương hàn linh sắt, lớn nhỏ cỡ nắm tay gần 100 khối, thì là bị hắn thu hồi, chuẩn bị đưa cho đám người cổ trang Vân xem như thủ lao. Nhiều như vậy linh sắt, đủ để chế tạo vài kiện linh binh, giá trị cao, coi như đám người cổ trang Vân chính mình không cần, giao cho Hoàng Võ cũng là một số lớn chiến công. Rất nhanh, tất cả mọi thứ quét sạch sành sanh, Phương Kha thả ra bảy trùng để phòng bố phía, liền tại giữa sơn cốc tu luyện. Hắn xếp bằng ở giữa sân cốc, trên thân ánh lửa từng tầng từng tầng tỏa ra, đỏ cam và lục, bốn tầng ánh lửa chiếu rọi, nhường hắn toàn thân khí huyết sôi trào, giống như là tại nấu chín như thế, đỉnh đầu xương trắng quấn quện, cảnh tượng rất kinh người. Hắn không ngừng phục dụng huyết đan, linh lực hấp thu trong linh thạch linh khí, nhường tự thân khí huyết tại vô số năng lượng tập bổ bên trong, chậm rãi tiến tiến. Hai ngày sau, dưới mặt đất có tiếng oanh minh vang lên. Phương Kha trên thân hỏa diễm biến mất, ánh mắt của hắn chớp lên, nhìn về phía phía dưới, con kiến truyền đến phản hồi, phía dưới phát hiện trộm mộ tiểu thâu ngay tại bộ trại bên trong, còn có bộ tộc ăn thịt người còn sống. Phương Kha có chút ngoài ý muốn, mấy ngàn vạn con kiến càn quét phía dưới khu mỏ quặng, thế mà không có bắt được hắn, thậm chí nhường hắn dưới đất chạy trốn. Mảnh này khu mỏ quặng còn có cái khác rời đi đường. Phương Kha nhíu mày, trên mặt đất cảm giác con kiến phương hướng, cấp tốc hướng về phía trước, muốn nhìn một chút dưới mặt đất cái này tiểu thâu sẽ chạy đến địa phương nào đi. Đường hầm mỏ dưới đất uốn lượn và ngoẹo, Phương Kha rất nhanh liền cùng ra khỏi sơn cốc chỗ nhập khẩu 3000m bên ngoài. Phương Kha kinh ngạc, xa như vậy mà đạo, ra hỏa này là thế nào tìm tới. Nơi này đã rời đi ngoài sơn cốc Tam Sơn. Giống như muốn lên tới Hắn không phát hiện được tiểu châu, nhưng có thể phát giác được con kiến ngay tại dần dần nhích lại gần mình. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, bảy trùng cấp tốc tản ra, chuẩn bị sớm tìm tới chỗ này thông đạo xuất khẩu. Dưới mặt đất 200m, một thân ảnh đang dọc theo dũng đạo hẹp phi nước đại không ngừng, đồng thời không ngừng huy quyền, đem đường hành lang đánh nổ, ngăn cản đuổi theo người. Ở sau lưng hắn, từng cái con kiến, lực lớn vô cùng, trên thân bao phủ hắc sắc quạ mang, xông mở đổ sụp đường hành lang, không ngừng đuổi theo. Con kiến thành tinh, phía trước thân ảnh quái thiếu, cái này không thích hợp, cái này rất không thích hợp. Cảm giác của ta sẽ không sai, chuyến này rõ ràng đại cát đại lợi, làm sao lại bị đổi giết? Chẳng lẽ những này con kiến có vấn đề? Quấy nhiễu ta dự cảm. Một con kiến lần nữa đu theo, nắm đấm đánh ra. Phía trước thân ảnh ném ra một mặt tâm trắng, khí huyết quán chú sau, trong chốc lát tăng vọt tới cao hơn 3m, trực tiếp cắm vào trong đường hành lang ở giữa. Oeng. Con kiến nắm đấm rơi xuống, tâm trắng trực tiếp bị đánh biến hình vằn mèo, ở giữa nhô lên, sau đó bịch bị xuyên thủng. Ta Linh Bình. Phía trước thân ảnh đau lòng kêu to, con kiến này là quái vật gì, một quyền đánh nổ Linh Bình, cái này đặc biệt nương võ sư cảnh lúc. Tuyệt đối so ta khí huyết còn mạnh. Kết luận như vậy nhường hắn cơ hội sống đổ. Hắn xuất sinh nhập tử, tại bên bờ sinh tử qua lại thăm dò, sống sáo lâu như vậy, mới có điểm này khí huyết nội tình. Nhưng bây giờ, một cái thành tinh lớn con kiến, thế mà triển lộ ra hủ chết người khí huyết, rất rõ ràng, cùng cảnh dưới lúc, hắn khí huyết còn không bằng một con kiến. Cái này khiến hắn như muốn thổ huyết, liền bò mang chạy, hắn rốt cục thấy được phía trước đường hành lang miệng ánh sáng. Rốt cục muốn rời đi. Trong lòng của hắn khẽ búng lòng, dưới chân đột nhiên ra tốc xung ra, theo trong đường hành lang nhảy lên một cái, xoay tay lại chính là một trưởng Đem một bên đã sớm chuẩn bị xong cự thạch thôi động, phong bế đường hành lạc miệu. Bái bai con kiến tinh, hắn hết sức cao hứng, rơi xuống đất môn đi. Vừa mới truyền thân, hắn tận lực bồi tiếp một tiếng quát mạ. Mạ mẹ nó. Hắn thấy được bốn phía. Từng cái to lớn đường làng, mấy ngàn hơn vạn, kia to lớn mắt kép, ngay tại nhìn chằm chằm hắn, lít nha lít nhít con ngươi nhường hắn sợ hết cả gai ốc. Mà tại đỉnh đầu, mây đen bao phủ. Hắn nghe được trong mây có vụ vụ truyền đến, cẩn thận quan sát mới phát hiện, cái này mây đen, lại là từng cái to lớn con muỗi tạo thành. Kia con muỗi đen nhánh, mỗi một cái đều so với hắn cánh tay còn rất dài. Vũ cánh bên trong lộ ra thật dài rất hút, nhìn xem liền rất sắc bén, tuyệt đối có thể tùy tiện xuyên thủng sọ não của hắn, một nguồn hút khô hóc của hắn. Hắn toàn thân nổi da gà tất cả đều lên rồi, kém chút bị hù chết, khắp khuôn mặt là sầu khổ. Ta không phải liền là trộm hai khối linh kim sao, làm sao lại trộm nhiều như vậy thành tinh đại chúng tử? Chương 154, gặp lại Bùi Băng. Giết bộ tộc gan thịt người võ thần, chương 154, gặp lại Bùi Băng. Giết bộ tộc gan thịt người võ thần. Bùi Băng. Phương Kha nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tiểu thâu lấy làm kinh hãi. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái này cái mũi cũng quá linh trực tiếp đào vào dưới mặt đất linh quáng bên trong. Gia hỏa này là thực có căn đảm, nuôi băng một người võ sư. Bất kể thế nào mỹ tiên, cũng chỉ là võ sư mà thôi, nhưng chỗ này khu mỏ quặng, nhưng lại có 7 vị bộ tộc ăn thịt người võ tông trấn thủ. Chỉ cần có một cái xuống dưới khu mỏ quặng, tinh thần lực quét qua, lập tức liền có thể đem hắn cầm ra đến. Dù là khu mỏ quặng bên trong, tinh thần lực sẽ bị linh kim trở ngại, rất khó xuyên thấu khu mỏ quặng ngọn núi, nhưng ở trong hầm mỏ lại không có ảnh hưởng. Đừng nói võ sư, liền xem như võ tướng, ngoại trừ những cái kia hiếm thấy yêu nghiệt, đều không ai dám làm như vậy. Nhưng người băng, một người võ sư không ngừng làm được, hơn nữa còn còn sống. Phương Kha đối với hắn rất chịu phục, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bầy trùng hoa tản ra, cấp tốc gần vào sơn lâm, lui về khu mộ quận bên ngoài. Nhân loại rời đi nơi này, Phương Kha lư khí trầm thấp, quay người từ con kiến mang theo rời đi. Dùi Băng sửng sốt, những ngày bầy trùng lại là có người thao túng. Nhìn xem bệnh trùng biến mất, bầy muỗi bay lên không, lại nhìn thấy Phương Kha cấy con kiến, ngay tại rời đi, Dùi Băng theo bản năng mở miệng. Tiền bối không muốn đi. Mới vừa rồi bị bầy trùng vây khốn tuyệt vọng, trong nháy mắt liền tiêu tán không còn, đồng thời không có để lại bất kỳ bóng ma. Hắn không có chút nào sợ cái này thao túng vô số bảy trùng người thần bí, ngược lại liền vội vàng tiến lên, đi theo phía sau mặt, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hắn rất cung kính. Phương Kha không có quay đầu, con kiến tiếp tục hướng phía trước, nhưng cũng không có tăng thêm tốc độ, ta không có cứu ngươi. Không, là ngài đã cứu ta. Trần sắc hắn nghiêm túc. Trước đó dưới đất, bộ tộc gan thịt người người đã phát hiện ta, ngay tại truy sát, nhờ có ngài bảy trùng, bằng không ta khả năng đã bị bọn hắn ăn. Phương Kha lắc đầu, căn bản không tin hắn. Nếu là bảy kiến cứu được hắn, làm sao có thể nhường hắn lại né hơn nửa ngày. Hắn không nói lời nào, lại để con kiến tăng tốc không muốn cùng Bối Băng đồng hành. Dã hỏa này rất kỳ quái, Phương Kha sợ bị hắn phát giác thân phận. Con kiến mảnh khảnh chân đủ, bộc phát ra để cho người ta lực lượng khủng khủng, nhẹ nhõm nhảy lên chính là vài trăm mét, trong chốc lát liền biến mất trong tầm mắt của Bối Băng. T. Thật là dọa người còn kiến tinh. Bối Băng nhìn xem lũ lượi, sau đó ánh mắt lựa nóng, lần nữa đuổi theo. Tiên Bối chờ ta một chút. Bối Băng căn bản không có bất kỳ ý sợ hãi. Hắn cũng không phải ngu xuẩn. Rất rõ ràng, thần bí nhân này đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý. Hơn nữa, cảm giác của hắn đã sớm nói cho hắn biết, chuyến này lại các đại lợi. Không hỏng chỗ không, có nguy hiểm, tất cả đều là chỗ tốt. Cho nên, hắn quả quyết đuổi theo. Lúc này, Phương Kha đã trở lại giữa sân cốc, tứ trọng hỏa diễm giấy lên, tiếp tục rèn luyện khí huyết. Không có cao phẩm cấp linh dược, hắn khí huyết tinh tiến tốc độ cũng không nhanh đương nhiên, cái này không vui, chỉ là nhằm vào lúc trước hắn tăng lên tốc độ mà nói. Đối võ giả bình thường mà nói, tại 6 vạn kg khí huyết cấp độ, còn có tốc độ tăng lên như vậy, đã là vô cùng kinh người. Hơn nữa mấu chốt nhất là, tại 6 vạn kg khí huyết cấp độ, Phương Kha thế mà còn không có đạt tới cực hạn, khí huyết vẫn như cũ có thể tăng lên, đây là làm người ta kinh ngạc nhất. Đối với vạn tộc cức vạn sinh linh mà nói, khí huyết 5 vạn kg, đa số người đã đạt tới bình cảnh, phục dụng rất nhiều linh dược đều không thể tăng lên, đỉnh đầu tới trần nhà, không thể đi lên. Giống Vương Kha loại này, khí huyết 6 vạn kg, đỉnh đầu còn không có chạm đến trần nhà, mang ý nghĩa còn có tương đối lớn tăng lên không gian. Nói không chừng, tương lai có thể đạt tới 7, 8 vạn kg khí huyết, trở thành thánh tử cấp tồn tại. Ngoài sơn cốc, bụi băng đến, nhưng là không cách nào tới gần. Phía trước có đường lang ngay tại nhìn chằm chằm hắn, song đạo ngao ngoe muốn động, nhường trong lòng của hắn phát lạnh. Hắn cảm giác chính mình chỉ cần tiến lên nửa nửa bước, đường lang song đao vừa ra, chính mình liền phải đầu người rơi xuống đất. Căn bản đừng nghĩ cản. Lại nhiều ác chủ bài cũng đỡ không nổi. Hắn không còn dám tiến lên, nhìn ra xa trong sơn cốc, nhìn đến trên ngụy phương Kha bốn tầng hỏa diễm, đỉnh đầu xương ngủ quật quật, hắn trong mắt mang theo chấn động. Vị tiền bối này là tại tu hành công pháp gì? Loại này cảnh giới khó mà tin nổi, tu hành thế mà còn có động tính lớn như vậy. Tất nhiên là GGM bí pháp. Hắn không dám đánh nhiễu, tại ngoại sơn cốc lặng lặng chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dưới sơn cốc phương, không ngừng có răng rắc răng rắc thanh niệm vang lên. Đồng thời, ngoại sơn quốc ba hoàn núi lớn, cũng trong lúc này, không ngừng truyền đến anh minh, dường như có rơi vào dấu hiệu. Những cái kia con kiến tinh muốn đem dưới mặt đất đào rỗng. Bùi Băng cảm nhận được loại biến hóa này. Hắn cùng con kiến ngắn ngồi vai chạng qua, linh binh đều bị đánh xuyên qua. Mặc dù kia là không chọn bện linh binh, uy năng không bằng hoàn chỉnh 1/3, nhưng độ cứng vẫn như cũ đáng sợ, lại bị con kiến nhẹ nhõm đánh xuyên qua, hắn biết con kiến có đáng sợ. Nhìn xem trong sơn quốc áo đen thân ảnh, trong lòng của hắn các loại suy nghĩ hiện lên, suy đoán thân phận, nhưng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Hắn tại giao giới trong vùng độc hành thật lâu. Vậy vậy chưa từng nghe qua liên quan tới Phương Kha nghe đồn, giờ phút này nhìn thấy, cũng chỉ có thể là suy đoán lung tung. Đang nghĩ ngợi, thiên không phía trên, bỗng nhiên có một đạo lực lượng khủng khủng, không hề có điểm báo trước chấn áp xuống. Phụp. Một cái mắt, đùi băng trực tiếp thổ huyết, vị đệ sắp trên mặt đất, trước mắt biến thành màu đen, trong lòng phát rắc được không có gì sánh kịp đại khủng bố, dường như sau một khắc sẽ chết đi. Đây là Võ Thần Chi Huy. Trong lòng hắn kinh hãi, sợ hãi vô cùng, lại mất hết can đảm. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác của ta mất hiệu lực sao? Vì cái gì không có phát rắc được trong lòng của hắn tuyệt vọng nghi đến? Sau đó nghe được giữa không trung có bộ tộc ăn thịt người lời nói vang lên, "Ức vạn hung thú chi chủ, giết tộc nhân ta, chính là ngươi." Văn minh thanh âm, dường như thiên lôi cuộn cuộn, mang theo kinh khủng tinh thần uy năng, nhường bụi bắt đầu kịch liệt đảo nhức. Các loại hiện tượng ở trước mắt hiện hiện, hắn giống như đặt mình vào trong ngọn lửa, lại giống là bị trọng chui nghiền ép thân thể, hết sức thống khổ. Trong sân cốc, Phương Kha cũng cảm nhận được vô biên uy áp phi thường khủng bố. Trong giây mắt đó, trước mắt hắn biến thành màu đen, ý thức cơ hồ trực tiếp sụp đổ, kém chút tại võ thần một câu phía dưới chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là võ thần kinh khủng, một câu đều có thể giết người. Chỉ là, uy áp giáng lâm một phút này, hai vị bộ trưởng ở trong cơ thể Phương Kha lưu lại lực lượng, tất cả đều khôi phục. Thánh lực thức tỉnh, ở trong cơ thể hắn nhẹ nhàng quét qua, trong chốc lát liền để hắn thoát khỏi võ thần trấn áp. Trước mắt ánh mắt khôi phục, hắn nhìn thấy bốn phía trên đỉnh núi, từng cái đường lang phanh phanh nổ tung, mấy chục vạn đường lang, tại cùng một thời khắc tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Chiến thần chi uy quá kinh khủng, chỉ là tinh thần rung động, mấy chục vạn đường lang tất cả đều chết. Phương Kha vô cùng đau lòng. Cái này mấy chục vạn đường lang tiêu hao quá nhiều tài nguyên, lại nhẹ nhàng như vậy bị giết sát, ngoại trừ đau lòng bên ngoài, Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. May mắn, con kiến đều ở bên người, hay là dưới đất, cũng không có tổn thất. Bằng không, hắn càng sẽ đau lòng. Trong nháy mắt, Phương Kha đem phạm vi bên trong tất cả bảy trùng thu hồi. A! Vị chiến thần kia thật bất ngờ, chính diện một mắt quang mang lập lòe, soi sáng ra ngân quang, muốn tìm tòi nghiên cứu Phương Kha trên người bí mật. Phương Kha ngửa đầu, nhìn về phía tồn này bộ tộc ăn thịt người võ thần. Thân thể của nó cũng không lớn, cũng bình thường bộ tộc ăn thịt người cao không sai biệt cho lắm, nhưng lập thân giữa không chúng nó, lại rọi sáng ra sáng chói sáng rực, quang mang bên trong mang theo sâu không lượng được năng lượng. Tinh thần lực của nó bành trướng, đủ loại dị tượng tại quanh thân hiện hiện. Có kình thiên tang mục cự nhân, một móng vuốt xé mở thiên cùng, quần quần huyết vũ hắt vây mà xuống. Còn có toàn thân nở rộ ngân quang tang mục tự nhân, cùng thể thiên tổn tại đáng sợ chém giết, màu bạc máu như mưa to, rơi xuống lúc nặng tựa vạn cân, đập đại địa nứt ra, một khe lớn từng đạo lan tràn. Trừ cái đó ra, tại những dị tượng này bên trong, còn có kim này nấu biển, bạch cốt thế giới trở, tất cả đều mười phần kinh khủng cùng quỷ dị. Người bình thường nhìn một chút đều sẽ lâm vào những cái kia dị tượng bên trong, tinh thần sụp đổ điên cuồng, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Cái bộ tộc ăn thịt người Võ Thần liền đứng tại đùi loại dị tượng đang bao vây, dường như duy nhất chân thần, trấn áp tất cả quỷ dị, tràn đầy chí cao vô thượng vĩ nạn khí cơ. Hắn băng lãnh trong mắt bắn ra ánh sáng màu bạc, hướng Phương Kha bao phủ mà đến. "Để cho ta nhìn xem, trên người ngươi có cái gì bí mật, lại vì sao có thể thao túng nhiều như thế hung thú?" Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, quanh thân nở rộ một tầng mịt mờ quang, ngăn trở ánh mắt. Quang mang cũng không sáng, kém xa tí tách bộ tộc ăn thịt người Võ Thần quanh thân lực lượng sáng lạ, càng không có nhiều như vậy dị tượng, nhìn vô cùng tinh khiết. Nhưng ở cái này tinh khiết bên trong, nhưng lại có đại khủng bố Bộ tộc căn thịt người võ thần nhìn thấy quang mang một cái mắt, trong mắt liền hiện lên khó mà ức chế hãi nhiên. Thánh lực, đây là thánh lực. Nó tinh thần chấn động, thét lên lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Một cái mắt, nó đột nhiên bức ra mà lên, trong chốc lát vượt qua hơn 10 dặm, trực tiếp biến mất tại phương Kha trước mắt. Hiện tại mới muốn chạy trốn, có phải là quá muộn hay không điểm? Phương Kha toàn thân tràn ngập thánh lực, trong chốc lát này, hắn dường như cảm giác chính mình tiến vào toàn tri toàn năng, trưởng không tất cả cảnh giới kỳ diệu. Trong mắt ngân sắc quang mang chiếu rọi, dường như hai vòng màu bạc mặt trời. Đây là ngân đồng tiên mục, tại thánh lực thôi động hạ, Hắn đẳng không mà lên sau, thậm chí thấy được ngoài trong rậm, bắt được cái kia võ thần tung tích. Sau một khắc, trên tay Phương Kha thanh đồng đao xuất hiện, thánh lực quấn chú, lư đao sáng lên một vệt rực rỡ ánh sáng trắng, quang mang ngưng tụ một tuyến, sáng lạn chói mắt. Hắn nâng đao bổ ra, một tuyến bạch quang trong chớp mắt vượt qua trong rậm. Không, ta tốt tiếng đều thảm thiết cũng không nói xong. Phương Kha lấy ngân đồng tiên mục nhìn thấy, cái kia võ thần cực lực phản kháng, vô cùng kịch liệt, sôi trào năng lượng bộc phát ra sáng lạn ngân sắc quang mang. Quang mang ngút trời, phạm vi bao phủ rất rộng, có ngọn núi đều bị dìm ngập ở bên trong. Cuối cùng, đao quang ngang qua, đem một bạc quang cắt đứt, cái kia võ thần nổ tung, võ thần chi huyết vây ra, nổ bắn ra chiến trường bên ngoài, ý đồ phục sinh. Nhưng này đao quang quá kinh khủng, đem võ thần trong máu ý chí tất cả đều gạt bỏ, tích huyết trùng sinh thất bại. Bộ tộc gan thịt người võ thần vẫn lạc. Cho đến giờ phút này, Phương Kha cùng kia võ thần ở giữa, một tuyến đao quang ngang qua chỗ, từng tòa đỉnh núi mới chợt xuống. Vành minh chấn động sau, lại từ phía dưới lật lên màu vàng núi đất, hình thành một hàng dài. To lớn hung thú theo trong đồi đất xổ ra, giữa rừng núi chạy tứ phía, phát ra hoảng sợ gầm rú, một mảnh núi dỗi. Cuối cùng, tất cả kết thúc. Phương Kha tầm mắt trước phương hướng, dường như bị máy cắt cỏ sửa đổi qua như thế, bất luận là ngọn núi vẫn là cột trụ, đều bị tu bổ thành chỉnh tề độ cao. Hắn vừa sải bước ra, trong chốc lát vượt qua phiến khu vực này, đi vào kia bộ tộc ăn thịt người võ thần vẫn lạc chi địa. Đại địa một mảnh hỗn độn, tầm mắt bên trong, ngọn núi cột trụ tất cả đều không còn tồn tại, chỉ có ổ gà lởm chởm đất hoang. Dải xác thi khô rơi trên mặt đất, có nhiều chỗ còn có máu đen. kia là bị xóa đi ý chí võ thần chi huyết, đập xuống đất sau, hình thành hồ nước màu đỏ ngòm, toát ra đen nhầy nhụa khí. Những này huyết thủy mặc dù đã mất đi tinh thần ý chí, Nhưng năng lượng ẩn chứa vẫn như cũ rất mạnh, võ tướng đi vào đều sẽ bị tan rã. Phương Kha đem ẩn chứa còn sót lại năng lượng thi khối thu hồi. Những này đều rất trân quý, là tuyệt hảo nghiên cứu vật liệu. Sở nghiên cứu có thể thông qua phân tích nghiên cứu, tìm kiếm bộ tộc gan thịt người tiến hóa lộ tuyến, cùng với tử huyết nhược điểm trợ, có tính nhắm vào mở ra sáng tạo một chút võ học. Đồng thời, võ thần xương, gần, da trở, cường độ đều cực cao, luyện chế ra đặc thù binh khí, không kém gì linh binh. Thì như bộ tộc gan thịt người mọc rốt, mỗi một cây tế ra đi, độ cứng đều có thể so với thượng phẩm linh binh, đáng tiếc đều hư hại. Phương Kha lắc đầu, Bộ tò gan thịt người móng vuốt, là trên thân sắc bén nhất binh khí, hắn từng xa xa nhìn thấy, đầu này vo thần ý đổ lấy móng vuốt ngăn cản đạo quang. Sau đó, móng vuốt sụp đổ. Giờ phút này Phương Kha thu thập được, chỉ có hai cây còn lại hơn một nửa điểm móng vuốt, lại đều mang vết rạn. Nếu là có tinh thông đúc binh đại sư luyện chế, hẳn là có thể khôi phục. Phương Kha vẫn là không có lãng phí, đem nó thu lại. Về phần cái này vo thần đeo trên người lỗ vận, như một cái phòng ngự linh binh, còn có cái khắc linh dược, tất cả cũng không có. Linh binh chỉ còn lại tàn thiến, năng lượng hao hết, như là sắt vụn. Quét dọn xong chiến trường, Phương Kha trở lại trong sớp cốc. Bùi Băng đã tỉnh lại, nhìn thấy Phương Kha bỗng nhiên hiện thân, vội vàng nói tạ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Vãn Bối không thể báo đáp, hy vọng có thể đi theo tiền bối bên cạnh, lấy liệu quyên mã. Dưới hắc bảo, Phương Kha khẽ miệng run lên. Bùi Băng ra hoàn này, có đùi thật đúng là vớt vẻ không che dấu a, đây là cảm tạ ân cứu mạng sao? Rõ ràng này là đang bán thân. Hắn không chút do dự từ chối, căn bản không có khả năng bằng lòng. Tiền bối, Bùi Băng kêu to, trên mặt một mảnh chân thành, trong mắt thậm chí đang nổi lên nước mắt, Vãn Bối chịu tiền bối đại ân đại đức, thực sự không thể báo đáp, xin tiền bối cho Vãn Bối một cái cơ hội báo đáp. Nếu như không bỏ Dùi băng đối bằng lòng phụng tiền bối vi sư. Phương Kha kém chút không có đỉnh chỉ cười ra tiếng. Hắn hiện tại nếu là mang theo máy truyền tin, khẳng định phải 360 độ cho Dùi băng quay xuống, ngày sau thả cho hắn nhìn xem. Giá hỏa này thật là có thể thông suốt được ra ngoài. Cũng không biết, chờ sau này, Phương Kha thân phận bại lộ, Dùi băng hồi tưởng lại chuyện hôm nay sẽ là cái gì cảm thụ. Đến lúc đó nhất định rất đặc sắc. Phương Kha cố nén trong lòng buồn cười, đem kia tang mục bộ tộc gan thịt người vỡ thần một cây đoạn chỉ ném, trầm giọng nói, có ơn tất báo là chuyện tốt, nhưng ta không cần ngươi báo đáp. Vật này đưa ngươi, lập tức rời đi. Kia đoạn chỉ cũng không lớn lại mặt ngoài thô ráp, mang theo vết rạn, tất cả năng lượng nội liễm, nhìn cũng không thu hút, nhưng mùi băng nhãn lực rất cao. Trong lòng của hắn hiện hiện ngạc nhiên muốn dỡ, cũng không dám biểu lộ ra, không xem thêm kia đoạn chỉ một cái, kêu to muốn báo ân. Phương Kha hừ một tiếng, đem nó đuổi ra sân gốc. Ngoài sân gốc, Bùi Băng vẻ mặt thất lạc rời đi mấy cây số sau, biểu hiện trên mặt mới trong nháy mắt biến thành kích động, đội vàng cầm ra bên trong đoạn chỉ xem xét lên. Hắn nếm thử tính rót vào một tia khí huyết kích hoạt. Ông, một cái mắt, đoạn chỉ đột nhiên biến lớn, trực tiếp bạo tăng tới dài một trượng, thô ráp đoạn chỉ tràn ngập ra một tia kinh khủng uy năng. Hắn đem nó tế ra. Ầm ầm. Đoạn chỉ nhanh như gió, trong nháy mắt quán xuyên mười mấy khỏa thô to cổ thủ, đâm vào một ngọn núi bên trong, đồng thời đem ngọn núi nổ tung một cái lỗ thủ lớn, lúc này mới thu Liễm Vi Năng. Thật mạnh, tuyệt đối có thể so với trung phẩm linh binh, quá lợi hại. Bùi Băng Vội vàng đuổi theo, đem đoạn chỉ nhặt về. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ là võ sư, thôi động đánh ra sau không có cách nào thu hồi, bất quá, cái này cũng tuyệt đối xem như ta một cái đại sát chiêu. Trung phẩm linh binh, có chút võ vương cũng không chiếm được, có thể nghĩ chân quý cỡ nào. Hắn đem đoạn chỉ chỉnh trọng thu ở trên người, hướng phía người vực phương hướng mà đi. Đi ra mấy tháng, cũng nên trở về, không biết rõ Phương Kha tới không có, chỗ kia nếu là lại không đi, chỉ sợ thật muốn bỏ qua chương 155, Võ Tôn Giang Lâm, Thánh Nhân Đạo Trưởng, chương 155, Võ Tôn Giang Lâm, Thánh Nhân Đạo Trưởng. Trong sân cốc, Phương Kha sắc mặt khó coi. Mặc dù giết một Tôn Võ Thần, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu thu hoạch, ngược lại nhường đường lang tổn thất nặng nề. Nhìn chỉ là mấy chục vạn đường lang, so với ước cấp số lượng cũng không nhiều, nhưng những này đường lang đẳng cấp cũng rất cao, hơn phân nửa đều là 30 chín cấp. Đây là bầy trùng lớn nhất từ trước tới nay một lần chiến tổn. Hắn mới không cân nhắc mấy chục vạn võ tướng cấp 7 chủng, đổi một cái võ thần có đáng giá hay không, coi như cái này võ thần chết thì thế nào, ta 7 chủng cũng đều chết. Phương Kha càng nghĩ càng giận, dưới chân chủng địa đạp mạnh, nương theo lấy đại địa quanh minh rung lên dậy, từng đạo khe lớn lan tràn, toàn bộ sơn cốc tất cả đều bị dẫm sập. Trong cốc một mảnh hỗn độn, thậm chí có trong hầm mộ con kiến, bị rơi vào thổ chôn, lại từ trong đất đưa đầu ra, ngửa đầu nhìn xem phía trên, vẻ mặt mờ mịt. Giờ phút này, Phương Kha đã xông lên trời không, cuồn bạo khí huyết bao phủ quân thân, hắn giống như là một cái chiến thần như thế, nhảy lên thật cao, rơi vào trên đỉnh núi. Trong mắt Thánh Lực trấn áp, sáng lạ ngân quang nhìn rõ trong dạ, bắt giữ tất cả động tĩnh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mục tiêu. Bộ tộc ăn thịt người, đều đáng chết. Bảy mỗi oai vũ vũ bên trong trong nháy mắt hiện thân, đem hắn vây quanh, sau đó lại lần đẳng không mà lên, hình thành đen nhánh đám mây, cấp tốc bay về phía phía trước. Ngay tại một lát trước, khoảng cách khu mộ Quảng Sơn cốc rất xa xa, một đám tam mục bộ tộc ăn thịt người ngay tại đi đường, tốc độ rất nhanh, lại mục tiêu chính là vùng thung lũng kia. Mà tại bộ tộc ăn thịt người võ thần phủ xuống thời giờ, bọn hắn tất cả đều ngừng chân. Khuê đại nhân đã tới. Một cái bộ tộc ăn thịt người ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Cho dù cách rất xa, tinh thần lực của hắn cũng có thể cảm giác được. Tại xa xôi phía trước, một tồn cường đại vô biên tồn tại, ngay tại nợ độ chính mình uy năng. Sự uy nghiêm đó quá mạnh, bọn hắn đứng tại tán cây phía trên, hoàn toàn có thể nhìn thấy cái hướng kia không trùng, có tán lạn quang mang tại chiếu rọi. Một cái bộ tộc ăn thịt người võ giả trong mắt mang theo suy tính, cái kia ước vạn hung thú chi chủ, coi như thật sự có hung thú ước vạn, lại tất cả đều là võ tông cấp độ, cũng không thể nào là khế đối thủ của đại nhân. Những người khác nhao nhao đồng ý, lần nữa vọt lên, mong muốn cấp tốc chạy tới nơi đó. Trận mắt thấy Khuê Võ Thần đại nhân chém giết ức vạn hung thú hùng vĩ cảnh tượng. Nhưng sau một khắc, bọn chúng lại kinh ngạc nhìn thấy, cái kia đạo thuộc về Khuê Võ Thần khí tức, trong chớp mắt vượt qua tại chỗ rất xa, đi hướng một phương hướng khác. Đại nhân đã đem người kia giải quyết sao? Bọn chúng vô cùng kinh ngạc, cảm khái Võ Thần cường đại, một nháy mắt mà thôi, thế mà liền giết hết ức vạn hung thú, thần uy quá bất khả tư nghị. Sau đó, bọn hắn liền lại nhìn thấy, một đạo ánh sáng chói mắt theo sát Khuê đại nhân mà đi, phảng phất tại truy sát. Roeng. Nơi xa đã xảy ra to lớn bạo tạc, đáng sợ chấn động tứ tán, thậm chí lan đến gần bọn chúng nơi này, cùng phong gào thét mà qua phá tại bọn chúng trên mặt, bọn chúng dường như còn nghe được trong gió lốc, có khue đại nhân kêu thảm. Một đám bộ tộc ăn thịt người không cần phải đầu, bên mặt bên trên ánh mắt lẫn nhau đối mặt, lâm vào yên tĩnh. Một lát sau, bọn chúng bên trong có người đậy lẩm bẩm, khue đại nhân nó, đằng sau không có nói đi xuống, một cái khác bộ tộc ăn thịt người cắt ngang nó. Không có khả năng, đại nhân tuyệt đối sẽ không xẻ ra chuyện. Ta không tin. Mười cái bộ tộc ăn thịt người đạt thành chung nhận thức, cấp tốc chạy về nổ lớn phát sinh địa phương. Rất nhanh, bọn chúng thấy được phía trước, mặt đất bao la đều bị vụ nổ tác động đến, trên mặt đất mấp mô, có mang theo toán khí lô máu. Ở trong đó, bọn chúng đã nhận ra khí tức quen thuộc. Đây là Khuê đại nhân máu. Bọn chúng không thể tin được. "Đổi, cái này chính là các ngươi võ thần máu." Trên không, băng lanh tanh ngâm vang lên. Bọn chúng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đen nhánh nùng vần cấp tốc tới gần, sau đó thấy rõ kia mây đen, trên thực tế là hải lượng hung thú hội tụ hình thành. Mây đen bên trong, một thân ảnh chân đạp hung thú, trong mắt ngân quang sắc lạnh, đang theo dõi bọn hắn, mang theo băng lãnh sát cơ. "Trốn!" Không chút do dự, phía dưới hơn 20 bộ tộc ăn thịt người, lập tức chạy tứ phía. "Trốn được sao?" Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, một đạo thánh lực bộc phát, trong chốc lát đem hơn 20 bộ tộc gan thịt người trấn áp, sau đó bảy muỗi bay ra, đưa chúng nó tất cả đều mang về trước người. Nguyên một đám bộ tộc gan thịt người sắc mặt trắng bệch. Nhất là khi chúng nó là cảm thụ đến trên người Phương Kha loại kia luận võ thần còn có cường đại uy áp lúc, bọn chúng toàn thân đều tại không bị khống chế run rẩy. Phương Kha tại hải lượng bảy muỗi vẩn quanh hạ, quan sát bọn chúng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta muốn biết, các ngươi tại trong khu vực này, tất cả khu mỏ gặm, linh dược, bí cảnh chỗ, một cái võ tông hay lớn? Namơ, ngươi chờ xem, giết tộc ta võ thần đại nhân." Chúng ta lão tổ đem tự mình ra tay, trên trời dưới đất, không có chuyện của ngươi đường. Võ thần, đối với tam mục bộ tộc ăn thịt người mà nói, cũng là chính cống cao tầng, gần với thánh nhân lão tổ, cùng võ tôn cấp đại năng. Võ thần vẫn lạc, thánh nhân tuyệt đối sẽ tức giận. Nhưng tùy tiện ra tay, hơn phân nửa không có khả năng. Phương Kha không chút nào để ý uy hiếp của nó, trong lòng khẽ nhúc nhích, bên cạnh lập tức có mấy cái con muỗi nào tới. Một tay giáng dấp rất hút, tùy tiện đâm thủng võ tôn này thân thể, đâm vào thể nội, thậm chí trực tiếp xuyên thấu xương cốt, đâm vào trong xương tủy. Sau đó, mấy cái con muỗi cùng nhau khẽ hấp. Cái này bộ tộc ăn thịt người Võ Tông lập tức hét thảm lên, đồng thời thân thể mắt Trần có thể thấy rút lại, con mắt thật to đều đang khô quắc. Trong chốc ngắn này, nó đã mất đi toàn thân hơn phân nửa huyết dịch. Cái này khiến nó kêu thảm đều trong nháy mắt biến thấp, đồng thời lâm vào sắp chết trạng thái. Nhưng Vương Kha cũng không có buông tha nó. Hắn triệu ra một cái đường lang. Sau đó, cái khác bộ tộc ăn thịt người liền trợn mắt nhìn, cái này sinh ra to lớn ngược tam giác đầu lâu hung thú, lấy kia phức tạp rất hút, xé mở bọn chúng, cái này tộc nhân thân thể, bắt đầu nuốt huyết nục của nó. Cái kia bộ tộc ăn thịt người Võ Tông cho dù tiếp cận hôn mê, vẫn như cũng phát ra tiếng kêu thảm thân thể vặn vẹo rã rủa, lại bị đường lang kèm ở, không cách nào động đậy. Rất nhanh, xương cốt của nó đã lộ ra. Quá trình này cũng không tính chậm, cuối cùng, bọn chúng trợn mắt nhìn tộc nhân của mình, bị đầu này to lớn đường lang nuốt vào trong bụng, trên mặt đất chỉ còn lại nhuốm máu và cốt. Mấy cái bộ tộc ăn thịt người toàn thân run rẩy. Có người trong mắt mang theo sợ hãi, nhưng như cũng mở miệng mắng to. Phương Kha không động dung chút nào, bảy mỗi cùng đường lang đồng xuất, để bọn chúng cũng thử một phen đãi ngộ như vậy. Rốt cục, hơn 20 bộ tộc ăn thịt người chỉ còn lại 3 cái thời điểm. Ba cái kia rốt cục tiêu toan lên. Ta nói, ta nói Ta cũng nói, cầu ngươi cho ta thông khái. Một lát sau, Phương Kha vẻ mặt lén lút, tại bảy muội bao phủ xuống, bay về phía một phương hướng nào đó. Mà nguyên địa thì chỉ còn lại hơn 20 cố bộ tộc ăn thịt người thi cốt, ẩm đạm vô quăng, liền cốt tủy đều bị rút sạch, một chút năng lượng cũng không có. Một ngày sau, phía trước sương mù nồng đậm, đậm, một tầng mịt mờ quăng, hình thành to lớn bình trướng, đem phía dưới tất cả đều bao phủ. Nơi này là bộ tộc ăn thịt người một chỗ linh thạch khu mỏ quặng. Phía dưới có một đầu to lớn linh thạch quán mạch, cái kia chết đi võ thần quệ, trước đó chính là người phụ trách nơi này. Phương Kha giáng lâm nơi đây, Trong mắt Linh Quang mặc dù có thánh lực gia trì, cũng không thể xem thấu phía dưới sân ngủ. Bởi vì phiến địa vực này, trải qua võ tôn tự mình bố trí, ẩn chứa võ tôn uy năng. Bất quá, phía dưới không có võ tôn trấn thủ, cũng không có võ thần, chỉ có 3 tôn võ vương. Phương Kha trong tay thanh đồng đao rung động, đao quang bay ra, đem bốn phía thủ vệ 10 cái bộ tộc gan thịt người chém giết, sau đó bổ ra phía dưới binh tướng. Hắn theo xe rách lỗ hồng tiến vào. Bên trong trấn thủ 3 tôn bộ tộc gan thịt người võ vương phát hiện hắn, trong nháy mắt giáng lâm, đồng thời móng vuốt lớn rơi xuống, mang theo năng lượng bạc bạc, hiện ra các loại quan mang. Phương Kha vung đao chém ra, Hưng hực thanh đồng đao quang ba phủ, trực tiếp đem tam đại võ vương trạng phẫn nộ. Nhất thời, mảnh này khu hỗn loạn đại loạn. Nơi này bộ tộc ăn thịt người không ít, mấy ngàn người, tất cả đều phóng lên tận trời, có võ tông mười mấy cái, nhao nhao chạy trốn. Sau một khắc, Phương Kha quanh thân, ước vạn bảy trùng tuôn ra. Bảy muội, bảy vòng, tốc độ đều cực nhanh, trong chốc lát tràn đầy toàn bộ khu hỗn loạn, đem trực tiếp đem những cái kia bộ tộc ăn thịt người võ giả chết mất. Con kiến vọt lên, huynh kích võ tông. Có hai cái rất mạnh võ tông, giết bạo một mảnh bảy trùng, liền con kiến đều đánh bay, sau đó bị Phương Kha một đao đập xuống, trực tiếp chôn áp rất ta mấy chục vạn đường lang, các ngươi mấy người này võ tông, căn bản không đủ thượng. Phương Kha hừ lạnh, sau đó nhường bảy mũi oi, đường lang bắt đầu dùng cơm. Rất nhanh, có người chịu không được, chủ động mở miệng. Tại nó dẫn đầu hạ, Phương Kha đi vào trước đó kia võ thần tọa quan chi địa. Có võ thần chi lực bao phủ, nhưng bị hắn tùy tiện phá vỡ, tiến vào bên trong. Đập vào mắt đầu tiên chính là một khối to lớn linh thạch. Gia rộng đều qua 2m, toàn thân trắng mướt, đồng thời gần như trong suốt, trong đó chỗ mơ hồ có thể nhìn thấy một khối bóng ánh linh thạch, mang theo nhàn nhạt màu xanh biếc, rất là bất phàm. Thế mà ra đời linh tinh Phương Kha mắt sáng rực lên. Linh tinh so linh thạch độ tinh khiết cao hơn, linh khí càng dày đặc, đồng thời, cần tại thiên địa tạo hóa bên trong, thai nghén dài dằng dặc thời gian khả năng hình thành. Trong linh tinh có 5 tháng dài đằng đẵng thai nghén hình thành linh tính, đối trên Võ tông đều có ích lợi rất lớn, mười phần hiếm thấy cùng trân quý. Trước mắt khối này trong linh thạch to lớn thế mà mang theo một khối linh tinh, cái này quá trân quý. Không chút do dự, Phương Kha trực tiếp đem nó thu lại. Sau đó, toàn bộ võ thần đạo trưởng, tất cả đều bị hắn đóng gói mang đi, quét sạch sành sanh, liền bình thường võ thần ngồi xuống bàn ghế đều không có lưu lại. Những vật này bị võ thần tinh thần thấm vào, giống nhau ẩn chứa đặc thù linh tính, cơ hội trở thành linh minh. Càn quét xong võ thần đạo trường, Phương Kha cảm giác trong lòng dễ chịu một chút. Theo sát lấy, vài tòa võ vương đạo phủ, hắn cũng đi dạo một vòng, đem tất cả mọi thứ tất cả đều lấy đi. Linh đan bảo dược không ít. Mặc dù rất hữu dụng không lên, nhưng ít ra, bộ phận chữa thương, rèn luyện khí huyết, rèn luyện thân thể đều có thể dùng. Nhất là võ thần cùng võ vương cất giữ vài kiện chân quý linh dược, bọn chúng một mực mang theo trên người bổ dưỡng, giá trị rất cao, đối với Phương Kha mà nói khí huyết lại có thể tăng lên không ít. Mà khác, hắn còn thu hoạch một bộ công pháp là bộ tổ can thịt người tráo công, có thể đưa tay trưởng rèn luyện như là linh binh đồng dạng, rất mạnh, xem như tất cả bộ tổ can thịt người thiết yếu cấm pháp. Bất quá, phương kha bộ này đến từ võ thần, cấp độ rõ ràng cao hơn. Giá trị của những thứ này, miễn cưỡng có thể khiến cho phương kha cảm thấy không có đau lòng như vậy. Cuối cùng, hắn lại tới đây khu phòng bên ngoài. Cửa mở ra, bên trong linh quang lập lòe, chất đầy từng khối linh thạch, giống như núi nhỏ cao, phương kha đại khái đà qua, cảm giác có 2 30 và khối. Đây cũng là một cái kinh hỉ lớn. Số lượng mặc dù không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng không ít. Dù sao không phải tất cả linh thạch đều chứa đựng ở chỗ này, bọn chúng cũng biết định kỳ đưa về trong tộc. Hơn nữa, tòa này mở khai thác thật lâu, đều nhanh đảo rỗng. Bất quá bây giờ, tất cả đều đều là hắn. Phương Kha thả ra bảy kiếm, để bọn chúng tiến vào phía dưới khu mỏ quặng, đem nhìn thấy linh thạch toàn bộ thu về. Không có trì hoãn quá lâu, 2 giờ, Phương Kha liền mang theo bảy chủng cùng tất cả chiến lợi phẩm rút lui. Hắn sợ bị bộ tộc ăn thịt người cường giả ngăn ở bên trong. Dù sao, võ thần vẫn lạc, bộ tộc ăn thịt người thánh nhân lão tổ có lẽ sẽ không xuất động, nhưng võ tôn chắc chắn sẽ đến điều tra. Phương Kha trên thân mặc dù còn có có hai đạo tại bộ trưởng máu thánh đạo khí, có thể chạm võ tôn. Nhưng đây là hắn thủ đoạn bẩm bệnh, phải dùng tại thời khắc mấu chốt. Hắn thấy tốt thì lấy, cấp tốc rút lui, trở về Hoàng Võ Thành. Trên đường, Phương Kha cáo chi phiến địa vực này bên trong nhân tộc, bộ tộc gan thịt người khả năng có cường giả giáng lâm tin tức, để bọn hắn rút lui. Tất cả mọi người rời đi. Tại phiến khu vực này, Phương Kha mặc dù một mực không có bạo lộ thân phận, nhưng hắn cứu được quá nhiều người, danh khí đã sớm truyền ồn ra. Cuối cùng, mảnh này giao giới trong vùng nhân tộc lớn rút lui, mà tại Phương Kha trở về Hoàng Võ Thành thời điểm, Bộ tộc ăn thịt người một tôn kinh khủng tồn tại, dáng lâm kia phiến giao giới khu. Vô biên tiên tượng xuất hiện. Trên trời mây đen đen nghị phủ xuống, to lớn lôi đình ở trong đó lập loé, có bàng bạc phát thế, tại thiên khung bên trên triển lộ, hơn phân nửa thân thể bao phủ tại tầng mây bên trong, cách mấy trăm dặm đều có thể nhìn thấy loại kia thiên biến. Dường như như lôi hải vậy con ngươi, ở trên vòm trời quan sát. Nó thấy được bị cản quét linh thành mờ, thấy được võ thần vẫn lạc, thấy được nơi đó từng cô bạch cốt. Nó tức giận, lập tức dẫn phát mạnh hơn thiên biến. Lôi hải từ thiên khung bên trên chốt xuống, che mắt mặt đất bao la, đem nơi đó mọi thứ đều đã trước cô hình thành một mảnh đáng sợ địa vực, có đại đạo dư vị ở trong đó tràn ngập, hình thành ngay cả võ tông cũng khó mà bước vào căn khu. Người vực phương hướng, một đôi con mắt màu vàng nóng tại giao giới khu biên giới rưng lên, nhìn về phía cặp kia lôi đỉnh con mắt, song phương giằng co. Cuối cùng, không có giao lưu, hai cặp con người lại riêng phần mình biến mất. Mà lúc này, Phương Kha đã về đến thành hoàng võ cùng Dùi Băng gặp nhau. Không có ôn chuyện, Dùi Băng đi lên liền phải lôi kéo Phương Kha xuất phát. Đi đi đi, ca rẫn ngươi đi làm lớn sự tình. Phương Kha mắt trợn trắng, không đi. Gia hỏa này rất có thể gây sự, hắn không muốn đi đi theo mạo hiểm thật quá nguy hiểm. Võ sư liền dám xông vào bộ tộc ăn thịt người khu mỏ quặng, không có hai vị bộ trưởng thánh lực mang theo, hắn cũng không dám làm như vậy. Không đi, ngươi đừng hối hận. Không hối hận. Phương Kha lại thật không muốn đi, quá nguy hiểm, hắn nghĩ thật tốt còn sống, đem lần này võ thần, võ vương động phủ có được đồ vật tiêu hóa một chút. Vùi băng thấp giọng. Đây chính là thánh nhân đạo trưởng, có cực phẩm linh dược, thậm chí khả năng có thánh dược tuyệt thế bảo địa, ngươi thật không đi. Phương Kha tê hít một hơi lãnh khí. Thánh nhân đạo trưởng, ngươi sẽ không phải chuẩn bị đi xông bộ tộc ăn thịt người thánh nhân lão tổ đạo trưởng a. Ngươi đi rồi à? Hắn thật cảm giác Bùi Băng có thể làm được chuyện như vậy. Bùi Băng lại là lắc đầu liên tục, ta còn không muốn chết. Hơn nữa, mấu chốt là ta không biết rõ kia bộ tộc gan thịt người thánh nhân đạo trưởng chỗ. Phương Kha ánh mắt kỳ dị. Khá lắm. Ý của ngươi là, nếu là biết bộ tộc gan thịt người lão tổ đạo trưởng, ngươi thật đúng là muốn đi. Ngươi ánh mắt gì? Bùi Băng có chịu, giải thích nói, là vạn tộc một tôn vẫn là thánh nhân đạo trưởng. Thánh nhân kia rất mạnh, tộc truyền đã đạt đến thánh nhân đỉnh phong cảnh giới chi cao, so với nhân tộc hai vị bộ trưởng còn mạnh hơn một chút. Chương 156, không cách nào chứng thực cũng không cách nào chứng ngụy dị năng. Xuất phát, chương 156, không cách nào chứng thực cũng không cách nào chứng ngụy dị năng. Xuất phát. So hai vị bộ trưởng còn cường đại hơn thánh nhân. Phương Kha ánh mắt nghiêm trọng, lại có loại này cường giả đạo trưởng như thế, đối bang mang tới tin tức quá kinh người. Nói chung, loại này cường giả đạo trưởng cũng sẽ ở chính mình tộc đàn khu vực bên trong, vẫn là sau mọi thứ đều từ hậu nhân kế thừa. Tôn này thánh nhân hẳn là một tôn độc hành thánh nhân của bang nói thuộc về tộc đàn số lượng rất ít đặc thù chủng tộc, đem tự thân đạo trưởng luyện vào trong hư không vẫn là sau cũng không có người biết được. Phương Kha khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên ý động. Những cái kia số lượng thừa tất đặc thù chủng tộc thánh nhân, thường thường đều cực kỳ cường đại, lại có siêu phàm thần thông, như thánh cầm thánh minh, cả một tộc nhóm chỉ có chính nó, lại có thể leo lên vạn bản tộc bảng hơn 8000 tên, tự thân cực đoàn kinh khủng. Bọn chúng tại vẫn là sao, trong đạo trường cơ duyên, thậm chí có thể làm cho võ thần, võ tôn đều điên cuồng, cùng giai thánh nhân cũng tâm động. Nói chung, loại này đạo trường mỗi lần như thế, đều sẽ dẫn phát đại chiến. Ngươi là làm sao mà biết được? Phương Kha nhìn xem mùi băng. Loại này thánh địa xuất thế, trừ phi động tính đặc biệt lớn, thiên hạ đều biết, bằng không đều sẽ bị phong tỏa tin tức. Bùi Băng cười hắc hắc, nói đến ngươi khả năng không tin, tin tức này, ta là theo nhân diện giao tộc nơi đó đã được. Nhân diện giao tộc? Phương Kha nghĩ đến lúc trước ở thành Hoàng Võ nhìn thấy nhân diện giao tộc Thiên Kiêu, Dao Ngân. Nó từng mang theo một đầu hắc ngục chó, chiến bại rất nhiều Hoàng Võ tiên tiêu, cuối cùng bị Phương Kha đem hắc ngục chó chém giết, tại Hoàng vị lâu làm thành mỹ vị điểm. Lần kia về sau, Dao Ngân liền biến mất ở thành Hoàng Võ. Bất quá, giờ phút này Bùi Băng nói ra tin tức duyên, lại so Dao Ngân hiện thân sớm hơn. Tại thật lâu trước, hắn liền gặp được nhân diện giao tộc hiện thân Hoàng Võ thành, mua đi giao giới khu địa đồ, cũng nghe qua rất nhiều tin tức. Bùi Băng dùng không ít thủ đoạn mới biết được cái tin tức kinh người này. Thời gian đã lâu như vậy, cái kia đạo trận đoán chừng đều bị Nhân Diện Giao Tộc móc rỗng a." Phương Kha hỏi lại. Nhân Diện Giao Tộc biết cái loại này thánh địa tồn tại, tất nhiên dốc hết toàn lực muốn đem thứ nhất quét mà không. Không thể nào." Bùi Băng lắc đầu, tuôn ra máu chốt nội tình. Toàn này thánh nhân đạo trưởng cũng không tại giao giới trong vùng, mà là tại bộ tộc can thịt người cảnh nội, Nhân Diện Giao Tộc căn bản không đi được." Phương Kha tê hít vào linh khí, đi bộ tộc can thịt người cảnh nội tìm thánh nhân đạo trưởng, ngươi cái này đi theo móc bộ tộc can thịt người thánh nhân lão tổ đạo trưởng khác nhau ở chỗ nào?" Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Lần trước từng nghe đám người cổ trang Vân nhắc qua, Bùi Băng Ý đổ chuôi vào bộ tộc ăn thịt người vực, cuối cùng bị bộ tộc ăn thịt người truy sát thật lâu mới đào thoát. Cho nên, hắn đã đi thăm dò qua đường. Tiên Tâm Bùi Băng quả nhiên nhắc lên việc này, nói ta lần trước đi đã tìm xong lộ tuyến, đi ngang qua giao giới khu, tiến vào bộ tộc ăn thịt người vực, một chút nguy hiểm đều không có. Hơn nữa cái kia đạo trận nhặt cầu, chỉ là tại bộ tộc ăn thịt người vực biên giới mà thôi, nơi đó là một mảnh cấm khu, bộ tộc ăn thịt người căn bản sẽ không tới gần. Còn có cấm khu. Phương Kha hoàn toàn im lặng khu đạo trường này là theo nhân diện giao tộc biết được, lại tại bộ tộc ăn thịt người vực, đồng thời tới gần cấm khu. Bùi Băng lại dám một mình xông loại này phất tạp địa phương, nhà ai võ sư có thể làm được loại sự tình này? Chỉ là ở ranh giới cấm khu mà thôi, Bùi Băng cũng không thèm để ý cấm khu, hơn nữa chỗ kia cấm khu rất bình tĩnh, cơ hồ sẽ không phát sinh huyết họa, rất nhiều ngộ nhập người đều còn sống, rất an toàn. Thật an toàn liền không gọi cấm khu. Phương Kha nhà rảnh, cái gì là cấm khu? Chỉ có đã từng xảy ra quỷ bí sự kiện địa phương, từng có huyết họa địa phương thần bí, mới có thể được xưng là cấm khu. Loại địa phương này, liền xem như võ thần cũng không nguyện ý tiến vào. Cứu khu lại thế nào an toàn, cũng chỉ là nhất thời, lúc nào cũng có thể bộc phát hoa loạn. Bùi Băng nói ngươi đến cùng có đi hay không? Phương Khả do dự. Lúc trước, hắn là thật không muốn đi, cơ duyên gì, với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn, đem lần này thu hoạch tiêu hóa sau, hắn khí huyết đem lần nữa tăng lên. Sau đó hắn sẽ lần nữa tiến vào giao giới khu đi săn, thẳng đến khí huyết cực hạn, đột phá võ tướng, đây mới là an ổn đường đi. Nhưng cơ duyên này là thánh nhân đạo trưởng, loại địa phương này quá phi phàm. Võ tôn đạo trưởng, tại mang mặt dưới, hắn đi qua vài tòa, đều không có gì nội tình. Bởi vì mang mặt tộc vừa bị đánh về mang mặt giới không lâu. Những võ tôn kia chân chính đạo trưởng đều tại vạn tộc chiến trường, nhưng ở chiến hậu bị triệt cắt, nghe nói phát hiện rất nhiều hiếm thấy bảo vật. Nhưng coi như thế, Phương Kha vẫn là từng ở trên chiếc võ tôn trong đạo trưởng, đã được hiếm thấy cực phẩm trời sinh linh minh. Mà thánh nhân đạo trưởng, vẫn là một tôn kẻ độc hành thánh nhân đạo trưởng, vậy thì như là một tòa tiểu thiên địa như thế, rộng lớn vô biên, ẩn chứa trong đó bảo vật chính là võ tôn đạo trưởng gấp 10 gấp trăm lần. Nếu như tôn này thành nhân, cuối cùng tại trong đạo trưởng vẫn lạc, cái kia còn có khả năng lưu lại thánh nhân truyền thừa, vô thượng thần thông, thậm chí khả năng có Thấy được, cái này khiên Phương Kha động tâm rồi, nhưng là quá nguy hiểm. Phương Kha tự nói, muốn vượt qua giao giới khu, tiến vào bộ tộc ăn thịt người vực nội, tiếp cận cấm khu, tiến vào đạo trưởng sau, nói không chừng còn muốn cùng nhân diện giao tộc giao thủ, nguy cơ quá nhiều. Yên tâm, Bùi Băng Kiên định nói, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi đi, chuyến này tuyệt đối hữu kinh vô hiểm. Hắn trong mắt mang theo chờ mong, bởi vì hắn thật hy vọng Phương Kha đi. Nguyên nhân rất đơn giản, cảm giác của hắn nói cho hắn biết, nếu là chính hắn đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu như cùng Phương Kha đồng hành, thì là hữu kinh vô hiểm, viên mãn trở về. Cho nên hắn một mực tại trở Phương Kha. Ngoại trừ Phương Kha, hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào đi. Phương Kha không tin hắn bảnh vẽ, lắc đầu nói, "Trước chờ mấy ngày, ta vừa trở về, có chút chuyện cần phải làm một chút, mà khác, ta còn cần suy tính một chút." Hắn chuẩn bị tìm người hỏi một chút. Bùi Bang gật đầu, "Tốt, nhưng là cũng đừng kéo quá lâu, thời gian đã qua thật lâu, lại không đi, ta sợ thật không còn kịp rồi." Hai người tách ra. Phương Kha trở lại chân núi trong viện, đem con kiến thả ra. Trước đó thời điểm ra đi, hắn cũng không để lại con kiến, mang thanh chờ thiên tiêu, cũng rốt cục đạt được tu dưỡng. Hiện tại, Phương Kha trở về, bọn hắn lại phải làm việc ngươi khí huyết lại tăng lên. Mang Thanh nhìn xem Phương Kha, ngay cảm cảm giác được, Phương Kha khí huyết tăng nhiều, đã viễn siêu nàng lúc trước. Phương Kha không nói gì, quay người rời đi. Cái khắc Mang Mạt đột nhiên kiêu nhau nhau nhìn về phía Mang Thanh. Hắn khí huyết lại tăng lên. Hắn còn không có đạt tới cực hạn. Đạt tới ngươi khi đó khí huyết sao? Mang Thanh lúc trước khí huyết đạt tới 56000kg, đương đại gần với Mang Mạt lão tổ hậu nhân 6 vạn kg khí huyết, viễn siêu bọn hắn những người này. Hắn đã viễn siêu ta. Mang Thanh mở miệng, ta cảm giác, hắn đã đạt đến lúc trước lão tổ vị kia dòng chính hậu nhân cấp độ. Một đám mang mặt tộc Thiên Kiêu nhao nhao hãi nhiên nhẹ nào. Đạt tới lao tổ dòng chính tiêu chuẩn, khí huyết vượt qua 6 vạn kg. Phương Kha đột phá 5 vạn kg khí huyết mới bao lâu? Không đến 2 tháng mà thôi. Lại tăng lên nhiều như vậy, đây cũng quá kinh người. Hơn nữa, 6 vạn ký lô gmathfrak khí huyết, cái này tại bọn hắn loại này tiểu tộc bên trong, thuộc về hiếm thấy yêu nghiệt, thường thường phải kể tới thế hệ, thời gian mấy chục năm mới có thể ra một cái mà thôi. Phương Kha lại đã đạt tới loại tình trạng này, nhân tộc chủ thành. Phương Kha lần nữa về tới đây. Bình thường mà nói, không gian thông đạo không phải tùy thời có thể vận dụng cần sắm xin, đồng thời tốn hao chiến công cùng đại lượng linh thạch, võ giả bình thường căn bản không bỏ được. Nhưng Vương Kha cũng không thèm để ý tốn hao, lại bởi vì thân phận đặc thủ, tại xin lúc không trở ngại chút nào. Hắn thông qua không gian thông đạo, đến nhân tộc trụ thành, tiến về võ đạo bộ trụ sở, bãi phòng tại bộ trưởng. Tại bộ trưởng chân thân chưa từng xuất hiện, khí huyết hóa thân gặp hắn. Phương Kha đề thánh nhân đạo trường sự tình. Bùi Băng nói thế nào? Hắn không cảm thấy nguy hiểm không? Tại bộ trưởng hỏi thăm. Hắn nói hữu kinh vô hiểm. Tại bộ trưởng trầm mặc hạ, tại bộ tộc can thịt người vựng nổi, chúng ta không thích hợp dòng chống xưa truyền quá khứ, nhưng nếu như ngươi có ý tưởng có thể cùng hắn đi một chuyến, nếu là hắn cảm giác không có nguy hiểm, cái kia hẳn là có thể. Hắn cảm giác không có nguy hiểm là được. Phương Kha ánh mắt kỳ dị. Đúng tại bộ trưởng giải thích nói, Bùi băng trên thực tế cũng coi là một dị năng giả, nhưng là dị năng rất là thụ, khó mà chuẩn xác định nghĩa, là một loại độc thuộc với hắn cảm giác. Nói chung, hắn cảm giác không có nguy hiểm, hơn phân nửa liền có thể sống lấy trở về. Phương Kha ngật nhiên. Còn có loại dị năng này, đây coi là cái gì? Nhìn rõ tiến cơ, vẫn là quan sát vận mệnh. Loại năng lực này quá huyền ảo diệu. Khó trách Bùi băng lần lượt tìm đường chết, lại đều có thể còn sống sót. Hóa ra là lợi dụng loại năng lực này. Người khác cảm giác hắn là tại tìm đường chết, nhưng trên thực tế lại là, năng lực của hắn nói cho hắn biết, cũng sẽ không chết, hắn mới đi làm. Cái này quá ngụy thiên. Cũng đừng hoàn toàn tin tưởng loại cảm giác này, tại bộ trưởng lắc đầu cười nói, dù sao đây là một loại không cách nào chuẩn xác định nghĩa dị năng, quan sát không đến dị năng chấn động, không cách nào chứng thực chân chính tồn tại. Cũng hoàn toàn có thể nói, trước đó hắn tất cả hành vi đều chỉ là vận khí tốt mà thôi. Một khi lần nào vận khí không tốt, hắn liền không có. Cũng liền nói, đuôi băng dị năng, tạm thời mà nói thuộc về không cách nào chứng thực chân chính tồn tại, nhưng cũng không cách nào chứng ngụy nói không tồn tại, bởi vì mỗi lần mùi băng cảm giác đều đúng, hiện tại chỉ có thể suy đoán tồn tại. Nhưng vạn nhất lần nào cảm giác sai, dị năng tồn tại bị chứng ngụy, khi đó, mùi băng hơn phân nửa đã không có. Nói cách khác, đây là một loại chỉ có thể cho phép sai một lần dị năng. Phương Kha nháy mắt mấy cái, không biết nên thế nào đánh giá loại năng lực này, thật tồn tại sao? Vẫn là chỉ là vật khí. Chính ngươi quyết định đi. Tại bộ trưởng cũng không ngăn cản, nói ta hai đạo máu thánh đao khí còn tại, coi như tao ngộ võ tôn, chỉ cần không phải nhiều người, cũng có thể thoát thân, vấn đề an toàn cũng không cần quá lo lắng. Thánh nhân đạo trưởng Đáng giá vận dụng cái này hai đạo thánh lực mạo hiểm. Phương Kha gật đầu, sau khi nói cảm ơn, tại bộ trưởng hóa thân tán đi, cùng phụ mẫu gặp nhau sau, hắn trở về Hoàng Võ thành, nhân tộc chủ thành Hoàng Võ chủ sở. Người mặc rộng dãi thương cảm cùng lục đường văn lớn quần cộng, chân đạp dép lê Trần Tú, đang tu luyện. Hắn tu hành rất kỳ quái, cũng không có hấp thu linh khí, mà là cầm trong tay vỏ bên trên dị sét trường kiếm, khí huyết không ngừng quán chú trong đó, cho đến sắc mặt trắng bệch mới dừng lại, đem trường kiếm treo ở trên thân, hắn chậm rãi khôi phục khí huyết. Trần Tú, tại bộ trưởng khí huyết hóa thân bỗng nhiên xuất hiện tại trước người. Trần Tú mở mắt, sừ thúc Vương Kha muốn đi một chuyến bộ tộc ăn thịt người vực, ngươi đi vì hắn hộ đạo. Hắn chắc sống. Trần Tú nhíu mày, hắn thấy, một người võ sư mà thôi, đi bộ tộc ăn thịt người vực, đã là một người chết. Không phải như ngươi nghĩ. Tại bộ trưởng giải thích một phen, đồng thời cáo chi bùi băng năng lực đặc thù. Trần Tú quả nhiên kinh ngạc, thế mà còn có loại này đặc tu dị năng. Bất quá hắn cũng không đồng ý hộ đạo, ta dưỡng kiếm 10 năm, không phải là vì dùng tại nơi này, sư thúc còn mời tìm người khác. Ta biết ngươi muốn giết ai. Tại bộ trưởng nói, nhưng lấy tu vi của ngươi, lại nuôi 10 năm, cũng chẳng được người kia, chiến tranh sắp bắt đầu, ngươi đi là Vương Kha hộ đạo. Hắn chính là người đặt thành mục tiêu mưu chốt. Trần Tú mắt sáng lên, bên hôm kia sớm đã gỉ chết võ kiếm cùng trôi kiếm chỗ giao giới, một đạo huyết quang hiện lên. "Hắn?" Trần Tú trầm giọng hỏi thăm, hắn rựa vào cái gì? Tại bộ trưởng trầm giọng nói, "Ngươi đi vì hắn hộ đạo, tự nhiên sẽ biết." Trần Tú trầm mặc nửa ngày, cuối cùng gật đầu, "Tốt a." "Đây là ngươi trột tội cơ hội." Tại bộ trưởng hóa thân tán đi, chỉ còn lại thanh âm quân quân, "Ta cho ngươi cơ hội, mới khiến cho ngươi đi hộ đạo, ngươi muốn chân quý." Trần Tú không nói gì, trên mặt cũng không biểu tình gì, chỉ là nhìn về phía một phương hướng nào đó, ánh mắt yếu ớt. Hoàng võ thành Phương Kha gặp qua tại bộ trưởng sau, đã có quyết định, nhưng hắn không có lập tức đi gặp buổi bằng, mà là trở lại chính mình trong viện, bắt đầu bế quan tu hành. Hắn càn quét bộ tộc gan thịt người linh thạch mỏ, đạt được tài nguyên không tính thiếu, hắn chuẩn bị trước đem thu hoạch này tiêu hóa lại nói. Trong phòng, giai rộng đều có hơn 3m to lớn linh thạch bên trên, Phương Kha ngồi xếp bằng, bốn phía bày đầy đan dược, các loại linh dược thu hoạch. Hắn một bên phụ dụng, một bên vận chuyển cửu diễm tối máu công, rèn luyện khí huyết. Thời gian tu luyện rất nhanh. Trong chớp mắt nửa tháng trôi qua, tất cả tài nguyên hao hết, Phương Kha khí huyết lần nữa tăng trưởng hơn 1000kg chấp cận 63,0000 kg. Một ngày này, hắn ngay tại trong ao ngâm trong bùn tám, 39 cấp con kiến tôi thể dịch, đem ao nước nhuộm thành đen nhánh, quần quật sôi trào, bốc hơi ra mang theo chói lọi thải quang xương ngủ. Lần này tôi thể thời gian rất dài. Một ngày một đêm sau, sôi trào hạt thủy mới khôi phục bình tĩnh cùng thanh tịnh. Phương Kha theo trong ao đứng lên, toàn thân làn ra màu sắc quóng ánh trắng loãng, dường như tinh khiết ngọc chất, hoàn toàn nhìn không ra cái này trên thực tế là một bộ cứng rắn vô cùng thân thể. Bình thường binh khí, cơ hồ không phá nổi thân thể của ta. Phương Kha xuất ra một thanh hạt huyền đao cái này từng là hắn tại võ giả cảnh dùng binh khí, bị đánh gãy sau, về sau theo phòng thí nghiệm muốn tới mới. Hắn quan chú khí huyết, không có nâng tay, lấy mấy chục vạn kỳ lỗ gmathfrak lực phá hoại chém xuống. keng. Dường như chạm tại linh kim bên trên, có hỏa tinh tại hắn trên da độ tung. Phương Kha nhìn thấy, đao rơi xuống địa phương, có xác thái lượng lấy xương mù màu đen hiện hiện, nhan sắc rất giống con kiến sắc ngoài. Loại cương độ này thân thể, nhường hắn có càng nhiều tự tin. Đem hắc huyền đao thu hồi, Phương Kha xuất quan. Đúng lúc, vùi băng tới cửa. Thế nào, làm ra quyết định kỳ cản không có. Phương Kha nhìn xem hắn, đối với hắn dị năng cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu nói: "Đi." Tốt. Bùi Băng vô cùng kích động, đột nhiên huy quyền: "Ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị? Nếu như không có trực tiếp đi thôi." Phương Kha trở về đem con kiến tu hồi, trên lưng bao, cùng Bùi Băng xuất phát. Hai người trực tiếp rời đi Hoàng Võ Thành, hướng nam vượt qua hơn 2000 dặm sau, lúc này mới chính thức tiến vào giao giới khu. Phiên khu vực này, ở vào Phương Kha lần trước bảy trùng khu vực săn bắn bên trong. Hai người rất nhanh xâm nhập mấy trăm dặm, cơ hồ không có gặp phải quá nhiều người. Ngươi biết không, Lần trước nơi này đã xảy ra biến cố lớn. Bùi Băng một bên đi đường vừa nói, bên trong khu vực này, trước một hồi xuất hiện một cái thần bí cường đại tồn tại, theo túng bầy trùng, được xưng là Ức Vạn bầy trùng chi chủ. Vị kia tồn tại vô cùng cường đại, quét sạch bộ tộc gan thịt người hai tòa bảo khoáng, giết bộ tộc gan thịt người một tôn võ thần cấp tồn tại, cuối cùng dẫn động bộ tộc gan thịt người võ tôn Giang Lâm, lúc này mới dẫn đến trong khu vực này gần nhất rất ít người. Phương Kha khẽ gật đầu, nghe nói, bộ tộc gan thịt người võ tôn Giang Lâm, hắn xác thực ở thành hoàng võ nghe nói, cũng nghe nói có nhân tộc võ tôn hiền thần, tới rằng cô Cuối cùng cũng không có xảy ra đại chiến, bộ tộc ăn thịt người võ tôn rút lui. Bùi băng trên mặt hiện hiện vẻ thần bí, nhưng ngươi khẳng định không biết rõ, ta từng cùng vị kia thần bí tồn tại kề vai chiến đấu, tự mình kinh nghiệm vị kia chém giết bộ tộc ăn thịt người võ thần trận chiến kia. Hơn nữa, vị kia ước vạn bảy trùng chi chủ còn đưa ta chí bảo, muốn thu ta làm nô đệ, lại bị ta từ chối.